c h ư n một trăm hai mươi bốn xuân lệ sáo trang đoạt huy chương nữ sĩ chuyên dụng ta hiểu đầu chó ta cho ta lão bà rút thưởng không quá phần chứ ta cho ta tiểu di tử quất phần thưởng cũng không quá đáng chứ những nam nhân kia có thể hay không đừng mũ chấp và a chính phải chính phải ta liền hiểu k ỹ xuân lệ sáo trang là như thế nào cùng lúc đó tô trần từ trong không gian giới chỉ thả ra xuân lệ sáo trang lại đi qua trọng lực thao túng có thể dùng bộ này xuân lệ sáo trang lành lặn huyền phụ tại không trung đây là kinh điện xuân lệ sáo trang một thân lam sắc sần sám trang bị vỡ đen mạch sắc giày bó cùng với viên thuốc đầu chuyên dụng dây có tóc t h a n h t ự u sơ chít phỉ tờ tờ siêu di duy nhất nữ nhân vật xuân lệ vẫn phải là quần áo được cho tương đương gợi cảm tuy là cùng cách vách x giả nù ái mai kém không ít bất quá bất kể là xuân lệ vẫn là x giả nù ái mai cũng đều là trong cách đấu trò chơi chứ danh nữ nhân vật đi đây chính là xuân lệ x á o trang mà xuân lệ lại là một gã cường đại nữ tính cách đấu ra chú ý là biết siêu năng lực cái loại này cách đấu ra mặc vào bộ này x á o trang sau đó có thể thu được xuân lệ cách đấu truyền thừa sau đó có thể không xuyên bất quá mặc vào biết nhất định có thuộc tính thêm được tốt lắm vẫn là câu nói kia thích hợp nữ sĩ tô trần mặt không nội sắc nói thật ra xuân lệ bộ này trang bị quả thật có chút hấp dẫn mặc dù không bằng cách v e x h g i r n đủ hài mai gợi cảm liêu nhân n g o a t ả o vớ đen ta là nam còn có thể mặc sao mặc một lần có thể thu được năng lực đánh lộn hơn nữa còn là siêu năng lực cái loại này xuyên hung hăng xuyên khá lắm vì sao ta cảm giác không hiểu có điểm cảm thấy thẹn hai trăm cân hơi mập nữ hải có thể mặc sao hai trăm cân vẫn đủ gầy ở chỗ này của ta không có đầu ngốc cũng không tính làm mập sườn xám vớ đen tê khá lắm ta được rút thưởng trở về cho ta lão bà xuyên được rồi nếu như ta có thể rút chúng đi đồ chơi này cho ngươi lão bà mặc lão ca xác định sẽ không bị đánh sao đầu chó có hay không một loại khả năng là ta trước mặt sau đó sẽ cho ta lão bà xuyên n g o a tảo cách cục tô thần bộ này trang bị làm sao có điểm gợi cảm diệp hiệu đông để sắt vào tô trần nhỏ giọng hỏi cách đó không xa thì có tiêu lưu ly li cùng tô t i ể u b ạ c h hắn đều có chút ngượng ngùng không phải vậy vì sao ta nói thích hợp nữ sĩ tô trần phủi hắn l ư ế p mắt hắc diệp hiệu đông gãi đầu một cái đi tốt lắm quy c ủ cũ chuẩn bị đếm ngược thời gian bắt đầu rút thưởng tới tới vận rủi đi ra vẫn trúng, nam sinh rủi đi ra. hay Tất chúng, các nam sinh có thể hay không đừng rút thưởng rút A, vì chúng ô em vợ. Quất. u n hăng g r t t h ư ở cùng lúc ngược gian thưởng không. Không trúng, rút đó đếm đầu, đầu, thời bắt bắt dựa vào bắc cũng không chúng cái này đạp mã đủ nửa giây sao nháy nháy mắt sẽ không có lần này lại là ai chúng rồi vị huynh đệ kia trong tỷ mội rồi hả không sẽ là cái nào thật chứ thật mờ giờ ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi liên tục hai lần quất chúng đều là hắn lúc này lý đông minh vội vã đi ra nói ra mọi người trong nhà lần này không chúng hắc ha ha bản tôn đi ra ưu t h u ộ không chúng là tốt rồi còn có theo đề nghị lần không muốn rút đầu chó s ợ dĩ ai chúng rồi lúc này tô trần thanh âm chuyển đến chúc mừng id siêu việt mội mội mội mội rút chúng xuân lệ s á o trang siêu việt mội mội là ta nghĩ cái kia sao ta id chính là siêu việt mội mội t ỷ t ỷ ngươi có thể nhìn ta một chút id không có không có một loại khả năng cái này id siêu việt mội mội liền thực sự chính là cái kia siêu việt mội mội. không thể nào ngạch còn giống như thực sự là a bên kia bạch lộc gọi điện thoại cho siêu việt mội, mội. siêu việt mội, mội không sẽ là ngươi rút chúng chứ chính là ta a siêu việt mội mội thừa nhận a chúc mừng chúc mừng bạch lộc cười nói chúc mừng thu được siêu năng lực a lộ lộ cùng vui cùng vui siêu việt mội mội cũng vui vẻ đến rất phải biết rằng hiện tại bên trong ngu có thể nói ước ao tê dại r ồ i đầu tiên là có nhiệt ba ăn ác m à trái cây không chỉ có thu được siêu năng lực không nói thậm chí còn biến đến đẹp hơn còn có mị lực ngay sau đó lại đã bạch lộc thu được bộ kem m n hơn nữa còn là cường đại bộ kem m n siêu việt mội mội không phải ước ao mới lạ nhưng lần trở lại này làm cho siêu việt mội mọi vui mừng chính là nàng cư nhiên g ú t chúng bên trong ngu run dày a bất quá để cho nàng kích động cùng vui mừng chính là chờ chút có hay không c ó thể nhìn thấy tô thần sau đó đối thoại với hắn rồi hả nghĩ tới đây siêu việt mội mội liền mong đợi tốt lắm kiện thứ nhất phần thưởng rút thường kết thúc kế tiếp là hai kiện phần thưởng một người một cái tô trần thả ra hai cái vạn năng bao con động hai cái này đồ chơi nhỏ gọi vạn năng bao con động bất quá bọn họ cũng không phải là đại gia đoán siêu năng lực mà là hai cái chứa đồ vật cao khoa học kỹ thuật tô trần cầm trong đó một viên vạn năng bao con động cũng chớ xem thường nho nhỏ này bao con động nó thậm chí có thể trang bị phòng ở xe cùng máy bay còn như những thứ khác một ít vật nhỏ liền càng không cần phải nói t có thể chứa phòng ở xe cùng máy bay ở tô thần nói không phải siêu năng lực một khác kia ta là có chút thất vọng có thể nghe phía sau là ta cách cùng nhỏ cái kia đây không phải là trong truyền thuyết túi c à n k h ô n chữ vật giới trị các loại bảo bối sao xe máy bay đều có thể trang bị ngọ tạo cái này cỡ nào thuận tiện à nói cách khác ta ngay cả tiền đậu xe đều còn dư lại khá lắm vẫn là huynh đệ nghị chu đạo à có thể đem xe trang bị liền ý nghĩa có thể chứa rất nhiều đồ vật cái này thỏa thỏa lữ hành thần khí a quy củ cũ ba mươi giây đến ngược thời、gian. t ô trần cười nói bất quá lần này sẽ có hai cái trúng thưởng giả không biết cái kia hai vị người may mắn bị trúng thưởng đâu không sao cả ta t ấ t chúng ta là học sinh các ngươi ca ca tỉ tỉ có thể không rút thưởng sao học sinh đạp mã còn chưa cút đi học tập đặt cái này thế vai đâu v ẫ n rủi tan đi để cho ta r ú t chúng à, ta t ấ t chúng cũng trong lúc đó ba mươi giây đ ế m ngược thời gian bắt đầu ba mươi hai mươi lăm mười lăm ba hai một rút thưởng bắt đầu à à à, lại không chung cỏ ỏ i ra ta cũng giống vậy đạp mã như thế nào mới có thể chung một lần a ha ha ta chúng rồi thảo thiệt hay giả người cái này id ta nhớ k ỹ rồi ta cũng trúng vạn năng bao con nhậu cầm xuống ngoa tạo thiệt hay giả chúc mừng id sau khi ly dị cùng cô em vợ ở cùng một chỗ cùng id mối tình đầu thành mẹ vợ tô trần mẹ đây đều là cái gì id nít nạm ha ha thật quỷ dị nít nạm à, ta muốn cười chết hai cái này nít nạm là nghiêm túc sao khá lắm hai cái này nít nạm đập vào mặt cố sự à. nghiêm túc sao ha ha <cười> d i ệ p hiệu đông bọn họ cũng là d ở khóc d ở cười dù sao hai cái này nít nạm thực sự quá làm tô trần cười nói tốt lắm giúp chúng bạn nâng bao con đ ộ n g hai vị đầu tiên là ai đi sau khi ly dị lộ cái mặt ta ta mở cánh cửa thần kỳ đi qua tô trần mới nói xong liền có người liên tuyến chính là ai đi sau khi ly dị cùng cô em vợ ở cùng một chỗ tô trần tiếp thông liên tuyến ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là cái nam sinh đâu kết quả là một cái manh mội từ nữ sinh ngươi là nít n ặ n bên trong cô em vợ tô trần vô cùng kinh ngạc lấy c ư ờ i nói tô thần cái kia ta là con gái một ngoa tảo ta lúng túng ha ha ta giống như tô thần cũng cho rằng lúc cô em vợ ha ha hại lại là một cái manh mội từ bóp t ô trần đồng học tìm một ký hiệu địa điểm a ta mở cánh cửa thần kỳ đi qua ổ a lý vẫn như gật đầu lại có chút xấu hổ nói ra t ô thần ta gọi lý vẫn như cái t ê i lý vẫn như đồng học ta muốn mở cánh cửa thần kỳ quá khứ a từ đâu cô nương này cũng liền mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ nghiên kỷ còn rất nhỏ rất nhanh t ô trần liền đem cánh cửa thần kỳ lại đi c h ư một trăm hai mươi lăm bách thú cải đồn lện xuống tới tiếp lấy t ô trần liền thấy lý vẫn như tới rồi t ô trần đem vạn năng bao con nhậu cho nàng lại dạy nàng một chút làm sao sử dụng thiểu cô nương ngay ở bên cạnh vẫn gật đầu tốt lắm trở về đi tô trần chỉ chỉ cánh cửa thần kỳ tô thần ta có thể để cho ngươi ký cái tên sao ký tên đối với đâu lý vẫn như xuất ra một căn kỹ năm mươi b ú t còn có một bản tinh x ả o tiểu b u ồ n b u ồ n đâu tô thần có thể ký cái tên sao nàng hai mắt tràn đầy chờ mong vì vậy tô thần tiếp nhận đối phương b ú t cùng tiểu b u ồ n b u ồ n kỳ trà cao rồi hả ký tên thời điểm tô trần thuận miệng hỏi một câu tô thần ta lớp mười hai đi bắt đầu chẳng phải mấy ngày nữa liền thi tốt nghiệp trung học còn có một tuần tô trần mỉm cười nói cái này dạ chúc ngươi thi đại học thuận lợi tô thần ta thanh bắc không thành vấn đề a lý vẫn như tự hào nói ra thanh bắc a c à o tài sinh đâu về sau được học tập cho giỏi hh ắ c ắ c ta biết rồi tô thần cái kia ta đi t r ư ớ ca lý vẫn như tiếp nhận tiểu b u ồ n b u ồ n cùng bút đối với tô trần phất phất tay liền thật vui vẻ vào cánh cửa thần kỳ có tô trần cái này ký tên đầy đủ nàng cùng đồng học nhóm thổi sắt rất lâu rồi lý vẫn như đối với tô trần mà nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm tốt lắm vị kế tiếp may mắn phân thi tô trần nhìn một chút ai đi ai đi mối tình đầu thành mẹ vợ lộ cái mà ta tiếp、lấy. liền có người liên tuyến là một cái xoáy tiểu tử tô thần ta gọi đô tu viễn đi chứng kiến tô trần một khắc kia đô tu viễn có thể nói kích động đến rất tô trần nhìn hắn cũng bất quá chừng hai mươi niên kỷ liền tốt ngạc như nói kết hôn rồi đô tu viễn tô thần ta vẫn còn độc thân đâu tô trần là người trận mới phản ứng được thảo lại bị nít nạm lửa ha ha cái này huynh đệ nít nạm quá làm quả nhiên nít nạm đều là không thể tin tỷ như ta nít nạm chính là lao bà đại mịt mịt hắc hắc đi ta nít nạm là h ắ cám đế vương ta nít nạm trên đầu đỉnh lấy thảo nguyên nhưng thật ra là thực sự không nghĩ tới à. huynh đệ ngươi thế vai a bên này tô trần làm cho đỗ tu viễn tìm một chỗ rất nhanh cánh cửa thần kỳ liền lái qua đỗ tu viễn liền mang theo hiếu kỳ tới rồi hắn thấy cánh cửa thần kỳ vẫn là vô cùng thần kỳ tồn tại tô thần ta gọi đỗ tu viễn đỗ tu viễn tương đương kích động có thể nói cùng phía tây thành tín giáo đồ thấy được thượng đế giống nhau kích động không có biện pháp trước mắt vị này nói là nhân gian tại thế thần cũng không quá đáng đỗ tu viễn ngươi k ê o tô trần đem vạn năng bao con động cho hắn tô thần cái này nếu có thể vạn năng bao con động gọi xe đều có thể trang bị đ ỗ tu viện hiếu kỳ mảnh nhỏ đánh giá trong tay vạn năng bào c o n động còn dùng hai tay nâng ở lòng bàn tay bào bồi lắm ngươi muốn bỏ cái gì vào xe tô thần xe của ta là nhã địch nhã địch tao đi đều có thể trang bị đâu tô trần dợ khóc dợ cười hắn còn tưởng rằng là bốn cái bánh xe đâu kết quả hai cái bánh xe tô trần chỉ cần là vật chết đều có thể trang bị dung lượng nói đại khái một bộ nhà cao thấp a không đến t r ă m mở cái loại này ta hiểu được tô trần trở về a còn có vị kế tiếp phấn tì đ rồi bất quá tô thần chúng ta còn có thể gặp mặt sao phải xem duyên phận t ô thần ta cảm giác chúng ta rất nhanh thì có thể gặp mặt đô tu viễn cười h ắ t h ắ t được rồi được rồi ta phải đóng cửa đô tu viễn lúc này mới cười h ắ t h ắ t vào cánh cửa thần kỳ kế tiếp là ai đi siêu việt muội muội lộ cái m ặ ta ta mở cánh cửa thần kỳ đi qua t ô trần thuận miệng nói rằng còn như siêu việt muội muội là ai t ô trần thật vẫn không biết dù sao hắn không chú ý minh tinh thậm chí hắn liền truyền hình cũng không nhìn trước đây t ô trần hoặc là nhìn an nỉm hoặc là nhìn ngoại quốc ngạnh hắn điện ảnh sở dĩ bên trong ngu có cái nào nữ minh tinh hắn không rõ ràng bên kia siêu việt m ộ i mội sửa sang lại một phen chính mình đánh phẫn xuyên dựng cùng trang điểm ra mặt nghe được tô trần gọi mình nàng vội vã sâu hô hốt một khẩu khí điểm kích liên tuyến xin trận cũng đồng ý liên tuyến ta đã nói rồi là siêu việt m ộ i mội bản tôn khá lắm thật đúng là a siêu việt tỷ tỷ ngày hôm nay thật đẹp sao sao đát siêu việt m ộ i mội ta yêu ngươi a a a xóa bức cũng không có từng va chạm xã hội giống nhau siêu việt m ộ i mội ta cũng yêu ngươi cái này siêu việt nội mội là nhân vật công chúng sao tô trần nhỏ giọng hỏi diệp hiệu đông một câu diệp hiệu đông lúc này chừng lớn hai mắt tô thần ngươi không biết nàng tô trần lắc đầu nàng và n h i ệ t ba bạch lộc giống nhau đều là minh tinh còn rất hỏa được rồi xem ra ta là ngũ vì vậy tô trần nói ra a i đi siêu việt mượn mội xuất môn nhìn một chút ta được mở cánh cửa thần kỳ đi qua tô thần ta cái này liền ra cửa siêu việt mội mội rất là kích động vội vã liền cầm điện thoại di động ra cửa hắn hiện tại ăn mặc tương đương xinh đẹp hai anh dương siêu việt người nữ nhân này bên kia n h i ệ t ba chứng kiến ăn mặc thật xinh đẹp siêu việt mượn mội thờ phi phò rất nhanh tô trần liền cho siêu việt mội mượn mở cánh cửa thần kỳ siêu việt nội mội mang theo hiếu kỳ cùng kích động đạp qua truyền thông môn cũng rốt cuộc thấy được tô trần tô thần ta gọi dương siêu việt người tốt dương tiểu thư tô trần cười lên tiếng chào hỏi lúc này tô trần mắc ngón tay trọng lực phát động trận xuân lệ sáo trang liền huyền phủ lấy tới rồi người xuân lệ sáo trang xuyên sau khi đi lên mấy phút nữa có thể vương triệu thu được xuân lệ truyền thừa cảm ơn tô thần siêu việt nội mội đối mặt với tô trần nàng có điểm xấu hổ tim đập đánh p h phục xuống đất g a tốc tô trần g á n g dấp lân soái hơn nữa như cùng ở tại thế thần mở dạo là một bình thường nữ sinh đều không chịu nổi a tô thần xuân lệ năng lực làm sao rồi nhỉ nàng trong lúc nhất thời không biết nói chuyện gì để liền xé một cái tô trần suy nghĩ một chút một c ư ớ c đá bể một cái nhà tường không thành vấn đề a A. mạnh như vậy siêu việt mội mội kinh hô khá lắm xuân lệ như thế dũng sao xem ra ta xem nhẹ xuyên vớ đen nữ nhân này dù sao cũng là chơi siêu năng lực cách đấu ra có thể sai sao sở dĩ ta có thể chứng kiến siêu việt mội mội xuyên xuân lệ sáo trang sao ta cảm giác không quá được tuy là ta cũng chờ mong sở dĩ về sau dương siêu việt có thể một cức đá bể một cái nhà tường sao t biến thành quái lực thiếu nữ a ha ha chờ mong siêu việt mội mội biến quái lực thiếu nữ tô trần xuân lệ là đến từ sở chít phỉ tờ tờ cách đấu thế giới cường đại nữ cách đấu ra tự nhiên là rất mạnh ác ác siêu việt mội mội gật đầu tô thần nếu như ăn mặc cái này xáo trang thì có thuộc tính thêm được đối với bất quá không xuyên vấn đề cũng không lớn từ đâu siêu việt mội mội lần nữa gật đầu đại khái là đối mặt thần tượng có chút khẩn trương trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nói cái gì bầu không khí một lần để cho nàng cảm giác có chút x ấ hổ lại nói cũng trong lúc đó hài đang vực Vâng, theo một đạo nổ một người cao vượt lên trước mười thước cự đại quái vật từ trong hố sâu bước ra một đám an ninh lực lượng ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn người trước mắt hình quái vật giống như làm ác mộng một dạng quái vật kia lực áp bách quá kinh khủng khiến người ta muốn hít thở không thông giống nhau thậm chí để cho bọn họ nâng dụng khi thậm chí khí lực cũng bị mất lao tử đây cũng là thế ở nơi nào quái vật nhìn quét từ phương Vâng, hắn nhiên phía đi đất ra thân. trước một Mặt bước bước. có dĩ siêu việt nội bội trình diễn xuân lệ l ạ i chiêu lúc này ngẩng đầu nhìn bách thú cải đồ đ á g người mọi người đều bị giật mình mắt trần có thể thấy hai chân của bọn hắn thậm chí thân thể không ngừng run lên l i ê n như cùng thỏ gặp thảo nguyên hùng sư nhưng trên thực tế chân chính sợ hãi muốn so với cái này n ề u ví dụ nghiêm trọng nhiều bách thú cải đồ lực áp bách quá kinh khủng giống như m ộ n g hiểm giống nhau làm người ta hít thở không thông dù sao chưa từng có người từng thấy như vậy quái vật cô l ô mọi người mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái thượng đế ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì quái vật chủ a đây là ma thân sao không phải xạ tàn đều không đáng sợ như thế chúng ta hẳn còn ở lại chỗ này sao đây là địa ngục tới ma thân sao đi rất nhiều an ninh lực lượng thân thể không ngừng được run dậy nơi này là nơi nào bách thú cải đ ồ nhìn quét tứ phương hắn thấy được rất nhiều người nhưng những người này đều là người thường không phải thậm chí so với hắn ở hải tặc thế giới đã gặp người bình thường khí tức còn muốn yếu uy cùng lao t ử nói một chút đây là nơi nào a bách thú cải đ ồ tính khí rất là táo bạo giọng nói chuyện cũng là mang theo kiểu ra lệnh chất vấn hắn mắt nhìn xuống trong đó một người nam nhân nam nhân kêu bị hắn hỏi lên như vậy trực tiếp liền sợ có quắp trên mặt đất hắn nghe không hiểu bách thú cải đồ lời nói nhưng bức bách cái này của mậu điểm khủng bố cảm giác bị nam nhân thậm chí ở ngồi liệt trên đất thời điểm tiểu đều đi ra rồi những người khác cũng càng phải như vậy bởi vì sợ hãi mà không cách nào khống chế hành động bách thú cải đồ cảm thấy không thú vị hắn cũng l ờ i để ý biết những người yếu này quá yếu yếu liền làm cho hắn nhìn nhiều dục vọng đều không có rầm rầm dầm. bách thú cải đồ bước ra bước tiến tuy là đi bộ đều dĩ nhiên để mặt đất đều không ngừng truyền đến tiếng vang ầm ầm cùng với phụ cận một ít chấn động hắn hình thể quá lớn Đi mua đi một bước đều là k i người h n lực lượng vù vù đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến một trận tiếng oanh minh mọi người ngẩng đầu n g u y ê n lai、like、là máy bay chiến đấu tới bách thú cải đồ cũng ngẩng đầu cũng nhìn thấy máy bay chiến đấu như vậy cơ khí làm cho hắn cảm giác kỳ quái bất quá cũng chỉ là có chút kỳ quái mà thôi rất nhanh bách thú cải đồ liền phát hiện máy bay chiến đấu liền vây quanh hắn chuyển những thứ kia nhỏ yếu con kiến hôi ở cuốn quýt tranh né lại phát sinh loạn tao tao thanh âm phiền chết lao tử bách thú cải đồ trên mặt sinh ra sốt ruột một cỗ đáng sợ lực lượng từ bách thú cải đồ trên người phát sinh đồng thời cấp tốc tạo thành một cái cự đại b dĩ nhiên đem tảng lớn thành thị bao phủ ở bên trong chính là hạ kỷ ba vương thậm chí đây là cao cấp nhất hạ kỷ ba vương hai chiếc máy bay chiến đấu bởi vì bị đỉnh cấp bá vương sắc lực lượng trùng kích đến tại chỗ liền mất khống chế cuối cùng 463 m ộ t trận xông tới ở trên cao ốc nổ tung k h á c một trận thì nện xuống đất đồng dạng muốn nổ tung lên tô thần ta phải ở chỗ này xuyên xuân lệ s á o trang sao siêu việt mội mội thấp thỏm h ỏ i tô trần ngươi muốn ở chỗ này mặc cho đoàn người nhóm xem à. tô trần cười cười a không phải ta nghĩ đến ngươi muốn ta ở chỗ này xuyên không đúng ta xem nơi g ư phát sóng trực tiếp nhìn thứ khác may mắn phấn ti đều là cái này dạng siêu viện nội mội trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì nàng cảm giác mình hiện tại giống như là đối mặt chính mình đặc biệt thích một cái người sau đó lần đầu tiên gặp mặt kích động kinh hỷ xấu hổ các loại tâm tình đều tới nàng thực sự thật không dám đối mặt tô trần thậm chí không cách nào nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nhưng tô trần lúc này đứng ở trước mặt nàng làm cho siêu viện nội mội tim đập đánh phủ phục xuống đất g a tốc quá khó khăn ha ha nhà của chúng ta siêu viện nội mội thật là đáng yêu hiếu kỳ nàng nghĩ mặc cho tô thần xem đi ngươi xem nàng mặt đỏ dần cắt phòng trương siêu việt mội mội thích tô thần chứ không sao cả bạn gái của ta cũng thích tô thần có lần chúng ta đánh lộn u ho khan chính là các ngươi nghĩ cái loại này sau đó bạn gái của ta kêu vẫn là tô thần ngọ tảo huynh đệ ngươi lúc đó cảm giác gì không tức giận à không có ta thậm chí cảm giác rất kích thích để cho nàng tiếng lớn hơn đi tê u ngọ tảo cách cục mở ra tô thần ta có thể cảm ơn bạn gái ngươi ngược lại không phải là bởi vì ta tự động đại nhập tô thần đầu chó tô thần hắn nhất định rất mạnh a ngẫm lại ta cũng không nhịn được đứng đan phát sóng trực tiếp gian chuyến xuất phát x i n chú ý ta có cái đồng tính nữ bạn nữ giới bởi vì biết tô thần về sau dĩ nhiên mẹ trực khá lắm còn có thể cái này dạng phải biết rằng tô thần m ị lực bao lớn đâu hh tô trần cười nói lấy về xuyên a bộ này trang bị cảm thấy thẹn r ớ t ô、oh、a、ah. siêu việt mội mội gật đầu tô thần cái kia có thể thêm cái phương thức liên lạc sao tô thần ta chính là nghĩ đến thời điểm hỏi một chút ngươi có quan hệ siêu năng lực sự tình siêu việt mội mội liền vội và nói hành tô trần cũng không suy nghĩ nhiều dù sao siêu việt nội mội cũng không phải là để một cái hỏi hắn muốn vương thức liên lạc người đương nhiên tô trần nơi đây thêm b ạ n thân cũng là có yêu cầu đó chính là không phải siêu p h à m lực lượng sở hữu giả hắn là sẽ không thêm b ạ n tốt lúc này tô trần cũng mở ra điện thoại di động hệ trát siêu việt nội mội chứng kiến tô trần mở điện thoại di động lên hệ trát nội tâm cũng là kích động cùng mong đợi đúng rồi đoàn người nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây ngày mai gặp lại a nói tô trần liền đóng cửa phát sóng trực tiếp a a a tô thần đã mở ra hệ trát ác bi ta thiếu chút nữa thì muốn nhìn thấy mã quê giờ ta cũng là ta đều chuẩn bị、screenshot. khá lắm tô thần có thể để cho ta thêm cái hảo hữu sao tô thần ta là thanh bắc hoa khôi có thể thêm cái hảo hữu sao nga ồ tô thần d ư ớ i truyền bá nhưng mà mặc kệ đám bạn trên mạng nói cái gì tô trần đã nhìn không thấy lên tiếng của bọn họ tốt lắm tô thần hh ắ c ắ cảm c ơn tô thần a siêu việt mội mội thành công tăng thêm tô trần m y c h ạ t miễn bản mở nhiều tâm tô trần chỉ chỉ truyền tống môn trở về a không hề hiểu có thể hỏi một chút ta đương nhiên không nên hỏi bừa bộn vấn đề tô thần ta biết siêu việt mội gật đầu ngược lại đã đem tô thần huệ chặt cho bỏ thêm đây là một cái khởi đầu tốt h a anh nhiệt ba còn có bạch lộc hiện tại không chỉ có riêng các ngươi có tô thần huệ chặt ta dương siêu việt cũng có tô trần trở về à đ ừ n đâu tô thần gặp lại dứt lời siêu việt mội mội quay đầu vào cánh cửa thần kỳ đợi nặng từ cánh cửa thần kỳ bên kia đi ra trở lại từ đầu nhìn lên lại phát hiện nhìn không thấy tô trần hiển nhiên cánh cửa thần kỳ đã đóng cửa các ngươi thì sao bên này tô trần nhìn một chút diệp hiệu đồng cùng tô tiểu bạch hai người đều là kim lăng bên kia khái khái tô thần ta cũng có thể thêm cái h ệ chặt sao tô thần ta cũng muốn d i ệ p hiệu đông cùng tô tiểu bạch trước sau nói rằng chuyện loạn thất bát tao không nên hỏi hắc tô trần nhắc nhở hắc hắc tô thần yên tâm đi ta cũng không sảng vậy ta cũng là hai người rất nhanh thì tăng thêm tô trần bạch chát tiếp lấy hai người liền lần lượt thông qua truyền thông môn tô thần tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ lúc này tiêu lưu ly li cầm tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ tới rồi đáng nhắc tới đúng vậy lúc này tiêu lưu ly li cũng không có mang khẩu trang tô trần cũng rốt cuộc thấy được nàng chân dung quả nhiên là một đại mỹ nữ không có chút nào so với làng giải trí đẹp mắt nhất những nữ minh t i n h k i a sai thậm chí còn có trùng đặc thù thư hương môn đệ khí tức vừa rồi tô trần ở nàng trong thư phòng chứng kiến rất nhiều thư có trong ngoài nước tên sách hay cũng có cổ đại mỗi cái trùng thi từ bài hát phú cổ văn xưa cũ bàn học trên mặt bàn để văn phòng tứ bảo tiêu tiểu thư cái này tứ hồn chi ngọc ta liền mang đi tô trần tiếp nhận tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ chương một trăm hai mươi bảy bách thú cải đồ dọa hỏng trần kiến quốc đó là đặt ở trong mình tô trần đem hắn bỏ vào không gian giới chỉ tiêu tiểu thư về sau nếu như có chuyện gì có thể liên hệ ta dù sao mình ngày hôm nay từ đối phương nơi đây mang đi tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ cùng ác ma hộ chiếu hai thứ này cường đại thậm chí bụt bảo vật tô trần cũng không thể không có bày tỏ không thể không nói tiêu lưu ly li người rất tốt đổi thành người bình thường làm sao nhường ra tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ cùng ác ma hộ chiếu nhất lại là tại hắn nàng đã biết rồi đây là bảo vật siêu đẳng dưới tình huống cho nên nói có thể làm cho ra bảo vật như vậy hoặc là quyết đoán rất lớn hoặc là nhân phẩm rất tốt tiêu lưu ly li chính là người sau tiêu lưu ly li cho tô trần cảm giác chính là dục vọng không cao tính cách điềm tĩnh tô thần làm gì tiêu lưu ly li cười khanh khắt nói ngươi phải cho ta một cái phương thức liên lạc n h a không phải vậy ta làm sao liên hệ nhĩ đi ồ thiếu chút nữa đã quên rồi tô trần bừng tỉnh chính mình cái này cũng còn không có cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc đâu tiếp lấy tiêu lưu ly li hay dùng h ẹ chặt quét một vòng tô trần mã thành công tăng thêm bản thân tô thần ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao lúc này tiêu lưu ly li vừa cười vừa nói trong ánh mắt mang theo không dễ dàng phát giác chờ mong lần sau đi ta còn có việc tô trần nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối rồi cái này dạng a vậy lần sau a tiêu tiểu thư về sau có cơ hội gặp lại từ đâu tiếp lấy tiêu lưu l li y liền nhìn lấy tô trần vào cánh cửa thần kỳ sau đó cả người cùng cánh cửa thần kỳ cùng nhau biến mất siêu việt m u ộ i m u ộ i ta là cổ lực na ngươi có phải hay không thêm đến rồi túc xá huệ chặt nhỉ đi đúng vậy siêu việt m u ộ i m u ộ i có thể chia sẻ một cái tô thần huệ chặt sao không được a hắn huệ chặt cũng không thể tùy tiện chia sẻ vậy ngươi có thể cùng hắn nói một chút không cái này không được đâu ta cũng là ngày hôm nay mới nhận thức tô thần đâu na na tỉ ta muốn đi làm việc lần sau trò chuyện tiếp a siêu việt m ộ i m ộ i đô đô siêu việt m ộ i m ộ i ở đây không ta làm mịch mịch tỷ mịch mịch tỷ a có chuyện gì sao đi nghe nói ngươi thêm đến tô thần mẹ chặt rồi hả không có chứ ta không có thêm lên ta nghe cổ lực na nói ngươi bỏ thêm nhỉ a mịch tỷ ta đi làm việc trước đêm nay lớn vội vàng ai siêu việt m ộ i m ộ i đừng á đô đô nhỉ ba có ở đây không mịch tỷ làm gì ngươi có phải hay không có tô thần phương thức liên lạc nhỉ có nha thật vậy chăng thực sự nhỉ ba tỉ mụi chúng ta hai cái rất lâu không có cùng nhau ăn cơm sao ngày mai ra gặp mà sao không được a ta gần nhất siêu vội vàng a dạng này phải không đúng nhi lớn vội vàng m ị tỷ ta cũng muốn bận rộn ta được mỗi lúc trời tối tu luyện a a cái này dạng đô đ ô đại mịch mịch còn chưa nói còn nhệt i ba liền kết thúc nói chuyện ghê thởm đại mịch mịch tức giận d ậ m chân đúng rồi bạch lộc có thể hay không cũng có tô thần phương thức liên lạc vì vậy đại mịch mịch ra bạch lộc phải chạp lộ lộ ta là mịch tỷ nha a m ị tỷ có chuyện gì sao lộ lộ người có thần phương thức liên là sao có a thật vậy chăng có thể chia sẻ ta một chút không không được ca không có đồng ý của hắn không thể loạn chia sẻ đâu mỹ tỷ trước không tán gấu nữa ta còn phải chiếu cố một chút ta b ổ k ẹ mần đâu đô đô cũng không biết có bao nhiêu xinh đẹp nữ minh tinh hỏi siêu việt nội mội các nàng bà cái những thứ này màng lòng xấu xa nữ minh tình n ó n g đánh lấy tô trần phương thức liên lạc tới đương nhiên các nàng thậm chí hận không thể xông lên tô trần dương đâu hơn mười giờ đêm siêu việt nội mội tại chính mình giờ o ui nở hào bên trên ban b ố một đoạn ba phút video trong video siêu việt nội bội một bộ xuân lệ trang phục đáng nhắc tới đúng vậy bộ này xuân lệ sửển sám sáo trang tuy là từ phần eo trở xuống mà bắt đầu x ẻ tả bất quá siêu việt nội bội mặc điều còn jean tuy là nhìn lấy không bằng vớ đen phiên bản xuân lệ gợi cảm nóng bỏng bất quá cũng có một phen đặc biệt phong vận nhất là cái kia tiêu chuẩn viên thuốc đầu nhưng này cũng không trọng yếu quan trọng là liền tại video thứ ba mươi giây chỉ thấy siêu việt nội bội hướng về phía một khối ghế lớn nhỏ tảng đá chính là m ộ t cước kết quả hòn đá kia trực tiếp nổ tiếp lấy lại là siêu việt nội bội đối với xuân lệ nhiều cái đại chiêu biểu thị Từng bộ từng bộ động tác nước chảy mây trôi đẹp trai nổ tung thậm chí cường đại video kết thúc siêu việt mội mội một cái tiêu chuẩn võ thuật chào động tác video mới b ộ t lên đi không bao lâu bình luận khu liền nổ ngay sau đó hơn mười phút phía sau cái video này cũng trực tiếp xông lên đứng đầu lại qua nửa giờ dĩ nhiên giờ họ ui nc h hợp đệ nhất a、ah, a、ah, a、ah. siêu việt mội mội quá xoáy rồi còn có siêu việt mội m ộ i viên thuốc đầu quá đẹp viên thuốc đầu ie giờ s đây chính là xuân lệ năng lực a thái quần tây thật sự rất tốt xoáy thật mạnh a tỉ tỉ dùng vô ảnh cước data đi đây cũng quá mạnh a một cước chính là một tảng đá lớn a một cước này nếu như ta đập một dưới có thể hay không phế đi h ả huynh đệ ngươi nhiều lắm để mắt chính ngươi h ả một cước này xuống tới ngươi người không trực tiếp nổ bộ kia liên chiêu thực sự quá mạnh mẽ quá k h ố c vì sao ta lúc đó không có rút chúng h hối hận muốn chết nga o ta nghe tô thần lại nói thích hợp nữ sinh ta tin a a a ta vì cái gì không có của ta ta rút cũng không chúng a vì sao chúng giải không phải ta xuân lệ một bộ này bộ đại chiêu quá kinh khủng xoái tê dại ta còn có siêu viện mội rất khóc siêu viện mội trêu chọc t h a nhâm nên đón hơn bao giờ hết nhiệt độ thậm chí nàng giờ họ ui n p h ấ n tý số lượng đều từ nguyên lai hơn tám triệu ngắn ngủi một giờ phồng phân sáu trăm vạn nhưng còn chưa trả bởi vì p h ấ n tý số lượng vẫn còn ở p h ò n g nhanh chóng p h ò n g nhiệt độ quá cao bất quá liền tại giờ họ ui n nhiệt nghị siêu việt mỗi mỗi thời điểm cũng trong lúc đó đặc thù bộ mùa hệ n yếu đoạn đến từ hải đăng vực video đầu tiên là phát đến đại vân trung su tiếp lấy mới tới hàng châu đặc thù bộ môn nơi đây trần kiến quốc sâu hô hút một khẩu khí mở ra đoạn thứ nhất video vê anh đoạn thứ nhất video chỉ thấy một cái xanh đen cự đại quái vật từ trên trời dáng xuống đem đại địa đập ra một cái hố sâu to lớn Tiếp vật từ t quái lấy, r o nhưng g ố sâu bò r à i nhiên là mà quái vật qua thước, Trần không phải biết làm sử dụng lực lượng năng lực một cái ám hồng sắc đồng thời hiện đầy sấm sét bán cầu cấp tốc bao phủ lại điện hai chiếc tân tiến máy bay chiến đấu vì vậy bị xung kích mà phá hủy mà bởi ị địa, bị bán cầu bao phủ đại địa, thì bị không phải biết bực b rách. quái giác không hình dung lực lượng xé rách. Đây là bực nào quái vật Trần Kiến hồn, nhiên sinh. cầu lực Quốc cô cảm thầm sao ta? phủ phải thì hết hãi đại Đây vật một tự rõ làm là mà âm sợ vì quái vật kia cường đại cùng khủng bố đã vượt qua trần kiến quốc nhận thức theo trần kiến quốc vô luận là hải vương loại vẫn là một ít quái vật to lớn bên ngoài trình độ kinh khủng đều không đủ lấy cùng cái quái vật này so sánh với tiếp lấy là cái thứ ba video đạn đạo bán binh khí hơn mười phát đạn đạo toàn bộ đánh vào trên người quái vật thậm chí còn có hai phát ở giữa đầu nhưng theo khói đặc tán đi quái vật dĩ nhiên không phát hiện chút tổn h a o nào thậm chí hắn liền đứng ở nơi đó liền cước bộ đều không có rời càng chưa nói ngã xuống đây là cái gì quái vật ta trần kiến quốc tê cả ra đầu hắn không phải cự đại hải vương loại đối lập hải vương loại hắn hình thể bực nào nhỏ bé nhưng hắn lại chống lại hiện đại cường đại vũ khí nóng làm sao sẽ có loại này quái vật xuất hiện trần kiến quốc sao động k h ó an t r ư ớ c 128, tối cường sinh vật dọa hỏng bạn trên mạng dầm dầm dầm, hải đang ngực tứ hoàng bách thú cái đổ xoay vòng cự đại lang nha bồng đứng ở phế tích trung tâm cùng lúc đó trên bầu trời bay tới hơn mười cái máy bay chiến đấu từng cái phi công tử không c h u n g nhìn lấy cái này quái vật to lớn dù cho cách rất xa lại hoặc giả nói là ngăn cách lấy màn hình nhìn đối phương vẫn như cũ cảm giác tâm kinh đ n g hàn hải tặc trên thế giới nhưng luận cảm giác c á c bách bách thú cải đ ồ tuyệt đối với có thể đứng vào trước m ư ờ i cự đ ạ i hình thể thêm lên hung thần á c sát bề ngoài tuyệt đối là có thể nói địa n g ụ c tu la tồn tại c h ỉ ít hiện tại đối với hải đ ă n g vượt cái thành phố này mà nói đúng là như vậy hắn so với cái gọi là xạ tàn còn muốn đáng sợ đi không phải xạ tàn tới cũng phải cho hắn kêu một tiếng ra ra thỉnh cầu hạ mệnh lệnh có hay không phóng ra thỉnh c ầ u hạ mệnh lệnh có hay không phóng ra phi công từng cái đã chuẩn bị ồ n thỏa còn kém người của phía trên một cái chỉ thị xuống các phi công lạnh run nhìn lấy phía dưới phế tích mỗi người thấp thỏm lo âu ừng ủng nhưng vào lúc này phi công thậm chí còn có một cái trung tâm chỉ huy nhân chỉ thấy trong hình quái vật vung mạnh trong tay lớn đại lang nha đ ổ n g mà cái kia lang nha đ ổ n g bên trên cấp tốc c u ố n quanh khí lưu màu tím cùng t i ề m điện đi đồng thời bộc phát ra dị t h ư ờ n g hãi khí tức của người hắn muốn làm cái gì hắn phải phản kích sở hữu máy bay chiến đấu chuẩn bị ngay ta đến ba tiếng phóng ra ô h、OH. thượng đế đó là cái gì thiên nột bầu trời chuyện gì xảy ra đám người lúc này mới phát hiện trên bầu trời mây đen r ầ m rạp sấm chớp phải biết rằng mới vừa rồi còn là ban ngày a nhưng bây giờ màn trời lại trở thành cái này dạng đen thùi lùi lôi vân khiến người ta hít thở không thông đi có thể đang lúc bọn hắn sưng sốt thời điểm lôi minh b Bác á t quái bách thú cái đồ hét lớn một tiếng chân thiên động địa tứ hoàng bách thú cái đồ trực tiếp để nằm n ă n g a không sai cái kia vẹn vẹn chỉ là bình a thường đạo cự đại từ sắc lôi trụ từ trên trời ra xuống toàn bộ hư không tựa hồ cũng vào giờ khắp này bị x é đứt dường như trưởng tiền từ phía trên màn bên trên bỏ rơi tới mang theo lời nói không có mạch lạc lực phá hoại trong đó vài khung máy bay chiến đấu bởi vì không tránh kịp lúc dĩ nhiên trực tiếp bị cự đại lôi trụ x é rách cuối cùng trên không trung hóa thành hỏa d i ễ m cùng bụi bặm một màn này làm cho trung tâm chỉ huy nhân hầu như muốn hít thở không thông con kiến hôi bách thú cài đồ tràn đầy khinh thường vừa rồi hắn còn tưởng rằng đối phương vũ khí rất mạnh có thể k h i ê n mấy c h ụ phát đạn đạo phía sau còn không bằng cụ lát đâu ùng ùng trên bầu trời sấm chớp giống như n h thế cài đồ thân thể hắn bắt đầu cấp tốc biến hình cùng b i ế n lớn cuối cùng hắn biến thành một cái lam s ắ c lớn đại đông p h ư ơ n g long nô long hóa cài đồ kêu gen liền trực tiếp xông lên trời cuối cùng không vào t ầ n g mây trung tâm chỉ huy nhân nhìn lấy đây hết thảy thần a nói cho ta biết đây là cái gì quái vật à thượng đế a đây là ma t h ầ n sao hắn đi nơi nào dùng vệ tinh giám sát hắn hướng đi báo cáo quái vật vẫn còn ở hải đ ă n g vực vùng trời quốc gia thời khắc chú ý báo cáo cấp trên mệnh lệnh cần bắt sống bắt sống người nào nói tối cao t r ậ tự thượng đế loại quái vật này ngươi nói phải bắt sống báo cáo đây là phía trên nhất chỉ lệ sống thế nào chóc trung tâm chỉ huy hói đầu đại lao hầu như muốn thổ h u y ế t người của phía trên là cảm thấy không cần chính bọn hắn bên trên đúng không hói đầu đại lao đã bắt đầu ở trong lòng chửi m à n ó cái này đạp mã quái vật sống thế nào chóc đừng nói đối mặt cái quái vật này cho dù là ngăn cách lấy màn hình xem hắn đều cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm dường như trong ác ngộng ma thần a hô đồng dạng đây cũng là trần kiến quốc thấy cuối cùng một đoạn video người lực lượng có thể đến loại trình độ này sao trần kiến quốc không khỏi nghi ngờ hướng về phía không khí hỏi m ư t câu nhưng sẽ không có người trả lời hắn loại quái vật này sẽ xuất hiện tại đại vân sao trần kiến quốc hai nhiên lại không khỏi lo lắng không nhân lực có thể đạt được hiện nay có tô trần có thể đạt được nghĩ đến tô trần trần kiến quốc liền giống như ăn một khỏa định tâm hoàn giống nhau cũng trong lúc đó liên quan tới bách thú cái đồ hàng lâm hải đăng vực tân văn đã sớm ở hải đăng vực phô thiên cái địa trong lúc nhất thời hải đăng vực lòng người bàng hoàng dù sao một cái đáng sợ quái vật liền hơn mười phát đạn đạo xuống tới dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào hơn nữa còn là trúng hết cái c h ủ loại kia mọi người không phải sợ hai mới lạ mà cái này dạng tân văn cũng không khả năng chỉ ở hải đang vượt truyền bá tân văn đã định trước tịch quyền thế giới 11 giờ đêm suốt đầu đại vân bên này thì có tin tức đám bạn trên mạng đều bị sợ sai đến ngoa tạo thiệt hay giả xác định hải đang vượt bên kia không phải đang quay tốt lai phòng tảng lớn sao đúng vậy cái này xác định không phải phách tảng lớn sao thực sự đây là tân văn thiên chân vạn sát tân văn thiên nộp kinh khủng như vậy sao loại quái vật này thật tồn tại sao ngược lại đã đi ra rồi hơn nữa còn là chúng ta đại vân thần thoại cái loại này long có người nói bắn n ă phát đạn đạo đều đánh c h ú n g nhưng cái quái vật này một chút việc đều không có năm mươi ba phát đạn đạo cái này đúng vậy ta liền tại hải đang vượt bên này hiện tại bên này toàn quốc giới nghiêm ai thật là đáng sợ ta liền tại cái thành phố này mới rút lui khỏi quái vật kia nói đúng ra là dán rồi năm mươi ba phát đạn đạo nhưng x ứ ơ n g sở là chẳng có chuyện gì cái này quá đáng sợ a tại sao có thể có như thế khủng bố quái vật à lạnh dun hắn không gặp qua tới đại vân chứ đều ngăn cách lấy một cái thái bình dương đâu sợ gì nhưng là hắn có thể biến thành đông vương long có thể bay hành đang vân giá vụ có trời mới biết ăn có thể hay không qua đây ạ không sao cả chúng ta có tô thần tô thần không sao cả ta sẽ xuất thủ lời tuy nói như vậy nhưng cảm giác quái vật kia thật đáng sợ tô thần có thể đối phó sao nếu như tô thần đều không đối phó được chúng ta liền tự cầu nhiều p h ú c đi hạ thật là sợ hot s e t u rất nhanh đệ nhất nhiệt độ hơn bao giờ hết giờ ho hữu ý n nhiệt độ cũng là như vậy rất nhanh thì lấn át siêu việt mội mội nhiệt độ lúc này siêu việt mội mở phát sóng trực tiếp giờ ho h u ý n phấn t h hơn hai triệu người tại tuyến giờ ho h u ý n quan vương cũng hủ dọa ai có thể biết một cái siêu năng lực liền đem siêu việt mội mội dẫn tới loại này nhiệt độ mà bây giờ siêu việt mội mội đang ở phát sóng trực tiếp gian chung sử dụng xuân lệ năng lực đánh lộn đó cũng không phải tinh khiết võ thuật cách đấu mà là võ thuật thêm siêu năng cách đấu sở dĩ đám bạn trên mạng là có thể chứng kiến siêu việt mội mội tay trà sát năng lượng màu xanh nước b i ể n cầu nổ nát một tấm rừng lớn hay hoặc là nói chứng kiến siêu việt mội mội s ử x u ấ t chỉ có thể nhìn được tàn ảnh nhanh chân Xuân lệ động tác, hoa lệ tá n g ư ơ i biết rõ một chân là có thể đá bể một mặt tường cái loại này thể nghiệm sao chính là rất thoải mái rất thoải mái cảm giác thời gian rất nhanh thì đi qua tiểu nửa giờ lúc này siêu việt mội mội liêu liêu tán lạc một chút tóc tốt lắm trước nghỉ ngơi một chút mười hai giờ đã đi xuống truyền bá siêu việt mội mội là giờ họ h u y y n có số thỉnh thoảng sẽ phát sóng trực tiếp một cái thành tựu lớn nhất video clip bình đ ạ i và ở giờ họ h u y y n minh tinh cũng không biết lúc này siêu việt mội mội nhìn nhìn mình phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến phấn ti nhân số đều đã hai trăm ba mươi vạn khủng bố như vậy mặc dù là siêu việt mội bản thân đều giật mình không thôi b ấ cũng cũng xuất. Xuất trong lúc nhất thời siêu việt mội mội cũng kinh ngạc siêu việt mội mội có thể đánh quá loại quái vật này sao siêu việt mội mội dùng đâu tới đánh à tô thần mới được nói cái quái vật này sẽ tới sao có điểm sợ đây rốt cuộc là quái vật gì hả ta xem bức ảnh suy đoán dường như thân cao liền vượt lên trước mười thức a mẹ hắn lang nha bổng đều so với ta người còn lớn hơn a thật là đáng sợ hắn còn có thể sử dụng lôi điện siêu việt t ỷ t ỷ có phải hay không có tô thần phương thức liên lạc c có thể hay không hỏi một chút đây là cái gì quái vật đúng vậy còn không biết đây là cái gì quái vật sao cảm giác thật đáng sợ không biết có thể hay không bay đến chúng ta đại vân vũ khí thông thường dường như không cần đặc biệt cường đại vũ khí nóng đều không hữu dụng năm mươi ba phát đạn đạo toàn bộ b ằ n chúng thậm chí hắn liền tránh cũng không tránh một cái ngươi dám t i tưởng hơn nữa hắn tự nhiên không phát hiện chút tổn hao nào tóc khả năng đều không đ ọ đâu siêu việt tỉ tỉ muốn không hỏi một chút tô thần đi đôi với muốn không hỏi một chút tô thần còn có cái quái vật này có thể hay không bay tới đâu cái này ta không xác định tô thần có thể hay không hồi phục nha ta thử xem siêu việt muội muội nhìn lấy cũng là tê cả ra đầu quái vật kia ngăn cách lấy màn hình điện thoại di động đều khiến người sợ hãi à vì vậy nàng cho tô trần phát mấy chương đầu bạc cái đổ hình ảnh đi qua siêu việt muội muội tô thần có ở đây không siêu việt muội muội cái quái vật này ngươi biết không ở hải đang vực xuất hiện siêu việt muội muội thật đang sợ bên kia tô trần cũng là mới trở về không bao lâu mấy phút sau tô trần tắm rửa xong đi ra đúng dịp thấy siêu việt nội mội tin tức vốn đang cho rằng đối phương là h ỏ i liên quan tới xuân lệ năng lực đánh lộn vấn đề đi lại phát hiện siêu việt nội mội phát cài đ ồ bức ảnh trên thực tế tô trần là tương đối ít lên internet sở dĩ bây giờ trên internet xôi trào dương dương sự tình hắn còn không biết cài đ ồ cũng tới tô trần vô cùng kinh ngạc hệ nổ còn ở trên mặt trăng mà đâu khá lắm cài đ ồ cũng tới tô trần nhìn một chút hải đang vực thành thị phế tích ngược lại là tâm không gợn sóng đi hắn không phải là cái gì thánh mẫu hải đang vực phát sinh cái gì hắn không còn được suy nghĩ một chút tô trần cũng là cho siêu việt mội mội hồi âm hơi thở hắn gọi bách thú cải đồ đến từ hải tặc thế giới thống trị b i ể n khơi hoàng đế một trong là động vật hệ ngư ngư trái cây nguyễn thu trùng thanh long hình thái năng lực giả biệt hiệu hải lục không tối cường sinh vật thực lực hải tặc thế giới mạnh nhất quái vật một trong ngươi cứ nói đi đạn đạo đồ chơi này a cho hắn cù lét sao chuẩn bị xong mạnh nhất bộ phận k i a vũ khí nóng còn hành không phải vậy liền ra tay của hắn cũng không cách nào phá vỡ siêu việt mội, mội kinh hãi không thôi tô thần cái này bách thú cải đồ đáng sợ sao như vậy tô trần có thể phải so với như ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn một ít siêu việt muội muội a cái k i a tô thần hắn sẽ đến chúng ta đại vân sao tô trần chỉ có thể như thế tô trần tốt lắm ta có chuyện bận sống nghỉ ngơi một chú ta siêu việt muội muội a gác tô thần gặp lại cảm tạ trả lời bên kia siêu việt muội muội nhìn lấy nói chuyện phiếm ghi chép lúc này nàng cũng là kinh hãi không thôi ở đám bạn trên mạng dưới sự thúc giục siêu việt muội muội cũng chặn ra khỏi cùng tô trần nói chuyện p h i m ghi chép đương nhiên ảnh chân dung cùng ít nạm gì gì đó biến mất bạn trên mạng nhìn một cái một gian không bình tĩnh ngọ tào hải tặc thế giới thống trị b i ể n khơi hoàng đế một t r o n g hải lục không tối cường sinh vật a đây là khái niệm gì、Đã、đạo đ ạ cũng chỉ là cù lét sao muốn mạnh nhất những thứ kia vũ khí nóng không phải vậy liền ra rẻ cũng không cách nào phá vỡ thiên n ộ t tô thần không có đùa giỡn hay sao tô thần nói đây là hải tặc thế giới mạnh nhất quái vật một trong a thiên n ộ t hắn có thể hay không bay tới a hắn biết đằng vân giá vụ thật là sợ sợ cái c ọ p l đồng tô thần cũng không hoảng sợ tục n g ư nói trời sập cũng co vóc dáng cao đỉnh lấy tuy là ta cũng sợ hại thế giới này thực sự từng bước xa là a hy vọng không có sao chứ sợ hãi còn như đám bạn trên mạng phản ứng gì tô trần cũng không biết bên kia tô trần để điện thoại di động xuống sau đó liền mở ra hệ thống bảng rút thường đã đến giờ trước mặt phổ cập khoa học điểm điểm phá ngàn vạn hệ thống chuẩn bị định hướng thần cấp rút thưởng mời tuyển trạch muốn định hướng thế giới chú thích lựa chọn thế giới không thể đẳng cấp quá cao tuyển trạch tử thần thế giới trước mặt định hướng thế giới là tử thần thế giới định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng rút thưởng thành công thưởng cho trám phách đao kính hoa thủy nguyện kính hoa thủy nguyện tô trần vô cùng kinh ngạc kính hoa thủy n g u y ệ t chính là e sgển s à s ù kệ trạm phách đ a o cũng là t ử t h ầ n thế giới gánh vác tối cường tên trạm phách đ a o một trong giải uzin z a k a viêm hệ tối cường trạm phách đ a o k h i u zin maz băng hệ tối cường trạm phách đ a o mà kính hoa thủy n g u y ệ t lại là ảo giác tính tối cường trạm phách đ a o năng lực rất đơn giản lại nói tiếp cũng rất khủng bố chỉ cần đối phương chứng kiến kính hoa thủy n g u y ệ t giải phóng một khắc kia liền sẽ rơi vào kính hoa thủy n g u y ệ t hoàn toàn thôi miên trạng thái thậm chí hắn chính mình cũng không biết kính hoa thủy nguyện khởi đầu tốt đẹp a không sai tô trần tâm tình nhất thời càng thêm không tệ hệ Tiếp tục tiến n h à vì sao dù sao tôi trần nhìn chúng chính là sẽ tạo mã năng lực hạn chế khí đều cho phá vỡ trên lý thuyết mà nói đem sẽ tạo mã, mã năng lực đã có thể nói nhân quả luật vũ khí sai t ạ mã năng lực đối với ký chủ trước mặt thế giới mà nói còn trợ cấp quá cao trước mặt ký chủ thế giới bây giờ siêu phàm đẳng cấp đánh giá nhất cấp cái k i a tiếp tục rút thưởng đối với lần này tô trần ngược lại là có thể lý giải dù sao sẽ tạo mã năng lực s á t thực bút bất quá ở một quyển siêu nhân thế giới vẫn có không ít tô trần nhìn chúng năng lực định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thưởng cho long q u y ề n niệm động lực long q u y ề n niệm động lực tô trần có chút kinh h ỉ ngoại trừ sẽ tạo mã năng lực tô trần muốn nhất năng lực một trong chính là long quyển năng lực long quyển năng lực tên là niệm động lực mà năng lực này có điểm tương tự với niệm lực nhưng mạnh hơn nhiệm lực cũng tỷ như nói trong nguyên tắc long quyển tay hướng về phía mặt đất một chảo tiếp lấy cả thành phố đại địa đều trực tiếp giống như y phục giống nhau vặn v è o nếp vốn d ậ y rồi cũng có thể tưởng tượng được n i ệ m động lực c ư ờ n g đại hoặc có lẽ là long quyển c ư ờ n g đại lại tới một lần cuối cùng định hướng thần cấp rút thưởng a t ô trần suy nghĩ một chút hệ thống định hướng tuyển trạch v ẹ thế t giới tuyển trạch v ẹ thế t giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng rút thưởng bắt đầu lần này rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thưởng cho đâm thùng chết cức chi thương đâm thùng chết cức chi thương cái này ba trăm vạn khoa phổ điểm không lỗ đâm thủng chết tức chi thương là cái gì một bả đối với người b ả o cụ cái này còn không là thông thường b ả o cụ chính là một bả nhân quả luật vũ khí đơn giản mà nói chỉ cần cây súng này vừa ra liền nhất định sẽ đâm thủng tim của đối phương phải biết rằng nhân quả luật vũ khí là tương đương kinh khủng thì như một cái tiểu bột bùn chỉ cần ngươi ở phía trên vết i xuống người nào đó tên thêm lên một cái tử vong đường nhỏ như vậy cái này nhân loại sẽ vâng theo cái này t ử vong đường nhỏ mà chết hay hoặc là tô trần bây giờ có trực tử ma nhãn cũng là nhân quả luật vũ khí năng lực nhân quả luật vũ khí không nhiều lắm nhưng tuyệt đối phi thường một bởi vì hầu như vô giải núi t r ư ớ c 130, mặt trăng căn cứ khiếp sợ tô trần nhìn một chút còn thừa lại phổ cập khoa học điểm 2 3 2 6 5 2 m b điểm còn có thể tiến hành hai lần thần cấp rút thưởng bất quá trước giữ lại lần sau định hướng a tô trần quyết định đem năng lực tinh giản một cái dù sao định hướng có thể mang tính lựa chọn tìm thứ nguyên thế giới còn nữa vừa rồi ba cái thần cấp thưởng cho còn phải tiêu hóa một cái ký chủ có hay không tiếp tục tiến hành rút thưởng chứ không có thưởng lần này rút thưởng kết thúc thưởng cho kiểm kê kính hoa thủy nguyện n i ệ m động lực đâm thủng chết cấp chi thường có hay không lấy ra sử dụng lấy ra lấy ra thành công tiếp lấy tô trần đem kính hoa thủy n g u y ệ t cùng đâm thùng chết c ứ c chi thương bỏ vào không gian giới chỉ đi vị chủ người muốn đi đâu thì chủ thấy tô trần phóng xuất cánh cửa thần kỳ liền ngay cả vội vàng kêu một tiếng đồng thời nhảy lên cái b à n nhìn đối phương tô trần sở hữu bộ r ồ thể chất cái này thể chất đủ để cho hắn ở chân không hoàn cảnh tự do hoạt động phải biết rằng bộ r ồ hầu như bất tử thể chất là thế nào rèn luyện ra cũng là bởi vì bộ r ồ thời gian dài ở các loại tán khốc vũ trụ hoàn cảnh điên cuồng đúc luyện cũng do đó tạo cho loại đáng sợ này thể chất để sở dĩ tô trần hiện tại cũng có thể tại cái gì tán khốc hoàn cảnh sinh tồn Một mặt mặt dâm tiếp, Tô Trần đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới trên mặt trăng、ở、trên mặt trăng, Tô Trần giây đi đi kế kỳ cánh như qua cửa ở lúc này tô trần nhắm hai mắt lại thử cảm thụ chung quanh hoàn cảnh rất nhanh nghiệm động lực phát động đi u ôm ủng thương mang nguyệt một t á m bảy cầu đại địa bắt đầu rung động kịch liệt nếp vốn giống như đại hải nhấc lên sóng gió tiếp lấy dĩ nhiên là từng tòa đại sơn từ nguyên lai mặt trăng đất chúng q u ộ c khởi tiếp theo lại là một tòa mặt trăng t r ư ở n g thành xuất hiện tràng diện phi thường đ ổ sộ quá trình này dáng qua hơn hai mươi phút thượng đế đó là thượng đế sao giờ mẹ xê nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ta cũng không hiểu a ha. hai đăng vực mặt trăng căn cứ hai nam nhân toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy bọn họ nhìn thấy gì một cái người không có bất kỳ phòng hộ cũng không có chịu đến mặt trăng ảnh hưởng của trọng lực hắn liền ra hiện ở trên mặt trăng đây là quái vật sao không phải đây là thần bởi vì tiếp lấy hắn sáng tạo ra từng tòa đại sơn cùng với một tòa mặt trăng trưởng thành hai cái hải đang vượt người trực tiếp bị khiếp sợ t r ò n váng thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra còn có phía trước ngày hôm trước chiếc thuyền kia nam nhân thượng đế đến cùng chuyện gì xảy ra bọn họ trực tiếp bối rối thậm chí nếu không phải là tận mắt thấy bọn họ đều không thể tin được chính mình mắt con người a bất quá cũng không trách cho bọn họ bọn họ nhiều năm sinh hoạt ở trên mặt trăng bởi tin tức bế tắc tự nhiên không biết hôm nay làm tình chuyện gì xảy ra đạp đạp đúng lúc này có người tới bất quá mặt trăng không cách nào dẫn âm thanh âm bởi vì đây là chân không hoàn cảnh rốt cuộc làm cho bản thân gặp phải một cái có thể làm cho bản thân dẫn lên hứng thú người nhân loại bản thân cho phép ngươi nói ra tên của ngươi là hệ nộ tới chân không hoàn cảnh đối nàng dĩ nhiên có không có ảnh hưởng chút nào trên người hắn c u ố n quanh đông đảo làm sắc lôi điện thân hình to lớn cho người ta một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ bất、quá. biểu tình cùng nhãn thần cũng là như vậy cần ăn đòn tô trần cũng nhìn thấy hắn tô trần không nói gì cũng lười nói chuyện lại nói đây là chân không nghe không được sở dĩ tô trần im lặng không lên tiếng nhìn đối phương hắn nghe không được vừa rồi h ệ nổ nói gì đó bất quá xét thấy cái kia cần ăn đòn biểu tình tô trần cũng đại khái đoán được đối phương là có ý gì h ệ nổ chỉ thấy tô trần ngoắc một tay v a n n nhưng ở lúc này một cỗ vượt quá tưởng tượng trọng lực n g h i ề n ép xuống trực tiếp giống như đại sơn áp đính một dạng nghiến ép ở trên người hắn phanh hễ nổ tại chỗ liền quỳ xuống nhưng còn chưa trả phanh một giây kế tiếp hệ nổ cả người không bị khống chế bị trọng lực nghiền đẻ xuống đất đáng sợ trọng lực làm cho hắn động liên tục một cái cũng không thể cái này tự xưng là thần nam nhân trực tiếp nằm trên đất chuyện gì xảy ra thiên nhân loại này làm sao có khả năng hệ nổ mục trừng khẩu nốc nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng đây cũng là hệ nổ lần đầu tiên cảm nhận được nồng đậm sợ hãi và anh đ ỗ n g nhiên một cỗ phô thiên cái địa khí thế nghiền ép mà đến làm cho hệ nổ hầu như muốn hít thở không thông giống nhau sợ hãi tiến thêm một bước làm sâu sắc đây là cái gì lực lượng a ta nhưng là thần a hệ nộ trong nội tâm không còn gì để nói gào thét hắn tam quan đều có chút đổ nát đạp đạp tô trần không để ý đến hắn t h ầ n s á c hắn không gì sánh được bình tĩnh chỉ là tùy ý phủi hệ nộ lên mắt hệ nộ nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy ánh mắt kia không gì sánh được đạm mạc như nhau hắn thân là không đào thần mắt nhìn xuống không đào chúng sinh một dạng đây là thần sao hải đ ă n g vực mặt trăng hai cái hải đ ă n g vực người đi qua hình ảnh theo dõi chứng kiến tô trần cùng hệ nộ bọn họ khiếp sợ mà sợ hãi bên kia tô trần chỉ là nhìn đối phương lên mắt tiếp lấy liền hướng khác một cái phương hướng ly khai hắn tới mặt trăng nơi đây chủ yếu là vì thí nghiệm một chút năng lực mới mà thôi còn như hệ nổ loại này không biết phải trái độ bỉ cho chút dạy dỗ là được rồi cái này độ bỉ năng lực phi thường cường đại nhưng thực lực không mạnh nhưng hắn hầu như đều chưa bao giờ gặp địch nhân cường đại sở dĩ hệ nổ cũng coi là không có một thân tiên phú lại không biết tiến thủ tô trần hiện tại không ngại cho hắn một chút g i á o hấn cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên h o a n h trọng lực c áp chế gia tăng hệ nổ càng thêm sợ hãi cái này hắn cả ngón tay đều không động được toàn thân trọng lực áp chế không bao lâu chờ các loại hệ nộ nhận thấy được trên người không hiểu lực lượng tiêu thất lúc hắn phát hiện vừa mới cái kia người cũng không thấy mà hệ nộ lại như cũ kinh hồn tán g đảm hắn dĩ nhiên so với bản thân còn mạnh hơn hệ nộ rất là bất an vẫn không khỏi bị khơi dậy nội tâm ý chí chiến đấu hắn phải trở nên mạnh hơn tô trần bên này hệ nộ đối nàng mà nói bất quá là chính là một cái tiểu nhạc đệm kế tiếp hơn một giờ tô trần đều ở trên mặt trăng thi triển cùng quen thuộc năng lực nhất là niệm động lực năng lực này nhưng là phi thường cường đại có thể tham khảo hắn tỷ hệ sợ trung sĩ kỷ phiêu phiêu quả thực năng lực nhưng niệm động lực nhưng phải càng đáng sợ hơn sở dĩ tô trần một khẩu khí liền ở trên mặt trăng tốn một giờ quen thuộc niệm động lực cùng với ba mươi phút kính hoa thủy n g u y ệ t hơn m ộ ư ơ i phút đâm thủng chết c ứ c chi thường đáng nhắc tới đúng vậy kính hoa thủy n g u y ệ t cũng không phải là dễ dàng như vậy quen thuộc kính hoa thủy n g u y ệ t rất mạnh rất mạnh nhưng ở tử thần trong nguyên tắc có thể chân chính phát huy ra kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực người chỉ có e r n bởi vì đơn giản mà nói kính hoa thủy n g u y ệ t chính là một bà chơi đầu góc chạm phép nào trường khống độ khó cũng không nhỏ dù sao nó cũng không giống như dầu dịn g ặ c cả đơn giản như vậy thô bạo nửa giờ trôi qua tô trần cũng bất quá là vừa làm quen một chút mà thôi hắn là t h ầ n sao một chỉ trấn áp vê nổ thằng đến sáng sớm tô trần vừa mới trở lại biệt thự suốt đêm không nói chuyện rất nhanh thì là ngày thứ hai cọc c c c ọ tô trần gia tộc lại bị gõ chờ các loại tô trần đi mở cửa mới phát hiện là trần kiến quốc cùng nhan thả hy tô tiên sinh có được hay không trần kiến quốc phi thường lễ phép nói ra ngược lại là thuận tiện trần tiên sinh nhan tiểu thư mời đến a đa tạ tô tiên sinh cảm ơn tô thần tiếp lấy hai người liền theo tô trần vào nhà mời ngồi tô trần chỉ chỉ sofa tô tiên sinh ngồi trước ca đi tô trần cũng không nói gì trước hết tiếp tục làm mà trần kiến quốc cùng nhan thải hy trước sau ngồi xuống tòa hạ nhàn rôi không chuyện gì làm tiệp chủ liền qua đây cho ba người c h ă m trả tô trần cười nói không biết hai vị tới chỗ của ta có chuyện gì đâu trần kiến quốc tô tiên sinh kỳ thực chúng ta là muốn biết một chút cái quái vật này nói trần kiến quốc đem vài tấm hình đặt ở trên mặt bàn lại đẩy tới tô trần trước mặt tân chính là bách thú c á i đồ tiếp lấy trần kiến quốc còn nói ra chính mình gánh buồn đơn giản mà nói hắn lo lắng bách thú cãi đồ biết từ hải đang vượt qua đây cùng với trong tương lai một cái thời gian sẽ có một ít tương tự quái vật xuất hiện ở đại vân như vậy đại vân phải làm thế nào ứng đối bị sở dĩ trần kiến quốc suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút cái đồ cái quái vật này thậm chí hải tặc thế giới sinh linh mạnh mẽ nếu trần tiên sinh các ngươi muốn biết ta cũng không ngại nói một chút cái quái vật này tên là cải đ ồ biệt hiệu bách thú sở dĩ lại gọi bách thú cải đ ồ hắn là hải tặc thế giới thống trị b i ể n khơi bốn vị đại hải hoàng đế một trong sở hữu cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng tồn tại đúng rồi hắn chính là n u y ễ n thu trùng năng l ư ợ g i ả thanh long h u n h thái tô trần uống một m n g trà tô thần mặt khác ba cái phía sau có thể xuất hiện hay không ở cái thế giới này nhan thải hê h i ế u kỳ đi tô trần chỉ có thể như thế trần kiến quốc tô tiên sinh cái này cái đồ ngày hôm qua bị đạn đạo bắn trúng năm mươi ba lần thậm chí không phát hiện chút tổn h a o nào sức phòng ngự của hắn tại sao có thể mạnh như vậy trần tiên sinh ngươi cảm thấy từ hai vạn m é trên t cao đem cái đô nem xuống hắn sẽ chết sao tô trần đột nhiên hỏi hắn biết a trần kiến quốc cũng không quá chắc chắn dù sao tô trần đáp án hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a không phải trần tiên sinh hai vạn m ké xuống cãi đỗ như trước không phát hiện chút tổn h a o nào tô trần mỉm cười sở dĩ thường quy đạo uy lực của đạn bao lớn đâu hai vạn mét độ cao không quẳng xuống đều không phát hiện chút tổn hao nào trần kiến quốc hai người kinh hãi hiển nhiên cái này đã vượt qua bọn họ nhận thức mà nhan thả i hi vội vã một bên làm bất k ý tô trần không phải vậy tại sao gọi thống trị b i ể n khơi hoàng đế đâu tô thần h ắ n thống trị đại hải đ ạ i sao nhan thả i hi nỗ lực so sánh một cái vị này đại hải hoàng đế phân lượng có người nói hải tặc thế giới có ngàn ước nhân khẩu a đây là xuất từ tân nhậm tứ hoàng đủ ghi miệng lời nói không có trời mới biết hải tặc thế giới có bao nhiêu nhân khẩu bất quá đáng nhắc tới đúng vậy hải tặc thế giới xác thực muốn so bây giờ làm tinh đại ngàn ước n h â n k h ẩ u trần kiến quốc hai người hãy nhiên phải biết rằng l a m tinh cũng b ấ t quá hơn bảy tỷ nhân k h ẩ u mà hải tặc thế giới có thể dung nạp nhiều người như vậy như vậy cái thế giới kia lớn bao nhiêu như vậy đại hải hoàng đế lại là bực nào phân lượng tô tiên sinh ngươi cảm thấy cái quái vật này sẽ đến chúng ta đại vân sao nếu như hải đ ă n g vực bên kia xử lý không được chứ suy nghĩ một chút trần kiến quốc hỏi một cái vấn đề mấu chốt xử lý là xử lý thì nhìn hải đang vực có chịu hay không trả một cái giá thật là lớn t ô trần dừng một chút liên nói cải đồ cái loại này sức chiến đấu hiện đại đỉnh tiêm vũ khí nóng khẳng định có có thể trấn áp cải đồ nhưng vấn đề là ngươi có chịu hay không trả giá thật lớn thậm chí là giá cả to lớn đương nhiên nơi này có một vấn đề là cải đồ biết đứng ở nơi đó cho ngươi công kích sao có biết hay không hại lục không mạnh nhất phân lượng có biết hay không tự sát đều giết không chết chính mình phân số lượng cải đồ là một cái quái vật triệt đầu hoàn toàn quái vật về phần hắn sẽ tới hay không đại vân đâu tô trần cười nói tới là nhất định sẽ tới tô thần vì sao nhan thải hy kinh hãi trần kiến quốc lo làm nói tô tiên sinh nguyên nhân ở trong là cái gì t ô trần hắn là một cái phần tử hiệu chiến sở dĩ hắn sẽ tìm tìm có thể đánh bại chính mình mạnh đại đối thủ cái này t ô thần ý của ngươi là hắn sẽ tìm tìm cường đại đối thủ cái kia bắt đầu chẳng phải nói hắn sẽ tìm đến ngươi nhan thả i hy l u lưới t ô trần gật đầu cũng là thầm chấp nhận hắn biết c á i đồ đại khái tỷ lệ sẽ tìm đến hắn dù sao sự tồn tại của mình cũng không phải bí mật gì trần kiến quốc tô tiên sinh vậy làm sao bây giờ hắn bản năng sinh ra lo lắng dù sao cải đồ biểu hiện lực thật là đáng sợ t ô trần sẽ là đối thủ sao nếu như t ô trần đều gánh không được Cái kháng kia đại sao vân làm trần ụ đại v bây kiến quốc、so、ư mờ mịt cái này trần tiên sinh nhan tiểu thư uống trả a tô trần nhàn nhạt nói ra nghĩ quá nhiều đâu là vô dụng nên tới còn là một tới kế tiếp nửa giờ trần kiến quốc hai người hỏi tô trần không ít liên quan tới hải tặc thế giới tin tức sau đó mới rời khỏi bất quá tuy là lúc rời đi hai người nhất là trần kiến quốc vẫn là mang theo lo âu nồng đậm rời đi tô trần biểu thị có thể lý giải dù sao hắn an vị ở cái kia vị trí n g h ĩ dĩ nhiên chính là hữu quốc hữu dân sự t ì n h nhưng vậy đại khái cũng là tính nết vấn đề kỳ thực tô trần rất bội phục người như thế sở dĩ đối với trần kiến quốc vấn đề tô trần coi như là hỏi gì đắm đấy trần kiến quốc bọn họ sau khi rời đi tô trần trong lúc rảnh rỗi liền mở ra lâm minh phát sóng trực tiếp gian lúc này lâm minh vừa vặn ở phát sóng trực tiếp lâm minh không có mặc áo bây giờ mặc dù mới buổi sáng lúc bất quá lâm năm không rõ ràng trên người đã dính đ ầ y mồ hôi tóc cũng là ướt nhẹp hiển nhiên lâm minh rất sớm đã đứng lên tu luyện hoặc có lẽ là hắn đã tiến hành rồi tương đương cường độ cao tu luyện không phải vậy sẽ không bây giờ cái này trạng thái bất quá đáng nhắc tới đúng vậy lâm minh cho tô trần cảm giác chính là khả năng phóng nhãn hải t ạ c thế giới hắn không coi vào đâu nhưng ở cái thế giới này hắn đã có chút thực lực chú ý cái này vẫn là chính hắn tu luyện mặt khác hôm nay lâm minh còn dẫn theo một cái nam sinh nam sinh này cũng là ở trần mồ hôi không so lâm minh thiếu chỉ thấy nam sinh nâng cao chúc đao ánh mắt của hắn bình tĩnh khiến tô trần rất ngạc nhiên chính là hắn gái trôi này chúc trên ao dĩ nhiên mơ hồ có cổ lực lượng không rõ lực lượng kiếm đạo lực lượng sao hắn g ầ m nhẹ một tiếng sau đó liền đối với phía trước đầu gỗ bổ xuống ba tiếng vang lanh lảnh truyền ra đầu gỗ dĩ nhiên tại chỗ đã bị chúc đao chặt đứt san bằng chặt đứt trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp giữa người đều kinh ngạc nhất thời đạn mạc rậm rạp tô trần cũng phát một cái đạn mạc không tệ à qua một thời gian ngắn hẳn là có thể kiếm đạo nhập môn theo tô trần cái này đạn mạc xuất hiện phát sóng trực tiếp gian cũng xôi trào ngoạ tạo là tô thần tới sao khá lắm tô thần sao xem a i đi, là bản thân a vũ thảo tô thần có thể chỉ điểm một chút sao nga o tô thần tới tô trần tiếu tiếu không nói lời nào chỉ là hầu như chính là cũng trong lúc đó hải đ ă n g vực phanh toa nào đó thành thị cải đổ từ trên trời giáng xuống long hóa hắn mắt nhìn xuống một cái run dậy đại vân du học sinh vậy lưu học sinh nhìn chính là tô trần video uy tiểu quỷ cái này nhân loại hắn ở đâu hắn có thể giết chết lao t ử sao uy nghiêm mà thanh âm đáng sợ giống như ma thần g ố n g giận làm cho người chung quanh cũng không khỏi trở nên sợ c h ư một trăm ba mươi hai cải đồ muốn đi qua hoa t h ủ y đông dẫn trung tâm chỉ huy báo cáo tham mưu quái vật xuất hiện rốt cuộc xuất hiện quái vật ở đâu m a t xa ở cờ sẽ học đại học không phái ra m ộ ư ơ i chiếc f hai mươi hai bắt sống quái vật không đủ lại tới m ộ ư ơ i chiếc ở ta tự do vượt độ xa tản tới cũng phải quỳ mọi người n g h e lệnh bắt sống quái vật một cái căn cứ theo từng đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh tiếp lấy một trận lại một cái tân tiến f hai mươi hai phóng lên cao tốc độ nhanh đến t ự c hạn như vậy quân sự lực lượng phóng nhãn toàn quốc bất kỳ quốc gia nào đều không thể coi thường đi dù sao một lần chính là mười chiếc f hai mươi hai a đây là bực nào chiến trận bên kia hán hán gọi tô thần là đại vân tối cường nam nhân đại vân tối cường nam nhân tiểu quỷ hắn ở đâu cài đổ mắt nhìn xuống đã thực sự sợ đi tiểu du học sinh chỉ thấy du học sinh run dày tay phải bức bách sợ hãi cực độ hắn chỉ hướng một cái phương hướng tay phải run dày kịch liệt cái hướng kia đông phương vượt qua một vùng biển rộng chính là đại vân h a n h cài đổ lạnh lên một tiếng n g h e xong liền trực tiếp phóng lên cao đì này nhân loại nhỏ yếu t t cùng hắn áp căn bản không hề hứng thú làm chút cái gì trừ phi đối phương thực sự khiêu khích chính mình mà vậy lưu học sinh bởi vì sợ hãi cực độ ở cai đồ rời đi một khắc kia mới vừa rồi như chút được gánh nặng có thể cả người hắn đều mệt lạ nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò rất nhanh một đám học sinh liền lên tới còn t ư ở n g rằng hắn xảy ra c biết nhìn thấy bà vương long là cảm giác gì sao đi nhưng bọn hắn cảm giác bá vương long đối lập mới vừa cai đồ cũng bất quá là tiểu thản lằn mạ thôi thậm chí có thể ngay cả thản lằn cũng không bằng hắn nói trung văn hơn nữa còn là đại vân truyền thuyết long vậy lưu học sinh trong đầu không khỏi sinh ra ý niệm như vậy bất qua sau đó hắn liền trực tiếp n g ấ t đi sống sót thật ta ố t t đây là hắn ở n g ấ t đi phía trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu trên bầu trời c á i đồ xuyên toa ở trong mây mù v a n h đúng lúc này từng đạo tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời đó chính là f 2 2 thanh â m tốc độ của bọn họ quá nhanh căn bản cũng không phải là mắt thường có thể bắt được nhưng cải đồ là bốn hắn là tứ hoàng sở hữu đỉnh cấp tam sắc khí phách tứ hoàng một trong mặc dù là f hai mươi hai ở cái đồ đỉnh cấp kệ bùn sổ cụ phía dưới cũng không chỗ có thể g n giấu hai anh cải đồ kêu lên một tiếng đau đớn cự đ ạ i v â y đôi một cái với anh một trận vừa vặn bay qua f hai mươi hai bị cải đồ đôi bằng chúng mặc dù chỉ là mạ sát một cái nhưng dù cho chỉ là lần này đối với máy bay mà nói đều là vô cùng đáng sợ cái này một cái này f hai mươi hai trực tiếp phần đôi bốc khói co hồ không bị khống chế đi xuống lao xuống đồng thời ở cao tốc lao xuống dưới tình huống máy bay trực tiếp bốc lửa báo cáo trung tâm chỉ huy số ba khung máy móc bị hao tổn nhiệm vụ thất bại thỉnh cầu phê chuẩn mẹ dù phê chuẩn ba cùng lúc đó trên bầu trời kịch chiến vẫn còn tiếp tục cải đô một đường hướng đông xung quanh chín chiếc chiến cơ hắn hoàn toàn không để vào mắt v Và ớ i anh đúng lúc này một phát đạn đạo tới rồi đương nhiên đây cũng không phải là ngày h ô m qua đạn đạo nhưng cải đô chẳng đáng há mồn h u n một cái chính là hơn mười đạo phong nhận phong thích không sai chính là phong nhận cự đại phong nhận thiết cắt hư không trong đó một phát đạn đạo bị đánh trúng trên không trung nổ tung lại có trong đó một trận chiến cơ bị đánh trúng cánh ba số bảy khung máy móc bị hao tổn nhưng còn chưa trả chỉ thấy cái đồ há mồm chính là một đạo dung nham một dạng n h i ệ tức t từ trong miệng phun r a trên hư không dường như trường tiên giống nhau quét ngang nhất thời lại có hai chiếc chiến cơ bị l a n đến trong đó một trận tại chỗ bạo tạc khác một trận bị hao tổn nhưng mà máy bay nếu như là trên bầu trời bị hao tổn có thể tưởng tượng được trong lúc nhất thời liền thừa ra sau chiếc chiến đấu cơ nhắm ngay quái vật tập trung công kích chỉ lệnh một cái đạt đến nhất thời lại là đáng sợ đạn đạo phóng ra c á i đồ thân thể quá lớn còn nữa tốc độ của hắn mặc dù nhanh cho dù không bằng đạn đạo tốc độ nhưng mà hắn chính là bách thú cải độ a hắn làm sao có khả năng tranh lẽ sáu phát đáng sợ đạn đạo trực tiếp bắn trúng thân thể hắn ùng ùng tiếng nổ mạnh chấn động tương cung trung tâm chỉ huy một mọi người thấy màn hình làm xong sao q u á i vật sẽ không chết chứ ngày hôm qua năm mươi ba phát đạn đạo đều không bị ảnh hưởng hôm nay đạn đạo tuy là cường độ càng lớn nhưng cũng là có thể đem khống chế phạm trù nghe ta chỉ lệnh tận khả năng dẫn dắt hắn đến lục địa đất hoang tiến hành bắt hống nhưng vào lúc này một cái bao phủ tiên mạc cự đại bóng màu hồng thể xuất hiện cái t i ê bóng màu hồng thể lớn bao nhiêu đường kính vượt lên trước ngũ km toàn bộ màn trời dường như đều biến thành hồng sắc mà hình cầu bên trong càng là lít nhít hiện đầy màu đỏ sẫm lôi điện bọn họ t h i ệ m thức trong đó bộc phát ra đáng sợ khí tức lại như cùng là hư không bị xé nứt ùng ùng một màn này làm cho cả màn hình lớn đều biến thành hồng sắc cũng để cho trung tâm chỉ huy mọi người bị run dày thượng đế a đây là cái gì ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì lực lượng số hai xin trả lời số năm xin trả lời chuyện gì xảy ra trung tâm chỉ huy đại lao luôn uống cũng đồng dạng bối rối nhưng mà cái kia chiến cơ người ở bên trong đã sớm đã hôn mê đây chính là hạ kỳ ba vương a đặc ở hải tặc thế giới một ít thực lực không mạnh tướng lĩnh đều gánh không được càng chưa nói cái thế giới này người bình thường theo từng đợt tiếng nổ mạnh còn thơ lại sáu chiếc chiến cơ hầu như tại đồng nhất thời gian bạo tạc phải biết bá vương sắc lĩnh b ự c lôi điện cũng là sở hữu đ á n g sợ lực phá hoại trong lúc nhất thời trung tâm chỉ huy nhân hít thở không thông con kiến hôi c á i đ ồ lạnh r ê n một tiếng tiếp tục hướng hiện lên ở phương đông phát hắn hôm nay như trước không phát hiện chút tổn h a o nào mới vừa đạn đạo tuy là so với hôn qua mạnh hơn nhưng như trước không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn tuy là ngăn cách lấy da rẻ ta hơi có chút đau nhức nhưng loại đau này cảm giác thoáng qua trong lúc đó sẽ không có đây đối với cái đồ mà nói căn bản liền không coi vào đâu hắn sở hữu siêu cường lực phòng ngự sức khôi phục chữa trị lực cùng sinh mệnh lực chính như tô trần theo như lời hải đăng vực không phải trả giá thật lớn đều không đủ lấy c h â n áp cái đồ đương nhiên cái này đại giới cũng không phải là vừa rồi chính là m ư i chiếc chiến cơ ở hải tặc thế giới cường giả đã một người thành quân hiện đại tuy là trăm vạn đại quân một lần xuất động đều gánh không được một lần bá vương sắp đối phó siêu phảm lực lượng hoặc là sử dụng cảng cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng hoặc là chính là siêu phảm đối phó siêu phảm trung tâm chỉ huy hành động thất cái quái vật này thật là đáng sợ chương một trăm ba mươi ba chu tỷ biến thân cả mẹn gì đờ hắn muốn đi đâu hắn ở hướng hiện lên ở phương đông phát tham mưu còn phải tiếp tục xuất kích sao báo cáo tham mưu cấp trên nói tạm thời thủ tiêu hành động chờ đợi mới kế hoạch tham ố t t mưu mặt lạnh như vậy quái vật sống thế nào chóc hơn nửa canh giờ báo cáo quái vật gần ly khai chúng ta quốc gia vùng trời quốc gia dường như hắn phải tiếp tục hướng đông xuất phát quái vật muốn đi đâu chờ các loại cái hướng kia đại vân cấp trên nói cái gì đi cấp trên nói mới kế hoạch hòa thủy đông dẫn hòa thủy đông dẫn là có ý gì tham mưu ý tứ chính là làm cho đại vân đau đầu cái này đáng sợ quái vật tô thần tới lâm minh chứng kiến đám bạn trên mạng lời nói cũng là kích động tô t r ầ n đúng lúc tiến đến nhìn ngươi còn hướng dẫn đồ đệ tô thần ta cảm giác trên người hắn có cùng ta tương tự khí thức sở dĩ mang dẫn hắn Ngạch, kỳ thực cũng không tính được mang ta không dám tôn làm nhân sư lâm minh cái người này vẫn là thật khiêm n h ư ờ n g tô t r ầ n bên cạnh ngươi người huynh đệ này xác thực có thể nhập môn nhìn lấy không sai tô thần ta thực sự có thể chứ người trẻ tuổi kia cũng là kích động không thôi dù sao đây chính là tô thần tán thành a tô trần vấn đề không lớn tiếp tục như vậy luyện tiếp phía sau dao qua chặt đứt sắt thép tô thần dùng chúc đao chặt đứt sắt thép sao nam sinh nghi hoặc bị tô trần phong thích kiếm đạo lực lượng môi giới cũng không phải là không phải là muốn đao thật thật kiếm chờ ngươi thực sự l ĩ n h nộ g kiếm đạo một bà gọt trái táo ra tiểu đao cũng có thể mở ra đại địa khá lắm tiểu đao cũng có thể mở ra đại địa nếu là người khác nói ta khẳng định không tin nếu như tô thần nói ta liền tin mụ ừ cái kia một cây tiểu đao đều trực tiếp mở ra đại địa khủng bố a ta cảm giác có thể bởi vì tô thần có thể một bà đại đao mở ra đại、hải. sau đó đổi một cái tiểu đao mở ra đại địa cũng không phải là không thể gà có điểm kích động tiểu đao đều mạnh như vậy như vậy về sau nếu như tu luyện thành chẳng phải cất cánh đừng mơ tưởng xa vời dùng trước c h ú t cắn đ a o đầu gô cắt rồi hay nói hại cũng đúng tô thần ta hiểu được nam sinh gật đầu đi tiếp l ấ y tô trần cũng không xuất hiện ở tiếng mọi người nhìn một cái tô trần hào đã thối lui ra khỏi lầm mình phát sóng trực tiếp gian chính như hắn nói chỉ là đi ngang qua nhìn kế tiếp tô trần lại đi tám cái phát sóng trực tiếp gian bất quá đều là liếc mắt nhìn liền ra tới trong khoảng thời gian này học hắn bên ngoài tầm b ả o phát sóng trực tiếp gian đều nhiều hơn bất quá đều là mạnh lưới nhưng bạn trên mạng cũng thích xem giống như hàng vỉa hè món đồ chơi tiệm thậm chí đống rác tự hồ chỉ muốn tô trần đi qua địa phương bọn họ cũng theo học được rồi kỳ thực bọn họ cũng tìm không được những thứ kia dị thế giới bảo vật dù sao rất nhiều dị thế giới bảo vật môi giới cũng không giống như là ác ma trái cây tốt như vậy nhận thức cũng tỷ như nói các mẹn gì đỡ biến thân khí đều là bừa bộn các loại đạo cụ thời kỳ đầu đai lưng đều tính bình thường phía sau còn có súng đồ chơi đâu nói đến súng đồ chơi t ô trần đi ngang qua một cái tên là chu tỷ lần đầu tiên bên ngoài phát sóng trực tiếp gian cái này sở chệ a mẹ xem ra gọi chu tỷ bất quá t ô trần cũng không nhận thức chỉ thấy chu tỷ đang gọi điện thoại hình như là mẹ nàng h ả o h ả o h ả o ta cho hắn mua súng đồ chơi buổi tối ta mang về chuẩn bị mua bây giờ chuẩn bị trả tiền đâu hắn không phải muốn chơi cụ thương sao gì hạ bốn mươi bảy súng đồ chơi không phải hạ bốn mươi bảy còn không muốn tốt lắm mụ ta đang ở vội vàng chu tỷ dứt lời liền kết thúc cuộc nói chuyện ha hà không nghĩ tới chu tỷ cũng có cấp cho cháu ngoại trai mua món đồ chơi phiền nào à cái này súng đồ chơi nhìn lấy cũng không tệ à cầm trở về sở chế à mẹ ngươi c h á u ngoại trai cũng sẽ thích à ngạch không thích làm sao bây giờ không phải nói không phải ạ bốn mươi bảy không mớn đây nếu là con ta không phải là cành cây muộn thịt heo sao có thể nhiều như vậy yêu cầu ta mấy ngày hôm trước cho ta cháu trai mua kem ốc quế hắn chết sống liền muốn một cái kem ốc quế vậy xem ra hay là ta cháu ngoại trai tốt liền món đồ chơi đều không thích liền thích xem thư cùng lúc đó gì. chư thiên phổ cập khoa học phát sóng trực tiếp gian tiến nhậm phát sóng trực tiếp gian ngoa tạo tô thần thiệt hay giả là tô thần sao qua loa cỏ thật là tô thần tới khá lắm chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời chu tỷ phát sóng trực tiếp gian đều sôi t r à o bên này chu tỷ mới trả tiền mua một bà súng đồ chơi nàng dùng điện thoại di động nhìn mình phát sóng trực tiếp gian ngoa tạo mọi người trong nhà tô thần tới chu tỷ trực tiếp kinh ngạc khá lắm chu tỷ ngươi còn là b ấ t nói à, không phải vậy dọa chúng ta tô thần mở miệng chính là ngoa tạo à, chu tỷ ngươi nếu như câm n i ế c liền hoà mỹ đầu chó sở dĩ tô thần tới đây cái phát sóng trực tiếp gian có phải hay không phát hiện cái gì tê ta cũng suy nghĩ muốn hỏi tiếp mà tô thần ngươi tốt ta gọi chu thư di chu tỷ lệ phép chào hỏi ở đám bạn trên mạng dưới sự nhắc nhở nàng tận sức có thể có thể làm cho mình hiện ra thuộc nữ một ít tô trần cũng bắt đầu đánh chữ tô trần ngươi tốt tô trần ngươi súng đồ chơi không sai mọi người trong nhà tô thần nói gì tô thần nói câm điếc tân nương súng đồ chơi không sai tốt lắm súng đồ chơi không sai không sai liền những lời này thảo không thể nào ta tờ mở giờ trực tiếp khá lắm sẽ không phải là ta nghĩ như vậy chứ phát sóng trực tiếp gian càng náo như hơn tô thần ta cái này súng đồ chơi có vấn đề gì không câm điếc tân nương hô hấp cũng có chút dồn dập cái này súng đồ chơi không sẽ là cái gì gì thế giới tới bảo hai trăm tám mươi ba vật chứ nghĩ tới đây chu tỷ liền ngay cả vội vàng tăng nhanh bước tiến ly khai cái này ra súng đồ chơi nàng nghĩ thầm chờ chút nếu như bị lão b ả n phát hiện đây là bảo vật có thể hay không đoạn đồng thời chu tỷ cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động sẽ chờ tô trần nói chuyện đúng lúc này tô trần cũng lên tiếng trước tiên đem súng đồ chơi bảo hiểm vị trí hộp băng hình dáng vật thể rút ra sẽ đem cái chuôi này súng đồ chơi nghiêm đặt ở trên rốn nòng x u n g hướng về phía mặt đất đây là một nữ tính ca mẹn dị đỡ biến thân khu động khí đúng rồi nàng tên là ca mẹn di đờ v ạ k ỳ di t ô trần vừa nói sau đám bạn trên mạng triệt để không bình tĩnh n ằ m nằm ngọt tạo ca mẹn di đờ khu đ ộ n g khí a a a chơi thế nào cụ thương cũng phải a ta tờ mở giờ mới vừa rồi còn nói đùa cụ thương muốn xem a nga ô tô thần ngươi xác định đây thật là ca mẹn di đờ khu đ ộ n g khí sao khóc à, sẽ không thật là chứ chúc mừng may mắn phấn ti chu thư di t ô trần sơ chê áp mẹ thử xem a không cần liền lãng phí ca m di đờ vaki di chính là ca m di đờ lẻ một một cái phối màu chủ yếu vì màu cam nữ tính ca m di đờ biến thân giả ngoại hiệu là n h ậ tỷ c vì vậy chu tỷ từ súng đồ chơi bên trên rút ra cái kiêm màu cam tiểu hộp băng hình dáng vật thể tiếp lấy nàng đem đồ chơi thương nghiêm đặt tại trên rốn nòng xuống mặt đất này tô thần kế tiếp làm như thế nào chu tỷ kích động không thôi tô trần hộp băng trên có một cái nút ấn vào sẽ đem hộp băng cắm trở về đến súng đồ chơi cũng chính là ngươi trên bụng khu động khí bên trong sẽ đem hộp băng bẻ đến nòng súng một bên cuối cùng bóp khu động khí có súng tô thần ta hiểu được chu thị nửa nghe nửa hiểu bất quá dù cho không hiểu ra sao cũng phải thử xem trước tiếp lấy chu thị liền theo một chút hộp băng ở trên cái nút theo một trận thanh â m từ hộp băng bên trên phát sinh một cố năng lượng đặc thù cũng ở hộp băng bên trên phong thích tô thần thẻ này có chứa phản ứng chu thị kinh hô tô trần bình tĩnh tiếp tục ca i a n g d á c tiếp lấy chu thị đem hộp băng cắm trở về khu động khí bên trong toàn bộ động tác rất là ngốc bất quá vấn đề không lớn tô trần b ó cỏ vì vậy chu tỷ bóc cỏ theo một phát có thể lượng tử bắn ra đạn kia lấy một đường con hoàn mỹ vòng qua chu tỷ quanh thân chật một cỗ ca mẹn di đờ vạ kỳ di dành riêng biến thân đặc hiệu xuất hiện khiến người ta hoa cả mắt đồng thời cũng trong lúc đó mọi người còn chứng kiến màu cam khôi giáp bao trùm chu tỷ toàn vảnh theo một cỗ năng lượng to lớn từ trên người nàng phong thích tịch q u y ể n t ứ phương sau một k h ắ c một cái chủ sắc vì màu cam nữ tính ca mẹn di đờ h ó a trang lên sân khấu chương một trăm ba mươi b ố tự nhiên hệ a o đầm trái cây a tô thần ta thay đổi ta biến thân cả mẹn di đờ lúc này chu thị kích động hầu như lời nói không m ạ c h lạ nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình đôi tay nhìn nữa trên người mình bao ra nhất là trong cơ thể cái kia có thể cảm nhận được rõ ràng cường đại lực lượng c ả mẹn gì đợ à, chu thị không phải kích động mới lạ chúc mừng may mắn phấn ti chu chu mọi người trong nhà ai hiểu à, vì sao nàng sẽ thành t h ầ n c ả mẹn gì đợ à, khá lắm ta thấy tận mắt một cái ca mẹn gì đợ sinh ra thật ngoại tạo ngày hôm nay chu thị vận khí cũng quá nghịch thiên à, ngạch ta cảm giác may mắn nhất vẫn là tô thần vừa vặn tới đây cái phát sóng trực tiếp、Gian. dù sao đồ chơi kia chu tỷ mua về cũng là cho cháu ngoại súng đồ chơi à, đối với may tô thần tới tờ mờ giờ liền một bà súng đồ chơi ai biết đó lại là ca mẹn gì đ ỡ khu động k h í à, ai đầy đủ nhận thức đến vận khí tầm quan trọng đi không hiểu liền hỏi cái này ca mẹn gì đ ỡ cường đại sao mạnh mẽ à, vừa rồi biến thân thời điểm cảm giác khí thế mạnh nhất lúc này tô trần đánh chữ nói một quyền mười một tấn ai nghĩ gánh một cái n g o ạ tạo một quyền mười một tấn khá lắm sở dĩ ta chu chu trực tiếp một quyền hơn mười tấn lực lượng a thật đáng sợ ta tối về sẽ không bị đánh đi dù sao nàng là ta lão bà a nếu như nàng là người l ã o b à n g ư ơ i sợ không phải là bị đánh mà là có thể hay không bị một quyền làm thành thịt nát ha ha bên này tô trần tiếp tục đánh chữ hắn chính là đơn giản nói một chút chu tỷ biến thân cái này cả mẹn gì đ ỡ tham số cùng hình thái cả mẹn gì đ ỡ vạ k ỳ dị là nữ tính cả mẹn gì đ ỡ bên trong xếp hàng đầu thực lực tự nhiên rất mạnh cho nên h ả o h ả o lục lọi một chút đi chu tỷ vội vàng gật đầu tùm ân tô thần ta biết rồi chu tỷ còn muốn tiếp tục hỏi một chút tô trần đi nhưng này thời điểm mới phát hiện tô trần rời khỏi phát sóng trực tiếp gian đoàn người nhóm tô thần ly khai sao đối với hắn mới nói xong cũng rời khỏi phát sóng trực tiếp gian ai tô thần rời khỏi phát sóng trực tiếp gian rồi hả đúng vậy mới lui à nhanh như vậy liền thối lui ra khỏi sao tô thần khả năng chỉ là vừa vặn thấy cái này phát sóng trực tiếp gian mà thôi sau đó bởi vì phát hiện chu chu mua súng đồ chơi là khu độc khí lúc này mới tiến đến nhắc nhở một chút đi đám bạn trên mạng nghị luận ở mỹ dù sao tô trần cũng liền tiến đến mấy phút liền thối lui ra khỏi để cho mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết cảm giác tiếp nối không nớt đi bất quá chu tỷ cái này phát sóng trực tiếp gian bắt đầu nóng náo loạn dù sao chu tỷ biến thân nữ tính ca mẹn di đờ hơn nữa v ẹ ngọa vẹn b ở tào Trần đi thật trong là ca nhất mẹn gì h đờ tước áo a nghe nói cái này gọi là ca mẹn gì đờ ca mẹn gì đờ vạ ký h gì là nữ tính chuyên trúc ca mẹn gì đờ cường đại sao xem chu tỷ nàng nói phải thử một chút quả đấm lực lượng tới tới chỉ thấy lúc này chu tỷ vừa lúc ở nỗ lực sử dụng đơn thuần nắm tay lực lượng công kích một khối vách tường đó là một khối vốn là phá vách tường kiến trúc đã dỡ bỏ còn lại vài lần vách tường ở chỗ này bất quá cái này không có đẩy xuống vách tường nhìn lấy cũng rất giám chắc mọi người trong nhà hiện tại ta muốn thử xem quả đấm của ta lực lượng vừa rồi tô thần nói ta cơ sở hình thái cũng chính là ta bây giờ hình thái lực lượng cũng rất mạnh tốt lắm t h ủ y h ư u nhóm mọi mắt mong chờ a chu tỷ r ấ t lời v ẻ rất là háo hức chỉ thấy nàng nắm lấy hữu quyền hướng về phía vách tường kia chính là một quyền động tác chưa nói tới mỹ quan thậm chí hơi khó coi nhưng một giây kế tiếp vê a n g một tiếng vang thật lớn vách tường dĩ nhiên trực tiếp ầ m ẩm b ể ra a a a một quyền đánh bể một mặt tường vách tường chu tỷ ngưỡng bức chu tỷ mỗi người một cái ái tâm tiểu khẩn thiết có muốn hay không tợt mờ i ờ một quyền này đến bao lớn lực lượng à. thoạt nhìn lên chu tỷ cũng không ra bao nhiêu lực lượng à. tô thần nói chu tỷ hiện tại hình thái một quyền có thể mười một tấn chu tỷ khả năng cũng không dùng hết lực lượng nhưng lực lượng cũng nhất định là đẻ tấn mả tình a khủng bố như vậy a nga ô cũng cho ta biến thân ca mẹn dĩ đỡ a đây chỉ là quả đấm lực lượng a chân lực lượng đâu còn có đại chiêu lực lượng đối với còn có đại chiêu đâu chu chu để cho chúng ta quá lướt qua nghiện à, thêm một quá lướt qua nghiện đoàn người nhóm ta vừa rồi đánh bể một mặt tường sẽ không bị người phát hiện à. chu t ỷ bên này nhìn lấy nghiền nát ở trước mặt mình vách tường nàng không khỏi có chút luôn uống sẽ không chúng ta đều sẽ không nói đ ầ u chó đối với chúng ta đều sẽ không nói thật bị tay trồng trồng đ ầ u chó sợ cái c ọ g lông đâu cũng không phải là giết người phóng hỏa cái chỗ chết tiệt này còn là muốn dỡ bỏ cái loại này làm là được rồi không sai làm là được rồi khai khái thủy hữu nhóm kỳ thực ta cũng muốn thử xem ta lực lượng chu tỷ ho khan hai tiếng nàng nắm quả đấm một cái cảm thụ được trong cơ thể cường đại lực lượng chu tỷ không khỏi nội tâm kích động ngẫm lại nơi đây cũng là bỏ hoang kiến trúc khu hẳn không có vấn đề à vừa rồi một q u y ề n kết đều còn chưa từng có nghiện đâu thủy h ư u nhóm kế tiếp tiếp tục sông trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian cũng càng náo nhiệt hơn lúc này chu tỷ phát sóng trực tiếp gian đã một triệu người tại tuyến là chân nhân cái loại này mà cái này cũng là bởi vì chu tỷ biến thành ca mẹn dí đơ đồng thời nhân số vẫn còn ở dâng lên lại nói tô trần thối lui ra khỏi chu tỷ phát sóng trực tiếp gian phía sau trong đầu liền truyền đến gợi ý lần này phổ cập khoa học kết thúc thu được phổ cập khoa học điểm 22569 điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm 1 3 4 9 g h ì điểm cái này dạng cũng được tô trần vô cùng kinh ngạc hiển nhiên cái này mới đến tay phổ cập khoa học điểm chính là đến từ chu tỷ phát sóng trực tiếp giữa nếu cái này dạng lại đi còn lại phát sóng trực tiếp gian xem một chút đi tô trần cũng không hàng hồ t ù y ý gọi cái phát sóng trực tiếp gian liền tế i n bảo bất quá cái này phát sóng trực tiếp gian không có gì tô trần nhìn một chút liền ra tới ngược lại là có không ít tạo thủ động tư gần tô trần không có hứng thú phía sau hắn đơn giản liền chọn những thứ kia làm bên ngoài người tìm hơn nửa cách giờ tô trần đại khái đã qua lọc hai mươi phát sóng trực tiếp gian nhưng không thu hoạch được gì ngược lại là chứng kiến tô trần t i ế n đến những thứ kia sở trệ ạ mẹ cùng với bạn trên mạng miễn b à n nhiều hưng ơ phấn nhất là trước đó không lâu tô trần mới chỉ có vào chu tỷ phát sóng trực tiếp gian kết quả là chu tỷ thu được cả mẹn gì đ ỡ khu đậu khí tiến tới biến thân cả mẹn gì đ ỡ đối với lần này những người khác không phải kích động mới lạ tô trần liếc mắt nhìn liền ra tới dù sao nếu có động tích gì tôi m Bảo trần g tiến nhập thứ hai mươi lăm cái phát sóng trực tiếp gian lúc này không thể hay có. mặt trên cái. phát sóng trực tiếp gian tiến nhập ngài phát sóng trực tiếp gian lúc này phát sóng trực tiếp thời gian mặt bạn trên mạng nhìn một cái nhất thời liền kinh ngạc ngoa tảo tô thần tới a a a tô thần tô thần có thể tới nhà của ta nhìn nhà ta ta cảm giác ra có bảo vật ta tô thần manh n m ộ i tử một viên có thể theo ngươi sao thẳng thắn mà nói cái này đạp mã phát sóng trực tiếp ra ngoại trừ sở trệ a mẹ còn có có nữ h à i tử sao cái kia vị lao thiết nghĩ giả mạo b manh n m ộ i t ử á các minh đệ c u n g nên tô thần đến g ờ rù ụ ổ g ờ rù ụ ổ c u n g nên tô thần tô thần nơi đây cũng có gì thế giới bảo bối sao chẳng lẽ ngốc tiểu mội cũng muốn sở hữu siêu năng lực rồi sao hâm mộ cùng lúc đó tên là ngốc tiểu mội nữ chủ bá cũng là kích động hoan nên tô thần tiến nhập phát sóng trực tiếp gian Nàng k h u ô n mặt t ư ơ i cười đ ó n chào. h Nội n n tâm ư g không biết có bao nhiêu kích nhiêu biết bao có một n Hiện i trăm biết ư ớ c chu trực đó không trần tiến nhập sóng gian. lâu tô tỷ phát sóng trước tiếp、gian. Tiếp lấy để chu tỷ biến để ba mươi lăm trần tiến quốc khẩn cấp đ i ệ n báo bắt đầu chẳng phải nói nàng nơi đây cũng có gì thế giới bảo vật nhưng mà liền tại ngốc tiểu mội cho là mình ngày hôm nay muốn trúng số độc đắc thời điểm t ô trần lại thối lui ra khỏi phát sóng trực tiếp gian không có bảo vật a ngay người nơi đây không phải lãng phí thời gian sao a tô thần tại sao lại đi không có bảo vật dĩ nhiên là đi a cái này ta cho là hắn tiến đến là phát hiện bảo vật gì a không có bảo vật dĩ nhiên là đi tô thần cả ngày nay vào mấy chục cái phát sóng trực tiếp gian ai bạch mong g ậ i bóp còn như ngốc tiểu mội vốn là tựa như thoáng cái từ đám mây rơi xuống thất lạc à dường như vừa rồi liền cùng siêu p h à m lực lượng một bước ngắn ngược lại là hầu như cũng trong lúc đó đậu xa sở trệ ạ mẹ n h ó nghe nói tô trần ở các loại vào người khác phát sóng trực tiếp gian đào móc bảo vật đi từng cái sở trệ ạ mẹ đều xôi chảo dù sao có chu tỉ ở phía trước vì vậy hầu như mọi người đều muốn vì sao chính mình không thể là dưới một cái sở dĩ toàn bộ đậu xa bình đại đều nắng nhiệt rất nhiều sợ t r ệ ạ mẹ dồn dập phát sóng thậm chí còn có không phải sợ t r ệ ạ mẹ nhân đều phát sóng liền muốn tô t r ầ n biết tiến đến liếc mắt nhìn một phần vạn mình chính là giống như chu t ỷ may mắn như vậy chút đấy trong này thì có vương thông nghe nói chu t ỷ sự tình phía sau vương thông liền quả đoán trêu chọc cá mập mở một cái phát sóng trực tiếp gian đồng thời đánh thưởng cho mình một trăm vạn không sai chính là một trăm vạn trực tiếp liền xông lên phát sóng trực tiếp gian trang đầu để cử đi cái này gọi là cái gì nạp tiền lực lượng rất nhanh tô trần cũng là điểm vào vương thông phát sóng trực tiếp gian không có khác nguyên do bởi vì cái này phát sóng trực tiếp gian liền treo trang đầu nơi đó tô trần cũng là thuận tiện tiến đến nhìn ngoa tạo tô thần người đã đến rồi tô thần ta gọi vương vương vương thông vương thông kích động đến hầu như lời nói không mạch lạc đi bởi vì đây chính là hắn lần đầu tiên cùng thần tượng đối thoại a có thể không kích động sao tô thần thật tới h ậ t t đây chính là nạp tiền lực lượng không phải nạp tiền làm sao thượng thủ trang không nên trang đầu làm sao làm cho tô thần chứng kiến đừng nói làm cho tô thần thấy được không phải nạm tiền ta đều nhìn không thấy đâu cợt mờ nờ đậu xa vừa rồi thoắn cái nhiều mấy ngàn cái phát sóng trực tiếp gian ngươi dám tin hơn nữa những thứ kia gần nữ chủ bá đều biến đến tránh kinh đây chính là tô thần m ỹ lực sở dĩ ta liền hiếu kỳ thông ca nơi này có bảo bối sao tô thần thật cao hứng chứng kiến ngươi vương thông kích động nói tô trần đánh chữ ngươi tốt lúc này ánh mắt của h ắ n quét đứng lên vương thông khẩn trương không ớt tô thần cái kia ta chỗ này có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương sao tô trần ngươi không khí lưu hại không sai、phốc. thông ca không khí lưu hại a ha ha thông ca hôm qua mới làm mới kiểu tóc còn có không khí lưu hại ha ha tô thần quá h à i hữu ca đúng vậy tô thần cửa này chú điểm hh ắ c ắ c tô thần đây là ta ngày hôm qua làm mới kiểu tóc vương thông cười nói còn một bên tao khí khêu một cái chính mình không khí lưu hại lúc này tô trần nhìn một chút vương thông chỗ ở địa phương hắn đây là ở nhà bất quá xem ra phải ra ngoài dù sao tả tay lại đều đ e o lên ừ ác ma trái cây nói đúng ra là một viên sẽ phải biến hóa ác ma trái cây ở vương thông cái bàn phía sau trong đĩa trái cây một viên tuyết lê cái này tuyết lê dĩ nhiên cũng làm phải đổi ác ma trái cây tô trần ngược lại là kinh ngạc đây là cái gì ác ma trái cây tô trần xem giống như hiện lên bảng cái này nhìn một cái tô trần cũng là sửng sốt một chút tên gọi tự nhiên hệ ao đầm trái cây khởi nguồn hải tặc thế giới ao đầm trái cây tô trần vô cùng kinh ngạc đồ chơi này nghĩ tới bản thân là một viên phi thường cường đại tự nhiên hệ năng lực có thể tại trong nguyên tắc ao đầm trái cây năng lực giả là một cái phế vật áp căn bản không hề áo đầm trái cây hoặc có lẽ là tự nhiên hệ sở hữu lực lượng phát huy được thậm chí một chút xíu cường đại năng lực vận dụng đều không có phát huy được cái loại này có thể nói tự nhiên hệ sẽ không có yếu năng lực dù sao tự nhiên hệ chính là từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại a trong nguyên tắc cái này ao đầm trái cây có thể nói hoàn toàn lãng phí ao đầm trái cây năng lực là cái gì đ ệ nhất tự thân biến thành trạng thái dịch bùn đất cũng chính là cái gọi là nguyên tố hóa đệ nhị đem cảnh vật chung quanh hóa thành ao đầm khái niệm gì giống vậy xa xa trái cây trực tiếp đem đại địa hóa thành sa mạc lại tỷ như đông đống quả thực trực tiếp đông lại đại hải đây chính là tự nhiên hệ cải biến hoàn cảnh chung quanh năng lực đáng sợ sở dĩ tô trần mới phát giác được nguyên bản tạp vải bố lóc trong ăn ao đầm trái cây chính là cự đại lãng ph có ở đây không thấy tô trần trong lúc nhất thời không có trả lời cũng không có rời khỏi phát sóng trực tiếp gian vương thông cũng là hỏi thăm một câu nói thật ra hắn có điểm sợ hãi tô trần ly khai hắn phát sóng trực tiếp gian hắn hiện tại cũng khát vọng sở hữu siêu p h à m lực lượng à, có thể ngay sau đó tô trần một câu nói làm cho vương thông chính mình đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh tô trần phía sau ngươi địa trái cây có k h ỏ a ác ma trái cây liền muốn thay đổi gì ác ma trái cây vương thông mánh địa chừng lớn hai mắt ngo tạo ác ma trái cây mụ ư thật sự có ác ma trái cây khá lắm ta thấy được thông ca xem ngươi cái kia đĩa trái cây có khoả tuyết lê bắt đầu quỷ dị cái kia tuyết lê dường như bắt đầu biến hóa tốt triệu không sai bắt đầu xuất hiện ác ma trái cây văn lộ kỳ quái thật là ác ma trái cây a ta gọi thẳng ngoạ t à o a phát sóng trực tiếp gian đã sôi trào yêu yêu ngoạ t à o ác ma trái cây vương thông chạy tới nửa quỷ ở bàn trà trước mặt hai mắt hầu như không nhúc nhích nhìn chằm chằm đang đang biến hóa ác ma trái cây nhịp tim của hắn cùng hô hấp cũng theo đó gia tốc đứng lên đặt mã ác ma trái cây a ta vương thông có một ngày cũng muốn sở hữu ác ma trái cây đồng thời trở thành năng lực giả rồi sao đúng rồi tô thần đây là cái gì ác ma trái cây ạ vương thông liền vội vàng hỏi tô trần hắn nhìn một chút còn tốt tô thần vẫn còn ở phát sóng trực tiếp gian tô trần đánh chữ sau đó điểm kích gửi đi tự nhiên hệ ao đầm trái cây có thể cho chính mình biến thân ao đầm người cùng với làm cho hoàn cảnh ao đầm biến hóa ừ n đây là một khỏa cường đại tự nhiên hệ năng lực ngươi có thể không nên lãng phí mới g ử i xong tất tô trần liền thối lui ra khỏi phát sóng trực tiếp gian ngược lại không phải là hắn nhớ nhanh như vậy rời khỏi phát sóng trực tiếp gian mà là nhan thảy gọi điện thoại tới nhan tiểu thư có việc tô trần vô cùng kinh ngạc tô tiên sinh là ta trần kiến quốc ca tổ trần tiên sinh có chuyện gì sao trần kiến quốc bọn họ trước đó không lâu mới từ chính mình cái này bên trong ly khai đâu hơn nữa làm cho tô trần kỳ quái lạ trần kiến quốc ngữ khí còn rất lo lắng tô tiên sinh chính là ngươi nói quái vật kia bách thú cải đồ hắn dường như hướng chúng ta bên này tới rồi quái vật kia vừa rời đi hải đăng vực cải đồ hướng bên này tới rồi tô trần sửng sốt một chút đối với hơn nữa tại trước đây hải đăng vực xuất động mười chiếc f h a đều không thể ngăn lại hắn f h a đều ra khỏi tôi trần càng thêm kinh ngạc bất quá được rồi đồ chơi này đối với cải đồ mà nói cùng lớn một chút chim cũng không gì khác biệt đối với tô tiên sinh làm sao bây giờ trần kiến quốc lo lắng không nớt g tô trần cũng là cười ha ha một tiếng trần tiên sinh coi như giống như bình thường ngày xưa giống nhau à. tô tiên sinh đây là vấn đề nhỏ mà thôi cát c ư một trăm ba mươi sáu cải đồ đột kích thời gian trôi qua sáu giờ chiều dựa theo quá khứ mà nói tô trần ở thời gian này đã mở phát sóng trực tiếp nhưng ngày hôm nay tô trần có việc cũng trong lúc đó đặc thù bộ môn tiểu nhan tô trần liên hệ được với sao trần kiến quốc có chút như đứng đ ó n g lửa như ngồi đ ó n g than lão sư ta cũng không cách nào liên lạc với hắn nhan thả i hy lắc đầu tô thần hắn khả năng không mang điện thoại di động ai nhan thả i hy lão sư ngươi nói lúc này tô thần có phải hay không đi đối phó quái vật kia rồi hả chỉ mong a không phải vậy loại quái vật này chúng ta có thể xử lý không được a trần kiến quốc bất đắc dĩ mà lại tràn ngập lo lắng nếu như tô trần đi đối phó cái quái vật này hy vọng hắn bình an mà về trần kiến quốc nhìn trên màn ảnh vệ tinh hình ảnh đi chỉ thấy trong hình đang có một điều long đáng phi hành Từ t bây, bây giờ đúng h n lúc là đầu tháng sáu dù sao hàng năm sáu bảy tháng chính là hải dương sản vật phong phú nhất thời kỳ tiểu từ a chúng ta bình thường cũng đều là ở trên biển đợi một thời gian ngắn a cái kêu đại thúc hàm hậu cười nói thúc mấy cái đang chuẩn bị đêm nay rời bên đâu đi đối với chúng ta còn phải ở trên b i ể n đợi mấy ngày đâu k h á c một cái đại thúc cũng vừa cười vừa nói tô trần nói ra mấy vị đại thúc đêm nay đại hải khả năng không bình tĩnh a không có chứ ta xem mấy ngày này dự báo thời tiết trong khoảng thời gian này khí trời đều rất tốt đâu lớn mập t h ú c lắc đầu không đúng đại thúc các ngươi nhìn tô trần chỉ chỉ đại hải chỉ thấy cái kia nguyên bản bình tĩnh đại hải dĩ nhiên nếp tôn chấn động lên trang diện trong lúc nhất thời rất là người trên đi cái này tại sao có thể như vậy tiểu tử đây là chuyện gì xảy ra đại thúc chấn kinh rồi tô trần cười nói sở dĩ à, đại thúc đêm nay trước hết không muốn ra hải dự báo thời tiết cũng không cho phép à. đại thúc vẻ mặt rộng bọn họ không nghĩ ra vì sao nguyên bản bình tĩnh đại hải làm sao sẽ đ ố n g nhiên dung chuyển có thể ngay sau đó để cho bọn họ không cách nào bình tĩnh sự tình xảy ra chỉ thấy tô trần trực tiếp nhảy đến lớn trên biển tiểu tử đại thúc kinh hô có thể nhường cho hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ là tô trần dĩ nhiên tại mặt biển đi cái kia chấn động hải vực nhưng ở hắn đi ngang qua khu vực đ ố n g nhiên đông lại tiểu tử mấy cái đại thúc hãi bốn trăm ba mươi nhưng không n h t t ô trần phất phất tay đại thúc đêm nay đại hải có thể không phải bình tĩnh à, ngày mai lại đi ra à. dứt lời t ô trần liền m á n h địa hướng về phía đại hải một t r ả o ngay sau đó các đại thúc chỉ thấy phía trước đại hải bành trướng một chỉ có nước biển hội tụ băng điệu xuất hiện mặt biển bay ra t ô trần đạp chân xuống liền n g ả y tới băng điệu mặt trên sau đó băng điệu liền tại các đại thúc nhìn soi mói hướng viễn phương hải khu bay đi t ô trần một cái này băng điệu hội tụ trước tiên sử dụng đúng vậy băng chi tệ ấy củ năng lực đối với nước biển tiến hành đông lại, lại phía sau lấy niệm động lực thao túng băng điệu phi hành còn như tốc độ phi hành rất nhanh đây là thần sao đại thúc ngay tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối hắn rủi rủi con mắt nỗ lực nhìn xa hơn lại phát hiện tô trần đã biến mất ở phía chân trời lao tam chúng ta là xuất hiện ảo giác sao ta ta cũng không biết ta hẳn không phải là ảo giác chứ mấy cái đại lao ra nhóm làm thế nào đều không nghĩ ra vừa rồi chính mắt thấy chuyện sáu giờ chiều thái bình dương trung bộ một cái hải khu một con thuyền du thuyền chính ở chỗ này trải qua du thuyền trên b o n g thuyền mấy cái thượng lưu xã hội tinh anh nhân sĩ đang ở chuyện trò vui vẻ t r o n g về phía xa bọn họ nhìn phía trước hải vực thổi hơi lạnh gió thổi trên biển nhưng lại vào lúc này bọn họ khiếp sợ phát hiện cái k i a phiến trên biển khơi dĩ nhiên đứng một cái người mấy người rủi rủi con mắt trong lúc nhất thời không thể tin được tự xem đến đó là người sao là người đó là đại hải a làm sao có khả năng mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều thấy được đối phương trên mặt không dám tin tưởng nhưng còn chưa t r ả ngay sau đó bọn họ liền thấy đứng trên biển cả chính là cái k i a người bàn tay của hắn hướng về phía du thuyền bên này c h ậ n bắt đầu chạy hướng nguyên hữu tuyến đường an toàn thậm chí hướng một cái phương hướng cấp tốc lui lại chuyện gì xảy ra du thuyền xảy ra trục chặt mã tốc độ nhanh như vậy tại sao có thể là trục chặt là người kia làm sao không có khả năng có thể đó là thần linh sao mấy người kinh ngạc trên du thuyền những người khác cũng kinh ngạc mà du thuyền phòng điều khiển bên trong phụ trách thao túng du thuyền nhân cũng bối rối du thuyền dường như hoàn toàn không chịu bọn họ đã không chê à phản phất có một chỉ tự đại tay tại thuốc du thuyền hướng một cái hướng khác đi đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhiều người tại nội tâm gặp hét cũng trong lúc đó hai đáng vực Trung t â một chỉ huy. m khối cự đại trên màn ảnh xuất hiện chính là một cái vệ tinh hình ảnh trong hình một điều long đang ở trên tầng mây xuyên toa đồng thời từ hướng đại vân vị trí bay đi mà bây giờ nó đã tại thái bình dương đang bầu trời cái quái vật này quả nhiên là muốn đi đại vân bên kia a để đại vân nhân địa vị đau nhức cái quái vật này a làm cho cái quái vật này chạy rồi không có cách nào bắt sống hắn quái vật này tuyệt đối có cự đại giá trị nghiên cứu a thậm chí có thể trợ giúp chúng ta tự do vực độ bước vào siêu phàm lĩnh vực tham mưu gấp đội cảm thấy tiếc gối mà lúc này một cái đại bối đầu bạch nhân lại cười nói tham mưu ép cục nhỏ tham mưu yêu kỳ nói như thế nào đại bối đầu cười rồi chúng ta có thể mượn đại vân tay tới xử lý cái quái vật này đến lúc đó đại vân nếu như thuận lợi chúng ta có thể lấy quái vật kia đối với chúng ta tự do vực tạo thành tổn thất thật lớn làm lý do yêu cầu đại vân đối với chúng ta mở ra cái quái vật này nghiên cứu quyền hạn thậm chí chúng ta còn có thể tiến hơn một bước yêu cầu tham mưu vừa nghe liền nhất thời vui vẻ ra mặt rót hán suy nghĩ của ngươi rất tốt tham mưu cười ha ha lúc này hắn phảng phất đã thấy quái vật ở đại vân cảnh nội chung quanh tán sát bừa bãi tiếp lấy đại vân hao hết thiên tân vạn khổ đem c h â n áp mà lúc này bọn họ hải đang vượt mượn cơ hội yêu cầu thu được quái vật nghiên cứu quyền h ạ phải biết rằng cái k i ê u trên người quái vật giá trị tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng tham l ư u cùng với những người khác vào giờ khắc này nghĩ tới rất nhiều tương lai tốt đẹp nhưng lại vào lúc này dị tượng liên tục xuất hiện báo cáo tham l ư u có kinh biến là vẫn thạch vẫn thạch ra một cái đang đội theo dõi nam nhân bỗng nhiên kêu to lên chuyện gì xảy ra tham mưu đám người vội vã nhìn về phía vệ tinh giám sát đã thấy hình ảnh tiêu chung một viên v ẫ thạch đang từ ngoài không gian xuống tới đồng thời phá vỡ tầng khí quyển nó từ trên trời giang xuống vẫn thạch tham mưu hét lớn một tiếng mới vừa rồi còn vẻ mặt đối với mỹ hảo tương lai hướng tới thần tình hắn lúc này thay vào đó thần sắc cũng là giật mình cùng hốt hoảng tính toán một chút viên này vẫn thạch lớn bao nhiêu báo cáo tham mưu vẫn thạch đường k í n h là hai trăm mười ba hai trăm bốn hai m vượt lên trước hai nghìn m vẫn thạch tham mưu sắc mặt lần nữa biến đổi cái này vẫn thạch là chuyện gì xảy ra đ ồ n g nhiên tham mưu nhún g mày báo cáo tham mưu viên này vẫn thạch hướng về phía quái vật đ ậ xuống thanh em kia tràn ngập chấn động cái gì tham l ư u sắc mặt của biến tham l ư u vẫn thạch tựa hồ là bởi vì thao túng thao túng vẫn thạch không có khả năng tham l ư u khuôn mặt không thể tin tưởng làm sao có khả năng có người có thể thao túng vẫn thạch ra không thể tham l ư u nỗ lực tại nội tâm thuyết phục chính mình có thể lại không khỏi đáng suy nghĩ cái này vẫn thạch biết không đúng chính là bởi vì thao túng vẫn thạch ra suy nghĩ một chút tham l ư u liền một trận giận cả tóc gáy mà cũng trong lúc đó đại vân bên này cũng đồng dạng đang nhìn vệ tinh hình ảnh chương một trăm ba mươi bảy vẫn thạch công kích dọa hỏng đám người trong hình đó là từng viên một đường kính vượt lên trước hai nghìn m cự đại vân dĩ nhiên từ vốn là bình tĩnh ngoài không gian đ ỗ n g nhiên xông về lam tinh tầng khí quyển không phải phải nói là bị nào đó thần bí lực lượng từ ngoài không gian kéo hướng lam tinh tiếp lấy cái này vẫn thạch liền xông phá tầng khí quyển tiến tới gắn ngượng n ệ n xuống tới đó là thái bình dương trung bộ đang bầu trời cái kia tên là bách thú c á i đổ quái vật đang lấy long hình thái ở trên tầng mây xuyên toa có thể viên kia vẫn thạch đúng lúc liền đập xuống thân quỷ khó lường lực lượng a đây là cái kia tô trần lực lượng sao một cái đại lão không khỏi trở nên kinh hồn tám đảm vẫn thạch nó n ệ n xuống tới v a n đi nó mang theo ở vang cũng mang theo bởi vì cùng không khí cao tốc ma sắt mà thiêu đốt l ử a cháy h ừ n g h ự c từ trên trời giáng xuống ừ n aec cùng c lúc đó đang ở trong tầng mây qua lại bách thú cải độ đ ố n g nhiên ngầm đầu bởi vì đang có một cỗ khí tức cường đại nghiền ép xuống tới đồng thời còn kèm theo một cỗ kinh người sóng nhiệt chờ các loại cải độ ngầm đầu mới phát hiện là một viên cuốn vòng quanh liệt h ỏ a cự đại v ỡ thạch h á n thanh long hình thái c h i ề u cao bất quá vài trăm thước mà viên kia v ẫ thạch rõ ràng liền so với hắn lớn hơn nhiều v ẫ thạch cải độ vô cùng kinh ngạc lại không có hoảng loạn thậm chí sợ hai ý tứ thân là tứ hoàng một trong thông báo b i ể n khơi hoàng đế tự sát đều rét không chết chính mình tồn ở đi hắn làm sao có khả năng hoảng loạn cùng sợ hãi thú vị đây là bởi vì lực lượng sao cài đ ồ cười ha ha một tiếng đối với viên này vẫn thạch tràn đầy khinh thường rồi lại không khỏi chờ mong thao túng viên này cự đại vẫn thạch cờ giả đến đây đi làm cho lão tử nhìn n g ư ơ i lực lượng a cài đ ồ hét lớn một tiếng dĩ nhiên cũng làm trực tiếp dùng đầu hướng về phía hỏa d i ễ m vẫn thạch sông đục vào đi oanh một tiếng ầm vang trấn thiên di chuyển địa hỏa diễn cùng vẫn thạch trở nên nổ tung ở trong thiên không va chạm ra vỡ bờ hết thệ sóng gió dường như cả cái nhiều đám mây đều vào giờ khắp này bị chấn động mở từ trên vệ tinh xem trong thị giác giống như là bầu trời sụp đổ một cái cự đại hình tròn trô rách quái vật a trần kiến quốc kinh hô khuôn mặt không dám tin tưởng rồi lại không thể không tin bởi vì hắn chính mắt thấy toàn bộ lao sư là tô thần xuất hiện sao nhan thải hy hữu kỳ chắc là a trừ hắn ra hẳn không có những người khác a trần kiến quốc sâu hô hấp một khẩu khí ánh mắt lại không dám rời vệ tinh hình ảnh hình ảnh kia đã định trước sẽ không giống video tốt như vậy nhưng là tuyệt đối chấn động bên kia cải độ dùng đầu sông tới vân cự đại lực lượng làm cho vẫn thạch đều ác tàn nhẫn chấn động một chút nhưng hắn đến cùng đỡ không được từ trên trời giáng xuống mà cự đại vẫn thạch kèm theo một trận tiếng oanh minh c á i đ ồ liền bị vành đai thiên thạch lấy đập xuống đồng thời theo vẫn thạch tốc độ càng lúc càng nhanh trên người thiêu đốt h ỏ a diễm cũng càng ngày càng h u n g mãnh không bao lâu dĩ nhiên cũng làm làm cho c á i đ ồ cả người liền thiêu đốt một màn này nhìn lấy tựa như c á i đ ồ cũng bị nướng chín giống nhau nhưng c á i đồ sẽ nhờ đó mà ra sự tình sao không phải chính là hòa diễm làm sao có thể giết chết hắn sau một khác nếu đại như từ xa xôi vũ trụ qua đây cái này dạng vẫn thạch khổng lồ đầy đủ làm cho làm tinh đổi một cái văn minh thống trị hải đăng vực trung tâm chỉ huy vệ tinh hình ảnh đâu ta muốn chứng kiến cái này hải khu hình ảnh tận khả năng rõ ràng hình ảnh tham mưu có chút phát điên vẫn thạch đ nện xuống tới hình ảnh thật là đáng sợ vừa rồi vẫn thạch còn tranh tránh bắn c h ú n g quái vật kia à, quái vật chết chưa tham mưu có thể khẳng định đây tuyệt đối là bởi vì lực lượng người lực lượng à, người lực lượng tại sao có thể cường đại đến thao túng vẫn thạch à, tham mưu nội tâm kiệt lực gào t h é t rất nhanh vẫn thạch nện xuống cái kia p h i ế n thái bình dương hải khu hình ảnh xuất hiện t h a n h tựu vệ tinh hình ảnh là đã định t r ư ớ c không có khả năng giống như hiện trường quay video thậm chí phát sóng trực tiếp chỉ thấy hơn mười km hải khu đang ở kịch liệt chấn động trang diện thoạt nhìn lên quá dọa người rồi chờ các loại cái điểm đen kia là cái gì tập trung cái điểm đen này tham mưu vội vã chỉ hướng hải khu ở trên một cái đặc thù điểm đen rất nhanh điểm đen bắt đầu tập trung cuối cùng đám người hoảng sợ phát hiện cái này điểm đen dĩ nhiên là một cái người người kia hắn đứng đang dung chuyển trên biển hơi dường như hỗn loạn nước biển đối nàng không có ảnh hưởng chút nào ba cái kia là một cái người hình ảnh có thể hay không rõ ràng đi nữa một điểm có thể hay không tận khả năng lại gần hơn một điểm người này là ai vậy tham mưu càng thêm phát điên hắn nhớ nhìn rõ ràng hơn nhưng những người khác lại làm sao không muốn xem rõ ràng hơn báo cáo tham mưu cái này nhân loại xem thân ảnh tựa hồ là đại vân cái tia tô trần t ô trần tham mưu tim đập rộn lên người đàn ông này hắn đương nhiên b i ế ta t la ý nói mới vừa cự đại vân thạch là cái này t ô trần thao túng tham mưu nghĩ tới đây đã hết hồn một cái người có thể thao túng vân thạch là khái niệm gì ý nghĩa hắn chỉ cần nghĩ là có thể từ ngoài không gian kéo xuống vân thạch sau đó hướng về phía toàn cầu bất luận cái gì một chỗ đập tảng đá mấy ngàn mét đường kính tảng đá a vân thạch có thể sánh bằng nấm đạn phải kinh khủng hơn tham mưu nội tâm đã khiếp sợ lại thấp thỏm lo âu rồi lại ở trong nội tâm mơ hồ khát vọng loại này lực lượng k h á i vật kia bị lớn như vậy vẫn thạch đập chúng hắn đã chết sao tham mưu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ tinh hình ảnh nhưng vào lúc này trong hình dị tượng này xanh hôn loạn nước biển đ ỗ n g nhiên bành trướng ầm ầm một tiếng đại hải nổ tung dĩ nhiên là quái vật kia v ọ t r a hắn dĩ nhiên không chết đây chính là vẫn thạch ta tham mưu lớn tiếng gào thét tràn đầy không dám tin tưởng tới thái bình dương trung bộ hải khu tô trần hai tay mở ra nghiệm động lực phát động nguyên bản hỗn loạn hải khu dĩ nhiên trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh của ngày xưa đồng thời chỉ thấy tô trần chân phải đi phía trước bước ra một bước ba, b i ể n rộng minh ông dĩ nhiên đông lại cũng không biết đông lại bao nhiêu hải khu băng chi tệ ấy gù cùng đống đống quả thực đều là cường đại đóng băng năng lực nhưng luận đóng băng tốc độ băng chi tệ ấy gù muốn càng tốt hơn phanh cải độ từ trên trời giáng xuống cuối cùng rơi vào cứng rắn trên mặt băng bất quá lúc này cải độ đã không phải là long hóa trạng thái mà là nhân loại hình thái nhưng dù vậy thân cao vượt lên trước m ư ờ i thức hắn trên người tính dễ nổ cảm giác gáp bách nhưng cũng như trước làm người ta hít thở không thông tiểu quỷ chính là ngươi sử dụng vẫn thạch công kích lão tử cải độ nhìn phía xa tô trần không sai chính là tại hạ tô trần cười rồi huê anh t h ậ t một đạo hạ kỳ bá vương tịch quyển mà ra c á i đồ t h ấ y thế bào chế đúng cách vì vậy lưỡng đạo hạ kỳ bá vương va chạm vào nhau vượt quá tưởng tượng lực lượng va chạm lại một mạch trùng tiên h khung thiên nước ra rồi cũng trong lúc đó vô luận là hải đang vượt trung tâm chỉ huy vẫn là đại vân cao tầng lại thậm chí đặc thù bộ môn mọi người đều nhìn thấy màn này c h ư ơ n một trăm ba mươi tám chiến đấu bắt đầu va chạm kịch liệt mặt trăng h nổ đứng ở một viên vẫn thạch bên trên mắt nhìn xuống phía dưới tinh cầu màu xanh làm thật là đáng sợ động tĩnh đây là bực nào lực lượng hệ nổ kinh hại không thôi bây giờ hắn thấy được tầng mây quần quận thấy được tầng mây bị khai xuất hồng cầu mà ngay mới vừa rồi hắn còn chứng kiến một viên vẫn thạch khổng lồ bị kéo xuống phía dưới thậm chí hắn vừa rồi đứng tại cái k i a khỏa vẫn trên đá hệ nổ minh m ạ c h vậy tuyệt đối cũng không phải tự nhiên lực lượng mà là bởi vì lực lượng mang theo nồng nặc chấn động cùng hiếu kỳ hệ nổ về tới chính mình thuyền bên trên chiếc này hoàng kim thuyền tên là phương chu trâm nôn phương chu trâm nôn đi khởi hành tiếp lấy vô tận lôi điện bao trùm phương chu trâm nôn trên thuyền mái t r è o bắt đầu cấp tốc hoa động đầu thuyền hướng về phía phương hướng chính là tinh cầu màu xanh lam cũng chính là thái bình dương trung bộ hải khu ủng ủng vệ tinh trong hình mắt trần có thể thấy tầng mây quân quận tách h ra đáng sợ h n g câu một màn này cũng không phải chân chính thiên liệt mở mà là trong thị giác nhìn lấy giống như là thiên liệt mở đồng thời cái kia tầng mây dày đặc bên trên còn hiện đầy lôi điện vì vậy một màn này thoạt nhìn lên giống như m u ố ngày n tận thế giống nhau đây là thần quỷ lực lượng a đại vân trung su một vị đại lao gà ghét hầu như cũng trong lúc đó đại vân dẫn đầu tuyên bố toàn cầu thông cáo để sở hữu chuyến bay chậm lại tiếp lấy lại đã hải đăng vực đồng dạng là sở hữu chuyến bay chậm lại những quốc gia khác r ồ n r ậ p s ắ p xỉ chí ít phải trải qua thái bình dương chuyến bay thậm chí đội thuyền toàn bộ chậm lại dân chúng bình thường không biết chuyện gì xảy ra không ít người hùng hùng hổ hổ m a n g lên không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu như có người biết cái kêu đoán chừng phải sợ mất mật đi bất quá lại nói tiếp ngoại trừ nhìn lấy vệ tinh hình ảnh các đại lão ngay từ đầu bị tô trần rời tuyến đường an toàn trước kia viễn dương du thuyền lại ở trong sợ hai bấp bên người trên thuyền chính mắt thấy c ự đại h ỏ a diễm vẫn thạch từ trên trời gián xuống tiếp lấy chính là đại hải kịch liệt chấn động mà bọn họ du thuyền thiếu chút nữa thì đang dung chuyển hải khu bị lật tung bây giờ trên du thuyền xã hội tinh anh môn đã hối hận lần này rời bến thậm chí đã có người đối với đại hải sản sinh sợ h ã i thật sâu nhưng mà đây hết t hệ còn chưa trả bởi vì ngay sau đó mọi người thấy được hai cái màu đỏ bán cầu xuất hiện cùng va chạm kịch liệt chật lại là một cỗ màu đỏ lôi điện phóng lên cao không trong mây tầng bầu trời ngay ở một khắc đó bị xé nứt một màn này trên du thuyền nhân không thể nghi ngờ là cảm xúc xấu nhất bởi vì, bọn họ chính là hiện trường khán giả a mọi người đều bị sợ đến tê cả ra đầu cũng là vào giờ khắc này nhiều người hơn ở trong nội tâm n à y sinh đời này cũng không muốn lại ra b i ể n ý tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra a trên du thuyền nhân nội tâm không còn gì để nói gào thét cùng lúc đó nhiều đám mây vẫn còn ở c u ộ n c u ộ n khoảng cách cực lớn như trước mà bị tô trần đông ngoài khơi đã khôi phục bình tĩnh nhưng cũng chỉ là hạ kỳ bá vương và chạm tạm ngừng mà thôi lấy ngươi lực lượng tân thế giới tất có ngươi một chỗ đứng chân cài đỗ nhìn phía xa tô trần sinh ra lòng yêu tài tô trần không nói gì chỉ là bỏ đi trên người ngăn tay đem bỏ vào không gian giới chỉ có hay không một loại khả năng nơi đây đã không phải là người quen thuộc thế giới tô trần từng bước đi tới trên nắm tay sinh ra màu đỏ lôi điện chính là bá vương sắc c u ố n quanh nhưng tô trần không có bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ dù sao thể phách của hắn là bộ rổ khí lực đơn giản mà nói chính là bất tử c h i thân so với cải đồ thị khiên còn cao nhiều sở dĩ tô trần không sợ hãi tiểu quỷ người tên là gì tô trần cải đồ hô to tô trần ngươi có thể giết chết lao từ sao đồng thời hắn một tay huy vũ cự đại lang n h a đồng cái kia lang nha bồng bên trên cũng bao trùm sấm xét màu tím đồng thời trên tầng mây lôi điện càng kinh khủng hơn a cài đồ hét lớn một tiếng huy động lang nha bồng lôi minh b ắ t n g á i theo hắn tiếng này giống to hơn lang nha bồng đối diện tô trần đập tới ùng ùng trên bầu trời sấm chớp cự đ ạ i sấm xét màu tím từ trên cao bên trên sẽ rách xuống tới làm cho gần đen xuống bầu trời đem mánh địa sáng lên tô trần làm cho lão tử nhìn n g ư u i lực lượng a cài đồ hô to hắn xuất thủ mang theo bá vương sắc quấn quanh lang nha bồng mất kích h ô n g hăng hướng tô trần đập tới tô trần không chút hoang mang thậm chí nội tâm chiến ý sôi trào Chỉ chặt, thấy hắn hưu quyền nắm chặt, đầu không p lập cập. Mách địa liền một quyền đập xương liền quyền tiếng vang. kêu Mách một Một ẩm địa tới. t t r ầ nắm liền n đấm c ù A lang nha nhau. bồng đụng Không vào phải nói đúng ra giữa bọn họ không có thực sự tiếp xúc mà là tại nắm tay cùng lang nha bồng trong lúc đó còn có một cổ vô hình năng lượng ở va chạm kịch liệt do đó ngăn mở hơn mười cm khoảng cách、Xoạc. cũng là lúc này đáng sợ lực lượng va chạm ba động một mạch trùng thiên không dĩ nhiên lần nữa làm cho nhiều đám mây n ư ớ ra rồi còn chưa trả lấy hai người làm trung tâm bốn phía tịch quyền lực lượng dư ba để lớp băng cho vỡ ra tới lại tịch quyển đến xa xôi khoảng cách dường như muốn dẹp đ i ê n toàn bộ đây là nhân loại có thể có lực lượng sao bọn họ vẫn là nhân loại sao không phải bọn họ không phải người hải đang mực trung tâm chỉ huy t h a n g mưu phát điên không ngớt nếu không phải là tận mắt t h ấy tợn mờ giờ còn tưởng rằng đang nhìn tốt lai phòng t ả n g lớn đâu không đúng tốt lai phòng t ả n g lớn chưa từng có như thế nổ tung tiến hành thời gian thực ghi hình nhóm sẽ đối loại quái vật này năng lực phương thức chiến đấu muốn tiến hành phân tích t h a n g mưu ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không dám chút nào rời thế cho nên cái đồ ở tô trần cự đại lực lượng dưới sự xung kích lảo đảo lui về phía sau mấy bước thú vị thú vị tô trần người quả nhiên rất mạnh cài đồ cười to nhiệt huyết sôi trào đến giết chết lao tử a hắn hét lớn một tiếng trên người b ộ c phát ra khí thế kinh khủng tô trần im lặng không lên tiếng một bước đi lên lăng không chính là một cước từ đầu của đối phương bổ xuống đó là dường như chiến phủ một cước một cước này khí thế phảng phất có thể nát bấy một tòa núi cao f a n k cài đồ thậm chí liền đứng ở nơi đó không có phản kháng hắn núi ngầm đầu trước mặt chính là tô trần một cước khuôn mặt đều sụp xuống f a n k một tiếng chấn động hải vượt tiếng oanh minh vang vọng t h phương c á i đ ồ trực tiếp bị tô trần một cước này đập c h ú n g dưới lớp băng đập đạp tô trần vững vàng rơi ở trên mặt băng mẹ cái này ra rẻ thật dày tô trần đối với vừa rồi đụng vào c á i đồ ra cảm thụ l i ê n như cùng một đầu mười năm lợn mẹ cùng một đầu chỉ nuôi một năm heo phân biệt người trước t h t heo sức bền mạnh rất nếu như c á i đồ biết tô trần đem nàng tương tự thành mẫu heo phòng chứng muốn tại chỗ thổ huyết hô lập lạp sau một khắc mặt băng bạo tạc theo một đạo tiếng cười đến. Cái đồ lại xông tới bang bang vững vàng rơi ở trên mặt băng cải đồ tại chỗ hoạt động dân cốt tô trần lao tử đau quá a cài đồ xoa xoa đầu nhưng hôm nay cài đồ lại nơi nào có thể nhìn ra hắn có đau dấu hiệu ngược lại hắn hưng phấn rất tô trần cười nói hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể cười ra tiếng tô trần cười rồi hắn nhớ nghĩ mình bây giờ có cái nào cường đại năng lực hoặc là đạo cụ năng lực chấn động trái cây giải phẫu trái cây trọng lực trái cây vương c h i tài bảo trực tử ma nhãn một đ ộ t siêu điện t ử pháo nghiệm động lực đạo cụ hát đao dạ dài hữu dìn ra cả kính hoa thủy nguyện đâm thủng chết tức chi thương chương một trăm ba mươi chín rẽ ở tới cũng phải bị đánh n h ị ra xịt mà hắc đao giả kèm theo kiếm đạo giải hữu di rắt cả cùng kính hoa thủy nguyệt lại có cường đại tử thần lực lượng đâm thùng chết c ứ c chi thương lại là vô giải nhân quả luật vũ khí phải biết rằng đâm thùng chết c ứ c chi thương loại này nhân quả luật vũ khí nguyên bản cũng liền ngốc mao vương có thể chống lại à ngoài ra vương c h i tài b ả o bên trong còn có phân tích thế giới đạo cụ mâu thuất kiếm như vậy bách thú cải đ ồ ngươi lấy cái gì tới đối kháng ta chỉ cần tô trần nghĩ đã đủ đem cải đ ồ đánh thành cho bụi nhưng tô trần sẽ không giết cải đô thì thật là đáng tiếc loại này chiến lực cương đại là cần giữ lại cải đô ta kiến nghị ngươi trực tiếp sử dụng thú nhân hình thái đối với động vật hệ năng lực giả mà nói thú nhân hình thái chính là bọn họ tối cường đại hình thái để cùng lúc cụ bị nhân loại hình thái toàn bộ ưu điểm về phương diện khác cũng cụ bị chịu hình thái toàn bộ ưu điểm mà thú nhân hình thái đặt ở cãi đồ trên người càng là hầu như vô giải hình thái bởi vì hắn chính là h u y ễ n thu trùng thanh long hình thái năng lực giả a lao tử thú nhân hình thái hô lạp lạp lạp cãi đổ cười ha hả tô trần vẫn chưa tới lúc này đâu nhưng vào lúc này cãi đồ chứng kiến tô trần rút ra một bà hát đao hai con mắt của hắn trợt cò dù lại tô trần đây không phải là mắt th k tôi n g trần ô t gật không có nói chuyện hát đao dạ quấn quanh cường đại kiếm đạo lực lượng tôi trần trực tiếp hướng về phía cải đồ vung trả xuống theo một đạo kéo dài tiếng oanh minh một đạo màu xanh biếc c h ắ n g kích trực tiếp từ hát đao dạ trên thân đào phong thích nó rơi vào mặt băng lấy không có gì sánh kịp lực phá hoại đem mặt băng xé mở lại một đường quét ngang đi khí thế dọa người nguyên b u ồ n muốn đen xuống bầu trời đều vào giờ khắc này bị chiếu dọi thành màu xanh biếc cài đồ ai tránh ai mà không nam nhân tô trần hô to một tiếng lao tử làm sao có khả năng tránh cài đồ nổi giận ngươi có thể nói lao tử yếu nhưng tuyệt đối không thể nói lao tử kinh sợ lao tử nhưng là bách thú cài đồ a cài đồ giống to hơn chỉ thấy hai tay hắn lúng đoạn cự đại lang nham đồng lại quấn quanh đỉnh cấp bá vương sắc b à o lôi bắt quái đây chính là lôi minh bắt quái ụ t dạ phiên bản a trong tiếng giống to c à i đồ hướng về phía phía trước sông thẳng lại cự đại trạm kích chính là hung hang đập một cái vê anh chấn thê tiếng nổ mạnh hầu như muốn cho thương không đều đánh nước ra tới trên bầu trời hồng câu nhìn lấy càng thêm xúc mục kinh tâm d ầ m d ạ p chẳng chỉ sấm x é t màu tím cho người ta một loại gần cảm giác ngày tận thế mạng lớn mặt băng tràn ra phương viên sáu bảy km khu vực dĩ nhiên tại chỗ sẽ rách nắp ấy thiên ộ t đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a ô ô ô đây là thần đang đánh nhau không có khả năng đây là một cái chủ nghĩa duy vật thế giới không có khả năng ngươi nói cho ta biết đây là chủ nghĩa duy vật ta chỉ muốn trở về ta cũng không tiếp tục tới gần biển dọc rồi thượng đế phù hộ ta là ngài thành tín con dân a hải vực vẫn ở chỗ c ũ n dung chuyển du thuyền thì trên biển cả bấp bênh tựa như lúc nào cũng có bị lật t u n g phiêu lưu mà trên du thuyền cái kia từng cái xã hội tinh anh m ô n trước đó không lâu vẫn còn ở trên du thuyền đàm tiếu tiếng gió thổi hăng hái nhưng hôm nay bọn họ cũng bất quá là một đám run lẩy bẩy con kiến hôi mà thôi bọn họ không minh bạch xa xa chuyện gì xảy ra nhưng đáng sợ kia động tĩnh nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình đã đưa thân vào mậu hiểm cùng địa ngục mà bọn họ trong ngày thường quát tháo p h o n g vân nhưng hôm nay lại hèn mọn giường như con kiến hôi ùng ùng lớp băng bị xé đ ứ t tịch quyền phương viên mấy cây số phạm vi trực tiếp đưa tới đáng sợ sóng sức mạnh tiến thêm một bước làm cho đại hải chấn động sinh hoạt dưới đáy biển hải vương loại cùng với cái khác sinh vật biển cũng ở thấp thỏm loa hâu trung cấp tốc thoát đi mảnh này hải khu hô lạp lạp lạp tô trần lại tới cài đồ bị chấn động bay ra ngoài nhưng ra hỏng bét thịt dày hắn như trước không phát hiện chút tổn hao nào không có mấy dây liền từ trên mặt băng bỏ dậy trong ô t lúc nhất thời thiên địa ẩm vang lớp băng nắp ấy đại hải chấn động hùng ủng trên bầu trời tiếng sấm càng nhiều tàng lớn bầu trời đều bị thật dày lôi vân bao trùm nhìn lấy dường như tối tăm không mặt trời kiếm nén không gì sánh được mặt nhật sắp tới a đây là thần đang đánh nhau a hải đang vực trung tâm chỉ huy mọi người thấy vệ tinh trong hình động tĩnh nội tâm run r u dày lúc này bọn họ mới ý thức tới bọn họ tốt lai、like、phòng vô quá bảo thủ rồi mà những thứ kia tốt lai、like、phòng điện ảnh cái gọi là thần chiến cái gì r á c rời à đó là thần sao đem rẽ ở vứt xuống hiện tại thái bình dương trung bộ hải vực sợ rằng liền cất đái đều phải bị đánh tới tốt lai、like、phòng đều đạp mã đúng vậy xà đàn báo cáo tham mưu trên mặt trăng chiếc thuyền kia cái kia kỳ quái lôi điện người thuyền của hắn xuyên qua tầng khí quyển đúng lúc này một cái thủ hạ báo cáo cái gì tham m u biến sắc tham m u liền vội và nói cho vệ tinh hình ảnh ta xem rất nhanh vệ tinh hình ảnh đi ra chỉ thấy hệ nổ chiếc kia phương chu trâm nôn đã xuyên qua tầng khí quyển tiến nhập lam tinh cái này nhân loại tới lam tinh chờ các loại cái phương hướng này là trên thái bình dương dành không tham mưu kinh hồn bất định đối với bọn hắn mà nói trên mặt trang nghệ nổ rốt cuộc là xa lạ hơn nữa hắn dĩ nhiên có thể ở chân không hoàn cảnh tự nhiên hoạt động đồng thời dường như hắn vẫn có thể thao túng lôi đ ỉ n h hết lần này tới lần khác lúc này tham mưu mắng to một tiếng quan tâm cái này lôi đệ người mặt khác trọng điểm quan tâm cái kia tô trần cùng quái vật ghi chép bọ chiến đấu hình ảnh phía sau chúng ta muốn toàn phương vị đối với bọn họ tiến hành phân tích lại tới ngươi thành công làm cho lão tử hưng phấn cải đồ tóc thai bù sủ cười ha ha không hề nghi ngờ cùng tô trần chiến đấu làm cho hắn rất thoải mái tô trần ta nguyện xưng ngươi có thể cùng lão tử chạy song song với khanh khách chỉ thấy cải đồ nắm chặt nắm tay trên người mánh địa bộc phát ra một cỗ khí thế càng đáng sợ thậm chí xung quanh vốn là phá toái lớp băng đều bị tiến thêm một bước bị xé nát mắt trần có thể thấy cải đồ toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa thú nhân hình thái nói đúng ra cải đồ cái này gọi là long nhân hình thái cái gì gọi là tối cường sinh vật sở hữu thanh long hình thái cải đồ có thể nói tôi cường sinh vật hải t ắ c thế giới mặt đất phòng ngự mạnh nhất lực nóng người kết thúc tô trần như ngươi mong muốn thú nhân hình thái xuất ra ngươi chân chính lực lượng đối phó lao t ử a tô trần hành t ẩ u ở trên mặt bằng mắt nhìn phía trước t ố t hắn đem hắc đao dạ bỏ vào không gian giới chỉ tiếp lấy cải đồ chỉ thấy tô trần bắt đầu hai tay cấp tốc kết tấn tương tự kết tấn hắn gặp qua cùng quốc gia n h ị dạ không phải là sao uy tiểu ủy đây là n h ĩ dạ lực lượng sao là nhưng cũng có thể cùng ngươi hiểu có chút phân biệt tô trần thần sắc bình tĩnh Một đột. đỉnh thượng hóa phật u n g u n g lớp băng chấn động kịch liệt cuối cùng dĩ nhiên cuộc khởi một tòa s ẻ n r ù lớn phật tờ s c h ư ơ n g kế tiếp kết thúc muốn làm một thế giới quy tắc bởi vì kịch liệt đánh lộn đưa tới thăng cấp sau đó tinh cầu biến lớn một ít có nghị phạ tìm một cái ngàn chương một trăm bốn mươi khuất phục cải đồ bực nào lực lượng biến thành long nhân hình thái cải đồ mắt thấy phía trước thiên thủ đại phật lúc cũng là bị c h ấ n trụ cái tòa này đại phật quá lớn hơn nữa thả ra tương đương khí tức kính khủng trong thị giác liền tương đương kinh người cái kia cực hạn cảm giác áp bách phản phất liền muốn làm người ta hít thở không thông một dạng cải đồ đều run dày nhưng mà cái này không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì kích động hô lạp lạp lạp đến đây đi tiểu quỷ cải đồ hô to một tiếng thanh âm chấn động đại hải dầm dầm dầm cùng lúc đó cải đồ bước nhanh chân nhằm phía tô trần đì long nhân dưới trạng thái cải đồ là tương đ ư ơ n g kinh khủng liền nói cổ khí thế kia liền cực kỳ cảm giác gáp bách đại vân hải đ ă n g vực các nơi vệ tinh hình ảnh đều thấy long nhân trạng thái cải đồ bọn họ bất quá chỉ là người thường mà thôi tuy là ngăn cách lấy màn hình cũng không khỏi có chút lệnh run nhưng kinh khủng hơn là tô trần sau lưng cái kia một tòa thiên thủ đại phật đó là bực nào vĩ lực rất nhiều người không khỏi đang hỏi cãi đ ồ ai tránh một cái thì không phải là nam nhân tô trần gọi một tiếng lao tử làm sao có khả năng tránh d ầ m d ầ m d ầ m mặt băng chấn động cãi đ ồ tiếp hảo đi d ầ m d ầ m d ầ m cũng trong lúc đó cái kia tòa sẻn rủ phật đào phóng thích đánh ra cựu trường d ầ m d ạ p c h ă n g chịt khí thế có thể nói hủy diệt toàn bộ a cãi đồ hô to xuống tới đồng thời chuyển động trong tay lang nha bồng trận trận đáng sợ khí tức từ cái đồ trong tay lang nha bồng phóng thích trên bầu trời cũng là sợ lôi trận, trận. mang theo không có gì sánh kịp lực lượng lang nha bồng đập về phía phía trước nghiền ép xuống vô số một phật thủ s o khi thế cải đổ khí thế cũng không kém chút nào loảng xoảng đi theo một tiếng nổ tung hư không một dạng tiếng vang vang vọng đại hải phương viên mấy cây số hải vực lần nữa chấn động mặt băng tiến thêm một bước bị xé nát một cỗ khổng lồ trùng kích lực lượng một mạch bay đến chân trời thế cho nên vốn là kịch liệt phiên trào tầng mây trực tiếp phí sáu lẻ loi đ ằ n g không sai tầng mây đều xôi trào vệ tinh ảnh mây bên trên vùng trời này mây khu càng lúc càng lớn ở nào đó lực lượng dẫn dắt phía dưới kịch liệt chấn động dường như báo tắp dưới đ hàng tam thế dẫn nạ ra cũ cải độ giống to hơn một chiêu này là cải độ lấy bốn đại minh vương đặt tên đại triều một trong phóng nhãn hải tặc thế giới cung cấp bậc cường giả tới cũng phải cân nhắc một chút đỉnh thượng hóa phật hai cái đại chiêu tùy theo va chạm lực lượng sóng x u n g kích tịch quyển bốn phương tám hướng giống như là biển gầm tịch quyển đi ra ngoài dẹp điên toàn bộ a cải độ dích đảo vô số lôi điện ở hai cổ lực lượng giao thoa va chạm khu vực trong lúc đó thiệp thước dường như không gian cũng vào giờ khắc này xe rách nhưng mà cũng không phải là ba đúng lúc này một đạo mộc chi đại thủ xông phá cải đô minh vương đại chiêu tiếp lấy lại một trưởng đem cái đồ đại chiêu tiến thêm một bước nát bấy đệ tăng trưởng rơi vào cái đồ trên ngực đệ tứ trưởng rơi vào cái đồ trên vai đệ ngũ trưởng rơi vào cái đồ mặt trên cửa trưởng thứ sáu dâm dạp chằng chịt một chi cự trưởng tới dường như mưa rông c h ấ p giật toàn bộ đánh vào cái đồ trên người trên thực tế cái này vô số cự trưởng đều là ở cái đồ minh vương đại chiêu bị trùng khoa một khắc kia hầu như cũng trong lúc đó đánh ra tốc độ quá nhanh cũng quá h u n g mãnh hôm nay cái đồ nghiễm nhiên thành lôi bạo vũ bên trong lê hoa hơn nữa thân thể hắn thực sự quá lớn sở dĩ ở nhất khắc n g h i nhiên thành mục tiêu sống bất quá thịt của hắn khiêng tương đối cao có thể không dễ dàng như vậy ngã xuống cải đ ồ có dám hay không tránh một cái tô trần hô to một tiếng lao tử làm sao có khả năng t r á n h a cải đ ồ giống to hơn bởi vì bị hành hung mà run r ầ y kịch liệt thân thể t r ậ t buộc phát ra một cỗ sấm sét màu tím dĩ nhiên đem một t r ư ờ n g đánh văng ra đến đây đi tô trần đại u y đức lôi minh bắt mái cải đ ồ lần nữa giết gạo lang nha b n g vừa ra dĩ nhiên đem lần nữa vỗ tới một tay chân vỡ rầm rạp chằng c h ị lôi điện tràn ngập hư không tựa như hư không đã bị xe rách lúc này cải đô một tay lấy trên người áo choàng lớn kéo xuống hắn nổi giận gầm lên một tiếng lao tử còn chưa quan nghiện tiếp tục trên thực tế hôm nay cải đồ cả người đau đớn hơn nữa còn là đau nhức vừa rồi vô số c ự trưởng công kích nói đúng hắn không có tổn hại là không có khả năng chỉ là vẫn còn ở hắn phạm vi có thể chịu đựng được lại nói dù cho không có ngoại thương cũng không đại biểu hắn không có nội thương nhưng cải đồ sức khôi phục khá kinh người sở dĩ trừ phi thương tổn vượt lên trước hắn phạm vi có thể chịu đựng được bằng không cải đồ sẽ không dễ dàng như vậy n g ã xuống tô trần cửa nhạt như ngươi mong muốn chỉ thấy tô trần hai tay nâng cao hồng trên tầng mây đ ỗ n g nhiên càng thêm kịch liệt quần quận lôi điện số lượng đều so với vừa rồi phía trước nhiều rất nhiều tô trần người rốt cuộc có bao nhiêu năng lực cải đồ ngẩng đầu nhìn trời kỳ thực ta có thể giết chết n g ư ơ i nhưng ta sẽ không giết chết n g ư ơ i tô trần cười nói ta muốn khuất phục ngươi muốn đánh phục lão tử cứ việc đến đây đi cải đồ cả người run dậy cũng không phải là bởi vì sợ hãi hắn còn không biết sợ hãi gọi cái gì đó là bởi vì kích động tô trần cải đồ tiếp hảo dứt lời tô trần liền hai tay đi xuống dùng sức một chảo nhất thời vô số lôi điện từ thật dày trong lôi vân chiếu nghiêng xuống dường như thác nước không phải là dường như tiền sử hồng thủy bạo phát cái kia lôi điện chút xuống tới lựa gạt quỷ a đây là nhân loại có thể có lực lượng vệ tinh hình ảnh nhìn lấy trong hình lôi điện hải đăng mực trung tâm chỉ huy tham mưu cả người run dày kịch liệt bởi vì sợ hãi đó là p h à m nhân đối với thần linh sợ hãi tại chỗ những người khác làm sao không phải là cái này dạng n g ư ờ i gặp qua loại này lực lượng sao cổ đại thần chiến thượng đế tới đều phải bị đánh thành cho tản mọi người lần đầu tiên đối với mình tin ngưỡng sinh ra hoài nghi tợ mờ giơ cái kia cái gọi là thần chiến chư thần đánh lộn dĩ nhiên cùng phạm nhân giống nhau nếu như được kêu là thần minh như vậy bây giờ bọn họ thấy lại kêu cái gì đ ỗ n g nhiên trong hình đại hải nổ là cái kia vô số lôi điện chút xuống xuống phía dưới trùng kích trên b i ể n cả đem đại hải nổ tung mọi người trong lúc nhất thời không cách nào hình dung trước mắt thấy một màn bởi vì vốn là hỗn loạn hải vực bây giờ khai xuất một đạo bằng nước nước kia hoa phạm vi thì có hơn mười km nhìn lấy tương đương cự đại đây là vệ tinh hình ảnh kéo ở xa tới xem mới có thể thấy được toàn cảnh toàn bộ mặt băng đều bị vỡ vụn quái vật kia đã chết rồi sao tham mưu thất thần hỏi một câu nhưng trong lúc nhất thời không ai có thể trả lời vấn đề của hắn bởi vì bọn họ cũng không biết ta bách thú c à i đồ đã chết rồi sao trần kiến quốc cũng hỏi một câu mới vừa lôi hải chút xuống trực tiếp liền đem cái kêu bách thú c à i đồ cho bao phủ tới e rằng bách thú c à i đồ đã chết thậm chí khả năng đã trở thành cho bụi coi như không có biến thành cho tàn cái kia ở đáng sợ như vậy lôi hải công kích phía dưới cũng muốn biến thành một cổ thi thể lạnh như băng chìm nghỉm đại hải a nhưng vào lúc này trần kiến quốc chỉ thấy tô trần đứng trên biển cả hình ảnh kia cũng không rõ ràng cùng máy quay phim chụp tự nhiên không có so với nhưng là cũng đủ lớn khái chứng kiến phát sinh cái gì chỉ thấy tô trần hai tay hướng hai bên k h ề m một cái nguyên bản hỗn loạn ngoài khơi dĩ nhiên tách ra một đạo ránh biển cái kia ránh biển phảng phất là bị san bằng c h ỉ n h thủy tinh cắt ra giống nhau quá trình tề đây là bậc nào lực lượng hệ nộ ngược lại hút một khẩu khí trên bầu trời mới đi qua phương chu châm nôn xuống nghệ nộ nhìn lấy đây hết thảy hắn chính mắt thấy lôi hải công kích bách thú cái đồ đáng sợ kia lôi bạo lực lượng làm cho hắn cái này hưởng lôi quả thực năng lực giả cũng vì đó kinh hãi mà coi như hắn chứng kiến tô trần thời điểm hệ n ổ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân thể mánh đ ị a một cái run dày đó không phải là ngày hôm qua ở trên mặt trăng thuận tay đưa hắn nghiền ép người sao hệ n ổ sợ đến kém chút từ phương chu châm n ô n bên trên té xuống đi hắn muốn làm cái gì đông nhiên hệ n ổ chứng kiến tô trần đem đại hải chia làm thành hai bên đang nghi hoặc chung hệ n ổ liền chứng kiến tô trần hướng đen nhánh hải chi thâm viên đi xuống hắn ngồi đi một bước sẽ có nước biển tự động hình thành cầu thang đạp đạp vệ tinh hình ảnh đâu ta muốn xem rốt cục dưới hình ảnh chương một trăm bốn mươi mốt kính hoa thủy nguyện cải đồ sợ hãi hải đang vực trung tâm chỉ huy tham mưu gấp rồi bởi vì bây giờ tách ra ránh biển dường như sâu không thấy đáy thêm lên bây giờ đã vào đêm còn có trên bầu trời tầng mây che đờ ị quỷ nữa chính là vệ tinh hình ảnh g ầ n gà trình độ sở dĩ chờ các loại tô trần nhảy vào hải chi thâm n g uyên bọn họ nên cái gì đều không thấy được báo cáo tham mưu không cách nào chứng kiến đáy biển hình ảnh quá mở tình huống gì lúc này tham mưu giống như là ăn một bữa bánh bánh giống nhau khó chịu nhưng cái khó chịu có thể không chỉ hắn một cái người khác cũng không nhìn thấy hải chi thâm uyên phía dưới hình ảnh đạp, đạp dưới vực sâu nước biển đều đông lại hai bên nước biển ở niệm động lực dưới tác dụng tạm thời hình thành một mặt trong suốt vách tường đi nói chung nước biển tạm thời không cách nào bao trùm đi qua cải đồ đang nằm ở trên một tảng đá lớn chỉ thấy trên người hắn còn mạo hiểm từng đợt khói đặc chín cái tiêu ngược lại không đến nỗi còn có hô hấp đâu hơn nữa hô hấp cũng không yếu đi cải đồ đã chết rồi sao tô trần hô một tiếng khái khái cải đồ hò khan vài tiếng tiểu quỷ người quả nhiên rất mạnh cải đồ nắm quả đấm một cái nỗ lực phát lực cũng trong lúc đó còn từ trên tảng đá ngồi dậy để mới vừa lực lượng làm cho hắn lòng còn sợ hãi nhưng cũng để cho hắn nhiệt hết phí hắn dường như thật lâu không có như thế thoải mái qua ở tân thế giới dù cho hắn khiêu khích còn lại hoàng giả cũng không thấy như thế thoải mái bởi vì mọi người thực lực kỳ thực đều là không sai biệt lắm hơn nữa sức chịu đựng đại gia cũng đồng dạng không sai biệt lắm điều này sẽ đưa đến đánh lên mấy ngày mấy đêm ngươi không làm gì được ta ta cũng không làm gì được ngươi nhưng mà trước mắt tô trần bất đ ộ n g đi hắn dĩ nhiên có thể áp chế chính mình cải đồ hưng phấn tiếp tục ca tô trần lao tử còn có thể tiếp tục cải đồ chiến chiến m i u y đứng lên hiển nhiên mới vừa đáng sợ lối điện hắn đã có chút chịu không nổi Thu thương cũng vượt cũng ba đúng lúc này c á i đồ chú ý tới tô trần trong tay nhiều hơn một thanh nhỏ dài thái đao cái kia thái đao nhìn lấy d ư ờ n g như phổ thông nhưng là nhìn kỹ phía dưới rồi lại cho hắn một loại không rõ mạnh mẽ đại trí cường cảm giác cảm giác thần bí không đây là cái gì đao c á i đồ không khỏi hiếu kỳ nhĩ tưởng sử dụng kiếm nói đối phó ta nó gọi kính hoa thủy nguyện tô trần rút ra kính hoa thủy nguyện trên lưới đao còn mang tùy theo t i ề m thức tuy là yếu ớt nhưng cũng làm cho kính hoa thủy nguyện ở h á cám trong hoàn cảnh hiện ra càng thêm thần bí nhưng đây không phải là kiếm đạo tô trần nhìn một chút trong tay kính hoa thủy n g u y ệ t đây là từ thần lực lượng từ thần lực lượng cải đồ nghi hoặc có thể tô trần không để ý đến hắn nữa chỉ thấy tô trần trở tay l ũ n g đoạn kính hoa thủy n g u y ệ t m ũ i lao hướng xuống dưới nghiền nát ta kính hoa thủy n g u y ệ t nhất thời ánh sáng màu xanh thiệp thước mơ hồ còn có minh thanh truyền ra bên kia cải đồ đang ở nghi hoặc bên trong có thể chợt phát hiện chung quanh hoàn cảnh biến đổi hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cùng quốc gia cải đồ một giọng nói chuyển đến cải đồ theo tiếng nhìn lại quan nguyện ngự điển cải đồ vô cùng kinh ngạc cũng kiếp sợ trong nội tâm bản năng xuất hiện sợ hãi quan g nguyệt ngự điền tuyệt đối là hắn sợ hãi người một trong đào nguyên m ờ i quyền quan g nguyệt ngự điền xử x u ấ t kiếm đạo song đao lưu đại chiêu cải đồ vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia đan chéo kiếm đạo đại chiêu thẳng tắp rơi vào bụng hắn bên trên suét nhất thời tiên huyết vẩy ra a cải đồ đau kêu một tiếng hắn nhục thân phòng ngự dĩ nhiên bị phá ra quá đau nhưng còn chưa trả cải đồ lại là khác một giọng nói trang cảnh cũng theo đó biến hóa tóc đỏ trong đau như cải đồ kinh hô một tiếng mà tóc đỏ không nói hai lời chính là kiếm đạo đại chiêu quấn quanh bá vương sắc công kích quét ngang mà đến Xoẹt, bụng của hắn lần nữa bị r i c h ra tiên huyết nhất thời cuồn cuộn mà ra làm cho cải đồ đau nhức khó nhịn a tóc đỏ cải đồ nội tâm run dày cải đồ tiểu tử cải đồ n g n g đầu hắn dĩ nhiên thấy được rô rơ đột nhiên trong lúc đó hắn tim đập rột lên không phải là bởi vì kích động mà là bởi vì sợ hãi rô rơ thần tránh có thể rô rơ đâu cũng là nhất đao vung ra một đạo tuyệt chiêu a rô rơ cải đồ lần nữa kêu thảm thiết hắn nhục thân phòng ngự dĩ nhiên lần thứ ba bị phá ra nòng súng nhìn thấy mà giật mình mó thịt bé bét vê anh một đạo cực hạn hạ kỷ bá vương từ cải đồ trên người phong thích cải đồ đông nhiên cũng là vào lúc này một đạo thanh âm xa xôi chuyển đến dốt lão đại cải đồ kinh hô dốt là hắn sợ hãi tồn tại cũng là hắn tôn kính nhất tồn tại lão đại cải đồ gào thét có thể tiếp nhận lấy cải đồ lại chứng kiến dốt lắc đầu ngữ khí đều là thất vọng cải đồ ngươi làm ta quá là thất vọng a không dốt lão đại ta cải đồ luôn cuống hắn lần đầu tiên luôn cuống hắn khát vọng được dốt tán thành nhưng bây giờ dốt lại hủy bỏ hắn tiếp lấy ngập trời hát cám cũng từ đằng xa tràn ngập mà đến lão đại không cải đồ ở sợ hãi tiếng reo hò chung bị bóng tối vô tận cắn bớt cải đồ quan nguyện ngự điển tóc đỏ hai sáu dô dơ các ngươi a a a sẹt cải đồ sợ hãi k i n h hô có thể sau một khắc mấy đạo đáng sợ công kích đánh tới đem bao phủ thậm chí huyết nhục v y r a a cải đồ đau kêu đứng lên、cút. các ngươi cút a a a ba không biết qua bao lâu cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần theo một đạo thanh thủy búng tay tiếng vang lên c á i đ ồ như chút được gánh nặng quỳ dạp trên mặt đất mà hắn cả người đều đã bị mồ hôi cho ướt đẫm ta còn sống ta lại vẫn sống c á i đ ồ nhìn một chút chính mình hắn đã không cách nào phân rõ là h u y ễ n cảnh hay là hiện thực có thể ngẩng đầu thời điểm hắn thấy được tô trần tô trần hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì tô trần ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì c á i đ ồ lòng còn sợ hãi hắn không phải người ngu tuyệt đối là tô trần đối nàng làm cái gì c á i đ ồ ngươi sợ hãi tô trần nhìn lấy hắn nợ nụ cười nụ cười kia theo cải độ thần bí khó lường tô thần ngươi vừa rồi đối với lao tử làm cái gì cài đồ gào thét nội tâm hắn còn sợ hãi bất an tô trần nhàn nhạt nói ra ta chỉ là thao túng ngươi ngô giác ta ngô giác cài đồ hết hồn tô trần cười nói vừa rồi ta có vô số lần cơ hội đem ngươi cách sát ta cũng có thể để cho ngươi ở h u y ế n cảnh trung vô hạn lần luân hồi đây là năng lực gì cài đồ sợ hãi hắn gào thét một tiếng hắn sợ hãi kính hoa thủy n g u y ệ t tô trần mặt mỉm cười cài đồ ngươi cảm thấy ngươi vẫn còn ở huyện cảnh trung sao có ý tứ cài đồ nhỏ mắt thùng thùng hắn nghe được tiếng tim đập trái tim của ta cải đồ thấy được tô trần trong tay đang cầm một trái tim đó lại là trái tim của hắn tớ ép viết hưng ơ phấn rồi xin lỗi kết thúc c h ư một chỉ có thể tối đa nhiều như vậy chứ chương một trăm bốn mươi hai cải đồ thuyết phục đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực cải đồ hô hấp gia tốc nội tâm hắn bất an huyễn cảnh hiện thực tô trần mỉm cười đã thấy hắn bóp một cái cải đồ trái tim a cải đồ lúc này liền nằm trên đất nơi buồng tim truyền tới đau nhức tuyệt đối là kinh khủng hắn bình thường ra hỏng b é t t h ì dày có thể phá vỡ phòng ngự của hắn người lác đắc không có mấy nhưng phải biết phá vỡ phòng ngự cùng chúng yếu hại cũng không phải là cùng là một cái khái niệm nhưng hôm nay tô trần cầm nắm lấy chỗ yếu hại của hắn trái tim dù cho chỉ là bóp một cái cài đồ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đâm tâm đau nhức đi cài đồ ngươi cũng sẽ sợ hay sao tô trần cười rồi cài đồ kiên kỵ nói vừa rồi ngươi dùng rốt cuộc là năng lực gì không phải là mới vừa nói sao gọi kính hoa thủy nguyện tô trần mỉm cười mà ta thao túng ngươi ngũ giác cũng chính là ngươi có thể nghe được thấy ngửi được tiếp xúc được ta toàn bộ cũng có thể thao túng nói cách khác hiện tại ta ngũ giác đều là giả cài đồ hết hồn loại năng lực này thật là đáng sợ vừa rồi hắn nhìn thấy lót bọn họ toàn bộ dĩ nhiên như vậy chân thực thậm chí ngay cả cảm nhận sâu sắc đều như vậy chân thực cài đồ đối với kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực đã kiêng kỵ c ự c hạn n g ư ờ i cảm thấy là giả sao tô trần cười phản vấn hắn đi giả cài đồ như linh đóng cột nói ra đúng là giả nhưng ngơi ư ngũ giác vào giờ khác này nhưng cũng có thể là thở vừa dứt lời cài đồ trái tim đã bị tô trần một tay b ó p vỡ không sai chính là trực tiếp bấp vỡ a cài đồ thống khổ kêu t h ẳ n một tiếng ké ngã nơi khác dáy rủa vài cái liền không có động tĩnh hắn đã chết đi hô sau m ộ t khắc cài đ ồ lần nữa mở hai mắt ra hắn trước tiên chụp vào chính mình n g ư c miệng lại phát hiện có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim nhảy lên trái tim vẫn còn ở tô trần cài đ ồ ngầm đầu hắn thấy được tô trần tay hắn cầm kính hoa thủy nguyện tô trần bây giờ là huyễn cảnh vẫn là hiện thực cài đ ồ chất vấn tô trần cười nói cài đ ồ ngươi không có phát hiện trên người ngươi bất đồng sao không sao có ý tứ cài đ ồ nhìn về phía mình thân thể mới phát hiện chính mình dĩ nhiên không có hai chân tô trần kỳ thực ngươi một mực đều ở đây huyễn cảnh trung tô trần búng ngón tay một cái một cái trong suốt quang cầu xuất hiện bao phủ đi qua cuối cùng bao phủ ở cải đồ trên người giải phẫu trái cây giải phẫu không gian nguyên tử tập trung chém xoát xoát sau một khắc cải đồ liền phát hiện mình bị đối phương ra r ẻ thành vô số m i ế n g nhỏ hắn nhớ phát ra âm thanh lại phát hiện mình căn bản không cách nào phát ra âm thanh bởi vì thân thể hắn đã bị vỡ thành từng cục thậm chí hai mắt của hắn cũng chia cách thành hơn mười khối sở dĩ lúc này cải đồ thấy thế giới giống như là khám phá bể thủy tinh giống nhau cải đồ hắn sợ hãi kính hoa thủy nguyện năng lực làm cho hắn tràn đầy kiên k � bởi vì, hắn cảm giác mình giống như là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay giống nhau không phải hắn hiện tại đã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay mà lúc này cải đồ chỉ thấy tô trần dùng lòng bàn tay phải nhắm ngay bị cắt thành khối vụ n chính mình với anh một cỗ h ỏ a diễm ẩm ẩm phong thích ngay sau đó cải đồ thế giới liền biến thành t ị c h diện toàn bộ quy về hư vô nhưng một giây kế tiếp hắn phát hiện mình thân ở lạnh lẽo ưu ám cùng ẩm ứ t trong hoàn cảnh đây là đáy biển tô trần cải đồ hô to một tiếng cải đồ hoan lên trở về tô trần tiếng cười chuyển đến đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực cải đồ kiên kỵ h ầ nghi hắn nỗ lực hung hăng bóp một bà chính mình c h ầ t nghĩ đến tô trần có thể thao túng ngũ giác sở dĩ bất kỳ cảm giác đau đều có thể phải không chân thật không phải đã nói rồi sao hoan nên trở về tô trần vừa cười vừa nói đây là hiện thực cải đ ồ như trước có chút không tin cải đ ồ ta tử ngữ khí của ngươi trung đọc lên tên là tâm tình sợ hãi tô trần ngươi như là bách thú cải đ ồ a đối với lão tử nhưng là bách thú cải đ ồ a cải đ ồ mới vừa rồi nhớ tới chính mình là bách thú cải độ nhưng mới rồi hắn sợ hãi đó là đối nặng mà nói đã vài chục năm chưa từng có sợ hãi có thể hắn sợ hãi cũng tỷ như ngươi chính là hàng lâm tới đây sinh linh một trong thậm chí ngươi còn không phải là duy nhất một cái mà tương lai theo thời gian trôi qua cùng thế giới quy tắc duy trì liên tục biến hóa sẽ có nhiều hơn dị thế giới sinh linh hàn g lâm nói cách khác có càng nhiều giống như ngươi dị thế giới khách đến thăm cài đô ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào t ô trần nhìn lấy cài đ ồ mạnh mẽ mạnh phi thường nhất là ngươi kính hoa thủy nguyện cài đ ồ lòng còn sợ h a i nói ra hắn ngồi ở chỗ kia nội tâm như trước không cách nào bình phục thậm chí hắn hoài nghi hắn hiện tại như trước ở vào trong ảo cảnh nhưng là hắn không có chứng cứ cài đ ồ kỳ thực so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn hơn nữa ta cũng không thiếu ngươi không ngẫm lại tượng cường đại thủ đoạn không có s ử x u ấ t tựa như ta phía trước cùng ngươi nói ta có rất nhiều loại phương pháp đem ngươi kích sát thậm chí không cần bỏ ra quá lớn lực lượng nhưng mà mặc dù giống như ta vậy đối lập những thế giới khác như trước rất yếu thậm chí không đáng giá nhắc tới cãi đồ n g ư ơ i tin không cãi đồ nhữ mảy một cái làm sao có khả năng hắn không quá tin tưởng ba nhưng vào lúc này hắn chứng kiến tô trần đánh một cái búng tay t r u n g quanh hoàn cảnh liền cấp tốc biến hóa sau một khắc hai người đã xuất hiện ở ngoài không gian đây là nơi nào cãi đồ hai nhiên hắn thấy được nguyên bản thế giới bao la không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng dĩ nhiên biến thành một cái hình cầu mà bây giờ khối cầu này ở nơi này trước mặt chờ các loại hắn thấy được rất nhiều người có tướng mạo cùng nhân loại không có khác biệt người cũng có dáng dấp người kỳ quái tô trần cười nói nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết vì vậy cải đô nhìn xuống tiếp lấy hắn liền thấy một cái ngồi ở một cái phi hành khí quái nhân chỉ vào viên tinh cầu này một cái năng lượng cầu từ trên ngón tay của hắn phóng thích đồng thời không lừng biến lớn cuối cùng dĩ nhiên thành một cái tương đương năng lượng to lớn cầu giống như dung n h a m một dạng mà cái này cái năng lượng khổng lồ cầu bị cái kia quái nhân hướng về phía tinh cầu ném xuống làm cho cải đồ hầu như tam quan trấn vỡ sự tình xảy ra cái tia tinh cầu khổng lồ dĩ nhiên trực tiếp ở đáng sợ trong lúc nổ tung mất diệt c ự c hạn chủng kích làm cho cải độ trận to hai mắt hắn quả thực không thể tin được chính mình mắt con ngươi không phải hắn thế giới quan đều đã bị hung hăng chủng kích hắn nhìn tận mắt toàn bộ hóa thành hư vô mà cái này gắt gao là bởi vì cái kia quái nhân dùng ngón tay hội tụ nho nhỏ năng lượng cầu làm sao có khả năng cải độ sợ ngây người chương một trăm bốn mươi ba bởi vì đánh một trận đưa tới thế giới thăng cấp t ô trần đây là giả chứ đây là nguyễn cảnh sao cải độ không dám tin chất vấn t ô trần tôi cười ha ha một tiếng cải đô ngươi không tin mình mắt con ngươi sao c á i đ ồ hiện tại kỳ thực giống như là mới từ tin tức bế tắc trong thôn đi ra ở trong thôn ưu tú anh nông dân đã là nam nhân tốt một trong những tiêu chuẩn có thể chờ hắn đi tới thành thị lại phát hiện nơi này nam nhân có xe có phòng mà hắn nghiễm nhiên thành chó đất t ă n g quan bị chấn động quá lớn còn như tô trần bây giờ cho c á i đ ồ nhìn chính là long châu phở ý hệ dạ hủy diệt vở ghệ tạ hành tinh hình ảnh có kính hoa thủy n g u y ệ t chính là thuận tiện thao túng đối phương ngũ g i á c lục thức làm cho đối phương tin tưởng người thao túng muốn cho hắn tin tưởng toàn bộ tương đương với chỉ cần tô trần nghĩ hắn có thể đủ đem trong đầu mình hình ảnh đều cho cải đổ xem đi đương nhiên cũng bao quát tô trần t ù y tiện hư cấu bất quá kính hoa thủy n g u y ệ t vận dụng xa không chỉ như thế năng lực này là tương đối đáng sợ trong nguyên tắc edgen thậm chí ngay cả bằng cải đều không có mở mà ở phía sau tuy là trung cực bột y hoặc đều bị edgen chơi xoay quanh kính hoa thủy n g u y ệ t đầy đủ đem một cái người chơi điên rồi thảo giác hệ tối cường c h ạ m phách đao cũng không phải là thổi tương tự năng lực còn có sắt vách hổ cạo vô hạn sụ q u a mi tô trần minh mạch muốn làm cho một cái người tin tưởng một cái sự vật tồn tại hắn phải làm không phải dùng miệm tới khót láp mà là muốn cho đối phương chứng、kiến. mắt thường cho thấy mới vừa rồi là đối lập nhau có thể để cho người tin phục tô trần cái này quá khoa trương cái kia tiểu quỷ thậm chí kém xa ta lang nha bồng cao thấp nhưng hắn dĩ nhiên một ngón tay là có thể hủy diệt một cái thế giới bị cãi đồ như trước khó có thể tiếp thu liền nói hắn bây giờ lực lượng hủy diệt một hòn đảo vẫn là có thể nhưng hủy diệt một cái thế giới nằm mơ đi không có khả năng à có thể tô trần vừa rồi cho hắn nhìn cũng là kinh khủng như vậy cái kia đã vượt xa hắn tưởng tượng hắn tin tưởng nếu như chính mình trực tiếp cái loại này lực lượng thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dùng làm sao có khả năng ngăn cản t ô trần híp mắt một cái ung dung nói ra đi cà đồ ngươi cũng đã biết con kiến xem nhân loại chúng ta sẽ hay không cảm thấy nhân loại thật vĩ đại nhưng nhân loại đối lập thế giới này làm sao chờ các loại nhỏ bé mà chúng ta thế giới đang ở đối lập mênh mông tinh không có thể so với bụi bặm lớn bao nhiêu cà đồ ngươi còn quyết giữ ý mình cho rằng chúng ta rất mạnh sao tô trần vừa nói vũ trụ hư không cũng ở không ngừng biến nào bọn ta với thế giới này liền bụi bặm cũng không bằng a cà đồ một bên nghe cũng nhìn lấy đây hết thảy hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình là bậc nào nhỏ bé chứng kiến cà đồ thần sắc biến hóa Tô Trần cũng biết rồi, cũng đến lúc c hãy â n chính cường cũng không dụng phục cái thu phải một đi phương dạ, là lực sử bạo đăng tính Hải sao. đ vực trung tâm chỉ huy tham mưu nỗ lực làm cho nhân viên kỹ thuật điều vào tay thâm viên bên trong hình ảnh có thể hiển nhiên không được bởi vì cái k i a thâm viên quá sâu sâu không thấy đ ấ y vệ tinh căn bản không có cách nào phát hiện phía dưới càng chưa nói cái tia phía dưới là bực nào h tám nhưng hôm nay thời gian đã qua một giờ lại một chút động tính đều không có đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng mà thâm viên đã vẫn còn ở a tham mưu có động tính một cái nhân viên kỹ thuật hô, hô to một tiếng chỉ thấy trong hình một đạo long thân ảnh từ thâm viên bên trong lao ra là quái vật kia hắn dĩ nhiên không chết cái kia tô trần đâu tham mưu kinh nghi bất định tham mưu quái vật trên đầu đứng một cái người là đại vân cái kia tô trần người nọ kinh hô tô trần đứng ở quái vật trên đầu hắn không có giết chết quái vật kia tham mưu k i ế p sợ không thôi đến cùng chuyện gì xảy ra tham mưu gào thét có thể không ai có thể trả lời bên trên vấn đề của hắn bên kia đại vân bên này người làm sao không phải là cái này cũng nghĩ bọn họ không nghĩ ra hiện tại tô trần làm sao đứng ở cái đồ trên đầu chẳng lẽ tô trần chinh phục cái quái vật này nhưng những n à y chỉ có tô trần đã biết lúc này tô trần đứng ở c á i đồ trên đầu từ hát cám hải chi thâm viên sau khi đi ra tô trần hai tay k ề u một cái cái kia bị niệm động lực ngăn trở nước biển đều trong nháy mắt bao phủ tới không bao lâu đại hải liền khôi phục bình thường đương nhiên còn có một chút dung chuyển trong đêm tối long hóa cải đồ rong rổi trên bầu trời cũng vừa lúc tại cái kia viễn dương trên du thuyền không bay qua thượng đế đó là cái gì long là long đó là đ ô n g phương long a chờ các loại đó là ngày hôm qua xuất hiện ở hải đ ă n g vực ma thần thượng đế hắn bay tới ô ô ô hắn sẽ không đánh chìm chúng ta du thuyền chứ thế giới này đến cùng làm sao vậy trên du thuyền mọi người lại run trong ngày thường quát tháo phong vân bọn họ bây giờ lại nơi nào còn có những ngày qua chuyện trò vui vẻ phong độ bọn hắn bây giờ càng giống như là tham sống sợ chết con kiến thôi mà thôi đối mặt dưới cái nhìn của bọn họ dường như thần lực lượng bọn họ sợ hãi một trăm mười bảy vừa rồi mới từ hỗn loạn hải v ư ợ thoát đi bọn họ bây giờ dường như lại muốn đối mặt một lượt mới sợ hãi không ít người thậm chí tại chỗ liền dọa đái ra đó là thật tiểu cũng không phải cái gì hình dung từ có thể cãi đổ chỉ là ở tại bọn hắn bầu trời đi ngang qua thậm chí cãi đổ liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt chờ các loại cãi đổ thân ảnh biến mất mọi người như chút được gánh nặng quay đầu lại phát hiện đại gia không phải một thân mồ hôi lạnh chính là đã dọa đái ra vừa rồi cái k i a thâm v i ê n phía dưới chuyện gì xảy ra phía sau xa xa hệ nộ kinh nghi bất định vừa rồi rõ ràng hai cái đánh kịch liệt không thể tách rời ra quái vật bây giờ lại cùng rồi hả sở dĩ thâm viên phía dưới xảy ra thân là thế giới này quá nguy hiểm lại có hai cái so với bản thân thực lực cường đại nhân vật đáng sợ h ệ nỗ lần đầu tiên hoài nghi mình bên kia tô trần chúng ta muốn đi đâu c á i đồ hỏi một câu tô trần chỉ chỉ phía trước tiếp tục đi phía trước xuất phát cái phương hướng này đi một hòn đảo ngươi tạm thời đợi nơi đó à? ngươi cho cái thế giới này ấn tượng cũng không quá tốt c á i đồ ngươi nói tương lai sẽ có những thế giới khác sinh linh xuất hiện sẽ xuất hiện cái kia một ngón tay hủy diệt thế giới quái vật sao biết nhưng còn không đến mức nhanh như vậy thế giới tấn cấp tổng phải đi từng bước một ta đúng rồi thực lực của ngươi hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao nói cách khác người tương lai có thể biến đến so với hiện tại mạnh mẽ rất nhiều cải đấu n g h i hoặc tô trần có ý tứ n g ư ơ i ở hải tặc thế giới thực lực đã đến hạn mức cao nhất cố gắng nữa cũng vô pháp tiến hơn một bước đúng không Đối đây điểm rồi. Cái đồ gật đầu đơn giản mà nói, hắn đổi đại. với, ngươi giới giờ cái giới ngươi minh rồi. Cái giản nói, cái bây quy này, thay chính tắc, có cao mức cao có mạch cao cấp thế nhưng thế thể hữu hơn hạn nhất. như hắn hơn bình dường là mà gật Ta một ở sở dựa theo tô trần nói sở hữu không ngừng tăng lên trần nhà hơn nữa làm cho cái đồ kích động nhất cùng mong đợi là đến lúc đó sẽ có các loại dị thế giới cường giả xuất hiện rất nhanh hòn đảo nhỏ kia đã đến tô trần cùng cái đồ phân biệt sau đó liền trực tiếp đi qua cánh cửa thần kỳ trở về hàng châu nhưng ngay khi tô trần từ cánh cửa thần kỳ đi ra không bao lâu hệ thống tiếng nhắc nhở liền xuất hiện bởi n g ư ờ i cùng bách thú cái đồ chiến đấu kịch liệt dẫn phát rồi thế giới quy tắc ra tốc thăng cấp đệ nhất chủ thế giới đem mở rộng gấp mười lần đệ nhị chư thiên bảo vật sinh linh đem tiến thêm một bước hàng lâm đệ tam chủ thế giới nhân loại ở thế giới mới quy tắc dưới ảnh hưởng thu được nhất định khí lực tu luyện thêm được tức đi qua đ ú c luyện có thể siêu việt hiện hữu nhân thể cực hạn thu được càng cường đại khí lực Chú thích, cụ h thích, c thể mời xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ giải thích thế giới quy tắc gia tốc thăng cấp t ô trần cảm thấy khiếp sợ gì ta đánh cái làm cho thế giới quy tắc thay đổi thế giới gia tốc thăng cấp bất quá cũng trong lúc đó ở tại trạm không gian người trên lại thấy được một cái để cho bọn họ tương đương rung động tràn g cảnh chỉ thấy toàn bộ lam tinh lại bị một cô năng lượng gói lại chương một trăm bốn mươi bốn thú vị thời đại sắp tới năng lượng đó phơi b ả y kim sắc vầng sáng trạng thái bao vây lấy toàn bộ tinh cầu màu xanh lam lại ở lam tinh trên người lưu truyền làm cho lam tinh nhìn lấy giống như là trở thành tinh cầu màu và nóng thượng đế đây là chuyện gì xảy ra chúng ta ra viên bị kim sắc đó là năng lượng sao lam tinh bị che kín chạm không gian bên trên mọi người nhìn lấy phía dưới tinh cầu một trận một b ư ớ c dù sao bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy a thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra còn có hiện tại bao trùm ở trên thái bình dương chống không lôi v là cái gì tình huống lúc này c h ạ m không gian người trên miễn bản có bao nhiêu mậu ép Trước không nói bây giờ bao trùm toàn bộ lam tinh kim sắt vầng sáng liền nói vừa rồi đi bao phủ ở thái bình dương trung bộ bầu trời đáng sợ lôi vân thậm chí cái tia g ư ờ n g như hồng thủy từ trên trời chút xuống đi xuống lôi điện nay t r ù n g t r ù n g đều muốn c h ạ m không gian người trên trở nên sợ h ã i đương nhiên bọn họ làm ộ t b ư ớ c dù sao c h ạ m không gian không giống với lam tinh bọn họ quanh năm suốt tháng ở phía trên sinh hoạt đối với tin tức tiếp thu tự nhiên không có nhanh như vậy vì vậy bọn họ tự nhiên không biết hôm nay lam tinh đã từng bước xa lạ rất nhanh liên quan tới lam tinh mặt ngoài bị năng lượng màu vàng nóng bao trùm tin tức đã bị chuyển trở về trong lúc nhất thời sở hữu chống không đại quốc nhóm đều kinh ngạc nếu không phải là còn có hình ảnh mặc lại tới bọn họ thậm chí đều cho rằng c h ạ m không gian người và bọn họ thổi thủy đâu năng lượng màu vàng nóng sự tỉnh bị cao độ coi trọng nhưng các quốc gia cũng không biết chuyện gì xảy ra có thể cuối cùng bọn họ cũng phải ra khỏi một cái tương tự suy đoán đó chính là cái này hoặc giả bởi vì tô trần cùng bách thú cái đồ chiến đấu đi cũng tỷ như nói dù cho mấy giờ trôi qua thái bình dương trung bộ bầu trời nặng nề lôi vẫn không có tán đi thậm chí các quốc gia vì vậy tiếp tục chậm lại hàng không tuy là máy bay đường hàng không bình thường cũng không ở khu vực này bay qua nhưng bây giờ vì lý do an toàn các quốc gia vẫn là tạm thời không dám để cho máy bay ở trên thái bình dương không phi hành toàn bộ thái bình dương cùng lúc đó l a m tinh mặt ngoài năng lượng màu vàng nóng sự kiện vẫn còn ở trong nghiên cứu bất quá dù sao cũng là ở l a m tinh mặt ngoài chuyện đã xảy ra đi lại nghiên cứu cũng không khả năng thực địa khảo sát r a thẳng đến ngày thứ hai chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra bởi vì năng lượng màu vàng nóng vẫn không có tán đi sở di trạm không gian nhân còn thỉnh thoảng nhìn tiếp nhưng mà nhìn một chút bọn họ liền phát hiện không thích hợp sự tình đại vân trạm không gian lao dương ngươi có phát hiện hay không một cái địa phương kỳ quái cái gì kỳ quái phương ngươi xem một chút lam tinh xem lam tinh không phải vẫn luôn là bị loại năng lượng màu vàng nóng này vây quanh sao không phải ngươi nhìn kỹ một chút vì vậy lao dương lần nữa nhìn hắn nhìn nửa phút l i ệ n tại hắn muốn hỏi lao lý thời điểm c h ậ t cả kinh lam tinh có phải hay không trở nên lớn lao dương kinh hai nói không sai lam tinh trở nên lớn hơn nữa chúng ta vũ trụ đứng vị trí cũng biến xa lao lý nhắc chữ một câu trả lời trả lời rất nhanh Đại v â nhưng à n thiên bộ phận nhận g bộ đ ợ c t i tức này. n a sau y đó, đại lại là v â nói trung su. Ngay sau Ngay đ l ạ là. chung ò n lại à hàng n thiên hàng không g đại q ố c c ũ lam à như、vậy. Tin n h vậy. tức rất n truyền h thì trở về. l a tinh trở nên lớn các ụ thể tính t nhiêu, biến bao lớn vẫn còn o ở n Nhưng nói h u nước g Lam lớn, tinh trở nên n các đều là không dám tin bất quá những biến hóa này đối với người thường mà nói vẫn là không biết bởi vì bọn họ tỉnh dậy thế giới vẫn là thế giới này nên công tác còn phải công tác nên đi học còn được học thế giới biến hoa đối với bọn hắn mà nói tạm thời vẫn là không có cảm giác gì t ô trần trở lại hàng châu phía sau lại đi ăn một bữa cơm sau khi chiến đấu là phi thường đói bụng bởi vì cần tương đối lớn tiêu t hao ăn uống no đủ phía sau t ô trần mới vừa rồi bắt đầu nghiên cứu lam tinh biến hóa dù sao gợi ý của hệ thống là bị tiền cuộc tình hình rõ ràng đệ một cái biến hóa lớn chủ thế giới mở rộng gấp m ộ ư ơ i lần nơi này chủ thế giới chính là lam tinh như vậy lần thế giới chính là chư thiên đáng nhắc tới đúng vậy về sau thế giới này có thể hay không cùng chư thiên giáp giới cũng không tiện nói bây giờ chủ thế giới cao thấp thăng cấp mở rộng gấp m ư ơ i lần nhưng không phải nói đường kính hoặc là bán kính mở rộng đến nguyên lai、like、gấp m ư ơ i lần mà là thậm ư đương ơ n g với cái chí cũng ra đời mới hải dương lục địa hải dương diện tích đối lập cơ bản không thay đổi cái thứ hai biên hóa lớn chư thiên sinh linh cùng bảo vật tiến thêm một bước hàng lâm cái này ngược lại là rất tốt lý giải chính là chư thiên sinh linh cùng bảo vật gia tốc xuất hiện Tỉ như bây giờ ác ma trái cây cũng không có xuất hiện mấy viên nhưng từ giờ trở đi biết r a tốc xuất hiện đồng thời số lượng tăng nhanh chư thiên sinh linh cũng là như vậy hiện nay xuất hiện ở cái thế giới này chư thiên sinh linh có ai bổ kẹ mẩn mấy con mặt khác chính là c á i đồ hệ n ổ bọn họ mà từ tiểu ba nhi bắt đầu hàng lâm tốc độ nhanh hơn số lượng tăng thêm bất quá cũng sẽ không đến rất khoa trương tình trạng dù sao thế giới quy tắc diễn biến là từng bước tới tuần hoàn tiền đến dần không ngừng thẳng cấp cái thứ ba biên hóa lớn tên gọi tắt tu luyện biến hóa đây là liên quan tới người khí lực biến hóa vấn đề tỷ như nguyên lai、like、mọi người đúc luyện thân thể là không có khả năng đúc luyện đến quá mạnh mẽ t ầ n g thứ liên nói thái sâm hắn cường đại chứ một quyền khả năng làm nằm ú t sấp một con trâu nhưng hắn trên bản chất vẫn là thường nhân phạm chủ siêu việt nhân loại cực hạn càng không thể nào nhưng thế giới thăng cấp phía sau mọi người có thể đi qua đúc luyện thu được nhân loại cực hạn siêu việt thông tục nói có thể đánh vỡ t ầ n g thứ nhất khóa gen nếu như nói trước kia người bất kể thế nào đúc luyện đều vẫn là người như vậy hiện tại bắt đầu người có thể rèn luyện thành đối lập nhau trước kia khái niệm mà nói siêu nhân loại mặc dù sẽ không cường đại đến thái quá nhưng là có cơ sở liên quan đến đến từ chư thiên siêu phạm lực lượng bất quá đáng nhắc tới đúng vậy biến hóa này biết trước từ đại vân bắt đầu bởi vì tô trần liền tại đại vân nhìn một vòng sau đó tô trần bừng tỉnh đại ngộ vậy xem ra cái thế giới này biến hóa rất lớn a thú vị thời đại bắt đầu rồi tô trần có chút chờ mong sau khi biến hóa thế giới sáng sớm hôm sau tô trần mở điện thoại di động lên phát hiện tới không ít huệ chặt tin tức nhiệt ba. Tô trần điểm đi vào. nhiệt ba tô thần ta là không phải lại trở nên đẹp nhỉ nhiệt ba tô thần ngươi xem một chút nhà phía dưới là nhiệt ba phát m ư ơ i mấy tấm tự chụ hình tô trần nhìn một chút tô trần có vợ tờ ép sao một giây kế tiếp nhiệt ba liền quả đoán h ồ i phủ phải biết rằng tin tức này vẫn là tối hôm qua phát dù sao tô trần vừa mới chuẩn bị qua n màn hình điện thoại di động đối phương tin tức đã tới rồi nhiệt ba à nhiệt ba tô thần đây là nguyên ca mạ giặt vỗ không cái gì vợ tờ ép ta tô trần chúc mừng à, lại biến đẹp nhiệt ba tô thần thật vậy chăng tô trần còn có tăng lên không gian nhiệt ba tân ân nhiệt ba tô thần n g ư ơ i n g à y hôm qua làm sao không phát sóng nhỉ tô trần vội vào đâu tốt lắm ta có việc trước phải bận rộn nhiệt ba t ậ n đâu vậy được rồi bên kia trong lúc nhất thời nhiệt ba trong nội tâm sinh ra nồng nặc thất lạc bất quá rất nhanh nàng lại dấy lên ý chí chiến đấu c h ư một trăm bốn mươi năm lần nữa phát sóng thế giới thay đổi bạn trên mạng đều kinh ngạc đây không phải là có phương thức liên l à sao sở dĩ cơ hội vẫn phải có h ừ h ừ m ộ ư ơ i giờ sáng nhiều và anh theo hải vực một tiếng vang thật lớn đại hải kịch liệt chấn động tô trần kéo một đầu cự đại hải vương loại xuất hiện bất quá còn chưa trả lại là ầm ầm một tiếng một cỗ hỏa diễm cấp tốc bao trùm hải vương loại toàn thân không bao lâu hải vương loại đã bị nồng chín trong lúc nhất thời tương đối đẹp vị khí tức liền truyền ra lượn lờ ở trong không khí đơn thuần nghe thấy một cái mùi muốn ăn vẫn là rất tốt bất quá không có thêm đồ gia vị không có đồ gia vị bất quá mùi vị cũng sẽ không quá kém đi tô trần đem nướng chín hải vương loại để dưới đất c á i đồ liền tại một bên tô trần thân cao một m tám mươi sáu cái này đặt ở lam tinh đã là tương đương hoàn mỹ thân cao khu gian nhưng đối mặt cái đồ loại này mới thức ra mặt khôi ngô to con quái vật hắn còn không bằng tiểu hải tử cải đồ trực tiếp kéo xuống một cái cự đại hải vương loại chân từng ngụm từng ngụm liền làm còn như không có đồ gia vị không cần phải đúng rồi tô trần tối hôm qua xảy ra nhất kiện chuyện kỳ quái a n thịt thời điểm cải đồ chỉ chỉ bên phải hòn đảo kia là lúc dạng sáng xuất hiện cải đồ lại chỉ hướng khác một cái phương hướng cái phương hướng này cách nơi này hơn một trăm km cũng có một tòa mới đảo nhỏ xuất hiện so với vừa rồi cái kia một tòa càng lớn tô trần nhìn thoáng qua dù sao hắn đã biết đây là nguyên nhân gì đi bình tĩnh cải đồ h i ế u kỳ tô trần ngươi biết đây là tình huống gì tô trần thế giới này tối hôm qua thăng cấp thế giới cao thấp biến thành nguyên lai gấp m ư ơ i lần sở dĩ hải dương diện tích lớn hơn lục địa cùng đảo nhỏ đã gia tăng rồi rất nhiều thế giới này thăng cấp thần kỳ như vậy c á i đồ kinh ngạc dù sao thế giới biến đến càng lớn đồng thời xuất hiện mới đảo nhỏ lục địa cái này đối với c á i đồ mà nói cũng là tương đương chuyện mới lạ tô trần gật đầu đ ố i với như vậy thế giới thăng cấp sau đó trừ cái đó ra còn có thay đổi gì có một cái biến hóa đáng giá quan tâm đến từ những thế giới khác sinh linh cùng một ít đạo cụ biết r a tốc xuất hiện đi tô trần cắn một cái thịt tiếp tục nói ra đơn giản mà nói dị thế giới cừng giả c á i đồ không nói gì bất quá hắn đã mong đợi đối với một cái chiến đấu cường nhân mà nói chỉ có chiến đấu mới là ý nghĩa sự tồn tại của hắn t ô trần đem hắn thu phục chính là vì kế tiếp tổ kiến siêu phạm lực lượng phục vụ về sau thế giới này biến thành cái dạng gì cũng không tốt nói sao hết thệ đều cần phòng ngừa chú đáo trừ thiên văn giới cũng không phải là ai cũng là cải đồ cũng có một chút đặc biệt t à ác hoặc là quỷ dị tồn tại đối với thế giới này mà nói bọn họ khả năng chính là thai ách nói đúng ra t ô trần mục tiêu là tinh thần đại hải sau khi ăn uống no đủ t ô trần cùng cải đồ cá biệt còn như cải đồ long hóa về sau liền bay khắp nơi lúc xế chiều cải đồ đạt tới nghe hồng nước vùng trời quốc gia nhưng làm người địa phương dọa gần chết bất quá cãi đổ cũng vâng theo cùng tô trần nước định bất l o ạ n gây sự tuy là hắn có thể không sao nhưng chỗ quản lý tình cũng cố gắng phiền não sáu giờ chiều thời gian qua đi một ngày tô trần lần nữa phát sóng trong lúc nhất thời trăm vạn bạn trên mạng dũng manh vào phát sóng trực tiếp gian quy mô khổng lồ thiếu chút nữa thì đem đậu xa xệ vợ cho làm đụng dù sao đây cũng không phải là giả tạo lưu lượng a mà là người chân thật a a a tô thần ngươi biết bọn ta có bao nhiêu khổ cực sao nhìn không thấy ngươi ta sống thế nào à tô thần ngươi ngày hôm qua có chuyện gì sao vui vẻ một cái ban là có thể xem tô thần phát sóng trực tiếp gờ dù ổ -oh, gờ dù ô -oh. tới chứng kiến tô trần thật vui vẻ vô số bạn trên mạng vọt vào phát sóng trực tiếp gian cũng trong lúc đó còn có các loại lễ vật khen thưởng bay đ ờ y trời nhưng vào lúc này rốt cuộc có siêu năng lực khen thưởng siêu cấp hỏa tiễn một trăm rốt cuộc có siêu năng lực khen thưởng siêu cấp hỏa tiễn một trăm n h ngọ tảo đây không phải là thông ca sao sửa lại id kèm chút không nhận ra được a khá lắm lại khen thưởng bốn triệu thông ca có siêu năng lực rồi sao có ngày hôm qua tô trần vào thông ca phát sóng trực tiếp g i n sau đó thông ca mượn đến rồi một viên ác ma trái cây cũng không biết ăn rồi chưa tô thần vào thông ca phát sóng trực tiếp gian như thế thoải mái thoải mái hơn đúng vậy thông ca chiếm được một viên tự nhiên hệ ác ma trái cây ngoa t ả o tự nhiên hệ ác ma trái cây đối với dường như gọi tự nhiên hệ a o đầm trái cây tự nhiên hệ à, nói như vậy vương thông cũng quá may mắn à, liền tại đám bạn trên mạng nhật nghị thời điểm khen thưởng lại tới rồi tô thần tiểu mê mội nhật ba khen thưởng siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh tô thần tiểu mê mội nhật ba khen thưởng siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm n h ì n lấy rậm rạp chẳng chị khen thưởng gợi ý phát sóng trực tiếp gian lại xôi chào khá lắm cái nào phú ca một lần khen thưởng sáu trăm vạn a gì phú ca nhìn một cái id cũng biết là phú bà à là như ba là nhật ba a nàng vẫn luôn ở tô thần phát sóng trực tiếp giữa ngoại tảo quá có tiền thói quen là tốt rồi mỗi ngày đều có thể ở tô thần nơi đây chứng kiến một đống khen thưởng ta cũng đã quen ê n rồi cùng lúc đó hắn rốt cuộc chiếu nhật ba đã ngồi ở trước máy vi tính nhìn lấy tô trần vừa rồi chính là nàng một lần thưởng ba trăm phát siêu cấp hỏa tiễn cũng chính là sáu trăm vạn lúc này nhật ba dung nhan t r ị cùng m ị lực lại tăng thêm một bước chính là bởi vì điểm điểm quả thực ảnh hưởng có thể nói xinh đẹp kỳ cục buổi t ô i có màn diễn bất quá n h i ệ t ba trực tiếp tự tuyệt có chuyện gì có thể có xem tô thần có trọng y ế u không không có ngoa tào lại có người phải cùng ta tranh bản sao vương thông kinh ngạc hắn cái này giữa lúc tính phản kích đâu si mê hắn vừa rồi thưởng bốn triệu mà n h i ệ t ba thoang cái chỉ làm sáu trăm vạn hắn chính là vương thông à há có thể ở tô thần nơi đây mất mặt mũi nhưng ngay khi vương thông chuẩn bị nạp tiền thời điểm tô trần lại nói tốt lắm đoàn người nhóm triệu triệu ngày hôm qua có chút việc xử lý sở dĩ không có phát sóng trực tiếp tôi trần ngày hôm nay ở chính thức phát sóng trực tiếp trước khi bắt đầu cho đại gia nói một cái chuyện trọng yếu gì chuyện trọng yếu p h ỏ n g c h ư n g rất trọng yếu à bình thường tô thần đều không có lời tương tự đối với tô thần nghe nói ngày hôm qua thái bình dương vẫn truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn ngươi biết chuyện gì xảy ra à được rồi trên thái bình dương không còn có lớn vô cùng nặng nề g h lôi vân đâu thậm chí hiện tại đều còn không có dấu hiệu tiêu tán hiện tại toàn cầu sở hữu phải trải qua thái bình dương chuyến bay đều ngừng giống chúng ta đại vân ngư dân cũng tạm thời không cho phép rời bến t h i t hay giả ta tại sao không có tin tức chuyện gì xảy ra có hay không hiểu ca nói một chút tiền căn hậu quả không hiểu chính là nghe nói ngày hôm qua thái bình dương động tĩnh rất lớn không biết chuyện gì xảy ra nói là một mực tại bạo tạc đại hải đều s ô i trào thiên thiệt hay giả không hiểu đại khái tô thần biết chưa trước hết nghe tô thần nói chuyện trọng y ế u à, chỉ thấy tô trần vừa đi đường vừa nói chuyện ngày hôm qua thái bình dương bên kia s á c thực xảy ra một sự tình bất quá đoàn người nhóm không cần quan tâm loại chuyện như vậy ngày hôm nay ta muốn nói cũng thật trọng yếu hơn nữa cùng mọi người sinh hoạt có quan hệ rất lớn tô trần dừng một chút chính là cái thế giới này xảy ra một chút xíu thay đổi nhỏ biến hóa khả năng đại gia còn không có cảm giác gì sở dĩ ta đặc biệt nói một chút chủ yếu là ba cái biến hóa đệ nhất thế giới ở nguyên hữu trên căn bản trở nên lớn gấp mười lần đệ nhị dị thế giới bảo vật về sau sẽ thêm đứng lên mặt khác chính là sẽ xuất hiện một ít dị thế giới khách đến thăm đệ tam về sau đại gia có thể đi qua đ ú c luyện mà cường đại khí lực biến thành đối lập nhau trước đây mà nói siêu nhân loại theo tô trần vừa nói sau đám bạn trên mạng nhất thời t r ấ n kinh rồi mà đặc thù bộ môn nhân cũng không bình tĩnh đứng lên thế giới này thay đổi úc tờ s lam tinh biến lớn biến hóa cụ thể ta suy nghĩ lại một chút chương ủ y một trăm bốn mươi sáu giải thích thế giới biến hóa kinh hãi thế nhân đặc thù bộ môn trần kiến quốc trước tiên liền mở ra tô trần phát sóng trực tiếp có thể làm trần kiến quốc nghe được tô trần nói cái thế giới này biến hóa thời điểm trần kiến quốc không bình tĩnh thế giới biến hóa cụ thể là cái gì trần kiến quốc con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào trong màn ảnh tô trần cùng đợi hắn nói chuyện trần h h thù a n môn tựu đặc bộ môn cục bộ ư ở n g t r kiến quốc tự nhiên biết liền tại tối hôm qua bắt đầu nói đúng ra là từ tô trần cùng bách thú cải đ ổ đánh lộn sau đó bắt đầu thế giới này liền xảy ra mấy cái trọng yếu biến hóa đệ nhất lam tinh bị thần bí năng lượng màu vàng nóng bao trùm đệ nhị lam tinh trở nên lớn đệ tam hải dương trở nên lớn trên biển n h i ề u mảng lớn lục địa cùng đào nhỏ còn như biến hóa khác đi bởi biến hóa mới vừa phát sinh cho nên có thể đủ thu hoạch đến số liệu cùng tin tức cũng rất ít mà bây giờ trần kiến quốc minh mạch tô trần là biết tất cả trọng yếu hơn chính là tô trần còn nói trần kiến quốc sở không nắm giữ tin tức đệ nhất dị thế giới bảo vật cùng khách đến tham gia tốc hàn g lâm đệ nhị mọi người có thể thông đ ú c luyện biến thành siêu nhân loại sở dĩ trần kiến quốc không bình tĩnh đương nhiên phát sóng trực tiếp giữa vô số đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh dị tô thần mới vừa nói thế giới biến lớn đến nguyên lai sĩ lẩn n g o ạ tảo không thể nào thế giới trở nên lớn ta tại sao không có cảm giác đúng vậy ta cũng không có cảm giác tình vậy thế giới vẫn là như vậy à chú ý tô trần còn nói về sau dị thế giới bảo vật sẽ thêm đứng lên nhưng lại sẽ xuất hiện một ít dị thế giới khách đến thăm còn có một chút chúng ta có thể đi qua đ ú c luyện sau đó biến thành siêu nhân loại khá lắm s ở d ĩ chuyện gì xảy ra làm sao ta một ngày t ỉ n h lại thế giới đây là thay đổi vì sao ta cảm giác gì đều không có à, đi lúc này phát sóng trực tiếp gian tương đương náo nhiệt dù sao tô trần lần này nói nội dung có thể nói thập phần nổ tung à, trả lời một cái đám bạn trên mạng vấn đề bất quá liên quan với thế giới trở nên lớn vấn đề trước lưu đến cuối cùng trả lời trước tiên chúng ta từ cuối cùng một cái biến hóa nói lên phía trước ta nói rồi khí lực là sở hữu lực lượng cơ sở nhưng trước kia chúng ta đúc luyện thân thể là gần như không có khả năng đúc luyện đến phù hợp siêu p h à m yêu cầu cũng liền ngẫu nhiên có mấy cái người may mắn à bất quá bây giờ chúng ta có thể đi qua đúc luyện làm cho tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn trở thành đối lập nhau trước đây mà nói siêu nhân loại tô trần đi ra mấy bước thấy đám bạn trên mạng trên cơ bản cũng ở nghe nơi này nguyên lý chính là trước đây thế giới này tồn tại nào đó quy tắc hạn chế đi t ỷ như nó hạn chế chúng ta phổ biến tối đa chỉ có thể sống bảy tám mươi tuổi đây là sinh lão bệnh tử thế giới quy tắc đại gia có thể lý giải a trước màn ảnh tám trăm m ư ơ i rất nhiều bạn trên mạng dồn dập gật đầu như vậy t i ế nhưng t ê m một b ớ c mở r ộ t nếu như ngươi rèn luyện là khả năng rất lớn thu được siêu việt trước đây nhân thể rèn luyện hiệu quả đây là thế giới quy tắc mang tới một cái mới biến hóa nói cách khác đại gia có cơ hội nhìn trộm siêu phàm lĩnh vực con đường bước vào siêu phàm mượn hải tặc thế giới mà nói hai năm t r ư ớ c sổ dô đúc luyện thể năng hắn là trực tiếp tay không nâng lên một ngôi nhà tiến hành đúc luyện không sai chính là một ngôi nhà mà làm tinh nhân người thường cầm lấy mấy chục cân cái gì cũng lao lực nhưng bây giờ thế giới quy tắc biến hóa mọi người có thể thu được thể năng cực hạn để thăng nói cách khác để cao hạn mức cao nhất giả thiết trước đây tối đa nâng lên năm mươi kg vật nặng chú ý giả thiết như vậy hiện tại đi qua đúc luyện có thể nâng lên mấy ngàn cân vật nặng thậm chí càng nhiều dù sao mỗi cá nhân trình độ cũng không thể trên thực tế thế giới quy tắc phương diện này biến hóa chính là giải khai mọi người trên người đạo thứ nhất hóa làm gông xiềng mở ra hạn chế bị phá vỡ đến lúc đó hiệu quả tự nhiên phi phạm tô trần dừng một chút tiếp tục nói khả năng lý giải đứng lên có thể có chút phức tạp cử một ví dụ đơn giản chúng ta người bình thường tiến hành năm mươi m chạy nhanh tốc độ nhanh nhất đại khái là sáu giây nhiều đương nhiên thổi thủy chúng ta không nói chuyện còn có những thứ kia dị bẩm tiên phú chúng ta cũng không đ à m luận đám bạn trên mạng lần nữa gật đầu nhưng thế giới quy tắc biến hóa sau đó nói cách khác nhân loại chúng ta trên người tầng thứ nhất gông xiềng bị giải khai sở dĩ đi qua lúc luyện chúng ta người thường e rằng có thể bốn năm giây thậm chí ba bốn giây chạy năm mươi mét đương nhiên thuyết pháp này khả năng hơi cường điệu quá thế nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý chúng ta đối mặt thời đại là siêu phàm thời đại sở dĩ toàn bộ đều có khả năng đám bạn trên mạng bừng tỉnh cái này ngược lại là có thể lý giải dù sao siêu phàm thời đại chúng ta không thể lấy thêm người bình thường tư duy đi suy nghĩ vấn đề đối với chúng ta phải có siêu phàm suy nghĩ khá lắm ta tại c a o một là ý nói ta phía sau khả năng chạy như gió giống nhau nhanh nhị đặc sao không phải rèn luyện nói do cái cọn lông đâu đối với nhất định phải đúc luyện t ô thần mới vừa nói thế giới quy tắc biến hóa trên người chúng ta tầng thứ nhất gông xiềng bị giải khai thảo ta nhiệt huyết sôi trào à hay ta cũng giống vậy quá kích động hận không thể tại chỗ làm năm mươi cái chống đẩy hết đất chờ, các loại t ô thần d ư ớ i truyền bá ta lập tức mở luyện lúc này t ô trần ho khan hai tiếng vừa mới cái tiên là nêu ví dụ tử đến lúc đó thực tế thành quả có thể sẽ tăng mạnh cũng tỉ như ta phía trước đã nói lục tức h ạo Nguyên lý là ở ngắn ngủn chúng u y ê ta thường nhân nghĩ chỉ có thể nói cách cục nhỏ tô thần cái tiết tại thế giới quy tắc thăng cấp phía sau chúng ta có thể tu luyện lục thức sao phía trước bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng đúng thân thể tố chất có yêu cầu cao được rồi còn có kiếm đạo không sai tô thần đã rất nhiều lần cường điệu khí lực thân thể tức vật chứa khí lực là cơ sở tô trần chú ý tới bạn trên mạng vấn đề liền mở miệng nói cụ thể ta muốn gặp các ngươi thành quả hẳn là đại khái tỷ lệ không thành vấn đề l ụ c thức khí phách cùng kiếm đạo những thứ này mặc dù đối với thân thể tố chất có tương đối cao yêu cầu nhưng thế giới quy tắc thăng cấp phía sau tương đối mà nói yêu cầu đến thấp sở dĩ các ngươi cần đem thân thể tố chất tăng lên mới được nice sở dĩ về sau ta cũng có thể sử dụng lục thức nữa à quá kích động có tô thần lời nói đêm nay nói cái gì ta đều muốn đúc luyện cái suốt đêm ngày mai đi làm tập thể hình thể khá lắm ta cũng là ngày hôm nay muốn đi làm tập thể hình thể cắt thật muốn đúc luyện không nhất định không phải là muốn đi phòng tập thể thao ta chưa bao giờ đi phòng tập thể thao tự nhiên tập thể hình hình thể đối lập nhau hoàn mỹ huynh đệ nói có lý then chốt ở chỗ tự hạn chế nói chung đúc luyện đi tới tốt lắm nói muốn đúc luyện phương diện này kế tiếp là vấn đề thứ hai dị thế giới bảo vật cùng sinh linh biết ra tốt xuất hiện đồng thời về số lượng cũng sẽ không thiếu dị thế giới bảo vật đại gia hẳn là cũng không xa lạ à, hh ắ c ắ c mỗi ngày đều xem tô thần phát sóng trực tiếp có thể xa lạ sao sở dĩ bảo vật biết da t ố t xuất hiện số lượng cũng nhiều hơn vậy sau này mọi người cơ hội thì càng nhiều xem tô thần ý tứ chắc là cái này dạng bất quá dị thế giới sinh linh là tình huống gì chính là hải vương loại những thứ kia chứ không phải vậy cũng bao quát xuất hiện ở hải đ ă n g vực quái vật kia à, nghe mạng bên ngoài nói quái vật kia ngày hôm nay xuất hiện ở ngay hồng bầu trời sợ đến h à n g ngày gần chết hại hắn sẽ không tới đại vân a có điểm sợ hãi cái kia tô thần nói dị thế giới sinh linh cũng bao quát loại quái vật này chứ bạn trên mạng chúng thuyết phân vân tô trần nhìn một chút dị thế giới sinh linh bao quát các loại sinh vật thậm chí dị thế giới chủ thể t r ủ n g tộc thì như dị thế giới nhân loại mặt khác Tô kẽ mẩn cũng là dị thế giới sinh linh Trước 147, Thái nhưng d ơ trung tâm, Ngốc、Mào、Vương. Nhưng Mào đại gia cần thiết phải chú ý đúng vậy dị thế giới khách đến thăm có thiện lương hữu tốt tự nhiên cũng có tà ác không phải hữu hảo mọi việc đều có hai mặt ngoa tảo vậy nếu là tới một người giống là hải đang vượt xuất hiện váy vật làm sao bây giờ à váy vật k i năm mươi ba phát đạn đạo đều không phát hiện chút tổn hao nào à hại ta cũng muốn nói cảm giác thật là khủng khiếp ta nhớ được siêu việt muội mội hỏi tô thần thời điểm nói qua hắn gọi bách thú cái đồ k i a m à đối với tô thần nói đó là hải tặc thế giới thống trị biển khơi hoàng đế một trong mạnh đến mức không còn gì để nói à liền tại đám bạn trên mạng lo lắng thời điểm đã thấy tô trần cười cười đại gia ngược lại không cần phải lo lắng l o ạ i này dù sao chúng ta đại vân phía sau muốn đi vào siêu phàm thời đại đơn giản mà nói chúng ta không phải người phàm sở dĩ dù cho địch nhân đến chúng ta cũng có năng lực chấn áp đúng không mặt khác hải đăng vực xuất hiện quái vật kia đã bị ta chấn áp rồi ngọ tạo tô thần ngươi đem bách thú cải đồ chấn áp rồi khá lắm lúc nào chuyện tình ta nói ngày hôm qua tô thần không có mở truyền bá không phải là đi chấn áp bách thú cải đồ chứ đi mụ ừ vì sao không phát s ó n g à, ta muốn thấy tô thần làm sao chấn áp à, có người nói ta cũng là nghe nói không biết thật giả h ắ c ngày hôm qua thái bình dương đại động tĩnh chính là tô thần chấn áp quái vật kia động tĩnh tấm tắc ta nghe nói thiên đều nứt ra các ngươi không biết phương thức động tĩnh nhiều đáng sợ ngoại tạo có hay không hiểu ca nói một chút thái bình dương đến cùng phát sinh cái gì ạ quy cầu tô thần có thể nói một chút à hiếu kỳ a đồng hào kỳ tô thần ngươi ngày hôm qua thì không phải là đi thái bình dương à mọi người nhìn lấy tô trần chỉ thấy tô trần lắc đầu cười nói ta xác thực đi thái bình dương bất quá cũng không phải là cái gì đại sự kiện sở dĩ đại gia cũng không cần phải tò mò tốt lắm sau đó nói nói thế giới trở nên lớn sự tình dứt lời tô trần liền từ trong không gian giới chỉ móc ra cánh cửa thần kỳ kế tiếp chúng ta đi hải ngoại nhìn tiếp lấy tô trần liền tại mọi người nồng nặc hiếu kỳ bên trong bước vào cánh cửa thần kỳ bên trong sau một khắc tô trần đã xuất hiện ở đông hải nơi nào đó hải n g ạ ta phía trước nói qua thế giới này ở nguyên hữu trên căn bản trở nên lớn gấp mười lần đi vậy dạng này lam tinh sẽ trở nên rất lớn chứ t ợ m b giờ cái k i a đến bao l ớ n à đó là một số học vấn đề ta được tính toán một chút mới được vì sao ta đều không có cảm giác à, ta cũng không cảm giác tỉnh dậy cảm giác vẫn là cái k i a dạng à hơn nữa tân văn đều không có đưa tin tô thần không nói ta thậm chí đều hoàn toàn không biết à, tô trần mặt mỉm c ư ờ i các ngươi sở dĩ không có cảm giác là bởi vì loại biến hóa này cũng chưa từng xuất hiện ở chúng ta sinh tồn trên đất bằng nói cách khác chúng ta dưới chân mảnh này thổ địa duy trì không thay đổi nhưng đổi k đệ nhất n liền g đại hải biến đến càng lớn nhiều hơn mới hải vực đệ nhị trên biển khơi nhiều rất nhiều đảo nhỏ thậm chí mới cả khối lục địa kế tiếp mang bọn ngươi đi xem một chút đi lúc này tôi trần đ á n h địa một cái tắt rơi trên mặt biển tiếp lấy mọi người chỉ thấy phía trước nước biển bành trướng ầm ầm một tiếng cuối cùng dĩ nhiên bay ra một chỉ cánh tay triển khai hơn năm mươi thước tự đại băng điệu băng điệu bay ra mặt biển một khắc kia t ô trần liền một cái nhảy nhảy tới trên lưng chim đằng một cái băng điệu bay lên trời bắt đầu xuyên tòa trong trên mặt biển một màn này khiến người ta nhìn tê cả ra đầu a a a tô thần quá xoáy rồi a đây là làm sao làm được t ợ mờ giờ quá xoáy rồi ta cũng tưởng tượng tô thần cái này dạng chờ các loại tô thần dưới truyền bá phía sau suốt đêm lúc luyện tranh thủ sớm ngày bước vào siêu phàm cùng là cùng nỗ lực tranh thủ sớm ngày nhập siêu phàm c ũ như nhưng g t cái đó, thù này Một b dường như cũng không là trọng yếu nhất thái bình dương hải vực xuất hiện chí ít ngàn tòa đại hình đảo nhỏ tiểu đảo vô số kệ l ạ i thái bình dương trung bộ hải vực xuất hiện một tòa có đại vân hai phần ba lãnh thổ lớn nhỏ cả khối lục địa đương nhiên đây chỉ là thái bình dương biến hóa địa phương khác cũng nói chung thế giới này trong một đêm xảy ra long trời lở đất biến hóa tuy là lam tinh là ở nguyên hữu trên căn bản trở nên lớn gấp m ộ ư ơ i lần nhưng trên thực tế lam tinh thành t i ể u một cái hình cầu mở ra mặt p h ẳ n g phi thường lớn hiện tại cũng biến thành lớn hơn đáng nhắc tới đúng vậy lam tinh quay quanh tự quay những thứ này dường như không có phát sinh bất luận cái gì biến động điều này sẽ đưa đến n h ó tử không phát hiện được cái thế giới này biến hóa trong một đêm a trận ầ đầu. Trần Trần n Kiến quốc cảm khái không、thôi. Nếu không phải là mặt trên phát xuống tới văn kiện, hắn đều còn tưởng rằng đùa thôi, mà hết thể này bắt đầu, Cũng Cung đánh lộn, nghĩ Kiến quốc còn lòng còn khái thôi. phải tới thôi, bởi cái tới hết Quốc Quốc đều cảm bách mặt mà phát thể thú hay Tô bắt t là là r vì đùa đồ đây, đâu. sợ chiến ấy thật là đáng sợ thậm chí đã bị các quốc gia ăn ý liệt vào cao cấp cơ mật cũng vì vậy ngoại giới đối với lần này hầu như đều không có tin tức gì đồng thời cũng là một trận chiến này bắt đầu các quốc gia cao tầng chân chính ý thức được siêu phạm lực lượng đáng sợ ở cái loại này lực lượng trước mặt nấm đạn đùa thôi liền tối hôm qua cái kia hai cái quái vật vừa ra đại quốc đều gánh không được dù cho sử dụng nấm đạn ngươi cũng phải nhường bọn họ đứng lấy để cho ngươi đánh mới được à nhưng vấn đề là khả năng sao ai sẽ đứng để cho ngươi đánh tối hôm qua trận chiến ấy động tĩnh thật để cho người n g ắ m lại đều kinh hồn tăng đảm phát sóng trực tiếp tiếp tục đám bạn trên mạng một bên nghe tô trần nói thế giới trở nên lớn một ít dấu hiệu đồng thời một bên chứng kiến tô trần đi qua b ă n g điều cấp tốc xuyên toa trong thương mang đại hải chi thượng cuối cùng mọi người thấy được phía trước thương mang đại điện trước mặt lục địa chính là tối hôm qua sinh ra ở mới thái bình dương cả khối lục địa nơi đây là mới thái bình dương trung tâm tô trần chỉ, chỉ phía trước cự đại lục địa nhưng vào lúc này Tô Trần chú ý tới một đạo thân ảnh chú ý màu đạo l a m Thân ảnh kia c ũ n g ngơ ngác nhìn hắn qua đ â y ngốc mao vương đang có chút mờ mịt nhìn lấy hư không phía trước bay tới cự đại băng điệu cùng với băng điệu mặt trên còn có một cái nam sinh nàng muốn hỏi nơi này là nơi nào tờ sư tử vương phải đợi chờ Các loại, ta muốn đây là n cung g tòa đ i vũ khí sao thần thờ mợ rơ vũ khí liền một cái chuỗi kiếm làm sao làm vũ khí nhưng này đầu cự đại hải vương loại gục ở bên cạnh nàng không phải nàng giết chết còn có thể là ai này, các ngươi có chú ý đến hay không nàng quần áo cảm giác không giống như là cái thế giới này y phục hoặc có lẽ là còn đỡ lệ nhưng tô thần nói khối đại lục này là mới xuất hiện à đối với tô thần nói nơi này là mới thái bình dương trung tâm mà khối đại lục này cũng là mới đàn sinh sở dĩ người tiểu m ộ i m u ộ i này không phải người của thế giới này dị thế giới khách đến thăm n g ọ ạ tảo dị thế giới khách đến thăm tô thần nói thế giới biến hóa trong đó một điểm chính là dị thế giới khách đến thăm sẽ thêm đứng dậy à cái tiêu tiểu cô nương này chính là dị thế giới khách đến thăm chứ nói đỉnh đầu nàng tóc kia thật là đáng yêu a nhận đồng thêm một ta cũng hiểu được khả ái ạ tỏ gì ạ xuất hiện tự nhiên cũng để cho đám bạn trên mạng nhìn ở trong mắt không thể nghi ngờ ngốc mao vương quần áo trang phục cùng thế giới này ít nhiều có chút không hợp nhau nàng bây giờ mặc chính là bộ kia ký hiệu lam sắc đồng phục chiến đấu cùng khôi giáp bất quá cần thiết phải chú ý đúng vậy đ h tuy là ngốc mao vương sống suốt thời gian rất dài bất quá thân thể của hắn cùng dung mạo lại vĩnh viễn dừng lại ở mười lăm tuổi cho nên bây giờ nàng ở rất nhiều người xem ra bất quá chỉ là khả ái tiểu cô nương được rồi người hiền lành tiểu cô nương hơn nữa đỉnh đầu nàng bên trên ký hiệu ngâm bao hống nhưng vào lúc này ngoài khơi bỗng nhiên nổ tung một đầu cái vật to lớn vọt ra hải sư loại hải vương loại vẹn vẹn một cái đầu liền có thể so với hơn mười cái đại xe vận tải cao thấp càng chưa nói cái kia ẩn tàng tại ngoài khơi trở xuống thân thể nhưng cái này không có chút nào khoa trương đây chính là hải vương loại nó cái này vọt một cái đi ra kinh khủng lực đánh vào liền chấn động hải vực mà cái kia gào thét thanh â m càng là đinh thai nhức góc chỉ thấy nó lao ra mặt biển một khắc kia đĩ liền mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía tô trần cùng với dưới chân hắn ngồi băng điệu cắn tô thần cẩn thận A. trước màn ảnh vô số người trở nên kinh hô dù sao cái này hải vương loại quá lớn tràn đầy cực hạn cảm giác các bách có chút người nhát gan nữ sinh đều bị sợ quá khóc dù sao mắt thấy tô trần sẽ bị nuốt đi a không tốt ngốc mao vương cả kinh đi tay nàng cầm e cả l y bùa liền muốn trực tiếp phóng xuất đại c h i ế u kết thúc đầu kiệu cự đại quái vật nhưng lại vào lúc này ngốc mao vương chú ý tới người nam sinh kia thần sắc không thay đổi động tác cũng không chút hoang mang tay phải hắn nắm chặt một bả thái đao tùy theo xuất hiện Xoạc, tay phải hắn cách không một cái từ dưới chui lên xe chém thậm chí đây chẳng qua là thuận tay một ích thuần tay một kích, tiếp lấy, làm c h o ngốc ma vương, mau trạm h chí mọi người cũng không bình tĩnh tình ậ m mọi cũng người sự xảy a Xoẹt, một đ o c h ạ kích hóa thành cự đại huyền nguyện trực tiếp đem đầu đều mấy chục chiếc xe tải lớn nhỏ cự đại quái vật bổ ra thành tả hưu hai nửa v ớ i anh đồng thời theo một tiếng n ầ m vang thiên địa nhan sắc tựa hồ cũng vào giờ khắc này thay đổi cái kia c h ạ m kích xé liệt hải vương loại sau đó còn một đường bổ ra đại hải kèm theo tiếng oanh minh cũng không biết này đạo trạm kích muốn đi hướng vương nào nhưng nói chung đại hải bị lần nữa bổ ra vậy hay là không gì sánh được bằng thẳng danh biệt khe chiều sâu chỉ ít sáu mươi m độ rộng hơn hai mươi m còn như sẽ mở nhiều khoảng cách xa sẽ không tốt hơn nữa nước biển còn nào đó thần bí cường đại lực lượng cách trở dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có bao trùm đi qua một màn này nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ nghẹn họng nhìn chân chối cũng trong lúc đó hải đang v ự c trung tâm chỉ huy ba đây là cái gì quái vật vệ tinh đâu tính toán một chút đại hải bị phách mở chiều dài nhanh ta cần chính xác số liệu tham mưu quát to lên báo cáo tham mưu trải qua tính toán đại hải bị phách mở chiều dài có một trăm năm mươi sáu km người nọ n ữ khí tràn ngập kinh hãi thượng đế đây là cái gì lực lượng h mặc dù biết cái quái vật này rất mạnh nhưng hắn vừa rồi tự hồ chỉ là thuận tay một cái ta thật giống như xem một cái cơ bắp mánh nam đối phó một đứa bé trai hắn cần dụng hết toàn lực sao không cần hắn khả năng một ngón tay là có thể đem tiểu hài tử làm ghé vào cái quái vật này tham mưu không khỏi mắng một tiếng nhưng là trong nội tâm hắn rồi lại không khỏi khát vọng loại này lực lượng nếu như hắn đủng có loại này lực lượng cái kia toàn bộ hải đang vực đều là hắn nghĩ tới đây tham mưu lại đang nội tâm hủy bỏ chính mình cái ý nghĩ này cách cục nhỏ chứ không nói toàn thế giới bốn ít nhất nửa cái thế giới đều là hắn siêu p h à m thời đại siêu p h à m lực lượng a tham mưu từ hôm nay tô trần ngay từ đầu phát sóng trực tiếp thời điểm mà bắt đầu nhìn bọn họ hiện tại bị hải đăng vực trí cao trật tự mệnh lệnh muốn trọng điểm quan tâm tô trần chú ý là lấy tối cao cách thức trọng điểm quan tâm cái gì gọi là tối cao quy cách nói như vậy dù cho chỉ là tô trần t ù y thiện nói nước bọn bọn họ đều muốn mang về giám sát nhân tố cái loại này bây giờ cái thời đại này là siêu p h à m lực lượng thời đại là người có thể thành thần thời đại đi con mẹ nó thượng đế ở cái quái vật này trước mặt nhân loại sở lấy làm tự hào hạt nhân đều thành chê cười cái quái vật này nói siêu phàm thời đại sắp hàn g lâm chúng ta vĩ đại hải đang v ự c tuyệt đối không thể ở siêu phàm thời đại lạc hậu bốn toàn thể nhân viên chú ý trọng điểm quan tâm người đàn ông này ánh mắt tốt nhất cũng không muốn n h á y một cái minh bạch tham mưu hét lớn một tiếng minh bạch đám người trang miệng một lời đáp lại tham mưu không thèm nói nhắc lại chỉ là nhìn chằm chằm trong màn ảnh t ô t r ậ n đại hải ta lại bị vỡ nằm nằm lọt tảo t ợ mờ giờ tô thần có thể hay không đừng đẹp trai như vậy a ta tờ m giờ mới vừa rồi còn đang lo lắng tô thần a xem ra lo lắng của ta là dư thừa a tô thần quá mạnh mẽ đại gia không cần lo lắng cho ta cái này trên biển khơi hẳn tạm thời không có gì có thể đối với ta sản sinh tính mệnh ý hiếp quái vật ta tô trần lời của truyền đến đúng rồi được nhắc nhở đại gia một chuyện theo thế giới thăng cấp cùng loại những thứ này hải vương loại hoặc là một ít quái vật sinh linh cũng sẽ nhiều lên sở dĩ nếu là không có cái gì năng lực tự vệ đừng có chạy lung tung a cũng tỉ như nói hải vương loại trước kia hải vương loại khả năng lớn nhất liền thân dài mấy trăm mét hiện tại có thể sẽ xuất hiện thân dài vượt lên trước một nghìn m thân dài vượt lên trước một nghìn m hải vương loại cái kia đến bao lớn à ta tính một chút ta chạy một nghìn m cần chừng năm phút thanh minh trước ta là yếu、okay. kê nói cách khác ta có thể tại loại này dáng hải vương loại trên người chạy tốt mấy phút hại cái này cũng quá lớn à sợ hãi cảm giác thế giới này biến hóa thật lớn à một tháng trước ta còn đang học chủ nghĩa duy vật à giống nhau ta lão sư kia phía trước vẫn là kiên định vô thần luận giả đâu nhưng bây giờ không biết có ở nhà hay không tô thần phát sóng trực tiếp gian vậy sau này được làm sao bây giờ à không thể chạy loạn sao ta bình thường liền thích đi thám hiểm chỉ có thể nói huynh đệ ngươi chú ý một chút bên kia tô trần không tiếp tục cùng đám bạn trên mạng giao lưu băng điệu ở đạt đến lục địa danh giới thời điểm tự động nát ấy tô trần cũng ở hạt tỏ di à nhìn soi m ỏ i rơi trên mặt đất nóc mao vương thân cao một m năm mươi bốn tô trần muốn so đối phương cao không ít lại tăng thêm cái kia non nớt mặt m u i sở dĩ ở tô trần trước mặt nóc mao vương cũng chỉ là một tiểu cô nương m ạ thôi chương một trăm bốn mươi chín mỹ thực tù binh điểm tâm tây tuy là tô trần n h i ê n kỷ cũng mới khó khăn lắm hai mươi tuổi cái kia nơi này là nơi nào ngốc mao vương hỏi hắn có thể chợt nàng nghĩ đến chính mình đã quên giới thiệu chính mình liên liên vội và nói g n ta gọi hạt tỏ di hạ vẹn đoàn gồng tô trần mỉm cười nói ta biết ngươi ngươi còn là cổ bờ gì tèn quốc vương k i n h à xua sẽ nói trung văn vậy đơn giản ngươi biết không ngốc mao vương sửng sốt một chút tô trần ngươi biết ta đều biết ngươi không biết ta cũng biết ngốc mao vương có chút mờ mịt nàng lắc đầu ngươi tên là gì tô trần tô trần thốt tên kỳ cục bất quá ngươi rất mạnh ngươi vừa rồi sử dụng đúng vậy cái gì bảo cụ đi kính hoa thủy nguyện bất quá nó không phải bảo cụ nó gọi t r á n g phách đao t r á n g phách đao À tỏ gì ạ vừa s ư n g sở một chút hiển nhiên t r á n g phách đao đối nàng mà nói cũng là một cái xa lạ tồn tại tô trần ngươi biết nơi này là nơi nào ạ à? à tỏ gì ạ truy sau lưng tô trần một khối đại lục mới đối với ngươi mà nói sẽ phải rất xa lạ đại lục mới đối với ta là vừa tới nơi đây không bao lâu sau đó gặp cái kia đại quái vật a tỏ gì ạ tràn đầy nghĩ hoặc ta vừa mở ra nhãn liền đi tới nơi này ta nhớ đ ư ợ còn ta đã chết. Tô Trần thế Tô Trần, ta muốn như thế nào mới có thể trở về bờ gì thèn. Ta xua, kia đã được đặc cười chúc cái có sắc Cái có c kinh nhân sinh, như ô nói, ngươi sống mừng ngươi, ngươi này, muốn nào bờ lại lại, giới mới mới sở sắp ở dĩ à, à về gì muốn thủ hộ ta vương quốc nàng cùng sau lưng tô trần đã thấy tô trần xoay người nhìn lấy nàng đi k i n h s x u a n g ư ơ i đi tới một cái thế giới mới cách xa ra hương d ì b ờ d ì t è n ở p h í a thế giới đều mất nước đương nhiên tô trần cũng là chiếu cô đến tiểu cô nương tâm tình đương nhiên sẽ không nói quá ác lời nói dù sao ngốc mao vương nhưng là đem quốc gia nhìn so với chính mình còn nặng hơn tiểu cô nương này tâm lý tuổi cũng không lớn khi còn sống tuổi còn trẻ liền muốn gánh vác quá nặng đồ đạc ta tới đến rồi một cái thế giới mới cách xa ra hương đi tô trần vì sao chuyện gì xảy ra ta vì cái gì sẽ đến đến một cái thế giới mới à tỏ gì à khiếp sợ nàng đương nhiên có một chút thiên tháp cảm giác k i nga xua chúng ta trở lại mới bắt đầu vấn đề tô trần ngươi đã chết à tỏ gì à không khỏi sửng sốt đúng vậy nàng đã chết tô trần nơi này là địa ngục sao à tỏ gì ạ tâm tình nhất thời sinh ra nồng nặc thất lạc nàng nhớ tới nàng đã chết sở dĩ nàng đây là tới đến rồi một cái thế giới mới mà thế giới này là địa ngục minh giới sao có thể tô trần lại cười nói ra ngươi gặp qua địa ngục có dáng dấp giống ta đẹp trai như vậy người sao dường như không có chứ vậy trong này là thiên đường sao à tỏ gì à nhìn chăm chú vào tô trần mặt đúng vậy hắn thực sự rất đẹp mắt sở dĩ đây không phải là địa ngục mà là thiên đường sao tô trần sở dĩ ngươi là thiên đường thiên sứ sao phúc tô thần có phải hay không có điểm cho đùa dai à ha ha tiểu cô nương cũng bị tô thần lừa dối vào câu trong khe ha ha tiểu tỷ nàng thật là đáng yêu cảm giác có điểm xuẩn manh bộ giàn nha hiếu kỳ nàng là kỳ ngạ x ù a đại hưng trước đây đã bảo b ờ gì thèn chứ còn có ở thần của bọn họ trong lời nói thì có một vị quốc vương gọi kỳ ngạ x ù a đối với ta tra xét một cái nói đúng ra gọi c ổ b ờ gì thèn có người nói kỳ ngạ x ù a là cái này vương quốc cực kỳ có sắc thái truyền ở kỳ quốc vương mặt khác kỳ ngạ x ù a vẫn là trong truyền thuyết kỵ sĩ bản tròn thủ lĩnh chú ý cái này ạt tọ dị ạ là dị thế giới tới vừa vặn đụng rồi tên chứ bất quá nàng một cái nhìn lấy mười lăm mười sáu tuổi tiệu cô nương lại là quốc vương đúng vậy ta nhìn liền tràn đầy ý muốn bảo hộ thậm chí nàng hẳn là so với ta mội mội còn nhỏ vài tuổi tiểu cô nương này dĩ nhiên là quốc vương sao tuy là xem người không thể chỉ xem tướng mạo bất quá ạt tỏ gì ạ s á t thực trẻ tuổi quá phận a còn chưa trưởng thành a nhìn lấy cũng không giống có thực lực dáng vẻ a đối với nhìn lấy không có chút nào mạnh dáng vẻ hơn nữa nhìn nàng và tô thần đối thoại có điểm xuẩn manh bộ dạng hẳn không phải là rất biết đánh nhau chứ tấm tắc đừng quên có một con hải vương loại nhưng là nàng g i t chết xem người không thể chỉ xem tướng mạo đúng vậy hơn nữa đừng quên đây chính là dị thế giới khách đến thăm nhân ra vậy cũng nắm giữ siêu phàm lực lượng a còn như mạnh bao nhiêu cái kia liền không nói được rồi nhưng cảm giác cũng sẽ không quá mạnh mẽ à chính là ta vẫn là không có pháp tướng thư nàng cư nhiên định lấy kinh ngạc sủa danh tiếng nàng thực sự nhìn lấy so với ta mội mội còn nhỏ vài tuổi đâu chờ các loại tô thần nói đi tô thần cũng nhận ra nàng phát sóng trực tiếp thời gian đám bạn trên mạng chúng thuyết p h â n vân bất quá cũng may tô trần không có xem đám bạn trên mạng thảo luận không phải vậy hắn được nói tỉ mỉ một chút trước mắt vị này kinh ngạc sủa đừng xem tuổi còn nhỏ nhìn lấy người hiền lành tiểu cô nương nhưng thực lực của nàng tuy là ở phiệt cường giả loại này mạnh ngoại hạng thế giới bên trong thực lực đều là so với mở ổ tổ còn mở ổ tổ tồn tại cũng tỷ như nói thân là nhân quả luật vũ khí đâm thùng chết cức chi thương đều không đối phó được nàng đổi người khác thi thể phòng trừng đều lạnh thấu ta không phải thiên sứ ta là người tô trần ngươi ở khác một cái thế giới sống lại thế giới này không phải thiên đường cũng không phải địa ngục sở dĩ ta hiện tại cũng là người đối với tô trần ngươi biết ta muốn như thế nào mới có thể trở lại ta cái thế giới kia sao không hiểu tô trần lắc đầu vừa đi đường ạ tỏ gì ạ vừa đi theo nàng cảm thấy cái này nhân loại tương đối theo sách hơn nữa cũng là chính mình ngày hôm nay nhìn thấy đệ một cái người tô trần mặt trên cái kia lấy đồ đạc là của người sao À tỏ gì ạ chú ý tới tô trần phát sóng trực tiếp nghi là của ta đó là cái gì một cái đặc thù ghi hình đầu ghi hình đầu là cái gì À tỏ gì ạ có rất nhiều không biết vì vậy tô trần đơn giản nói một cái À tỏ gì ạ mới có hơi mình mặc rồi bất quá vẫn là có chút mộng mộng đồng đồng ý tứ tô trần n g ư ờ i đang tìm cái gì theo ở phía sau à tỏ gì ạ hiếu kỳ không nứt đã thấy tô trần chỉ chỉ phía trước chứng kiến cây kia không có a tỏ di ạ đi về phía trước nhìn sang chỉ thấy phía trước chừng hai trăm l h thức địa phương có một cây đại thụ nhưng hắn h i ệ n nhiên không phải bình thường cây bởi vì trên ngọn cây này mặt dáng dấp dĩ nhiên không phải là cây cũng không phải hoa quả mà là các loại điểm tâm tô trần đây là cây gì À tỏ gì à kinh hô nàng dường như đã nghe thấy được từng đợt điểm tâm hương vị dù cho ngăn cách lấy hai trăm n h m nhưng này cây bên trên lại có rầm rạp chẳng trị điểm tâm khá lắm đoàn người nhóm đây là cây gì trên cây g á n g dấp là cái gì có điểm xa nhìn không phải rất rõ nhưng trên cây răng dấp dường như đều là điểm tâm chứ n g o tạo đây là dị thế giới tới cây sao nhìn lấy thật có m u ố n ăn ngăn cách lấy màn hình có chút nhớ phải chảy nước miếng y tứ thì mọi n g ư ờ i không phải là cùng làm một cái người nói cái này quá thần kỳ à vẫn còn có có thể dài điểm tâm cây dị thế giới tới đây là tô trần cũng nói đó là trả lời hạt tỏ dị ạ kỳ thực cũng tương đương với trả lời bạn trên mạng nghi vấn cái này gọi là điểm tâm cây đến từ một người tên là mỹ thực tù binh thế giới trên cây biết kết xuất các loại điểm tâm đồng thời căn cứ mùa màng bất đồng điểm tâm cũng sẽ khác nhau quan trọng nhất là nó có thể kết xuất điểm tâm c h ủ loại vượt lên trước một trăm triệu chủng t ô trần cũng không nghĩ đến nơi đây lại có điểm tâm cây lần đầu tiên nhìn thấy điểm tâm cây t ô trần cũng là kinh ngạc dù sao lớn như vậy một thân cây trên cây mọc đầy các loại điểm tâm trong thị giác cũng là trùng k í c h rất lớn lực c h ư n một trăm năm mươi ăn hàng ngốc ma vương khá lắm cây này thật vẫn giải một chút tâm ta nói cây này nhìn từ xa lấy làm sao như thế quái đâu đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ à đại đội trưởng điểm tâm cây đều xuất hiện nhìn lấy liền tràn đầy m u ố n ăn ngăn cách lấy màn hình đều cảm giác có hương vị xuyên r a tới đồng cảm thực sự tràn đầy môn ăn nhất định ăn thật môn a không hiểu liền hỏi Ta có thể đi qua sao, có c đi ù nàng g l hỏi, ta c nghĩ tới đĩu trần, cây kia đĩu là i mũi dường như đã nghe thấy được ngăn cách lấy hai trăm em mở điểm tâm hương vị tô trần muốn ăn liền đi qua a phải biết rằng ngốc mao vương là có thêm ăn hàng thuộc tính hơn nữa còn là làm sao ăn cũng sẽ không mập cái loại này điều này sẽ đưa đến nàng đặc biệt có thể ăn đi đối với mỹ thực nàng là khuyết thiếu sức đề kháng thậm chí thỉnh cầu nàng làm việc thời điểm người trả thù lao nàng nàng còn trướng mắt đâu nhưng nếu như làm ỹ thực khả năng này liền sảng khoái đáp ứng rồi từ đó có thể thấy được ngốc mao vương ăn hàng thuộc tính cường đại tô trần ta thực sự có thể đi ăn không chờ các loại cây này có phải hay không ai trùng nơi này ngốc mao vương có chút do dự có thể nàng lại có chút không nhịn được dù cho ngăn cách lấy hai trăm em mờ xa nhưng nàng tựa hồ cũng có thể ngửi được điểm tâm mùi vị a nàng muốn thèm khóc nhưng là nàng không khỏi nghĩ đến cái này sẽ sẽ không ai loại khối đại lục này đều không có người, người khả năng còn là để một cái xuất hiện ở khối đại lục này người trên t ô trần nhìn một chút nàng đi ăn đi tự nhiên sinh trưởng cây mà thôi a đi ta đây đi ăn lạc đi thôi thực sự đi thôi không có lửa ngươi hảo a dứt lời ngốc mao vương liền chạy tới không bao lâu t ô trần liền thấy nàng đã đến điểm tâm cây bên kia chỉ thấy nàng dùng cái m ũ i người một chín mươi người không khí t ô trần thị lực có thể xem rất xa sở dĩ hắn có thể chứng kiến ngốc mao vương trên mặt vẻ mặt say mê đi cái này nhưng là một cái ăn hàng đâu sau đó ngốc mao vương liền cẩn thận từng ly từng tý tử từ trên cây cầm xuống một khối dâu tây điểm tâm lần nữa tò mò ngửi một cái mùi vị sau đó nàng liền cắn một cái đi lên nô ngốc mao vương sắc mặt cũng thay đổi không phải là bởi vì khó ăn mà là bởi vì ăn quá ngon tô trần mau tới đây ăn quá ngon thực sự không phải lừa ngươi ngốc mao vương quay đầu hướng tô trần phất phất tay chào hỏi hắn qua đây chỉ là trong miệng nàng còn nhai món điểm t â m ngọt nói đều là mập mở không rõ miệng càng la phồng ta nói thực sự ăn thật n g o n sao không rõ ràng nhưng đã dùng mễ đoàn hạ đơn mua món điểm t â m ngọt thật tờ mờ g i ngọt tạo khiến cho ta xem cái phát sóng trực tiếp đều chảy nước miếng à. ngươi không phải là một cái người ta cũng chảy nước miếng nga ồ người ở nông thôn có tiền đều ăn không đến ăn ngon a tật mơ giờ cái này điểm tâm quá có thèm ăn ta cũng không ăn điểm tâm nhưng chứng kiến tiểu cô nương ăn điểm tâm dưng dưng điểm một phần điểm tâm thức ăn ngoài hiếu kỳ tiểu cô nương này thực sự là kỳ ngạ xua ở dị thế giới là một vị quốc vương sao ta cũng tò mò thực sự nhìn lấy tựa như nhà bên mội mội giống nhau a ngay từ đầu bên cạnh nàng còn có một đầu cự đại hải vương loại đâu bất quá cái này xuẩn manh mội từ thực sự rất mạnh sao không hiểu tuy nói xem người không thể chỉ xem tướng、Mạo. nhưng cái này ạt tọ gì ạ thật đúng là rất khó để cho ta cảm thấy nàng giống như một cái cường già a hơn nữa thành t i ể u quốc vương nàng dường như cũng không có cái gì lực uy hiếp a tô thần cho ta cảm giác vẫn rất mạnh lực áp bách rất tốt tuy là tô thần nhìn lấy cũng người hiền lành vừa vặn tô trần nhìn một chút điện thoại di động đám bạn trên mạng chú ý tới tô trần cười ha ha một tiếng các ngươi cũng chớ xem thường nàng a nàng là phẹt thế giới cổ đại anh linh một trong phi thường cường đại đâu đừng xem nàng chỉ là một cái tiểu nữ sinh bách thú cái đồ rất mạnh chứ năm mươi ba phát đạn đạo đều không phát hiện chút tổn hao nào nhưng cái đồ nếu như đối mặt nàng cũng phải bị đánh bẹp nàng gọi kim nga xua là đã từng thống trị một quốc gia vương giả thực lực thập phần cường h ạ n anh linh phệt thế giới quan toàn thân sức chiến đấu không cao dù sao phệt thế giới không đến mức giống như hải tặc thế giới loại này khắp nơi đều có có thực lực cường giả nhưng này chút anh linh nhóm mạnh đến mức không còn gì để nói à cá biệt anh linh trên thực lực giới hạn cũng ở hải tặc bên trên mượn cãi đồ mà nói phệt thế giới có cái cùng hắn dáng d ấ p có một chút điểm tương tự anh linh bê thúc trước giới cùng chiến sĩ nếu như cãi đồ đối mặt cái này không có lý trí quái vật nói không chừng đều phải bị đánh ngã thậm chí cũng bị giết、chết. lại nói nóc mao vương dùng vẫn là hệ c ả ly bữa đây cũng không phải bình thường b ả o cụ tô thần tiểu cô n ư ơ n g này dĩ nhiên so với bách thú cái đồ quái vật kia còn cường đại hơn không thể nào bách thú cái đồ ta nhìn bức ảnh đều có chút lạnh run a đúng vậy ta cũng là nhìn bức ảnh đều cảm giác sợ hãi a vì sao ta ta cảm giác chỉ cần là phách một cái tát đạn tỏ gì a nàng sẽ anh anh anh khóc phàm là nàng dài hơn vài tuổi ta khả năng đều cảm giác nàng là cường già a tấm tắc tô thần khẳng định không có nói đ ù a a như vậy hiện thực chính là cái này kỳ n g ạ xua rất mạnh rất mạnh đối với tô thần đều chính một nói chú ý xem người không thể chỉ xem tướng mạo a chờ chút nói nàng nhỏ yếu đừng bị mất mặt trải qua tô trần vừa nói như vậy bạn trên mạng mới vừa có một đ i ể m tin tưởng ạ tỏ dị ạ cường đại rồi bất quá bọn họ đến cùng đối với cải đồ cường đại không có quá nhiều khái niệm nhưng trần kiến quốc bọn họ t h a n h tựu chứng kiến tô trần cùng cải đồ chiến đấu người lúc này đã không cách nào bình tĩnh cái tiểu cô nương kia có thể đẻ nặng bách thú cải đồ quái vật kia đánh cái này làm sao có khả năng trần kiến quốc vẻ mặt hãi nhiên cùng mờ mịt đây chính là bách thú cải đồ a cường đại đến đã không thể dùng thái quá để hình dung cũng vẫn là ngày hôm qua tô trần ở cũ thái bình dương trung tâm hải vực đem chấn áp rồi mà cái này đánh một trận cũng thật sâu khắc đang lúc mọi người trong đầu thậm chí hung hăng chấn n h i ế p tâm thần của bọn họ ở trần kiến quốc đại vân cao tầng cùng với hải đ ă n g vực người bên kia xem ra cái đ ồ chính là triệt đầu hoàn toàn quái vật đương nhiên tô trần kinh khủng hơn nhưng còn bây giờ thì sao tô trần nói ngốc mao vương cái này nhìn lấy bất quá mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương lại có thể đẹ nặng cái đ ồ loại quái vật kia đánh trần kiến quốc bọn họ đã có chủng nhận thức bị hung hăng đánh cảm giác điều này sao có thể à trong mọi người tâm g à thét không dám tin tưởng lúc này tô trần ngược lại là nợ nụ cười đoàn n g ư nhóm các ngươi về sau cũng không thể bằng vào một người vẽ bề ngoài để phán đoán cái này dị thế giới khách đến thăm là nhỏ yếu vẫn là cường đại ở dị thế giới có chút quái vật c ấ p bờ ơ cờ tồn tại bọn họ khả năng vẫn là trung hộp phổ thông học sinh thậm chí tiểu hải tử nhìn lấy cũng người hiền lành nhưng bọn hắn một quyền khả năng đã đủ hủy diệt một thành phố lấy một thí dụ a có cái gọi sẽ t à mạ t r ứ n g mạn đầu đặt ở trên đường cái cái này nhân loại e rằng liền để cho người khác nhìn nhiều dục vọng đều không có nhưng hắn chỉ cần ra một quyền có thể cho viên tinh cầu này lược trong đó phân tô trần lời nói làm cho đám người càng thêm không bình tĩnh một quyền cho l à m tinh lược trung phân lược trung phân là có ý gì ạ chính là hắn ra một quyền có thể đem viên tinh cầu này phân ra một đạo hào rộng to lớn y tư ạ h ạ kinh khủng như vậy sao một cái t r ứ n g mặn đầu đều mạnh như vậy tựa như tô thần luôn là có thể từ một ít không vào mắt đồ vật bên trên nhảy r a dị thế giới bảo vật đạo lý giống nhau chúng ta luôn là dễ dàng tin tưởng chúng ta mắt nhìn đến trên thực tế có đôi khi chúng ta ánh mắt cũng sẽ gặp người tại mọi người thảo luận thời điểm tô trần đã tới ạt tỏ di ạ bên này tô thần đâu điểm tâm ạt tỏ di ạ đưa cho tô trần một khối dâu tây điểm tâm tô trần mầng đầu nhìn cái này k h ỏ a điểm tâm cây rất lớn nhìn ra có tiếp cận ba mươi m cao độ so với trong nguyên tắc xuất hiện điểm tâm cây đều lớn rất nhiều chỉ thấy trên cây đều là rầm r ạ p chẳng c h ị điểm tâm đồng thời ít mang giống nhau trong không khí cũng là nồng nặc điểm tâm vị ngọt tô trần đối với điểm tâm không phải cảm thấy rất hứng thú bất quá ngốc mao vương nhiệt tình chiêu đãi như vậy tô trần cũng liền tiếp nhận rồi tô trần ăn ngon không À tỏ gì à trong miệng ăn điểm tâm hàng hồ nói ra chương một trăm năm mươi mốt mỹ thực tù binh kinh hách quả táo ba viên ác ma trái cây cũng không tệ lắm phải không tô trần đứng ở điểm tâm tảng cây phía dưới nhìn chung quanh tứ phương bởi tầm mắt phạm vi không đủ lớn vì vậy tô trần liền đơn giản phóng thích k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ cương đại k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ cấp tốc bao phủ tảng lớn lục địa trong nháy mắt liền bao trùm phương viên năm sáu km bây giờ tô trần k ẹ b ù n sổ cụ hạ kỳ nhưng là tương đương kinh khủng hơn nữa khí phách cùng năng lực khác giống nhau đều là trưởng thành hình năng lực nói cách khác theo tô trần không ngừng mạnh mẽ khí phách cũng sẽ theo mạnh mẽ phương viên ngũ km đối với cái này khối lục địa mà nói cũng không coi vào đâu mà cái này khối lục địa thậm chí toàn cầu xuất hiện rất nhiều mới lục địa đặc ở hôm nay thế giới mà nói tất cả đều mới địa bàn nhưng những địa bàn này nhưng đều là không có vật vô chủ đi tô trần có thể tưởng tượng tương tự lục địa đến lúc đó đều sẽ trở thành các quốc gia r i á c trục lợi ích ngược lại không phải là tô trần nghĩ quá nhiều địa bàn tại nguyên trở các loại tranh đ o ạ n trăm ngàn năm qua đều là như vậy bất quá khối này lục địa trước hết để cho cải đồ coi c h ứ n g a cái thế giới này biến hóa đều là bởi vì ta đánh lộn đánh ra ta muốn một khối lục địa không qua phận a những thứ khác các ngươi tùy ý cũng trong lúc đó hải đăng vực nhân đã tại đánh khối đại lục này chú ý dù sao cái này đối với bọn hắn mà nói đã là truyền thống cũ bất quá bọn họ nhưng không biết muốn cầm xuống khối đại lục này không có khả năng Ừm. bên này tô trần nhìn khắp b ố n phía chú ý tới một cái phương hướng có một mảnh rậm rạp chẳng c h ị điểm đỏ cái này điểm đỏ chính là nghĩ tại trên cây đỉ quả táo bất quá cái này quả táo dường như khá là cái gì dường như quả táo mặt trên còn dài mặt người chẳng lẽ là kinh hách quả táo tô trần hiếu kỳ kinh hách quả táo là cái gì cùng điểm tâm cây giống nhau đều là tới từ mỹ thực tù binh thế giới cây c ố i mà kinh hách quả táo chỗ thần kỳ ở chỗ mỗi một cái quả táo mặt trên đều dài hơn mặt người ở mỹ thực tù binh thế giới những thứ này quả táo bị dọa dẫm phát sợ trình độ càng cao bán ra giá cả thì cũng càng cao ngược lại là một cái thần kỳ thiết định đi tô trần người muốn đi đâu À tỏ gì à vội vàng đuổi theo đi xem quả táo chờ ta một chút À tỏ gì à hai tay cầm lấy điểm tâm đi theo không rất nhanh tô trần liền tới đến rồi một đám cây táo trước chỉ thấy cây táo bên trên d ầ m dạp chẳng c h ị t đều là dài mặt người quả táo tên gọi kinh hách quả táo khởi nguồn mỹ thực tù binh thế giới công dụng nói rõ kinh hách quả táo bị dọa dẫm phát sợ trình độ càng cao lại càng mỹ vị dinh dưỡng giá trị càng cao phương pháp nói rõ có, có, có, có tôi trần bừng tính tôi trần đây là cái gì quả táo làm sao đều dài hơn mặt người đi tôi ạ tỏ gì ạ hiếu kỳ nói cảm giác là lạ mỗi một cái quả táo trên đều có chút một khuôn mặt người tuy là người như thế khuôn mặt nhìn lấy còn thật đáng yêu thế nhưng cũng cho người một loại cảm giác quỷ dị a tôi trần nói ra cái này gọi là kinh khách quả táo cùng điểm tâm cây giống nhau cũng là đến từ tò dị cổ thế giới sở dĩ gọi kinh hách quả táo là bởi vì bọn họ cũng có nhân cách hóa đặc t h ủ chỉ cần đối với bọn họ tiến hành đe dọa bất kỳ phương pháp nào khi bọn hắn bị kinh hách trình độ càng cao quả táo mùi vị lại càng tốt ăn mặt khác dinh dưỡng giá trị cũng càng cao ạ tò dị ạ kinh ngạc tô trần loại này kinh hách quả táo còn có thể cái này dạng nàng xem hướng kinh hách quả táo lúc này có chút kinh hách quả táo còn nhắm mắt lại ngủ chung mà có chút kinh hách quả táo đang nháy đại đại khả ái mắt nhìn hai người bọn họ khoan hay nói kinh hách quả táo thành tựu sở hữu nhân cách hóa đặc thù quả táo bọn họ còn dài thật đáng yêu à tỏ gì à nghe xong chỉ cảm thấy kinh hách quả táo loại này thiết định rất mới mẻ thật thần kỳ à mọi người trong nhà dùng bất kỳ thủ đoạn gì đe dọa bọn họ kinh hách trình độ càng cao mùi vị càng tốt hơn nữa dinh dưỡng giá trị cũng càng cao cái này mỹ thực tù binh thế giới thật sự rất tốt thần kỳ à đối với phía trước có điểm tâm tây hiện tại có kinh hách quả táo thần thần kỳ hơn nữa thế giới này đã bảo mỹ thực tù binh vậy thế giới này nhất định rất nhiều mỹ thực à thành tựu ăn hàng thực sự rất hướng tới à kinh hách quả táo ăn ngon không muốn ăn khá lắm cùng lúc đó chỉ thấy tô trần đi về phía trước ra ba bước hai đạo màu vàng gợn nước liền phân chớ xuất hiện ở bả vai hắn hai bên tiếp lấy hai thanh kim sắc binh khí từ gợn nước trung tâm trôi ra nhìn lấy rất là lộng lẫy chính là vương tri tài bảo tô trần dùng vương t h i tài bảo nhắm ngay trong đó một viên quả táo cái tia quả táo cũng đang nhìn lấy hắn lúc này viên này kinh hách quả táo liền trận to hai mắt một bức bị kinh sợ dáng vẻ ngốc mao vương ở vừa nhìn rất là giật mình bởi vì vương c h i tài bảo bên trên đang thả ra không gì sánh được khí tức thần thánh điều này làm cho nàng một cái anh linh đều có chút tê cả ra đầu nàng cảm thấy như vậy loại năng lực này tương đương khủng bố dù cho chỉ là hiện lộ ra một góc băng sơn ba hai đám bạn trên mạng cũng rất khiếp sợ quả nhiên biết bị kinh sợ a chứng kiến viên kia kinh h á c quả táo bị giật mình tô trần liền cân nhắc đơn giản tới một lớp、lớn. chỉ thấy thời khắc này t ô t r ầ n tiến lên một bước bước ra với anh nhất thời một cô cực hạn hạ kỳ bá vương giống như như phong bạo phong thích tiến tới nhằm phía tất cả kinh h á c h quả táo đưa bọn họ bao phủ ở bên trong một màn này thực sự quá làm cho người rung động chỉ thấy cự đại ám hồng sắc bán cầu bao phủ đại điện bán cầu bên trong còn có d ầ m dạp chẳng c h ỉ lôi điện giống như không gian vỡ vụn rồi giống nhau á á. Á á á. mà bị bao phủ ở bên trong kinh h á c h quả t á o nhóm mỗi một người đều trận to hai mắt tràn đầy hoảng sợ thậm chí phát sinh tuyệt vọng tiếng t năm năm năm a tào tô thần nguy điểm danh a ta có chút không chịu nổi a quá mạnh mẽ đây là cái gì lực lượng à đem kinh hách quả táo đều sợ t ê dại rồi khóc t ê dại rồi t ê dại rồi cái này là gì năng lực à đám bạn trên mạng trực tiếp t ê cả ra đầu phát thông nhưng vào lúc này ngoa tạo có quả táo r ứ t xuống len sợi quả táo đó không phải là ác ma trái cây sao ngoa tạo lại có một viên r ứ t xuống mụ ừ đây không phải là ác ma trái cây sao t ậ t mờ giờ hai quả ác ma trái cây à, còn không xác định à, đây thật là ác ma trái cây sao qua l o cỏ lại có một viên ác ma trái cây xuống ma ơi Ba ma viên ác trên á i cây A, b n một trăm năm mươi hai ác ma trái cây đóng gói xuất hiện một lần xuất hiện ba viên ác ma trái cây là khái niệm gì t ô trần đều có chút không bình tĩnh chứ không nói cái này ác ma trái cây cường đại còn là không cường đại rồi liên vẹn vẹn nói số lượng cũng rất kinh khủng ba viên ác ma trái cây đặt ở hải tặc thế giới có thể một lần xuất ra nhiều như vậy hoặc là tứ hoàng loại này thế lực lớn hoặc là thiên long nhân nói chung ác ma trái cây rất chân quý là có thể gặp không thể cầu tồn tại nhưng bây giờ dĩ nhiên trực tiếp từ trên cây rũ xuống tới ba viên cái này gọi là ác ma trái cây là một loại ăn là có thể thu được nào đó năng lực đặc thù hoa quả t ô trần trả lời ngốc m a vương vấn đề ăn là có thể thu được nào đó năng lực đi đ ố i với lúc này tô trần cũng đi tới tiếp lấy ba khối bảng cũng lần lượt xuất hiện bảng một tên gọi tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ đồng đóng quả thực hạ cấp năng lực sở hữu hóa thành tuyết nguyên làm cùng thao túng tuyết năng lực tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực năng lực này tô trần nhận ra là trong nguyên tắc tuyết nữ đường nhịn năng lực bất quá đường nhịn thực lực biểu hiện một dạng tô trần nhìn về phía bảng hai tên gọi tự nhiên hệ xâm xâm trái cây khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ có thể hóa thành rừng dầm người sở hữu thao túng thực vật năng lực đi xâm xâm trái cây tô trần có chút giật mình Cái này xâm xâm thậm chí lục ngưu có thể ba năm không ăn cơm nói chung là một cái tương đương cường đại tự nhiên hệ năng lực một lần hai khoả tự nhiên hệ năng lực a tô trần kinh ngạc không thôi bất quá đừng xem đây là tự nhiên hệ năng lực tô trần cũng không tâm động đi dù sao lấy tuyết tuyết quả thực biểu hiện lực mà nói không bằng b ằ n g chi tệ ẩy cù càng chưa nói tuyết tuyết quả thực vẫn là đống đống quả thực hạ vị năng lực đến vụ xâm xâm trái cây thao túng thực vật năng lực cũng còn được nhưng tô trần bây giờ đã có một đội từ trình độ nào đó mà nói một độn so với s â m s â m trái cây còn cường đại hơn lại tới một cái s â m s â m trái cây liền có chút t r ù n g hợp không cần thiết bất quá thẳng đến tô trần nhìn về phía bảng ba thời điểm tô trần đều sửng sốt một chút tên gọi hệ siêu nhân quả cầu thịt trái cây khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ v a n g ra toàn bộ áp suất đại khí quả cầu thịt trái cây mặc dù mười một tô trần đều trở nên động dung muốn nói hải tặc thế giới muốn kiểm cây ra mạnh nhất mười viên ác ma trái cây như vậy quả cầu thịt trái cây tất có một chỗ đứng chân viên này ác ma trái cây quá mạnh mẽ đệ nhất văng ra toàn bộ vô luận thực thể vẫn là không xem được vật không sợ được t ỷ như thống khổ ốm đau chờ các loại vô hình tồn tại đều có thể từ thân thể bắn ra đi thậm chí chuyển rời đến đ ư ờ n g trong cơ thể con người đệ nhị áp suất đại khí đem áp suất không khí c o đến cực hạn chế tạo áp suất không khí lui đạn tháo trên lý thuyết mà nói chỉ cần quả cầu thịt trái cây năng lực giả đủ cường đại là hắn có thể đủ áp suất ra một viên uy lực có thể so với nấm đạn nổ tung không khí áp suất đạn đệ tam phóng thích đáng sợ sóng xung kích quả cầu thịt trái cây mạnh bao nhiêu mạnh đến mức không còn gì để nói thậm chí phía sau viên này ác ma trái cây đều bị trực tiếp phong hảo Bởi vì, quá phạm quy nữa à tô trần chứng kiến quả cầu thị trái t cây một khắc kia là giật mình dù sao quả cầu thị trái t cây chính là có thể nói thần cấp ác ma trái cây tồn tại tuy là trước mặt tự nhiên hệ chúng có s â m s â m trái cây tô trần đều tâm không g ậ n sóng cùng quả cầu thị trái t cây so sánh với tự nhiên hệ năng lực đều không coi vào đ â u a ít nhất tuyết tuyết quả thực cùng s â m s â m trái cây vẫn là bình thường ác ma trái cây phạm chủ nhưng quả cầu thị trái t cây đã là bụt phạm vi ba viên ác ma trái cây hai đăng n ự c trung tâm chỉ huy tham hưu chứng kiến một lần xuất hiện ba viên ác ma trái cây trực tiếp không bình tĩnh chỉ cần ă n loại này ác ma trái cây là có thể thu được cường đại siêu năng lực nhưng chúng ta hải đăng vực vì sao chưa từng xuất hiện loại này ác ma trái cây thậm chí liền siêu phàm lực lượng dấu hiệu đều không có tham l ư u ngẫm lại đều m u ố n thổ huyết bọn họ hải đăng vực duy nhất một lần xuất hiện siêu phàm lực lượng vẫn là bách thú cải đồ xuất hiện mà đương thời bách thú cải đồ tại nơi này trắng trận phá hư tợt mờ giờ kết quả ngươi tô trần thoang cái phát hiện bà viên á c ma chúng ta hải đăng vực đến cùng có hay không ác ma trái cây tham mưu nhìn quét đám người lại không có người có thể trả lời ngược lại là tham mưu một bên trợ thủ cũng là tiến lên đây tham mưu tiên sinh chúng ta có thể đi tòa hòn đảo này à? e rằng tòa hòn đảo này bên trên thì có áp ma trái cây à? thậm chí còn lại bà bối trợ thủ gian t r á n định hót nợ nụ cười ta hỏi một chút không nghĩ tới tham mưu bừng tỉnh đại ngộ nhưng ta cần giống như người của phía trên x i n chỉ thị phê chuẩn tham mưu yên tâm ta tin tưởng phía trên các tiên sinh sẽ đồng ý t ô trần cái này ba viên kỳ quái hoa quả ăn là có thể thu được nào đó năng lực vậy bọn họ lại là là năng lực gì n g c mao vương ở một bên tò mò nhìn bị tô trần góp một khối áp ma trái cây Nàng được sự thật t rồi ngươi có thể hiểu thành nguyên tố tự nhiên còn như một viên cuối cùng á c ma trái cây gọi quả cầu thị giao trái cây hệ siêu nhân năng lực bất quá nó、no、cụ thể có thể nỗ lực hiện tương đối phức tạp đơn giản mà nói chính là v ă n g ra cùng áp suất năng lực tô trần chứng kiến hạt tỏ di ạ gật đầu bất quá cô nương này cũng là một bộ nửa ngộng nửa h i ể u trạng thái nàng vừa mới đi tới thế giới này tự nhiên không biết còn lại gì thế giới tới vật ngược lại là đám bạn trên mạng đã không bình tĩnh ta gọi thẳng khá lắm hai k h ỏ a tự nhiên hệ ác ma trái cây ngụ ư đây cũng quá mạnh a tự nhiên hệ dường như sẽ không có nhỏ yếu năng lực a một lần xuất hiện hai k h ỏ a tự nhiên hệ không g i m tưởng tượng đúng vậy nói một lần ba viên ác ma trái cây tô thần đây là cái gì nịch thiên vận phí a tô thần sao gọi vận phí sao được kêu là bản linh a ta là không nghĩ tới trên cây trực tiếp rớt xuống ba viên ác ma trái cây à, bất quá các nơi g ư không hiếu kỳ quả cầu thị trái cây sao hệ siêu nhân quả cầu thị trái cây tô thần nói là văng r a cùng áp suất năng lực khó mà nói à, cảm giác tương đối không rõ ràng không biết có mạnh hay không ta cảm giác tự nhiên hệ c à n g cường đại à, tô thần nơi này hái quả tự nhiên hệ ác ma trái cây một viên thao túng tuyết năng lực một viên thao túng rừng rậm c â y cối ngẫm lại đều cảm giác rất cường đại à. đây chính là tự nhiên hệ a thành cựu người phương bắc biểu thị tuyết rất đẹp nhưng là rất khủng bố nhưng có đôi khi băng thiên tuyết đ i ệ nhưng là rất khủng bố sở dĩ thao túng tuyết năng lực tâm tắc n h ĩ tưởng đến lúc đó băng thiên tuyết địa khả năng tất cả thuộc về n g ư ờ i quản thao túng rừng rầm cây tối cũng giống vậy à? nói chung tự nhiên hệ năng lực đều rất cường đại yếu ớt hỏi một cái tô thần ngày hôm nay có phấn ti phúc lợi sao cùng là hỏi có phấn ti phúc lợi sao ha ha nghĩ ác ma trái cây sao nghĩ sướng v ã i tô thần còn chưa có thử quá cầm ác ma trái cây làm phấn ti phúc lợi đâu bất quá lần này ác ma trái cây rất cường đại a hai khỏi cường đại tự nhiên hệ ác ma trái cây đến lượt ta liền chính mình giữ lại giống nhau ta cũng sẽ chính mình giữ lại đại đ i a ngày hôm nay có phấn ti phúc、lợi. Bất quá chờ ta nhanh giới truyền bá thời điểm lại nói là cái gì phúc lợi a nhưng vào lúc này tô trần thanh em đống nhiên chuyển đến lúc này hắn đã đem ba viên ác ma trái cây bỏ vào không gian giới chỉ quả cầu thịt trái cây hắn còn muốn cầm trở về trước nghiên cứu một chút ngược lại là đám bạn trên mạng sẽ không nghĩ tới tô trần muốn bắt ác ma trái cây làm phấn t i phúc lợi hơn nữa còn là hai quả tự nhiên hệ ác ma cái này phấn t i phúc lợi đã không thể dùng khoa t r ư ơ n g để hình dung Trước hoạt kinh Không sẽ là ác ma tôi r á i bãi. cây chứ, bãi. Tuy là ta cũng Tuy nghị sướng muốn. ta t là Trần, m ớ vừa ác ma ác trần á cái các quái i nhiên biến tuổi tiểu cô nương đối với các loại chuyện ly kỳ tràn ngập tò mò. Thu lại. cây, Ngốc cùng chỉ cô chuyện cổ ly làm là tràn mất. Mao một mò. sao Ta đột đến tò thu Tô t Vương nương ngập kỳ r trả lời một câu nói liền từ bên cạnh cây t á o tháo xuống hai khoả kinh hách quả táo cái này kinh hách quả táo bởi vì lúc trước t ô trần bá vương sắp vật dụng đã sợ hãi chính là sở hữu một tấm nhân cách hóa mặt bao nhiêu khiến người ta cảm thấy là lạ, lạ nếu không phải là tô trần xem qua mỹ thực tù binh đại khái cũng không dám đ ụ đâu hắn cho ngốc mao vương đưa một viên quả táo đi qua người sau nhìn một chút tấm kia kinh hách quá độ nhân cách hóa thần tình đi ngốc mao vương không khỏi hỏi tô trần loại này quả táo thật có thể ăn không tô trần nói ra đem vỏ táo cho nạo là được kinh hách quả táo biểu tình đều ở đây v ỏ ngoài mặt trên nói tô trần từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cây tiểu đao từ đâu vì vậy ngốc mao vương dùng tiểu đao đem vỏ táo cho nạo quả nhiên cái kia kinh hách quả táo biểu tình chính là kèm theo ở quả táo vỏ ngoài phía trên tô trần tamun ăn ngốc mao vương nhìn một chút tô trần nàng nữ bị mũi quả táo nàng tự nhiên không ăn、ý. thế nhưng nghe thì có một cỗ mùi thơm dễ ngửi quả táo nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải a dù cho chỉ là người một cái nốc mao vương đều có chút nước b ọ t tràn ra cảm giác quả thơm hẳn rất ăn n g o n a ăn đi đi có tô trần trả lời nốc mao vương lúc này liền cắn một cái đi lên giang g ắ c tiếp lấy nốc mao vương liền nhai cắn cũng là t r ậ n nốc mao vương sắc mặt cũng thay đổi tô trần cái này quả táo ăn quá ngon người thử xem thực sự ăn cực kỳ ngon nốc m a vương ăn hàng thuộc tính lần nữa bạo phát đi nói đều là mập mở không rõ bởi vì nàng trong miệng còn cắn một hớp lớn quả táo đâu ta tờ mờ giờ một cái quả táo cần thiết hay không xem ta cũng giảm cái này kinh hách quả táo thực sự ăn ngon như vậy sao ta vội vàng nắm lên một cái quả táo lớn cảm giác mùi vị cũng liền một dạng a ta cảm giác kinh hoạt sụa mội mội giống như là lần đầu tiên ăn quả táo a không đến mức bởi vì khoa chương chứ làm ơn đây là kinh hách quả táo tô thần phía trước nói loại này quả táo bị dọa d â m phát sợ trình độ càng cao mùi vị lại càng tốt ngươi xem một chút hiện trên tảng cây treo quả táo mỗi một người đều kinh h á c quá độ ha ha nói ta nghĩ tới mới vừa thời điểm cái này xếp quả táo từng cái chừng lớn hai mắt cùng một lam ác mộng mới tỉnh lại một dạng dáng vẻ vậy bây giờ nói đến cái này kinh hách quả táo nhất định rất đ ẹ p chứ sở dĩ kinh hạ sụa tiểu t ỷ t ỷ biểu hiện không rất bình thường sao tô trần ngươi nhất định phải nếm thử thực sự ăn thật ngon À tỏ gì ạ rất nhanh thì ăn xong rồi một cái kinh hách quả táo nàng xoa xoa chính mình bụng nhỏ lại có vẻ vẫn còn thèm thuồng ta đang ăn đâu kỳ thực tô trần đã tại ăn mùi vị mà nói hôm nay kinh hách quả táo mùi vị s ắ c thực rất tốt hoàn toàn có thể nói là tô trần đời này cho tới bây giờ ăn rồi ăn ngon nhất quả táo tạm thời không ai sánh bằng bất quá phải biết rằng cái này kinh hách quả táo nhưng là chịu đến tự đại làm kính sợ dựa theo n ó càng sợ lại càng tốt an thiết định lúc này kinh hách quả táo hắn mùi vị tuyệt đối là bộ dạng h o à n mỹ sắp thực ăn ngon tô trần thấy ngốc mao vương xem cùng với chính mình liền đợt đầu tô trần muốn ăn là hơn trích điệp a vì vậy ngốc mao vương liền hái rồi sáu cái kinh hách quả táo nâng ở trong lòng trong lúc nhất thời lại đem bất ổn Rớt một cái đang muốn ngồi sổn người xuống n h ặ t lên kết quả lại r ớ t hai cái tô trần nhìn lấy một màn này không khỏi nợ nụ cười cho ta đi ta g i ú p ngươi cầm vì vậy tô trần đem nàng kinh hách quả táo bỏ vào không gian giới chỉ thuận tiện lại hái rồi một đống ngốc mao vương hôm nay là nhất định phải mang về bất quá đến lúc đó muốn thế nào an trí tô trần còn phải nghiên cứu một chút tô trần chúng ta bây giờ đi nơi nào ngốc mao vương ở phía sau theo tô trần còn như tô trần lại bắt đầu hướng k h á c một cái phương hướng xuất phát p h u cận còn có cuối cùng một món bảo vật đi qua nhìn một chút tô trần tầm bảo ra đã gợi ý đây là phụ cận cuối cùng nhất kiện t r ư thiên bảo vật đồng thời đi qua kẽ b ù n sổ cụ dọ t h á n g biết đây là một cái quyển chụp hình dáng vật thể 10 giờ phương hướng khoảng cách người ba t m c t chỗ phát hiện sáu t r ư thiên bảo vật tô trần nhìn một chút đường tiến độ hai cấp tầm bảo gia đa cũng thiếu chút xíu nữa liền muốn lên tới ba cấp ba cấp tầm bảo gia đa là bán kính một km phạm vi bảo vật đợi chút nữa ngươi sẽ biết khá lắm lại phát hiện bảo vật thật nhanh à nói tòa hòn đảo này có phải hay không khắp nơi đều có bảo b ố i à cảm giác thật có khả năng à điểm tâm cây kinh hách quả táo ba viên ác ma trái cây cùng với còn có hiện tại phát hiện không biết bảo vật phạm vi này cũng còn không nhiều lắm đâu ngươi thiếu tính rồi một cái k i ngà xua mội mội lúc đó chẳng phải sao à ngọ tạo xác thực à k i ngà xua mội mội cũng coi như một cái tô thần phía trước nói thế giới sau khi biến hóa dị thế giới bảo vật cùng khách đến thăm cũng nhiều t sở dĩ ta muốn là xuất môn có thể hay không cũng đụng với à. giả thiết ta có thể nhận ra nói cảm giác cơ hội biết lớn một chút đến rồi tô trần đi tới mục đích là một chỗ sân động thế giới sau khi biến hóa chư thiên bảo vật rơi xuống biết trình độ nhất định tăng thêm nhưng cụ thể là như thế nào tăng thêm tô trần cũng không nói lên được ngươi ngóc tại chỗ này a ta đi vào một cái đi ra tô trần quay đầu nói với ngốc ma vương bên trong rất đen hơn nữa hoàn cảnh có chút ở mức ở ngốc ma vương gật đầu nhưng trợt nàng lại nghĩ tới điều gì bên trong không có nguy hiểm chứ t một, một trận quỷ dị thanh âm truyền đến đám bạn trên mạng lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là một cái cự xả cái kia cự xả đầu đều so với hai cái đầu máy xe lửa lại trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng đều bị giật mình chứ không nói cự xả dù cho chỉ là thông thường tiểu xà nhân nhóm đều sợ à, dù sao nhân loại là thiền sinh e ngại loại này động vật máu lạnh càng chưa nói con rắn này bực nào cự đ ạ i n g ọ a t à o la xà k i ngà h xua m ộ i m ộ i cẩn thận à, tô trần mới vừa vào sân động nhanh đi tìm h ắ n a mụ ư nàng nghe không được à. nàng còn đứng ở đó bên trong à, k i ngà h xua m ộ i m ộ i đây là bị hù dọa không động được sao ô ô ồ thật là sợ nàng sẽ ra chuyện chờ các loại nàng bày ra một bộ tư thế chiến đấu cái k i u b ô n g nhiên xuất hiện trôi kiếm là chuyện gì xảy ra khá lắm nàng muốn đấu vó sao con bàn ó đừng xung động a mụ ư nàng thật muốn xung sao c ù Nóc g lúc đ n g ọ ma o vương đã rút ra hệ ca l y b a ở phòng vương kết giới ra c h ỉ dưới, c á i chuôi này bảo cụ cường đại c h ỉ lộ ra một cái c h ô i kiếm. Nhưng trong không khí, mơ hồ có thể thấy được nổi lên liên ị ngọc ma o vương thần sắc chăm chú, t r ự c diện lên trước mắt mắt nhìn xuống nàng cự sa một em m sáu không tới nàng, đối lập cự sa thực sự quá nhỏ c á i Nhưng nàng, không sợ hãi, tờ ép có điểm t ạ p văn, bình thường cũng muốn hoa tương đối nhiều thời gian t r a một chút viết gì bảo v n đại gia có gì tiến cử lên. Trừng một trăm năm mươi tư, ngọc ma vương một kích. Cộp vương cấp thế giới đã cụ Đâu đầu có cái thể hai so với ớ lửa máy xe l cái. Cái nhưng n ỏ xà l là ngốc ma vương nhất cao định là không thấy được nhưng mà ngay sau đó khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện liền tại cự xà mở ra miệng to như chậu máu gần thôn vệ nàng thời điểm ngốc mao vương thần sắc nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị đối mặt cảm giác gáp bách kinh khủng cự xả lại không sợ hãi nghiễm nhiên có một bộ nữ chiến thần tư thái cùng k h í tức chỉ thấy nàng hướng về phía lao xuống cự xả một kiếm vung ra động tác nước chảy mây trôi xoẹt đi nhất thời tiên huyết về r a cự xả dĩ nhiên cũng làm trực tiếp gãy thành hai đoạn đầu của hắn bị thật cao vứt lên ánh mắt vẫn làm ở mịt tùng n g ù n g cuối cùng cự xả đầu nặng nề g h mà rơi trên mặt đất k h u ấ y động lên một trận trần vụ thậm chí trong mơ hồ mặt đất đều run một cái ba n g c m a vương chú ý tới cự xả đã lạnh t ấ u lúc này mới đem vẹt ca ly n à n g phủi phủi quần áo ở trên bụi bặm đứng bình tĩnh chờ ở nơi đó đ ợ i nhìn lấy ôn lu như nước mà phát sóng trực tiếp giữa người lúc này đã không cách nào bình tĩnh cả đám trận mắt hám ồ m các h u y n h đệ ta là không phải ánh mắt xuất hiện ảo giác khóc ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác là k i ngạt h sùa mội mội quá mạnh mọi người trong nhà ta thu hồi lời khi trước k i ngạt h sùa mội mội ngữ bức đ i tờ mờ giờ ta cũng muốn thu hồi ta lời khi trước ta thừa nhận là ta cách cục nhỏ đây là miệu s á ta lớn như vậy xả ta hoài nghi máy bay ném bom tới cũng chưa chắc có thể nổ chết nó a kết quả hắn bị k i ngạc xua mội mội trực tiếp miểu sát rồi à, k i ngạc xua mội mội t h à n h kia vũ khí là chuyện gì xảy ra à. nhìn không thấy chủ thể bộ phận à, liền một cái trôi kiếm vẫn là trôi đao kia m à không hiểu nhưng chắc là kiếm vô hình chứ vũ khí chủ thể bộ phận nhất định là tồn tại quá mạnh mẽ à. hơn nữa xoáy tê dại rồi tấm tắc chớ quên tô thần phía trước nói nàng nhưng là k i ngạc xua dị thế giới cổ đại anh linh một trong mặc dù bách thú cái đồ cái loại này hải t ậ c thế giới đỉnh cấp cường giả tới đều phải bị đánh đâu các minh đệ là ta thảo suất chính là nàng đến cùng mạnh bao nhiêu mặc dù kích sát loại quái vật này đều không cần t phát sóng trực tiếp gian chúng bạn trên mạng nghị luận ở mỹ đây chính là d ị thế giới cổ đại anh linh sao trần kiến quốc tê cả ra đầu đi ngốc mao vương chiến lược biểu hiện hiển nhiên đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn dù sao cái này k i n h ngạc sụa liền một cái tiểu nha đầu a trước mắt trong màn ảnh cự xà không hề nghi ngờ là một đầu sinh vật khủng bố thậm chí đã đủ kháng trụ một ít cường đại hiện đại vũ khí nóng công kích cà phê s ắ t vương trực tiếp ung dung miễu s ắ t rồi cái này còn có thể là bình thường tiểu nha đầu sao trần kiến quốc phát hiện hắn phía trước đều có chút tiểu kim ngạc sụa ý tứ có thể thật sự là nàng nhìn cũng rất nhà bên nữ hài dáng vẻ a lại không nghĩ rằng xuất thủ cứ như vậy nổ tung a trần kiến quốc xoa chán một cái dựa theo tô trần nói theo thế giới biến hóa cùng loại kim ngạc xua loại này dị thế giới khách đến thăm cũng sẽ nhiều lên a nhưng là cần thiết phải chú ý chính là những thứ này khách đến thăm cũng có thiện ác chi phân cái này kim ngạc sủa không thể nghi ngờ là hiền lành khách đến thăm mà t à ác khách đến thăm đâu bách thú cải đồ sao hay hoặc là còn lại trên thực tế trần kiến quốc còn rất lo lắng bách thú cải đồ hắn hiện tại là bị tô trần khuất phục vẫn là cái gì thật để cho người nhức đầu a trần kiến quốc bất đắc di bốn lúc này tô trần cầm một cái dài một thước hồng sắc đại hình quyền trục đi ra hắn cũng chú ý tới cái tia cự xà n à y cự xà thực sự tương đương cự đại trước không nói đầu có thể so với hai cái đầu máy xe lửa l i ê n thân thể kia liếc mắt tràn ra đến mấy trăm mét bên ngoài dường như còn không có đôi chỗ bất quá bây giờ nó đã lạnh tấu Hiện nhiên, không chứ? hỏi ngốc vương Trần ngốc vương. Người đây Vậy là làm. gì có cái mau một sao mau sau tỏ Tô lắp nàng tiêu liền không gọi kỳ ngạc xưa càng chưa nói nàng còn có một đem tương đương bảo cụ cường đại đừng xem loại sinh vật này rất cự đại trên thực tế không có gì siêu p h à m lực lượng cũng liền đơn thuần dáng dấp đại mà thôi tô trần ngươi đây là cái gì cái này là một cái quần trục tô trần chỉ chỉ cầm trong tay quần trục nó gọi sơn hà xã tắc đồ tên gọi sơn hà xã tắc đồ khởi nguồn dưới đất đại p h ầ n mộ năng lực nói rõ cốt vương cấp thế giới đạo cụ một trong có thể mang mục tiêu nhốt vào dị không gian giam cầm lớn nhất mục tiêu phạm vi vì một thành phố sở hữu một trăm chủng dị không gian hiệu quả khuyết điểm đối với bị giam vào dị không gian nhân có thể ở bốn mươi trùng chạy trốn phương pháp trung tuyển chọn một loại trong đó như chạy trốn thành công thì quyển trục thuộc về chạy trốn giả Chú thích, h k ô nói g phải hào, tiêu đơn lần vật c thể không g ớ i Nói hạn lần sử dụng. sử thật ra tô trần mới thấy thời điểm còn tưởng rằng là đại vân trong thần thoại sơn hà xã tắc đồ đâu nhưng mà cũng không phải là cái này là cốt vương sơn hà xã tắc đồ cũng là đại phân mộ trên thế giới đẳng cấp cao nhất cấp thế giới đạo cụ một trong năng lực tự nhiên rất cường đại có thể đem một cái người thậm chí một thành phố nhân n ố t vào dị không gian tiến tới sử dụng các loại hiệu quả tiến hành giàn vật nhưng khuyết điểm chính là không thể để cho người ở bên trong chính mình lý khai v à n g không thế giới này đạo cụ là thuộc về chạy trốn giả nhưng mà tô trần biểu thị vấn đề không lớn người có thể chạy trốn ta liền không thể ngăn cửa sao k h e n chốt quan trọng nhất là cái này sơn hà xã tắc đồ còn có thể vô hạn lần sử dụng tổng hợp đánh giá một cấp đạo cụ đối với tô trần mà nói cái này thuộc về chúng mùa lớn dù sao hắn ngày hôm nay chủ yếu là phổ cập khoa học một cái thế giới biến hóa cùng với đi ra đi dạo một vòng nào biết ở cái tòa này tân đại lục thượng hội phát hiện thế giới như thế này cấp đạo cụ có cái này đạo cụ tô trần cảm giác mình hôm nay đã công đức viên mãn được rồi thậm chí còn phát hiện ngốc mao vương sơn hà xã t á c đồ nó là bảo cụ sao ngốc mao vương túi đầu nhìn lấy tô trần trong tay đại hình quần y trục cái này quần y trục cho nàng một loại nồng nặc cảm giác thần bí cùng với một loại dị thường cảm giác c ư ờ n g đại cụ thể nàng cũng không nói lên được nói chung rất mạnh cũng rất thần bí k h á i khái cái này không phải là cái gì bảo cụ đây là tới từ một cái tên là giới đất đại phân mộ thế giới một loại cấp thế giới đạo cụ ở cái thế giới kia địa vị của hắn thì tương đương với ngươi hệ cà li bừa về phần tác dụng chính là đ e mười m ụ một giữ y ể n t o n g h n ư g i a thậm à n h g i chí mấy triệu n g m một giữ c người chúng ta nơi này đại thành thị thậm chí nghìn vạn cấp bậc nhân khẩu a mụ ư như vậy quyển trục cũng quá đáng sợ a a tô trần tất cả nói đây là cái kia tên là dưới đất đại phần mộ thế giới tối cao đẳng cấp đạo cụ có thể không cường đại sao ngốc mao vương không khỏi cái kia giam giữ sau khi đi vào đâu tô trần ta đây có một trăm chủng dị không gian hiệu quả tỉ như phong vũ lôi điện tương đ ư ơ n g quả giàn vật bọn họ thật đúng là vừa vặn một trăm chủng thật mạnh thiên môn văn ngữ cuối cùng ngốc mao vương liền phun ra hai chữ dựa theo tô trần thuyết pháp cái này sơn hà xã tắc đ ổ có thể giam giữ một thành phố nhân nói cách khác thoáng cái là có thể hủy diện một thành phố sở dĩ cái này sơn hà xã tắc đồ đã không phải là một dạng cường đại rồi t r ă m năm mươi lăm mộ bì giờ ý cờ cờ hào cũng xuất hiện hải đ ă n g vực trung tâm chỉ huy sở dĩ cái này q u y ề n trục thoáng cái là có thể hủy diệt một thành phố sao người theo ta nói chỉ là cái này nhìn như tầm thường q u y ề n trục tham mưu cả người đều tê dại rồi tô trần mới xuất ra q u y ề n trục thời điểm hắn còn tưởng rằng cái này chỉ là một cái q u y ề n trục đâu kết quả tờ mờ giờ c ư nhiên có thể đem một thành phố nhân n ấ t vào một thành phố là khái niệm gì tối thiểu cũng có cái mấy trăm ngàn người chứ đồng thời bên trong có phong vũ lôi địa chờ các loại một trăm c h ủ n hiệu quả dàn vật bị giam nhân sở dĩ vẹn vẹn cái này quyển trục đạo cụ liên thoáng cái có thể hủy diệt một thành phố vậy thì tương đương với hạt nhân a tham mưu làm sao có khả năng bình tĩnh cái này dị thế giới đạo cụ đều khoa trương như vậy sao thượng đế người đi ra cứu vớt một cái hải đăng vực A, đi tiếp tục như vậy nữa hải đăng vực cũng bị thế giới từ bỏ cũng không dừng tham mưu không đảm định những người khác thậm chí còn lại cao tầng lại có thể bình tĩnh bất quá người khác nghĩ như thế nào tô t r ầ n cũng không quan tâm n ố c mao vương tò mò ngoại trừ thế giới này còn rất nhiều thế giới sao nàng mới nhớ tới ngày hôm nay dường như đã nghe được nhiều cái thế giới ác ma trái cây thế giới đại phân mộ thế giới mỹ thực tù binh thế giới còn có nàng thế giới đang ở đương nhiên là có ngoại trừ thế giới này tự nhiên còn rất nhiều thế giới mà đối với thế giới này mà nói ngươi là một cái gì thế giới khách đến thăm giống như ngươi khách đến thăm về sau còn rất nhiều đâu ngốc mao vương gật đầu lại đang nơi đó suy tính bên này tô trần đem quyển trục bỏ vào không gian giới chỉ. n g ầ n đầu liền chú ý tới trên đầu nàng ngốc mao căn này ngốc mao một nhúc n í c h đi khiến người ta có loại muốn đụng vào dục vọng bất quá tô trần minh bạch cái này ngốc mao nhưng là một cái khải động khí a không cẩn thận rút chính là một cái h ạ n hóa trạng thái bậc hết hỏa lực ngốc mao vương xuất hiện ngược lại là Tô Trần lại không khỏi nghĩ đến lại khỏi sư tử vương phiên bản ngốc mau. Sư thương ử ngây n g người thực lực nổ tung đi mà hai người phân biệt ngoại trừ vũ khí bất đồng đó chính là thần tính cùng người tính phân biệt kiếm ngây người nhân tính kéo căng thần tính là âm thương ngây người nhân tính là âm thần tính kéo căng mà hậu giả càng là mạnh mẽ khủng khiếp là có thể nói thần linh tồn tại vì vậy tô trần cũng có chút chờ mong bất quá về phương diện khác lấy thương ngây người loại tính cách này tới phòng chừng cũng phải đánh một trận người nữ nhân này cũng không phải bình thường cường đại nếu như nói kiếm ngây người có thể đem cái đồ đánh bẹp vốn lấy kiếm ngây ngô tính cách không đến mức giết c á i đồ nhưng mà thương ngây người tới cái kêu đ o á n chừng phải đem cái đồ cho cốt đều dương tuy là c á i đồ thả h ạ i tặc thế giới đó là đỉnh cấp cường giả thậm chí bị mang theo hải lục không tối cường sinh vật danh sưng nhưng đối mặt v i ệ thế giới một ít anh linh cũng không đủ xem cũng không biết những cường giả này về sau có thể xuất hiện hay không nguyên lai、like、có thế giới này ở ngoài còn rất nhiều thế giới bên cạnh ngốc mao vương minh bạch rồi cái gì nhưng bừng tỉnh c h u n g lại mang nghi hoặc tô trần thậm chí còn có khác một cái ngươi nghi còn có khác một cái ta ngốc mao vương rất là kinh ngạc có tô trần một bên nhìn đồng hồ một bên trả lời một câu nàng thật là một cái hiếu kỳ bảo b ả o a ha ha thực sự nàng thật nhiều vấn đề hỏi a ta có chút thích k i ngạc h sùa muộn muội nàng thật sự rất tốt khả ái s u ấ t cùng lúc đó tô trần dùng băng chi tệ ấy gu năng lực vô căn cứ sáng lập một cụ cự đại băng đ i ể u sau đó nhảy lên rơi vào trên lưng chim tô trần ngươi chuẩn bị ly khai sao n g c mao vương vội vã hỏi một câu t ô trần nhìn về phía nàng lên đây đi đi hóng gió một chút ngốc mao vương không suy nghĩ nhiều liền n g ả y tới trên lưng chim nhất thời băng đ i ể u dương cánh bay lên trời đây là tô trần sử dụng niệm động lực thao túng băng đ i ể u phi hành tô trần dùng điện thoại di động đánh chữ nói hóng gió nửa giờ cái này dạng cho mọi người xem xem thế giới này biến hóa mới sau đó ngày hôm nay đã đi xuống truyền bá về sau có hứng thú có thể rời bến nhìn thế giới bên ngoài nơi đây chỉ là một góc băng sơn ai ngày hôm nay nhanh như vậy liền chuẩn bị d i ớ i truyền bá rồi sao tính lên vừa rồi bay tới thời gian cũng có hơn ba giờ đi ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy đâu tô thần, chúng ta đi ăn điểm tâm cây điểm tâm sao ta muốn giật mình sợ quả táo nhưng là phải làm sao rời bến bên ngoài bây giờ cố gắng nguy hiểm chứ tô trần tiếp tục đánh chữ điểm tâm cây cùng kinh hách quả táo ngược lại là có thể bất quá số lượng hữu hạn về sau ta được làm một r ú t thưởng đại khái ta chẹt in đến một cái thành thị ngay tại cái kia địa khu quất mười cái may mắn phấn ti a mới mười cá nhân a không ít mười người hẳn là mới thích hợp cũng không thể một đống người chạy tới chứ đối với quá nhiều người không được quả táo số lượng cùng điểm tâm số lượng cũng có giới hạn a tô trần tốt lắm bắt đầu học gió ngày hôm nay chủ yếu chính là ra xem một chút bốn chữ đ ạ giống như tiên cảnh đại tự nhiên thực sự quỷ phụ thần công a mọi người trong nhà thật đẹp a du ngoạn đều không đi qua đẹp như vậy địa phương a dù sao đây là mới đạn sinh lục địa không có ai đặt chân địa khu có thể không đẹp không loại này không ai lái phát qua bảo địa đại tự nhiên đều là rất đẹp một ngày có rất nhiều người giao thiệp với liền không nói được rồi nói nói tương đối vấn đề phức tạp nếu thế giới này xuất hiện rất tốt tốt nhiều lục địa có thể hay không vì vậy dẫn phát phân tranh à ai sẽ đi chúng ta nguyên lai、like、lam tinh tài nguyên hữu hạn hơn nữa từng bước khai phát khô kiệt hiện tại có đại lục mới có thể không đi không hơn nữa ngươi không đi cũng có người đi hại không muốn s i n h đẹp loại này lục địa bị phá hư à nhìn một chút đám bạn trên mạng lo lắng tô trần không làm hồi phục còn lại đảo và lục địa hắn mặc kệ bất quá khối đại lục này liền không nói được rồi đại khái sau hai mươi phút tô trần bên kia có một chiếc thuyền đang ngồi ở băng điệu trên lưng nhìn lấy phía dưới phong cảnh ngốc mao vương đ ố n g nhiên đứng lên nàng chỉ vào một cái phương hướng tô trần theo cái phương hướng này nhìn sang tiếp lấy tô trần liền thấy rừng ở trên đất bằng một chiếc thuyền lớn chiếc thuyền kia ngoại hình điểm cá voi rán dấp mộ bị giờ ít cờ, cờ hào tô trần vô cùng kinh ngạc thuyền này thậm chí không cần tầm b ả o ra đa nhắc nhở hắn liếc mắt liền nhận ra đây không phải là dâu t r ắ n g thuyền mộ bị giờ ít cờ, cờ hào sao ở hải tặc thế giới đây chính là một con thuyền truyền kỳ đội tuyển tô trần vội vã thao túng băng điệu chuyển biến tiếng nhắc nhở xuất hiện phía trước năm trăm m chỗ phát hiện chư thiên bảo vật tầm bảo gia đa thăng cấp đến một v ba tầm bảo gợi ý bán kính để thăng tới một nghìn m thăng cấp rất nhanh tô trần liền thao túng băng điệu đi tới mộ bị giờ ý cờ cờ hào trước mặt chiếc thuyền này vẫn là hoàn hảo không hao tổn tên gọi mộ bị giờ ý cờ cờ hào khởi nguồn hải tặc thế giới công dụng nói rõ có thể tại bất luận cái gì hải v ự c hoàn cảnh đi đội thuyền thân thuyền kèm theo dâu trắng bá vương sắp uy hiếp đi trong lúc có thể không phải chịu sinh vật biển trở n ạ i liền thuyền đều có hạ kỳ bá vương tô trần h o ặ kê phải biết rằng hiện tại đại dương bên trong xuất hiện hải vương loại tuy là hình thể rất lớn nhìn lấy cũng khủng bố nhưng nếu như đối mặt bá vương sắc có thể chống đỡ được hai dây đều tính mạnh càng chưa nói đây là dâu trắng bá vương sắc uy hiếp đây nếu là hải vương loại thấy được cũng phải xa xa đi đường vòng a mang thai gánh không được a chương một trăm năm mươi sáu một chiếc thuyền cũng là dị thế giới bảo vật khá lắm còn có một con thuyền a ta cảm giác chiếc thuyền này cho ta một loại bá đạo cảm giác hơn nữa nhìn cũng so với bây giờ thuyền đẹp trai hơn không biết có phải hay không là ta xem thuyền nhiều nguyên nhân ngươi không phải là một cánh người ta cũng cảm giác chiếc thuyền này rất tuấn tú rất bá đạo không phải đoàn người nhóm bây giờ còn có loại này thuyền sao loại thuyền này đều thuộc về thời đại trước sản vật ta hiện tại đều là hiện đại đội thuyền ta nói có hay không một loại khả năng chiếc thuyền này đến từ dị thế giới ngọa t à o kèm chút không có chú ý a chiếc thuyền này hiển nhiên liền tới từ dị thế giới a dù sao khối đại lục này đều là mới xuất hiện sở dĩ có hay không khả năng chiếc thuyền này là dị thế giới bảo vật không đến mức a lớn như vậy một chiếc thuyền theo ta thấy trên thuyền có bảo vật còn tạm được đối với ta cũng hiểu được trên thuyền có bảo vật chính là chiếc này thuyền tới từ thế giới nào ạ đặc tô trần cùng ngốc mao vương rơi vào mộ bị giờ ý cờ cờ hào bên trên lúc này tô trần phóng ra kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ đối với cả chiến thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ hào tiến hành rõ t h á n g biết phát hiện bên trong không có vật gì tô trần hơi có chút thất vọng để xem ra chỉ có một chiếc thuyền ở chỗ này tô trần tại sao ta cảm giác chiếc thuyền này có điểm kỳ quái một bên ngốc mao vương hiếu kỳ nói là như thế nào kỳ quái ta cảm giác chiếc thuyền này dường như có loại đặc thù năng lượng cường đại n ố c mao vương suy nghĩ một chút nói ra chính là rất cường đại rất bá đạo lực lượng đúng dịp ta và kỳ ngạt sụa mội cũng có ý tưởng giống nhau khá lắm tôi a ta lai cũng cách chiếc sắc thực cho cảm giác, giống、vậy. ân ân, nói như thế nào đây? Tuy là ngăn cách lấy màn hình, nhưng chiếc thuyền này nguyên loại vậy, đây, tuy lấy thế h một là đạo bá k n g p h ả trần a một cảm thấy、à? Tô t cái cái người này dạng ngươi không có c ả mỉm giác sao? Tô Trần m cười nói bởi vì trên chiếc thuyền này bổ sung thêm hạ kỳ b á vương sở dĩ liền cho người ta một loại cảm giác cường đại hạ kỳ b á vương là cái gì ngốc bao vương một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dạng chính là cái này trùng t ô trần dứt lời đi hoành một cô bá vương s ắ c lợi dụng hắn làm trung tâm giống như hồng thủy giống nhau chút hết ra trong nháy mắt liền biến thành một đạo phương viên mấy cây số bán cầu Mà phạm này ở cái phạm vi ba ê n trong, tất cả động vật đều tại đồng nhất tất vật tại thời g cả đều i n hình to lớn động vật cũng vô pháp may mắn tránh liếp là pháp mắt. may thể to vật Cho khỏi. dù vô bất quá tô trần vẹn vẹn ba giây đồng hồ liền đình chỉ bá vương sắc phong thích dù sao đỉnh cấp hạ kỳ bá vương nhưng là rất khủng bố có thể đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng một lúc s a u đã đủ đối với mộ bị giờ ý cờ cờ hào tạo thành hư hào thật mạnh đi loại này lực lượng ngươi trước sợ kinh hách quả táo thời điểm cũng dùng qua nguyên lai、like、nó gọi hạ kỳ bá vương n g c mau vương tóc đều bị vấn lên hạ kỳ bá vương đối nàng ngược lại là không có ảnh hưởng gì một dạng có thể để cho bá vương sáu trăm bốn mươi sắc khí phách cho mắt t r ậ n trắng đều là người thường đương nhiên đây chỉ là hạ kỷ bá vương cơ sở vận dụng mà thôi bá vương sắc c u ố n quanh mới là cắt bản đối với chiếc thuyền này liền bổ sung thêm loại này lực lượng sở dĩ chiếc thuyền này sẽ cho ngươi một loại thần bí cùng áp bách tính rất mạnh cảm giác tô trần hơi gật đầu thì ra là thế a tô thần vừa rồi lại tinh tướng h ạ x o á i ta vẽ mà ta nói n g u y ê n lai、like、đây chính là hạ kỷ bá vương trước đây tô thần chưa nói qua bá vương sắc cũng là khí phách một loại a ta nhớ được tô thần nói qua ba loại khí phách bên trong chỉ có hạ kỷ bá vương không cách nào tu luyện sở dĩ tô thần nói chiếc thuyền này bổ sung thêm bá vương sắc như vậy con thuyền mới là dị thế giới bảo vật như vậy là đến từ hải tặc thế giới đội thuyền a khá lắm không n g ờ như thế chiếc thuyền này chính là bảo vật bản thân ta còn tưởng rằng trên thuyền có vật gì đâu nguyên lai là chiếc thuyền lớn này tô trần loại này lực lượng sẽ để cho động vật n g ấ t đi sao ngốc mao vương nhìn một chút xa xa vừa rồi nàng chú ý tới nơi đó đang có một chỉ hình thể khá lớn không biết động vật liếc mắt càng xa xăm cũng có mà cái này chính là bởi vì tô trần vừa rồi sử dụng hạ kỳ bá vương thời gian cực ngắn mất đi xe đi tô trần vận đầu l Cờ Cờ hiện t i tại đại dương bên trong xuất hiện quái vật cũng không ít bình thường trang bị hoàn mỹ quân dụng đội t h u y ề n chưa chắc có thể chống đỡ được một ít cự đại sinh vật công kích đâu nhưng bởi vì có hạ kỳ bá vương tồn tại những đại dương này sinh vật cũng không dám thủy tiện tới gần nơi này con thuyền tô trần ngược lại không phải là nói đùa bây giờ đại hải mặc dù không là khắp nơi đều là hải vương loại hoặc là còn lại cự đại hải dương động vật bất quá cũng sẽ không thiếu mà những cái này hải vương loại cũng sẽ không quản n g ư ơ i là quân hạm vẫn là còn lại đội t h u y ề n khả năng nhân ra chứng kiến n g ư ơ i liền muốn bính một cái sở dĩ mặc dù là hiện đại quân hạm cũng không nhất định an toàn đừng xem hiện đại quân hạm thân thuyền cự đại đồng thời trang bị đầy đủ hết nhưng hải dương rốt cuộc là những thứ kia cự đại sinh vật địa bàn nhưng mà mộ bị giờ y cờ cờ hào bổ sung thêm hạ kỷ bá vương lại bất sọ hạ kỷ bá vương loại này tràn ngập uy hiếp tính lực lượng gia trì những thứ này cự đại sinh vật cũng không nhất định dám tới gần đâu có thể nói ở bây giờ nguy hiểm trọng trọng đại hải trí thượng m ộ bây giờ y cờ cờ số thực dụng tính muốn so quân hạm còn lớn hơn một ít liên vẹn vẹn nói không chịu hải vương loại ảnh hưởng chỗ tốt này thì không phải là quân hạm có thể so sánh đại hải đã lúc này không giống ngày xưa ta minh bạch chiếc thuyền này tồn tại ý nghĩa hạ kỳ bá vương cường đại như vậy sao dĩ nhiên làm cho hải vương loại đều sợ hãi phía trước kinh hách quả táo không phải là sao bị tô t r ầ n sợ đến từng cái gào khóc nói bây giờ đội thuyền tỉ như quân hạm cũng không thể phòng hải vương loại sao cảm giác không thể đừng xem quân hạm rất lớn nhưng là ở tô thần phát sóng trực tiếp g i a n thấy cự đại sinh vật cũng không phải lớn như vậy à mấy trăm mét thân dài cũng có đối với cho dù là mấy trăm mét thân dài hải vương loại đều có loại này dáng hải vương loại nếu như s ô n g tới một cái quân hạm làm không cẩn thận đều muốn chìm như vậy chiến thuyền mố bị giờ y cờ cờ hào bắt đầu chẳng phải có thể trên biển cả không sợ hãi trên lý thuyết có thể chứ chính là không nghĩ tới ở hiện tại mặc dù là những thứ kia quân hạm đều muốn đối với hải vương loại kiến kỵ siêu phàm thời đại đã tới khoa học kỹ thuật lực lượng không đủ cường đại cũng không biện pháp trên lý thuyết khoa học kỹ thuật lực lượng có thể có thể so với tô tiên có thể so với siêu phàm nhưng hiển nhiên chúng ta cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng còn không được a liền nói hải đăng vực liền bách thú cái đồ đều không đối phó được đối với mặc dù là hải đăng vực đều không đối phó được bách thú cái đồ có thể tưởng tượng được hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng đối lập nhau siêu phạm lực lượng lạc hậu tính、Phúc. các ngươi đại vân thử xem đối mặt quái vật kia nhìn tham mưu có loại hộp máu cảm giác đây là hải đăng vực thực lực bị nghi ngờ a nhưng vấn đề là bọn họ xác thực không có cách nào đối phó cái độ a loại trình độ đó quái vật có thể sử dụng một dạng vũ khí nóng đối phó sao hô tham mưu sâu hô hấp một khẩu khí chiếc thuyền kia dĩ nhiên có có to lớn như vậy tác dụng nếu như đây là thuộc về chúng ta hải đăng vực thì tốt rồi tham mưu nhịn không được sổ một câu cửa ra nhưng mà cái này là không có khả năng dù sao chiếc thuyền này tô trần nhìn chung chứ muốn từ cái quái vật này trên tay c ư p đổ khả năng sao nghĩ đến tối hôm qua tô trần cùng c á i đồ hình ảnh chiến đấu tham mưu liền một trận hết hồn thượng đế đó là nhân loại có thể có được lực lượng sao tham mưu ta m u ố n khối đại lục này chúng ta hải đăng vực nên được đến trợ thủ tiến lên nói ra khối đại lục này có lẽ khắp nơi đều có bảo a còn muốn quan vọng một cái đ ừ nhưng g q cái quái mà vẫn còn ở khối đại lục này bên trên. đây là con bài chưa lật không phải phi thường thời khắc lại làm sao có khả năng xuất ra tham mưu rất nhức đầu hắn nhìn chằm chằm màn hình ừ đó là cái gì tham mưu bỗng nhiên chú ý tới trong màn ảnh cũng chính là tô trần bọn họ bên phải hậu phương phương hướng dĩ nhiên xuất hiện một chiếc thuyền biết phi hành thuyền hoàng kim thuyền tham mưu cái này hình như là từ trên mặt trăng d ư ớ i mặt tới chiếc thuyền kia trên thuyền còn có một cái lôi đệ i người n trợ thủ liền vội và nói g n cái kia lôi đệ i người n tham mưu bừng tỉnh chương một trăm năm mươi bảy p h ấ n thi phúc lợi lại tới rồi hai khỏa ác ma trái cây tiếp lấy hắn lại nghĩ tới điều gì cái kia lôi đệ người cùng tô trần cái quái vật này so sánh ớ i ai mạnh hơn cái này trợ thủ cũng trong lúc nhất thời trả lời không được bất quá tham mưu tiên sinh ta cảm giác có trò hay để nhìn hắn người ta nói bọn họ biết sẽ không phát sinh xung đột bên kia mọi người tự nhiên cũng phát hiện hệ n ổ phương chu châm nôn tô trần không có nhìn phát sóng trực tiếp gian bất quá bởi vì cảm giác được khí thức quay đầu cũng phát hiện ở xa xa phương chu bbi i đệ đệ châm nôn ngốc mao vương cũng cơ hồ là cũng trong lúc đó phát hiện n ă n g năng lực cảm nhận tự nhiên không kém mặc dù không là kẻ bùn sổ cu hạ kỳ bất quá thành tựu cơn giả đối với hoàn cảnh cảm giác cũng sẽ không sai đi nơi nào tô trần đi có một chiếc thuyền xuất hiện hơn nữa trên chiếc thuyền này có một đạo khí tức cường đại nốc mao vương cơ hồ là trước tiên liền rút ra hệ ca li bùa ngoa tạo tới một con thuyền phi thuyền đó là hoàng kim thuyền sao trên thuyền còn có một cái to lớn thần tự cùng chúng ta đại vần có quan hệ sao k i ngã h x u a n g mội mội đều tay cầm vũ khí không sẽ là địch nhân đến à, đây là lại một cái gì thế giới khách đến thăm nhưng cái này người tới thiện còn là không thiện nhưng này lúc tô trần lại nói ra à tọ gì à, có thể thu hồi vũ khí tô trần chiếc thuyền kia trên có một đạo không đơn giản khí tức nắng đối với khí tức cảm giác trình độ nhất định có thể nhận thiệt ác nay đạo khí tức không phải rất hiền lành cảm giác đ ạ t đúng lúc này mới tỉnh ngủ hệ nổ thủ sẵn l ô mũi từ trong thuyền đi tới giáp lớp học đi lại một cái lắc mình đi tới trên mùi thuyền hắn mang theo mắt nhập nhèm cùng cao ngạo ánh mắt nhìn quét tư phương cuối cùng lấy sắc bén mà cao ngạo ánh mắt nhìn phía trước bản thân tên là hệ nổ là thế giới này mới thần linh hắn hô to một tiếng tiếp lấy lại phát ra ư ha ha ha mà tính tiếng cười có thể mới cười đến phân nửa tha phương mới chỉ có chú ý tới xa xa tô trần nhất thời hệ nổ sắc mặt cũng thay đổi tiếng cười cũng im bặt mà ngừng quái vật kia tại sao lại ở chỗ này đi trước không nói trên mặt trăng bị đối phương một ngón tay chấn áp sự tỉnh còn rõ m u ồ n một c h i ế c mắt tối hôm qua mắt thấy hắn cùng khắc một cái quái vật chiến đấu càng là trực tiếp làm cho hệ n ổ hoài nghi cuộc sống hắn chẳng thể nghĩ tới mình sẽ ở nơi đây đụng phải cái quái vật này hệ n ổ chưa có trở về mặt trăng l i ê n tại tối hôm qua bắt đầu hắn chú ý tới thế giới này đ ố n g nhiên bắt đầu rồi quỷ dị biến hóa tỷ như khối đại lục này xuất hiện hắn lúc đó liền tại không trung thấy tận mắt toàn bộ quá trình cái này theo hệ nộ rất là thần kỳ ngoài ra hắn cũng nảy sinh tạm thời ở lại chỗ này ý tưởng thậm chí hắn nhớ muốn đem khối đại lục này thành tựu mình bàn nhưng bây giờ hắn lại đụng với tô trần lại là này cái đậu bỉ tô trần hơi không nói tô trần n g ư ơ i biết hắn biết ta hắn chính là một cái đậu bỉ mà thôi không cần phải xen vào hắn tô trần đậu bỉ là có ý gì ngốc mao vương một chút mờ mịt ý tứ chính là hắn đầu góc có điểm không dễ dùng l ắ m ổ ngốc mao vương bừng tỉnh chính là cảm giác là lạ tô trần nhưng hắn dường như rất mạnh yên tâm hắn cũng không đủ ngươi đánh ha ha tô thần nói người kia là đậu bỉ nhưng ta cảm giác người nam nhân kia thật mạnh a hơn nữa tô thần nói k i n h h ậ t sụa mội mội mạnh hơn hắn vì sao ta cảm giác hắn lực á p bách rất mạnh có phát hiện không người đàn ông này thân cao cự cao đối với hai thước ở trên a thậm chí hình như là hai thước ngũ ở trên ta cũng là nhìn ra hai thước ngũ ở trên bởi vì ta liền một m chín mươi ba nhưng ta cảm giác hắn cao hơn ta rất nhiều đây cũng là thế giới nào khách đến thăm là thiện ý khách đến thăm vẫn là ác ý khách đến thăm tô thần không phải đã nói rồi sao đây là một cái đầu bỉ mọi người chúng thuyết phân vân tuy là hệ nộn là trước hết đi tới cái thế giới này khách đến thăm bất quá khi đó hắn còn ở trên mặt chăn mặt vì vậy mọi người cũng không biết sự hiện hữu của hắn bây giờ cũng mới gặp nhau lần đầu mà thôi không hề nghi ngờ là nhân vật bí ẩn xuất đúng lúc này tô trần một cái lớp mình đã xuất hiện ở phương chu t r â m ngôn bên trên hệ、e、nộ bị tô trần cái này đột nhiên đến sợ hết hồn dĩ nhiên trực tiếp từ trên mũi thuyền ngã trên b o n g thuyền người hệ、e、nộ biến sắc hắn hiện tại đối với tô trần nhưng là có bóng ma hơn nữa bóng ma rất lớn tô trần cười nói hệ、e、nộ tối nay ta có chút việc muốn cùng người tâm sự người biết bản thân người biết ta hắn k i ê n kỵ cực kỳ đương nhiên ta biết ngươi toàn bộ tô trần tối nay chúng ta tâm sự e n o c a o mày không biết mục đích của đối phương bất quá hắn còn là trả lời t ố t x o á t tiếp l ấ y tô trần lại biến mất về phần hắn muốn cùng e n o trò chuyện cũng không phải là cái gì sự tình chính là muốn e n o làm thủ lòng người nếu đã tới vậy ở lại đây đi vừa lúc tô trần cũng thiếu người bọn họ nói gì đó trung tâm chỉ huy tham mưu n h í u mày một cái hơn nữa quái vật kia nhận thức cái này lôi điện người tham mưu kinh nghi bất định hắn vốn cho là tô trần sẽ cùng cái này lôi điện người khai chiến có thể kết quả là cái này lôi điện người dường như sợ hãi tô trần tham mưu phân tích một chút bọn họ nói phân tích thần ngữ là tham mưu tiên h sinh trần kiến quốc bọn họ bên này cũng là hiếu kỳ tô trần dường như cùng hệ nổ đạt thành nào đó ước định sao hơn nữa cái này hệ nổ dường như rất sợ hãi tô trần trần kiến quốc nội tâm không phải quá bình tĩnh hắn nhìn màn ảnh lúc này tô trần đã về tới mổ bây giờ ý cờ cờ hào bên trên hắn nhìn đồng hồ cảm giác cũng không xê xích gì nhiều chỉ thấy hắn nói ra tốt lắm hôm nay phát sóng trực tiếp thời gian chuẩn bị kết thúc phía trước còn nghi hoặc tô trần đi gặp vệ nổ đám bạn trên mạng trong lúc nhất thời hình ảnh liền biến thật nhanh tô thần muốn giới truyền bá rồi sao có thể lại truyền bá một chút không tô thần nga ồ thật nhanh lại một ngày à. quá nhanh bất chi bất giác tô trần ngươi đang cùng cái này hộp nói sao ngóc mao vương để sắt vào xem tô trần điện thoại di động tô trần tối nay nói cho ngươi ồ a người sau gật đầu tô trần tiếp tục nói ra kế tiếp là phân t i phúc lợi hai kiện phần thưởng xuất tiếp lấy hai quả ác ma trái cây đột nhiên xuất hiện huyền phù ở tô trần trước người đương nhiên đây là kiến nghị tôi trần vừa nói sau mọi người đều không bình tĩnh cái này tờ mờ giở rút thưởng hai khoản tự nhiên hệ a ai có thể bình tĩnh phát sóng trực tiếp gian xôi trào chương một trăm năm mươi tám du thở thựa nlg bắt đầu hai k h o ả tự nhiên hệ đặc thù bộ môn vừa mới chuẩn bị uống một hớp nước trần kiến quốc hắn liên thủ đều có điểm muốn phát dôn ý tứ hai k h ỏ a tự nhiên hệ ác ma trái cây à, tô trần lần này dĩ nhiên số tiền lớn như vậy tự nhiên hệ cũng đều rất mạnh à tự nhiên hệ y ê n vụ trái cây bởi vì mới xuất hiện không lâu khai phát trình độ không phải cao sở dĩ tình huống cụ thể không rõ nhưng tô trần nói qua y ê n vụ vận dụng rất mạnh tự nhiên hệ thiêu thiêu quả thực tô trần bất quá không thấy hắn làm sao sử dụng qua tình huống cụ thể cũng không rõ ràng tiếp lấy đến vương thông tự nhiên hệ a o đồng trái cây viên này ác ma trái cây năng lực có thể nói cường đại bởi vì từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay bị vương thông đều ở đây phát sóng trực tiếp có khoe khoang nhân tố ở bên trong bất quá cái này không trọng yếu quan trọng là năng lực này rất cường đại đệ nhất thân thể trạng thái dịch bùn đất biến hóa cũng chính là tô trần nói tự nhiên hệ nguyên tố hóa ở nguyên tố hóa dưới trạng thái luận là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng đều không có tác dụng theo trần kiến quốc nguyên tố hóa rất khủng bố đệ nhị vương thông năng lực còn có đem hoàn cảnh c u n g quanh a o đầm biến hóa điểm này trần kiến cũng hắn phát sóng trực tiếp tuy là biểu hiện phạm vi còn không lớn chỉ có thể đem xung quanh năm sáu thước phạm vi a o đầm biến hóa nhưng chớ xem thường cái này năm sáu thước hắn vừa mới bắt đầu a nếu như tương lai khai phát tới trình độ nhất định cường đại tầm thứ như vậy có phải hay không đủ để cho một tòa thành c h ấ n a o đầm biến hóa đi ngẫm lại đều nhường người tê cả ra đầu trần kiến quốc chỉ có thể nói tự nhiên hệ rất mạnh mà bây giờ tô trần muốn xuất ra hai k h o a tự nhiên hệ làm rút thưởng phần thưởng trần kiến quốc há có thể bình tĩnh h ả i năng vực trung tâm chỉ huy hai k h o a ác ma trái cây làm phần thưởng cái quái vật này nói qua loại này tự nhiên hệ ác ma trái cây có phải hay không rất cường đại tham mưu không bình tĩnh ánh mắt hắn đều tái rồi đối với tô trần lấy ra ác ma trái cây tràn đầy khát vọng, đi siêu phàm lực lượng, ai không khát vọng? tham mưu tiên sinh cái này tô trần nói qua tự nhiên hệ là phi thưởng cường đại ác ma trái cây hệ thống chúng ta cũng muốn rút thưởng nhất định phải rút thưởng tham mưu hầu như muốn gào thét lên tiếng chúng ta cần cầm xuống cái này hai k h ỏ a ác ma trái cây vĩ đại hải đang vực không thể không có siêu phàm lực lượng nhưng tham mưu như tiên sinh tô trần cũng không có mở thả đại vân bên ngoài địa khu rút thưởng cái gì chính là ngoại trừ đại vân những địa khu khác người đều không thể tham dự rút thưởng bốn đây là kỳ thị đây là không công bình tham mưu phát điên không nớt dựa vào cái gì tự do vượt độ không thể tham dự rút thưởng à bất quá tô trần cũng mặc kệ những thứ này ngoại quốc lão h ã n t ừ lúc n g a y từ đầu rút thưởng hoạt động lúc đi ra n à m đưa chỉ có đại v â n địa khu mới có thể tham dự rút thưởng còn như ngoại quốc hắn không còn được theo tô trần nói cầm hai k h ỏ a tự nhiên hệ ác ma trái cây làm phần thưởng lúc này phát sóng trực tiếp gian xôi trào tô thần ngươi không có nói đ ù a chớ các minh đệ ta không nghe lầm chứ tô thần nói xong cầm hai k h ỏ a tự nhiên hệ làm phần thưởng khá lắm ta cũng không nghe lầm chứ hai khoả tự nhiên hệ ác ma trái cây à mù ừ ta xác nhận ta tuyệt đối không có nghe lầm tô thần đây là muốn thả xưa nay chưa từng có phấn ty phúc lợi à mọi người trong nhà n h i ệ t huyết sôi trào mà lại chớ suy nghĩ quá nhiều tỉ như ta liền biết chính mình quất không chúng ta cũng giống vậy bất quá ta dù sao cũng phải thử xem a một phần bạn ta liền chúng phải đâu quá nhiều người rút thưởng bất quá bất kể trước rút lại nói đây chính là hai k h ỏ a tự nhiên hệ a thực sự xưa nay chưa từng có a một lần hai k h ỏ a tự nhiên hệ ác ma trái cây a nói tự nhiên hệ thực sự rất cương đại sao nhìn thông ca phát sóng trực tiếp chưa tự nhiên hệ a o đầm trái cây có thể làm cho chúng quanh hoàn cảnh đều a o đầm biến hóa đối với tuy là hiện nay a o đầm hóa phạm vi còn nhỏ nhưng đến tiếp sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng muốn ta nói thông ca cái năng lực kia về sau nếu như phạm vi lớn ao đầm biến hóa vậy kinh khủng tương đương với trực tiếp thôn vệ toàn bộ a dù cho ngươi mặt đất xi、si、măng ta đều để cho ngươi biến thành ao đầm do đó thôn vệ toàn bộ lúc đó ta còn tưởng rằng chỉ có bùn g đất tài năng mới có thể ao đầm biến hóa đâu kết quả thông ca liền thật dày tấm xi、si、măng đều cho hóa thật mờ giờ quá mạnh mẽ tô thần đã nói rồi à tự nhiên hệ năng lực nhưng là rất mạnh đoàn người nhóm tự nhiên hệ năng lực phi thường cường đại a tô trần thanh âm xuất hiện cùng lúc tự nhiên hệ năng lực hầu như đều có thể tiến hành nguyên tố hóa cho nên chúng ta biết vũ khí đối với tự nhiên hệ năng lực giả đều không biện pháp về phương diện khác tự nhiên hệ nắm giữ nguyên tố tự nhiên lực lượng tỷ như lôi điện hỏa d i ễ m đóng băng d u n g nham trở các loại những năng lực này đều có thể làm được nắm giữ thiên thai một dạng lực phá hoại dứt lời đang lúc mọi người thảo luận bên trong chỉ thấy tô trần đối với xa xa hệ nổ phất phất tay hệ nổ tới đây một chút xa xa hệ nổ sửng sốt u một chút hắn là thực sự không muốn tiếp xúc tô trần chỉ cần nhìn không thấy tô trần hắn còn là thần cao cao tại thượng nhưng mà đối mặt tô trần thời điểm hắn liền không nhịn được run phản phất đối phương mới là thần mà mình tựa như trước đây không đảo bên trên bị thống trị người bất quá hệ n ộ vẫn là không tình nguyện quá khứ thân thể nàng hóa thành t h i ề m điện trong nháy mắt liền xuất hiện ở mộ bị giờ y cờ cờ hảo k i ngà h xua tiểu nội mội, mội ngẩng đầu nhìn về phía hệ n ộ nàng chỉ có một m sáu không đến nhưng hệ n ộ thân cao hai thứ bảy l a m tinh có thể đến tới cái này t h â n cao người có thể đến được trên đầu ngón tay hơn nữa đây là cự nhân chứng là một loại bệnh nhưng hệ n ộ thân thể rất là cường tráng hết còn đẹp cho người ta một loại cực hạn bạo phát cảm giác nói chung cái này nhân loại đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy hắn rất mạnh rất mạnh đồng thời trên người hắn còn lẽ ra lôi điện tô trần hắn là năng lực gì ngốc mao vương để sát vào tô trần hỏi một câu nàng đối với h ê nổ có chút cảnh giác trên thực tế ngốc mao vương không biết h ê nổ đối nàng cũng cảnh giác thậm chí có thể nói là kiên kỵ hắn cảm thấy cái này tiểu nha đầu rất mạnh rất mạnh mạnh hơn hắn phải biết rằng h ê nổ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ là rất kinh khủng hắn có thể mang chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng hưởng lôi quả thực năng lực kết hợp với nhau do đó hình thành ra một loại tên là tâm vong năng lực đơn giản mà nói hưởng lôi quả thực cường hóa hệ nổ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ sở dĩ h nộ có t h ể cảm n h ậ n ràng ngốc mao vương cường được đại, rõ mao h ắ n k h ô n g b ì n h t ĩ n h Làm sao một sao tiểu cái n h a đầu đều n hãy ư ờ n g t h n trần lúc à y nói ra h ắ n gọi h nộ, đến từ h ả i tặc t hãy ế g i h ã n hãy i hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy n hãy hãy hãy h n y h ã n hãy hãy hãy hãy hãy h ã c hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h á y hãy hãy hãy hãy hãy h ã n h ã t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy n ã y hãy hãy hãy hãy hãy h ã t hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy t ã y hãy hãy h ã t hãy h Thực ự l ê nô h thế ư n à mặc dù không tình nguyện đang đa công nhân nhưng là không phải lời nói nhảm đang lúc mọi người nhìn soi mói hắn cả người thềm thức lôi điện dâm dạp chẳng chịt lôi điện cũng trong lúc đó ê nô thân thể bành trướng đồng thời bộc phát gia dị thường khí thế kinh khủng cuối cùng dĩ nhiên biến thành một cái cự đại lôi điện người chiêu thức lôi thần một màn này nhìn đám bạn trên mạng tê cả ra đầu bởi vì lúc này lôi thần trạng thái h ề n ổ cho người cảm giác gác bách quá mạnh mẽ nhưng còn chưa trả chỉ thấy tay hắn cầm hoàng kim tam xoa kích hướng về phía bầu trời một chỉ chợ chính là một đạo lôi trụ phóng lên cao không trong m â y tầng chương một trăm năm mươi chín phấn tì phúc lợi là hai khỏa tự nhiên hệ ùng ùng đ n g nhiên trên bầu trời chuyển đến trận trận sấm sét tầm vang toàn bộ bầu trời cấp tốc lôi vân bao trùm phiên trào trong tầng n â y chính là dậm chẳng t r ị lôi điện thanh âm cẳng là đinh thai nhức ó c đánh vào thị giác cũng làm người ta kinh ngạt run sợ và lôi đông nhiên hệ nộ hét lớn một tiếng g ùng g ùng nhất thời r ầ m rạp chẳng c h ị n cự đại lôi điện sẽ rách hư không dĩ nhiên từ trong t ầ n g mây nện xuống tới trong lúc nhất thời tảng lớn lục địa đều bị lôi điện bao phủ giống như m ặ t nhật trắng cảnh đám bạn trên mạng khuôn mặt đều sợ trắng tê tê dại rồi tê dại rồi đây chính là tự nhiên hệ à, đi ai ra cái này hưởng lôi quả thực năng lực đã có thể nói thiên thai đi cái này lôi điện quy mô một cái xuống tới một thành phố đều muốn không có a thế giới mặt thế cũng không gì hơn cái này đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao ta cho rằng thông ca cái tia đã rất khủng bố có thể kết quả Là thượng a c c á cục trực cái nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh, ở tô thần phát sóng trực tiếp. gian, cái này phát tô tiếp, ở d ờ dường Người n như không đúng như không nhiên g khóc, hệ ư đã đâu, đâu. coi coi lực vào vào vậy, ba tự l Có muốn hay không khuyết không hay đế ạ i điên như như muốn tung bàn. Thượng Tham phát vậy? đ ngươi nói cho ta biết đây chính là tự nhiên hệ năng lực đây là đang thao túng thiên thai sao thượng đế ngươi q u ă n g đi chúng ta tự do vượt rồi sao bên trong trung tâm chỉ huy những người khác lại có thể bình tĩnh bây giờ hệ nổ sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực một màn trực tiếp để cho bọn họ trở mặc đi ba hệ nổ có thể hệ nổ gật đầu khôi phục vì bình thường g á n vẻ cũng trong lúc đó hắn đi qua trong tay hoàng kim tam xoa kích hướng tầng m â y bắn ra một tia chớp tiếp lấy trên bầu trời lôi vân cũng từng bước tiêu tán bên này tô trần tiếp tục giải thích vừa rồi đó là tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực uy lực đại gia cũng hữu mục cộng đ ồ chứ mọi người gật đầu đi bất quá cái này gọi là hữu mục cộng đ ồ sao đều bị dọa phát sợ tự nhiên hệ năng lực đều là nắm giữ nào đó nguyên tố tự nhiên năng lực một ngày khai phát đến trình độ nhất định uy lực có thể so với thiên hai mà vừa rồi hệ nổ sử dụng cũng chỉ là một góc băng sơn đáng sợ đây vẫn chỉ là một góc băng sơn sao ta dường như cảm giác hệ nộ cũng liền thuận tay dùng một chút loại năng lực này cảm giác kế tiếp cụ thể nói một chút cái này hai k h ỏ a ác ma trái cây sau đó tiến hành rút thưởng tự nhiên hệ năng lực trên cơ bản cũng có nguyên tố hóa không làm lắm lời ngoại trừ ám ám quả thực đều có thể nguyên tố hóa đầu tiên là tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực năng lực vì thao túng tuyết nói cách khác giống như vừa rồi hệ nộ như vậy chỉ cần ngươi đủ c ư ờ n g đại ngươi có thể đem một thành phố hóa thành bằng tiên tuyết đ i ệ sinh hoạt tại bắc phương bằng hữu hẳn rất có cảm xúc cả đối với ta ở phương bắc một cái huyện thành nhỏ hàng năm tuyết trắng m i mang có địa p tư n thần u y g đã u nói tự nhiên hệ năng lực rất mạnh kế tiếp là tự nhiên hệ xâm xâm trái cây năng lực vận dụng chủ yếu là thao túng thực vật sinh trưởng mặt khác hấp thu thành phần dinh dưỡng thao túng thực vật sinh trưởng rất dễ hiểu còn như hấp thu thành phần dinh dưỡng chính là r ú trong a s nguyên mệnh g i tắc đại tướng lục như thậm chí mấy năm không có ăn uống gì chính là ỷ lại vu s â m s â m trái cây năng lực dù sao đại tướng lục như là cùng ỷ sổ đồng dạng là đặc biệt tuyển dụng định cấp cường giả nếu không phải là đã có một đội cái này x â m x â m trái cây tô trần liền chính mình giữ lại bất quá tô trần bây giờ đối với năng lực yêu cầu chú trọng đã tốt muốn tốt hơn x â m x â m trái cây cũng cường đại a thao túng thực vật sinh trưởng sau đó còn có thể hấp thu sinh vật sinh mệnh lực dựa theo thực vật đặc tính mà nói nó sinh trưởng cần thành phần dinh dưỡng dùng c ă n bộ phần gốc hấp thu dưới đất dinh dưỡng là đạo lý này chứ cảm giác năng lực này có phải hay không có điểm p h ạ m quy chủ yếu là thao túng thực vật sinh trưởng tô thần trước kia cũng nói năng lực này có thể làm cho người thao túng rừng dập a hại tự nhiên hệ năng lực thật là khủng bố tuyết tuyết quả thực thao túng băng tuyết ao đầm trái cây thao túng a o đầm hiện tại s â m s â m trái cây thao túng rừng rậm cái này khủng bố như vậy các minh đệ ta là một ga đến từ tây bắc s â m lâm kiến thiết giả cái này s â m s â m trái cây ta rất cần xóa bước người y ế địa chỉ ở quảng đông thiếu còn đặt cái này đại tây bắc s â m lâm kiến thiết ta toàn chức bảo mụ đâu k h á i k h á i kế tiếp chuẩn bị rút thưởng vẫn là câu nói kia tuyết tuyết quả thực hy vọng đến cái nữ sinh cái năng lực này trước một đời chính là một vị nữ tính s â m s â m trái cây hy vọng đến cái nam tính đối với tốt nhất là cường đại nam tính nếu muốn phát huy ra xâm xâm trái cây lực lượng nam tính khá một chút đương nhiên đây là kiến nghị b ấ nếu á c như ta có hắn năng lực phòng chứng hiện tại đại vân đã là ta tương lai nhất định sẽ có siêu năng lực phạm tội lại nói tô thần cũng nói thế giới sau khi biến hóa đi tới cái thế giới này bảo vật cũng sẽ càng nhiều mặt khác còn khả năng xuất hiện dị thế giới ta ác lai khách cũng không phải là ai cũng là kỳ ngạ sùa m ộ i mộ i a nói chung mặc dù tương lai có siêu năng lực cũng không cần lạm dụng có thể đừng tưởng rằng có điểm năng lực có thể vô pháp vô thiên t i ê n tâm quốc gia lực lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp còn chưa tới phiên đơn thể lực lượng dương ngoài đâu t ô trần nhìn đồng hồ quy c ủ cũ ba mươi giây trước quất tuyết tuyết quả thực tiếp lấy đếm ngược thời gian bắt đầu tới mọi người trong nhà tất chúng p h ú hộ thêm một vận khí gia thân hai mươi lăm hai mươi mười ba tám ba hai một rút thưởng bắt đầu một giây kế tiếp e rằng vẫn chưa tới một giây tô trần cười nói chúc mừng ai đi t ỉ n h thơ ý họa m á ơi thật nhanh tờ mờ giờ ta còn kẹt ô ô ồ từ lần đầu tiên rút thưởng mà bắt đầu rút vẫn là không coi chung à, ai mà không đâu vốn là sát xuất lên i thấp thì nhìn của người nào v ậ n khí người tiên a a a ai đi t ỉ n h thơ ý họa là ai à đáng xem giống như là một nữ sinh sao một phút đồng hồ sau bắt đầu rút thưởng xâm xâm trái cây tô trần thanh â m vang lên lần nữa à tô thần để cho ta chậm rãi đi trước dân n é n hương đã quỳ hướng về phía tô thần tô thần có thể phù hộ ta chung một lần sao khóc để cho ta chung một lần à mọi người trong nhà đừng lại rút ta được bệnh nan y sắp chết để cho ta rút chúng một lần a đều nhanh chết rồi còn muốn ác ma trái cây đó không phải là lãng phí sao thời gian trôi qua tô trần đếm ngược thời gian bắt đầu rồi mọi người chú ý một cái ba mươi mười chín bảy sáu ba hai một rút thưởng bắt đầu nhưng mà trong một sắt na rút thưởng kết thúc a a a lần này lại là ai ạ ta con chuột cũng còn không ấn liền trực tiếp mất qua loa cỏ ta đẻ rồi tờ mờ giờ cảm ơn hân hạnh c h i ế u cố không chúng bất quá chúc mừng may mắn phân thi đã tại khóc mệt mỏi hủy di ta liền không thể để cho ta chung một lần sao tô trần chúc mừng ai đi bảo vệ quốc gia tiểu chương một trăm sáu mươi thi thi ăn tuyết tuyết quả thực xâm xâm trái cây cường đại sao chúc mừng hai vị may mắn phấn ti sinh ra dính dính khí vận mệt mỏi h ủ y di ta ta lại không chúng a lộ cái mặt ta ta xem một chút hai chúng rồi thực danh ước ao chung chúng rồi tuyết tuyết quả thực đúng vậy tiểu tỷ tỷ a còn như phía sau ai đi bảo vệ quốc gia ảnh chân dung là bản thân sao phía sau vị này chắc là một cái binh c a c a tô thần còn nói hy vọng xâm xâm trái cây đến cái mạnh mẽ điểm nam sinh đâu cái này không tới lúc này tô trần thanh âm chuyển đến chúc mừng hai vị may mắn phấn ti quy c ủ cũ lộ cái m ặ ta t sau đó ta mở cánh cửa thần kỳ tới lấy ác ma trái cây bên kia ma đô nào đó, đó đóng tiểu bên trong biệt thự liêu thi thi kinh hô một tiếng nàng cũng không nghĩ đến chính mình biết rút chúng tuyết t u y ế t quả thực nhà nhưng vào lúc này nàng n h ẹ chặt liền có người phát tới t i n t ứ c chính là t ỷ mội của nàng dương mịch đi dương mịch thi thi ngươi rút chúng tuyết t u y ế t quả thực rồi hả liêu thi thi hình như là vậy vì sao không phải ta hả? bên kia đại mịch mịch nêu trên cái gì tốt giống như là đó không phải là sao nàng không nghĩ tới quất tuyết trái cây người dĩ nhiên là tỉ mội của nàng liêu thi, thi sở dĩ vì sao không phải nàng dương mịch bây giờ bên trong ngu bên trong đã có ba cái người may mắn n h i ệ t ba bạch lộc còn có dương siêu việt hiện tại còn thêm lên một cái liêu thi thi dương mịch có thể nói hâm mộ và ghen ghét nhìn lấy các nàng từng cái thu được siêu năng lực dương mịch hận không thể tiến lên tìm tốt trần sau đó tiến lên giường của hắn nhưng mà điều này hiển nhiên không được đi lúc này nàng biên tập một cái tin tức phát liêu thi Thi. dương mịch thi thi có thể rút muốn một cái tô thần phương thức liên l à sao bất quá liêu thi thi không tiếp tục hồi phục dương mịch lo lắng chờ đợi mà đổi thành một bên liêu thi thi đã xin cùng tô trần liên tuyến rất nhanh tô trần cũng đồng ý liên hệ ngoại tảo nguyên lai、like、là thi thi a a thi thi ta thi thi l i ê u thi thi bắt bắt linh rất lâu không có quay phim đi ta đều kém chút cho là hắn lui vòng đi chua người dáng rất mỹ mỹ còn rút chúng tuyết tuyết quả thực à cái này sợ không phải muốn biến thân thành tuyết nữ rồi hả ưa cao ta đang muốn nói sao tô thần ta gọi l i ê u thi thi l i ê u thi thi chứng kiến tô trần nhất khắc rất là kích động đừng xem nàng là bên trong ngu đã từng đỉnh chạy hòa đán một trong nhưng bây giờ đối mặt tô trần nàng cũng bất quá là một cái tiểu mê mội mà thôi tô trần cười nói nguyên lai là ngươi à trước đây ta còn xem qua ngươi diễn kịch truyền hình phúc thật là sợ tô thần tới một câu ta nhìn vào ngươi kịch truyền hình lớn lên à, ha ha ta cũng là bất quá tô thần dường như nhiều lắm hai mươi tuổi à. thi thi hiện tại cũng chạy ba mươi đi tô thần những lời này ha ha liêu thi thi trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao trả lời tô trần tốt lắm thi thi tiểu thư xuất môn ký hiệu địa điểm kiến trúc a tô thần ngươi lợi ta một cái liêu thi thi liền vội vàng đứng lên g i cửa rất nhanh nàng đã đến bên ngoài biệt thự lúc này nàng cũng chú ý tới tô trần cánh cửa thần kỳ xuất hiện đến đây đi tô trần nói rằng vì vậy liêu thi thi ô m tâm tình thấp thỏm đi tới đạo kia truyền tống môn là đi thông mộ bị giờ ý cờ cờ hào phía trên liêu thi thi từ truyền tống môn chung đi ra trước tiên thấy là tô trần tô trần so với phát sóng trực tiếp bên trong hình ảnh nhìn lấy đẹp trai hơn hơn nữa trên người có chủng đặc thù thân hỏa lực cùng với một cốt như có như không cường đại khí tức liêu thi tim h t i đập đánh đánh r a tốc tô trần bên cạnh là kinh hạt sùa tiểu m ộ i muội dáng dấp rất đẹp rất khả ái còn như càng xa xăm cái kia gọi hệ n ổ cự nhân đang ngồi ở chỗ kia thủ sẵn lỗ mũi một bộ chán đến chết bộ dạng liêu thi thi còn chú ý tới h ắ n từ lỗ mũi trừ ra khỏi một cái màu đen tiểu vật thể sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa cuối cùng tạo thành một cái hình cầu hát sắc vật thể đ ầ y cũng quá không câu nghệ tiểu tiết đi hệ n ổ nhìn liêu thi thi lên mắt sau đó đánh ngáp một cái h ắ n k ỳ thực muốn nói nhân loại của thế giới này rất yếu so với không đảo nhân đều kém nhiều l i ê u thi thi không dám nhìn nhiều cái này cự nhân mới vừa có thể nỗ lực hiện quá kinh khủng dĩ nhiên có thể cho toàn bộ bầu trời đánh xuống đáng sợ lôi đỉnh tô thần liêu thi thi nội tâm thấp thỏm đi tới mà lúc này tô trần sử dụng trọng lực đem tuyết tuyết quả thực đầy tới tô trần đây là tuyết tuyết quả thực ở chỗ này ăn đi có vấn đề gì có thể ta cũng có thể trả lời một cái ác ác liêu thi thi gật đầu tiếp nhận tuyết tuyết quả thực còn có cái này tô trần tiện đường cho nàng một viên kinh hách quả táo dù sao ác ma trái cây mùi vị có điểm kích thích nói khó nghe một chút khả năng so với bánh bánh mùi vị còn đ ỉ n h đợi chút nữa ăn ác ma trái cây liền ăn loại này quả tạo à cảm ơn tô thần liêu thi thi nhìn một chút ác ma trái cây tô thần liền trực tiếp ăn không đối với ổ a vậy ta đây liền ăn vì vậy liêu thi thi liền cắn một cái đi lên nhất thời liêu thi thi sắc mặt cũng thay đổi tô trần nhắc nhở sẽ tương đối khó ăn bất quá không nên lãng phí đâu tử vân tô thần ta nhất định ăn hết tất cả liêu thi thi khó khăn vừa ăn tuyết tuyết quả thực thực sự lớn khó ăn bất quá nhất định phải ăn xong a lại là vui h a i vui mắt ăn ác ma trái cây tràng diện a hiếu kỳ ác ma trái cây thực sự khó ăn như vậy sao đồng hao kỳ đưa tới cho ta đi ta muốn thấy xem có bao nhiêu khó khăn ăn không có ý tứ gì khác tiểu bằng hữu người bản tính này tiếng ta ngăn cách lấy mấy ngàn km đều nghe được ha ha không bao lâu liêu thi thi rốt cuộc ở cực độ gian nàn c h u n g ăn xong rồi một viên ác ma trái cây chỉ thấy nàng nước mắt tràn ra bởi vì ác ma trái cây quá khó ăn à răng rắc trật liêu thi thi vội vã miệng lớn cắn một cái kinh hách quả táo không gì sánh được mỹ vị quả táo để cho nàng có loại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác tô trần nàng dưới chân xung quanh đông lại ngốc mao vương ở một bên nhắc nhở hệ nộ cũng ở cách đó không xa nhìn lấy cùng loại trái cây hắn trước đây ăn qua đây cũng là hắn thu được thao túng sấm xét năng lực khởi nguồn tô thần t a chân rất nhanh liều thi thi cũng phát hiện dưới chân biến hóa lấy nàng làm trung tâm hai thước rơi kính trong phạm vi đều xuất hiện đông dấu hiệu tô trần sử dụng một cái năng lực của người a sau đó cảm thụ một chút ô a vì vậy liều thi thi thử cảm thụ mình năng lực trong cơ thể nàng nhiều một cỗ lực lượng theo liều thi thi vung tay phải lên nhất thời một mảnh hoa tuyết liền đột nhiên xuất hiện hoa tuyết từ không trung đánh xuống rơi ở trên người nàng cũng rơi trên mặt đất không khí nhiệt độ cũng trong lúc nhất thời thấp không ít tô thần là thế này phải không liều thi thi lần nữa phát động năng lực càng tảng lớn hơn hoa tuyết đột nhiên xuất hiện dâm dạp chăm chịt rất là mỹ lệ mà không khí nhiệt độ thấp hơn nàng đánh xuống khu vực đông lại phạm vi cũng lớn hơn một ít đồng thời đông độ dày cũng theo đó tăng thêm nhưng t u y ế t tuyết quả thực đến cùng không phải đồng đồng quả thực vì vậy đông năng lực cũng có giới hạn còn nữa bây giờ liễu thi thi cũng bất quá mới ăn áp ma trái cây mà thôi ưa cao a thao túng tuyết cảm giác không phải rất mạnh a các minh đệ chương một trăm sáu mươi mốt đỉnh thượng hóa phật khiếp sợ toàn trường nghĩ gì thế lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi thấy vương thông ăn ao đầm trái cây hiện tại cường đại sao vừa mới bắt đầu đều như vậy à phải xem phát triển sau này nói thật ra tựa như tô thần cách đó không xa cái kia cự nhân vừa rồi hưởng lôi quả thực có thể nỗ lực hiện khủng bố chứ cùng một m ặ t n h ậ t giống nhau có thể không khủng bố sao sở dĩ trên lý thuyết mà nói về sau liều thi thi nếu như cường đại rồi cũng có thể thao túng đại tuyết thậm chí bạo phong tuyết chứ đúng vậy tợn mờ giờ nếu như cái này dạng vậy quá kinh khủng khoan hãy nói dù cho nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ trình độ này nhưng như trước không đối phó được tự nhiên lực lượng thì như đại hồng thủy đại tuyết trở các loại tự nhiên lực lượng rất khủng bố a mà bây giờ thi, thi có thể dưới thao túng tuyết tương lai có thể tưởng tượng được bên này t ô trần nhìn lấy liêu thi thi thi triển năng lực đến tiếp sau nỗ lực khai phát năng lực à năng lực khai phát ở chỗ không ngừng sử dụng mới có thể mạnh mẽ tốt nhất là có thể chiến đấu nhưng lại không sợ thụ thương thậm chí liều mạng chiến đấu cái này dạng mới chỉ có có thể nhanh chóng trưởng thành ừ m tuyết tuyết quả thực năng lực cuối cùng có thể cường đại đến thao túng băng tuyết làm cho nhìn g rắm tuyết bay làm cho vạn lý băng phong t ô trần lời này không phải khoa trương trong nguyên tắc tuyết nữ đừng nhịn chết quá sớm đi năng lực cũng không làm sao phát huy giả thiết viên này ác ma trái cây tiếp tục phát triển tiếp biểu hiện lực tuyệt đối sẽ không sai dù sao dù sao cũng là một viên tự nhiên hệ năng lực trong nguyên tắc tự nhiên có thể cường đại tới trình độ nào liền nói ạ kỵ gì cùng ạ kệ nụ tranh đoạt chức nguyên soái ở tủ há d ậ n đánh mười ngày mười đêm đem nguyên bản thành cựu xuân đảo tủ há d ậ n trực tiếp đánh thành vĩnh cựu không thể khôi phục băng hòa đảo nói vậy đây đã là ác ma trái cây thức tỉnh t ầ n g thứ tô trần phòng t r ư ờ n g tự nhiên hệ năng lực gia t ỉ n h chính là đối với hoàn cảnh vĩnh cựu không thể n ị c h ảnh hưởng mà tuyết, tuyết quả thực trên lý thuyết nếu như khai phát đến đầy đủ cường đại tầm thứ cũng có thể làm cho một cái địa khu vĩnh cựu hóa vì băng thiên tuyết địa ô a liêu thi, thi gật đầu dụng tâm ghi lại tô trần t ô trần nhớ kỹ muốn rất nỗ lực đi mở mang tu luyện thi thi tiểu thư cũng không muốn mười ngón tay không dính nước mùa xuân à. viên này tuyết tuyết quả thực tuyệt đối không thể lãng phí t ô trần nhìn một chút nàng liêu thi thi khí chất ở làng giải trí xem như là p h ầ n đ ộ c nhất một bộ thuế nguyện q u a tốt đại gia khuê tú cảm giác đi nói cách khác mười ngón tay không dính nước mùa xuân vô cùng yêu chiều cái loại này tô thần ta nhất định sẽ không để cho tuyết tuyết quả thực lãng phí liêu thi thi kiên định nói ra ta về sau có thể mỗi ngày cùng ngươi hội báo thành quả tu luyện cái này dạng cái kêu ngược lại là có thể t ô trần khẽ gật đầu còn có vấn đề gì không Thi, thi tiểu h t i thư tô thần ngươi làm việc trước ca. liêu thi thi cảm giác tô trần còn muốn b ộ i vàng tô trần vậy kế tiếp là s â m s â m trái cây a i đi bảo vệ quốc gia liên tuyến một chút đi rất nhanh một cái liền tuyến xin liền già phát hiện đi tô trần điểm kích liên tuyến tiếp lấy tô trần liền thấy một người mặc quân trang nam nhân À, lần này là một cái binh ca c a à, là binh thúc thúc nói thoạt nhìn lên hắn rất biết đánh nhau bộ dạng à. đối với cảm giác rất có lực lượng hẳn là phù hợp tô thần phía trước nói yêu cầu a tô thần phía trước nói gì nói đúng là hy vọng xâm xâm trái cây sở hữu giả là một cái mạnh mẽ điểm nam tính t ô tiên sinh ta gọi phó tinh hoa phó tinh hoa vội vã chào hỏi lúc này phó tinh hoa cũng tương đương kích động hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ ở vô số người rút thưởng chung rút chúng mà hắn cũng muốn vì vậy trở thành sở hữu siêu phạm lực lượng người phía trước tô trần c h ấ n áp bách túc yêu phụ hắn liền là chỉ huy quan coi như là chứng kiến tô trần chiến đấu kinh khủng kia sức chiến đấu làm cho phó tinh hoa ký ức khắc sâu thậm chí cũng không thể tránh khỏi sinh ra đối với siêu phạm lực lượng hướng tới đương nhiên còn có chính là bây giờ cái tình huống này người đơn vật lực cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đã theo không kịp thời đại biến hóa không có siêu phàm lực lượng như thế nào bảo vệ quốc gia như thế nào bảo hộ lê minh b ạ t tính trả tiên sinh quân nhân sao tô trần hiểu kỳ phó tinh hoa gật đầu đúng vậy tô tiên sinh ta là một gã quân nhân tô trần cái k ê a ngươi bây giờ vị trí thuận tiện vay chủ sao như vậy chú ý tới đối phương hẳn là liền tại một cái quân doanh tô tiên sinh ta s ợ ở cái địa phương này không thành vấn đề phó tinh hoa nói rất có lực lượng đồng thời tô trần chú ý tới thấy bà vai rất có cảm giác mạnh mẽ cả ngươi cũng phi thường tinh thần ở trong quân đội người như thế cũng là tương đương xuất sắc tồn tại nói vậy s â m s â m trái cây cho hắn cũng không thành vấn đề a t r ả tiên sinh đến đây đi cánh cửa thần kỳ ở phía sau ngươi phó tinh hoa phía sau có một cái tham khảo vật tô trần trực tiếp đem cánh cửa thần kỳ lại qua phó tinh hoa vội vã qua đây hắn thân cao một m chín vóc người thiên hướng cường tráng nhìn lấy rất có cảm giác mạnh mẽ tô tiên sinh lúc này s â m s â m trái cây cũng bay đi nhân t i ệ n còn có một khoả kinh hách quả táo tô tiên sinh ta đây ăn trước gác ma trái cây phó tinh hoa cũng không hàng hồ ngược lại không phải là tâm hăng ấ p chỉ là quân nhân xuất thân không thích trần, trần trừ trừ t ô trần thần sắc bình tĩnh hơi gật đầu gian g i ắ c tiếp lấy phó tinh hoa liền từng ngụm từng ngụm ăn x â m x â m trái cây không đến một phút đồng hồ phó tinh hoa liền ăn xong rồi thậm chí mày cũng không nhăn chút nào t r ả tiên sinh ác ma trái cây không khó ăn không t ô trần vô cùng kinh ngạc t ô tiên sinh nói thật ra mùi này không tốt lắm phó tinh hoa bất quá ta mấy năm nay tham gia quân ngũ có thể chịu được cực khổ sở dĩ cái này không coi vào đâu t ô trần tán thường nói chả tiên sinh có tinh thần này tương lai có thể đi rất xa hắn chỉ chỉ kinh hách quả táo chả tiên sinh có thể rõ ràng một cái ác m à trái cây mùi vị Tốt. Tiếp tinh táo. Tô trần, trà tiên sinh, hiện tại cảm giác thân thể như thế nào đây? Ta cảm giác, trong cơ thể ta một tương tinh tốc một táo. Tô tiên thế thấy tinh tay thành cây đồng thời, cây vẫn còn ở không ngừng sinh trưởng ở tô trần rất liền rồi kinh sinh, hiện giác giác, đại rồi viên kinh sinh, ngươi phải hai biến sinh soi mói, phó Phó cấp phó lấy, lực lượng. là đây? này cây cây cây hoa hách như hoa hách không? Chỉ hoa cành cành không họ nhìn cành nhanh có ăn xong nào đương cường ăn xong đồng vẫn còn ngừng bọn xem, cảm cảm cơ cỗ quả quả ở ở đây chỉ là trụ cột vật dụng s â m s â m trái cây năng lực ở chỗ thao túng cây c ố i sinh trưởng cùng với hấp thu sinh vật thành phần dinh dưỡng tới lớn mạnh chính mình tô trần trờ các loại tương lai ngơi ư đủ cường đại dù cho chỉ là đứng ở chỗ này cũng có thể thao túng xung quanh ít nhất mấy cây số trong phạm vi thực vật sinh trưởng tô tiên sinh s â m s â m trái cây năng lực có thể bốn hai cường đại như vậy sao phó tinh hoa giật mình bốn ít nhất mấy cây số trong phạm vi thực vật a trả tiên sinh tự nhiên hệ năng lực cũng không yếu a tô trần một bên híp mắt một cái phải nhường ngươi xem xét các mặt của xã hội mới được chỉ thấy hai tay h ắ n vỗ sen du hạt hi ra mạ bản một đ ộ t hai tay vỗ muốn gì có gì ùng ùng nhất thời đại điệu chấn động kịch liệt đám người chỉ thấy tô trần phía sau cũng chính là mộ bị giờ ý cờ cờ hào phía sau một t ò a sen du một phật có khởi cái k i a sen du một phật độ số túc trăm mét một đ ộ t định thượng hóa phật nó nguy nga đứng vững ở đó trang nghiêm mà cường đại nhìn lấy làm người ta kinh ngạc run dậy đàng chán đến chết để nổ kem chút không có ngồi vững vàng n g c m a vương chừng lớn hai mắt liêu thi thi tim đập rộn lên phó tinh hoa cũng giống như thế hoặc có lẽ là Hán thế giới quan đều bị đánh sâu vào một phen đám bạn trên mạng cũng trực tiếp xôi chảo năm năm ngoại tảo tô thần cái này vậy là cái gì năng lực à? thật m ờ giờ tô thần hai tay vỗ liền ra hiện cái tòa này phật tượng tượng phật này cảm giác gáp bách thật là đáng sợ ta đều hoài nghi những thứ này c ự trưởng một g i â y kế tiếp sẽ đánh ra không phải là trực tiếp oanh tạc đối với cái này cảm giác gáp bách dù cho ngăn cách lấy màn hình đều nhường người có loại cảm giác hít thở không thông à? tô thần không muốn trang b ư c ta tiểu trái tim có điểm không chịu nổi a đây cũng là phật tượng cũng là thực vật t sở dĩ tô thần có ý tứ là s â m s â m trái cây cũng có thể làm được cái này dạng ta cảm giác là không phải vậy tô thần sẽ không tùy tiện sử dụng loại năng lực này chứ khá lắm năng lực này tờ mờ giờ nổ tung a lúc này vô luận là ai cũng không cách nào bình tĩnh như là đặc thù bộ môn cùng với hải đăng vực trung tâm chỉ huy bọn họ tuy là cũng chứng kiến qua tô trần sử dụng đ ỉ n h thượng hóa phận nhưng dù cho lần thứ hai chứng kiến lại có thể bình tĩnh đây quả thực chính là thân lực lượng a tờ s là một cường đại năng lực cho nam diễn viên phụ quyển sách đầu mối chính là tầm bạo thêm chế tạo siêu phàm thời đại có gì ý tưởng có thể nói ra tiểu tác giả biết thích hợp tiếp thu Trước、so、sâm sâm phó tinh r hoa n bị kinh sợ đến rồi mắt thấy phía trước cự đại xẻn dù một phật phó tinh hoa nhịp tim cùng hô hấp đều ở đây gia tốc bởi vì tô trần đây là trực tiếp trình diễn năng lực cho hắn xem a nói cho hắn biết hắn cũng có thể làm được không đúng là s â m s â m trái cây năng lực có thể làm được tô trần s â m s â m trái cây năng lực ở chỗ k h ố n g chế thực vật sinh trưởng ta biểu diễn năng lực chẳng qua là một góc băng sơn tương lai ngươi mở thế nào phát vậy nhìn ngươi chính mình đi bất quá muốn làm ta loại năng lực này v ậ n dụng tuyệt đối là có thể thử cảm thụ cùng quen thuộc đã năng lực là được phó tinh hoa bừng t ỉ n h hiểu ra t ô tiên sinh ta hiểu được hắn nhìn về phía trước đen thùi lùi cự đại cái bóng đó là bực nào đ ổ sộ cùng quy mô cự đại phật đà phó tinh hoa nội tâm không chịu thua ý chí trong nháy mắt bị tỉnh lại t ô tiên sinh ta nỗ truy đổi h ắ n ánh mắt kiên định hạ quyết tâm tô trần khẳng định nói trả tiên sinh ta xem trọn g ngươi tô trần những lời này cũng không phải giả quân nhân lực ý chí thường thường càng cường đại hơn đối với năng lực khai phát cùng mạnh mẽ tự nhiên càng thêm nước chảy thành sông mà người bình thường lực ý chí thường thường kém một chút phải biết rằng năng lực khai thác quá trình nhưng là rất khô khan buồn chán đồng thời dài dòng cần lâu dài khắc khổ kiên trì đi đương nhiên thực lực không ngừng tiến bộ cái k i a t ự nhiên là nhất kiện chua sót thoải mái sự tỉnh còn có ngươi cũng giống vậy tô trần nhìn về phía l i u thi thi tô trần ta l i u thi, thi chỉ, chỉ chính mình nàng có chút mờ mịt phải biết rằng chính mắt thấy tô trần mất tích kinh khủng như vậy năng lực nàng một người bình thường nữ sinh cũng là bị giật mình tim đập đánh phủ phục xuống đất r a tốc vừa rồi ta nói rồi tuyết tuyết quả thực năng lực có thể làm được thiên lý bằng phong vạn dắm tuyết bay đi ưm ân liêu thi thi vội vàng gật đầu tô thần ta nhớ lấy nhưng trên thực tế thời khắc này nàng cũng không có cái gì khái niệm ngươi nhìn bên tô trần chỉ vào một cái phương hướng đó là bên phải nhìn một cái là liếc mắt nhìn không thấy đầu thương mang đại đ i ệ là rừng rậm tươi tốt đám người cũng nhìn sang đang nghi ngờ thời điểm đã thấy tô trần lòng bàn tay phải hướng về phía cái phương hướng này hắn thần sắc cứng lại cũng đưa lưng về phía mọi người trong lúc nhất thời mọi người còn không biết hắn muốn làm cái gì có thể tiếp nhận xuống tới mọi người đều muốn không cách nào bình tĩnh xoát một cái thương mang đại địa dĩ nhiên trong khoảnh khắc đông lại nhìn một cái dĩ nhiên đã làm mênh mông băng nguyên phảng phất trở thành một mảnh bằng chi hải dương căn bản là nhìn không thấy đầu không khí cũng hầu như trong nháy mắt hạ nhiệt lạnh lùng hàn khí đập vào mặt thiên thượng dĩ nhiên cũng rơi xuống hoa tuyết hầu như mọi người đều vào giờ khắc này mất tiếng hệ nộ trận to hai mắt n ố c mao vương hạ to cái miệng nhỏ phó tinh hoa tê cả ra đầu ba quái vật tham mưu gào thét cái này còn là người sao h ắ n thậm chí ngay cả tiếp xúc cũng không cần trực tiếp bàn tay hướng về phía là có thể thi triển đông lại năng lực à, cả vùng đều bị đông lại đây là nhân loại sao thần linh cũng không gì hơn cái này a z thượng đế một đầu chết một tính rồi chúng ta hải đăng vực nhất định phải có siêu phàm lực lượng thế giới không thể không có hải đăng vực chúng ta đại biểu tự do đại biểu hy vọng đại biểu văn minh cùng nhân loại chúng ta hải đăng vực nhất định phải có siêu phàm lực lượng toàn lực tìm kiếm siêu phàm lực lượng siêu phàm thời đại sắp tới a không phải thời đại này đã tới bên trong trung tâm chỉ huy mọi người chứng kiến tham mưu gà thét thi thi tiểu thư cứ như vậy tô trần quay đầu nhìn về phía liêu thi thi mà liêu thi thi đã há to cái miệng nhỏ nhìn lấy người đều bị sợ choáng váng ô、oh, ô、oh, oh, tô thần ngươi hù được người ta à thi thi cái này thật muốn hù dọa à c ư ờ i khóc cảm giác thi thi thực sự bị sợ choáng váng thảo tô thần lại xoáy ta vẻ m à t a đúng vậy quá xoáy rồi năng lực này trong một sát na đông lại toàn bộ à bình tĩnh bình tĩnh không nên ngạc nhiên muốn học được thích ứng mọi người trong nhà coi tô thần là lao công tiêu chuẩn làm sao rồi h ta đều coi thường những nam sinh khác làm sao rồi h ta đ u c i thật là ta cũng giống vậy xóa bức các ngươi sợ không phải nghĩ giam ăn trước hết nghĩ nghĩ chính mình trưởng cái gì điêu dạng à coi tô thần là lão công tiêu chuẩn ta cảm giác ngươi còn là đừng nghĩ gả ra ngoài thi thi tiểu thư à tô thần cái kia ngươi mới vừa nói cái gì thi thi cái này mới phản ứng được nàng thực sự thiếu chút nữa thì bị sợ t r ò n váng tô trần cười chỉ chỉ phía trước băng thiên tuyết điệp liêu thi thi có chút bất đắc dĩ nói ra tô thần ta có thể làm được dạng này phải không thật là khủng khiếp nha có thể à thật vậy chăng t ô trần tuyết tuyết quả thực tiềm lực có thể đến cái này t ầ n g thứ nhưng then chốt còn phải xem ngươi có thể hay không phát huy tiềm lực của hắn sự thực chứng minh ác ma trái cây khai phát rất xem người hài tắc thế giới t ỷ như tự nhiên hệ ao đầm trái cây năng lực các gì liền thuần thuần phế vật mà đổi thành bên ngoài hai cái nhìn như rác rưởi năng lực tuyết t u y ế n trái cây cùng nhu nhu trái cây lại phân biệt bị bọn họ sở hữu giả khai phát đến rồi rác tỉnh t ầ n g thứ đều chơi ra hoa tới t ô thần ta sẽ cố gắng liêu thi thi sâu hô hấp một h ẩ u khí kiên định trả lời t ô trần lời nói nàng nghĩ thầm chính mình nếu như không có làm xong tô thần sẽ rất thất vọng à lại nói đây chính là rất c ư ờ n g đại tự nhiên hệ năng lực à sở dĩ nàng nhất định phải khai phát tốt năng lực này mới được tô trần mỉm cười ta xem trọng ngươi cảm ơn tô thần liêu thi thi gật đầu lúc này tô trần nhìn đồng hồ đã là buổi tối hơn chín giờ khoan hay nói lần này phát sóng trực tiếp gian hơi dài nghĩ lấy cũng không có chuyện gì vì vậy tô trần liền đối với phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng nói rằng ngày hôm nay hẳn là không có người nào muốn liên tuyến chứ tô trần hỏi một câu hiện tại tô trần cho rằng không có ai liên tuyến thời điểm trận liên có người liên tuyến chính là ăn tự nhiên hệ ao đầm trái cây vương thông tô trần vô cùng kinh ngạc bất quá nghĩ đến hắn ăn ao đầm trái cây liền đồng ý hắn lên i tuyến tô thần ta ăn ao đầm trái cây vương thông rất là kích động tô trần còn chú ý tới hắn ngoại trừ đầu thân thể những bộ phận khác đều là trạng thái dịch bùn đất hóa tô trần thuận miệng hỏi một câu vương thông ao đầm trái cây năng lực như thế nào đây tô thần ta cảm giác sở hữu siêu năng lực quá sung sướng vương thông kích động vô cùng tô trần vậy ngươi về sau biết thoải mái hơn năng lực đi qua khai phát là sẽ trưởng thành ta minh bạch vương thông hiếu kỳ nói tô thần vừa rồi ta xem ngươi nói tự nhiên hệ năng lực đều rất cường đại ta đây ao đầm trái cây năng lực cũng có thể làm được ngươi nói cái loại này trình độ cường đại sao toàn bộ hành trình nhìn tô trần thi triển đ ỉ n h thượng hóa phật cùng đông lại đại điện vương thông trực tiếp người tê dại rồi nhưng về phương diện khác hắn lại không khỏi khát vọng sở hữu đối phương loại này lực lượng lại nói loại đáng sợ này lực lượng ai không khát vọng à tô trần đương nhiên có thể ao đầm trái cây nói như thế nào cũng là một viên cường đại tự nhiên hệ ác ma trái cây tương lai không nói ngươi có thể đem một tòa thành chân ao đầm biến hóa ít nhất mấy cây số trong phạm vi ao đầm biến hóa không thành vấn đề tô thần ta có thể chứ vương thông càng thêm kích động c h ư một trăm sáu mươi ba đem ngốc mao vương mang về nhà tô trần chỉ cần ngươi không phải phế vật ao đầm trái cây đều có thể khai phát tới trình độ nhất định cường đại tầm thứ phúc chỉ cần không phải phế vật ha ha tô thần lời nói này ta thích nghe nói thật ra nếu như loại này cường đại tự nhiên hệ năng lực vương thông đều không khai phát tốt vậy thật là không bằng đập đầu tự tử một cái tính rồi đương nhiên liều thi thi cũng là nhận đồng tuy là tô thần biểu hiện năng lực hơi cường điệu quá bất quá hắn chính là hy vọng bọn họ không muốn mai một loại năng lực này a đúng vậy thành cựu tự nhiên hệ năng lực tô thần cũng là ký thác kỳ vọng a tô thần ta hiểu được vương thông nghiêm túc một chút đầu tốt lắm còn có vấn đề gì không ngạnh đã không có vương thông cũng không biết hỏi vấn đề gì vậy cứ như vậy đi khai phát năng lực tựa như thời còn học sinh đối với học nghiệp đầu nhập như vậy vương thông lần nữa nghiêm túc một chút đầu tiếp l ấ y tô trần liền kết thúc liên tuyến vậy bây giờ hẳn không có người liên tuyến đi đi tô trần lại hỏi một câu hắn phát sóng trực tiếp gian có cái quy c ụ không phải siêu năng lực hoặc làm ộ t ít hư hư thực thực đạo cụ cũng không thể tùy tiện liên tuyến nếu không cái kêu đoan chừng phải không dứt chừng mười giây trôi qua thấy không có người liên tuyến tốt lắm hôm nay chỉ tới đây thôi à tô thần lại truyền bá một hồi à không biết lại một ngày à ô ô ô, tô thần ngày mai gặp sẽ không có huynh đệ tỷ m ộ i muốn liên tuyến sao còn có ai nhanh liên tuyến à có thể tùy tiện liên tuyến sao không thể tô thần không có n g ư ờ i ta sống thế nào à tô thần hình ảnh đen rồi mọi người trong nhà ngày mai gặp đi cùng lúc đó phát sóng trực tiếp gian hình ảnh tối sẩm rất nhiều bạn trên mạng tiếng kêu d ê n trung tô trần dưới truyền bá lần này phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học kết thúc thu được phổ cập khoa học điểm một nghìn năm trăm ba mươi chín 2 6 7 m ư điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm 1555, 3 2 8 n n điểm hơn 15 t r i ệ u điểm tô trần tâm tình không tệ suy nghĩ đêm nay trở về tiến hành rút thưởng bất quá trở về rồi hay nói tiếp lấy tô trần nhìn về phía liêu thi thi cùng phó tinh hoa đi hai người các ngươi cũng trở về đi thôi phó tinh hoa đang muốn nói lời từ biệt chật nghĩ tới điều gì tô tiên sinh thuận tiện lưu cái phương thức liên là sao hành tô trần cũng không suy nghĩ nhiều liền cho đối phương để lại một chiếc điện thoại phó tinh hoa tô tiên sinh lần trước ngươi xử lý cái kia nô công quái vật ta liền tại trả tiên sinh lúc đó cũng ở tô trần vô cùng kinh ngạc tư vân chúng ta trách phong tỏa mảnh khu vực kia phó tinh hoa bình thường là đặc thù bộ môn siêu p h à m lực lượng phụ trách c h ấ n áp một ít sinh vật chúng ta phụ trách xử lý hiện trường tô trần suy nghĩ một chút nói nếu như gặp phải đặc biệt cường đại dị thế giới sinh vật ngược lại là có thể nói với ta một cái tô tiên sinh kỳ thực ta hiếu kỳ ngươi nói thế giới này bây giờ biến hóa sau đó dị thế giới sinh linh cũng sẽ nhiều lên có phải hay không cũng bao quát tới dị thế giới sinh linh càng cường đại rồi đó là tự nhiên k tôi phó phó tô trần đạm nhiên nói ra dù sao thời đại đang biến hóa các ngươi cũng muốn đổi kịp phát triển a cùng với lo lắng không bằng trực diện tương lai đại không thể cản phá tô tiên sinh ta hiểu được ta sẽ cùng người của phía trên cụ thể nói một chút tô trần g ậ t đầu cái kia tô tiên sinh ta đi trước phó tinh hoa cùng tô trần nói lời từ biệt c h ậ m bước vào truyền tống môn bên trong thi thi tiểu thư ngươi không trả lại được tô trần nhìn về phía liêu thi thi tô thần cái kia ta cũng có thể muốn một phương thức liên lạc sao có thể a tiếp lấy tô trần liền đem một cái h ẹ chặt cho đối phương tô trần lộ ra mỉm cười có vấn đề gì có thể hỏi ta nhưng mà đừng hỏi một ít không quan trọng vấn đề tô thần ta biết rồi bắt được tô trần phương thức liên lạc l i u thi thi rất vui vẻ đi thôi khuya lắm rồi tô trần chỉ truyền tống môn từ vân tô thần gặp lại liêu thi thi cũng vào truyền tống môn tô trần đây là cái gì cửa có thể đi địa phương khác sao đám người đi hết ngốc mao vương liền xề gần cánh cửa thần kỳ tinh tế nhìn chỉ thấy nàng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng trên đỉnh đầu ngốc mao một núp đ í c h rất là khả ái khiến người ta muốn bắt một cái cái này gọi là cánh cửa thần kỳ kỳ thực chính là truyền tống môn chỉ cần n g ư ơ i muốn một cái muốn đi địa phương cũng có thể đi đến chỗ đó ác ác thật thần kỳ ngốc mao vương bừng tỉnh đạp đạp tô trần đi hướng ê nô ê nô chính thức giới thiệu một chút ta gọi tô trần vì sao ngươi biết ta hệ nộ đối mặt tô trần liền bản t h ầ n tự xưng đều thay đổi tô trần nợ nụ cười đương nhiên ta biết ngươi toàn bộ hệ nộ ngươi trước nói muốn trò chuyện cái gì tô trần chỉ chỉ dưới chân khối đại lục này khối đại lục này ta muốn tiếp quản nhưng ta cần một cái thủ l à o người hệ nộ bừng tỉnh sở dĩ ngươi chọn chúng ta tô trần yên tâm ngươi cùng hiện tại giống nhau tự do ta không can thiệp ngươi hệ nộ quyền hành một phen liền phun ra một câu nói ta đáp ứng hệ nộ nhưng là một cái tương đương chọn người thích hợp cái ra hỏa này tuyệt đối là một cái ác ma trái cây khai phát thiên tài hắn có thể đủ đem k ẹ bùn sổ cụ hạ k ỷ cùng hưởng lôi quả thực năng lực kết hợp với nhau tiến tới sáng tạo ra tấm vóng ở hệ nổ nguyên lai thống trị không đảo t i m của hắn vóng là có thể bao phủ không đảo mỗi một cái góc tiến tới thực hiện đối không đảo tất cả động tinh tuyệt đối trường khống toàn bộ hải tặc thế giới cũng chưa chắc có so với hắn tâm vóng cảng cường đại giám thị thủ đoạn sở dĩ tô trần làm cho hệ nổ thủ tại chỗ này lấy năng lực của hắn đã đủ giám thị hết thảy nô lý triệu cứ như vậy đi được rồi chiếc thuyền này không nên phá hư người sau gật đầu đi thôi kinh ạ t xua tô trần đi hướng n g c ma vương t ô trần muốn đi đâu ngốc mao vương nhìn một chút gây nổ vừa nhìn về phía t ô trần đi người ở thế giới tổ a chính là phải rời đi nơi này đúng không đối với vậy ta còn có thể ăn những thứ kia điểm tâm sao nghĩ đến điểm tâm trên cây điểm tâm ngốc mao vương liền một trận chạy nước miếng bất quá nàng vẫn là nhịn xuống nghĩ gì thế về sau tùy thời đều có thể tới đi thôi a gác tiếp lấy ngốc mao vương liền theo t ô trần vào cánh cửa thần kỳ cuối cùng kể cả cánh cửa thần kỳ cùng nhau tiêu thất tô thần ngươi làm cho cái kia cự nhân coi trừng tòa kia đại l ụ sao không sai cảm giác hắn rất mạnh dáng vẻ ngốc mao vương nóng lòng muốn thử có loại muốn chiến đấu ý tưởng tô trần cười cười năng lực của hắn nhưng thật ra là phá hư phạm vi đại mà thôi trên thực tế chẳng mạnh đến đâu hắn đều không đủ người đánh đâu nhìn lấy không giống a ngốc mao vương nghĩ tới hệ nổ phía trước phát động và lôi trang diện quá kinh khủng dường như phải d i ệ t thế giống nhau chính mình thực sự mạnh mẽ hơn h ắ n sao suy nghĩ một chút ngốc mao vương lại không khỏi nhìn về phía tô trần tô trần ngươi càng mạnh đi thôi tô trần đi nơi nào thành cự dị thế giới khách đến thăm mang ngươi ăn một bữa tiệc lớn a ăn mà không ngốc mao vương có chút chờ mong ta cảm giác coi như có thể tiếp lấy tô trần liền mang theo ngốc mao vương đi ăn bữa t h ị t lớn trên thực tế tô trần cái bụng cũng muốn điền đầy bụng sau khi ăn uống no đủ tô trần mang ngốc mao vương trở về chính mình chỗ ở phương bất quá chớ suy nghĩ quá nhiều tô trần đối nàng thật đúng là không có ý tưởng gì dù sao chỉ là một cái mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương mà thôi m ộ i m ộ i còn t ạ m được ngày mai được nâng nhan thả i hy cho nàng làm một chương chứng minh nhân dân a tô trần nhìn lấy đang ở cách đó không xa thăm dò điện thoại di động n g c mao vương g i i nàng khuôn mặt hiểu kỳ điện thoại di động đối nàng mà nói là sự vật mới mẻ c h ư một trăm sáu mươi bốn thần cấp du tờ thượng nd chú thuật thế giới lĩnh vực tô trần nơi này là biệt thự có hai tầng diện tích cũng cũng đủ lớn ngốc mao vương làm cho tô trần d á n xếp ở chỗ này tiểu nha đầu cũng vui vẻ đến rất k i n h ạ t sụa tiểu mội mội không giống với h ề nổ cùng cái đồ cái loại này đại lao ra nhóm hơn nữa tô trần cũng không muốn cùng hai cái cơ bắp m a n h nam một khối so sánh với hải tặc thế giới những quái vật kia ngốc mao vương thể chất hoàn toàn không thể so sánh thể chất của nàng chính là một người bình thường muốn giống như người bình thường một ngày ba bữa cơm c ũ nàng g quá cuộc s của n cái cái gần ư xô ký ổ dường như ném tô trần lại bỗng nhiên nghĩ đến ngốc mao vương một kiện khác bảo cụ cường đã ném nàng tổng cộng có ba cái bảo cụ đi đệ nhất phong vương kết giới phụ trách cần giấu hệt c ả ly bửa thân kiếm bộ phận đệ nhị edgar ly bửa vẫn còn ở đệ tam xa xôi gần xô kỳ ô ném đệ tam món bảo cụ nghe tên còn tưởng rằng là địa phương nào đâu nhưng trên thực tế là ngốc mao vương hệt c ả ly bửa vỏ kiếm đừng xem là vỏ kiếm nhưng vỏ kiếm này cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng có thể nói bụt cấp bậc cường đại bảo cụ năng lực là chữa trị người sở hữu thương thế cùng với để cho hắn đình chỉ g i ả i yếu càng thông tục nói chính là khiến người ta bất lao bất tử ngoài ra chính là cực kỳ ngự sở dĩ cái này gọi là bảo cụ có thể nói bút nhưng mà bảo cụ này ngốc mao vương làm mất rồi t ô trần nhìn về phía đối phương lúc này ngốc mao vương vẫn còn ở túi đầu đốt điện thoại di động đi điện thoại di động đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là mới lạ n g o ạ n ý mà tiệp chủ đứng ở bên cạnh nàng cùng theo một lúc xem vừa rồi nàng và tiệp chủ đã quen thuộc bất quá nàng nghe không hiểu tiệp chủ nói cái gì nhưng đại khái đi qua quan sát động tác cùng biểu tình trao đổi một phen cũng là lẫn nhau quen thuộc lúc này tô trần cho nhan thả i hy gọi điện thoại tô thần đối diện nhan thả i hy kinh ngạc không thôi không nghĩ tới tô trần biết gọi điện thoại cho nàng đi tô trần ta muốn làm chương chứng minh nhân dân chính quy cái loại này có thể làm xuống tới sao tô thần ngươi nói là cái kia vị kim h g ạ c xua mội mụ ộ sao nhan thả i hy hiếu kỳ đối với ta hỏi một chút chúng ta cục trưởng bất quá tô thần ngươi yên tâm đây đều là một chuyện nhỏ hành cảm tạng chút chuyện nhỏ này đều không làm được là không có khả năng hơn nữa tô trần bây giờ là tương đương với có đặc quyền sau đó tô trần cùng đối phương kết thúc cuộc nói chuyện tô trần ngươi đang cùng điện thoại di động đối thoại sao ngốc mao vương ngẩng đầu nhìn tô trần vẻ mặt hiếu kỳ đây là một cái vấn đề phức tạp ngươi trước làm quen một chút điện thoại di động bảy trăm bốn mươi đ ư ờ đâu còn có về sau ngươi liền ở nơi này a đem nơi đây làm nhà mình liền được tô trần ta đây cần làm chút cái gì không ngốc mao vương nói ra ý của ta là ta cuối cùng không thể không công ở chỗ a có thể làm gì làm hầu gái còn hành vốn là tô trần còn muốn có thể hay không để cho nàng cho mình làm cơm bất quá ngẫm lại thôi được rồi nhà đầu kia mua thức ăn còn hành làm cơm là tuyệt đối không thể cho ta ngẫm lại a ân ngươi liền ở nơi này a không cần suy nghĩ nhiều lắm tô trần đúng rồi về sau theo ta xuất môn là được tô trần về sau ngươi muốn đi đâu nơi nào đều đi tô trần muốn một tiểu tùy tùng、Agat. tốt lắm đ ó i bụng rồi liền ăn đi t ô trần thả mấy cái kinh hách quả táo cùng điểm tâm trên cây cầm về điểm tâm cho đối phương phía sau hai mắt đều sáng mà tiệp chủ cũng là như vậy về sau ngươi liền theo người t ỷ t ỷ này biết không t ô trần sờ sờ tiệp chủ đầu tiệp chủ tốt đâu chi chi chi chi, chi. nàng ngươi rất tốt t ô trần vậy là tốt rồi t ô trần tiệp chủ nói cái gì nó nói ngươi người rất tốt à tiệp chủ cảm ơn ngươi tín nhiệm ngốc mao vương cũng sờ sờ tiệp chủ đầu xèo xèo tiệp chủ vẫn như cũ rất vui vẻ t ô trần trên cơ bản không đổi nó chơi sở dĩ nó cùng ngốc mao vương thân thiết hơn ta về phòng trước một chuyến ngốc mao vương gật đầu tiếp chu đứng ở bên người nàng bên kia tô trần về đến phòng liền mở ra hệ thống bảng phổ cập khoa học điểm 1555, 3283 điểm nói cách khác có thể tiến hành năm lần định hướng thần cấp rút thường bất quá trước tiến hành bốn lần a còn lại ngẫu nhiên liền được hệ thống bắt đầu định hướng thần cấp rút thường a mời tuyển trạch cần mặt hướng rút thường thế giới tô trần suy nghĩ một chút tới một lần hộ cả thế giới a định hướng tuyển trạch hổ cả thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thường cho bắt môn đột giáp bắt môn đột giáp không sai bắt môn đột giáp là hổ cả thế giới một môn tương đương cường đại thể thuật hơn nữa cuối cùng một chiêu kia càng là có thể nói khủng bố không phải ngươi chết chính là t a vong hoặc là mọi người cùng nhau chết liêu mạng mãi tổ gai đều kém chút đem đ ạ i kết cục đá đi ra bất quá bọn họ cũng bởi vì này một cất trực tiếp rơi xuống cái tàn tật suốt đời bắt môn đ ộ giáp cái này tự hủy đặc tính cũng rất khủng bố a bbfc người bình thường thể chất căn bản không có cách nào thừa nhận bắt môn độn giáp lực phá hoại nhưng nếu như là đặt ở trên người ta nghĩ tới đây tô trần hai mắt sáng lên lại nói tiếp bắt môn độn giáp mặc dù đối với người sử dụng tự thân thương tổn tính ra rất cao thậm chí không phải tử vong chính là tàn tật suốt đời bất quá đặt ở tô trần nơi đây lại không phải như vậy dù sao tô trần sở hữu có thể vô hạn sống lại bất tử c h i thân vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho hắn tùy tiện sử dụng bắt môn độn giáp tối cường đại chiêu cho nên nói đối với tự thân thương tổn tính lớn hơn nữa chiêu thức hoặc là năng lực cũng xem người mà tô trần có thể kế tiếp thế giới nào đâu tô trần suy nghĩ đúng rồi chú thuật hồi chiến r ụ rút sẻn thế giới a định hướng tuyển trạch chú thuật hồi chiến r ụ rút sẻn thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công lệ lĩnh vực vô lượng chỗ trống vô lượng chỗ trống tô trần kinh ngạc vô lượng chỗ trống chính là năm cái ngộ lĩnh vực cái này ly nhờ vực vận dụng chính là trong thời gian cực ngắn đối với mục tiêu đầu dốc vào đại lượng rác r ư i tin tức liên giống với một cái phần cứng bị cất vào đại lượng virus hơn nữa còn là trang bị đầy đủ cái chủng loại kia lúc này phần cứng thì như thế nào trực tiếp phế đi vô lượng chỗ chống năng lực vận dụng đúng là như vậy mục tiêu trong vòng thời gian ngắn tiếp thu đại lượng g i á c r ư ỡ i tin tức tiến tới có thể dùng hắn đại nao trí tuệ đều theo không kịp cuối cùng rơi vào một loại đứng máy trạng thái lúc này mục tiêu có thể nói mặc người c h é m giết vô lượng chỗ trống khá cường đại nó liền tương tự với v ề thế giới cố hữu kết giới hoặc có lẽ là kính hoa thủy n g u y ệ t sáng tạo h ảo giác thế giới hay hoặc là hổ c ạ p vô hạn sủ quả my nói chung năng lực vận dụng tương đương khủng bố lựa chọn nữa một lần chú thuật hồi chiến dù dục scan thế giới t ô trần rèn sắc khi còn nóng suy nghĩ có thể hay không lại đến một lần định hướng tuyển trạch chú thuật hồi chiến dụ g i ú t c ạ c sẻn thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này cần phổ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm rút thưởng thành công thưởng cho lĩnh vực phục ma ngự đầu bếp lại một cái lĩnh vực t ô trần giật mình phục ma ngự đầu bếp là cái gì chính là chú thuật hồi chiến dụ rút i ú p sẻn thế giới hai mặt túc than lĩnh vực sự cương đại của hắn cùng v ô lượng chỗ c h ố n g có so với nếu như nói vỗ lượng chỗ trống đại biểu mạnh nhất năng lực khống chế như vậy phục ma ngự đầu bếp chính là mạnh nhất lực phá hoại đương nhiên nơi đây gần đại biểu ở chú thuật hồi chiến dụ r ụ t xen thế giới cái này ly nhờ vực phương thức công kích chính là cùng loại đầu bếp huy vũ giao bầu c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm tiểu thái dương bảo cụ nhật luân lĩnh vực triển khai sau đó ở trong lĩnh vực vô luận bất luận cái gì đều sẽ bị cắt thành khối khối thậm chí nắp ấy đều xem lĩnh vực người sở hữu muốn đem ngươi cắt thành cái dặn gì vì vậy vô luận là vô lượng chỗ chống vẫn là phục ma ngự đầu bếp đều rất mạnh mẽ kế tiếp lại đến một lần định h ư n g hệ thống tới một lần ân liền phệ thế giới a định hướng tuyển t r ạ c h phệ thế giới thành công định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu lần này cần phổ cập khoa học điểm ba trăm văn điểm rút thưởng thành công thưởng cho bảo cụ nhật luân nha thuận theo tử vong khá lắm đây không phải là hoàng kim ba bá tiểu thái dương bảo cụ sao tô trần trấn kinh rồi đi ở phệ thế giới tiểu thái dương là cùng kim tiên sinh đồng đẳng cấp anh linh còn như nhật luân nha thuận theo tử vong lại là một bà thương ánh sáng hình bảo cụ đẳng cấp là e cấp có thể đối với ngọn kim tiên sinh mâu thuật kiếm uy lực tương đương k h n g bố mà mâu thuật kiếm có thể giải tích thế giới liễn vương quân thế giá chủng cố hữu kết giới đều trực tiếp một phát sông có thể tưởng tượng được tiểu thái dương cái trôi này bảo cụ cương đại ở phía thế giới là ngay cả cái gọi là thần đều có thể nhất kích tất sắt tồn tại vì vậy cũng xưng là thí thần c h i thương sức bật có thể nói vụ nổ hạt nhân bất quá đây là chỉ có thể sử dụng một lần sao tô trần nhìn một chút nhật luân nha thuận theo t ử v o n g phía dưới còn có đánh dấu nguyên lai không phải một lần vũ khí đi du sao trong nguyên tắc đây là muốn lấy nào đó đại giới mới có thể sử dụng đỉnh cấp bảo cụ chỉ có thể sử dụng một lần c ò tốt ta chỗ này có thể nhiều lần sử dụng bất quá cái trôi này bảo cụ lấy lực phá hoại mà nói thành tựu con bài chưa lật c ò tốt tương lai thế giới này cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì khủng bố quái vật tô trần suy nghĩ một cái đường xem bách thú cải đ ồ đặt ở hải tặc thế giới giết đều giết không chết trong nguyên tắc cải đ ồ vẫn là đã trải qua tiêu hao số lớn thậm chí vì nhiều lần nằm gặp b ụ n g cuối cùng mới bị phỉ số năm đánh bại phóng nhãn hải tặc thế giới cải đ ồ tuyệt đối là phong thần tồn tại đi nhưng thoát ly hải tặc thế giới h ắ n thật vẫn không mạnh đường xem ngốc mao vương liền một cái tiểu nhà đầu nhưng chỉ cần có hệ c ạ ly bụa nơi tay ngốc mao vương ở hầu hết thời gian cũng có thể đứng ở thế bất bại dù sao nàng nhưng là đâm liên tục xuyên chết cướp chi thương đều không đối phó nổi anh linh đối với tô trần mà nói nói chung tương lai xuất hiện ở cái thế giới này cường định tuyệt đối sẽ không thiếu sở dĩ nhiều mấy chương con bài chưa lận cũng có cái bảo đảm còn có hơn ba triệu điểm hệ thống tới ba lần thần cấp rút thường a trước mặt có thể sử dụng thần cấp rút thường số lần ba lần thần cấp rút thường bắt đầu thần cấp rút thường thành công thường cho huyện thu trùng bát kỳ đại xà hình thái thần cấp rút thường thành công thường cho bôi lộn thần cấp rút thường thành công thường cho ác ma trái cây chỉ tèn dín ác ma trái cây chỉ tèn dín tôi trần vô cùng kinh ngạc nhìn đánh dấu sau đó tôi trần mới vừa rồi bừng tỉnh cái gọi là ác ma trái cây trịt enzin kỳ thực chính là ác ma trái cây tác dụng phụ hoặc là một ít tiểu thiết định trịt enzin thì như ác ma trái cây e ngại hải lầu thạch hạn chế thì như ám ám quả thực thừa nhận gấp đôi tổn thương thiết định mọi việc như thế đều có thể sửa chữa chú ý đây là dùng để loại bỏ một ít thiết định mà không phải tăng thêm thiết định trịt enzin đồng thời có thể sửa chữa cũng tiểu thiết định lại nói tiếp quả cầu thịt trái cây ngược lại là có thể sửa chữa một cái tôi trần nghĩ tới ngày hôm nay tới tay quả cầu thịt trái cây viên này ác ma trái cây một cái đặc thù chính là làm cho năng lực giả trong tay xuất hiện hùng trường ấ n ký với lúc có thể dùng chịt h n n i ì n loại trừ h u y ê n thu trùng bát kỳ đại xà đây là than đen đại xà năng lực a lại nói tiếp năng lực này cũng rất cường đại nhưng cũng không phải là biểu hiện tại phương diện chiến đấu cường đại mà là bát kỳ đại xà năng lực giả có thể có được tám cái mệnh tám cái xà đầu một cái đầu tương đương với một cái mạng nếu muốn đánh chết liền cần liên tục kích sát tám lần mới được chỉ từ tám cái mệnh phương diện này nói viên này ác ma trái cây tuyệt đối khủng bố bất quá tô trần không có hứng thú chủ yếu là an v i ê n này ác ma trái cây sẽ biến thành sở hữu tám cái đầu xà hình ảnh ngẫm lại đều kích thích sở di tô trần chỉ có thể biểu thị cái này ác ma trái cây không được b ù i đ ộ n năng lực này không tầm tường h a năng lực này là đến từ hổ cả thế giới cường đại huyết kế giới hạn năng lực vận dụng là phóng thích khối hình học hình dáng xuyên tấu h qua minh không tầm vật thể chỉ cần bị cái này trong s u ố t vật thể bao phủ đi vào cũng sẽ bị thiết cắt nát b ấ y có điểm giải phẫu trái cây giải phẫu không gian y tứ bất quá bụi lộn đem mục tiêu cắt thành nát bẫy phương diện này muốn so giải phẫu trái cây khủng bố lại nói giải phẫu trái cây năng lực vận dụng không ở chỗ này trong nguyên tắc bụi độn lên sân khấu đã quá muộn biểu hiện lực một dạng nhưng ở rất nhiều hết u y kế giới hạn bên trong bụi độn tuyệt đối là phi thường cường đại có hay không tiếp tục tiến hành rút thưởng trước mặt phổ cập khoa học điểm năm trăm năm mươi ba hai trăm tám mươi ba điểm hô đi tiến hành năm lần cao cấp rút thưởng trước mặt có thể sử dụng cao cấp rút thưởng số lần năm lần đang tiến hành cao cấp rút thưởng cao cấp rút thưởng thất bại có trước mặt thường cho tô trần cũng bình tĩnh nhiều thất bại liền thất bại tiếp tục cao cấp rút thưởng thành công thường cho s k da nù hải mai sao trang s k da nù hải mai lần trước là xuân lệ sáu trang lần này là xì、sì、gia nù hải mai tô trần nghĩ tới cây xì、sì、gia nù hải mai cái này có thể sánh bằng xuân lệ muốn mạnh không ít cao cấp rút thưởng thất bại cao cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho c á mẹn gì đ ỡ vang quỷ biến thân khí vang quỷ tô trần có chút kinh ngạc đây là vang quỷ nguyên bản chủ kỵ biến thân khí bất quá tô trần không phải rất cảm thấy hứng thú cao cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho kỹ năng bạo liệt ma pháp bạo liệt ma pháp là ta nghĩ cái kia sao tô trần cả kinh trợt mở ra đánh dấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ quả nhiên đây chính là vì thế giới dâng lên mỹ hào trúc phúc bạo liệt ma pháp hơn nữa còn là huệ huệ bạo liệt ma pháp ma pháp này xem tên dường như không được tốt lắm nhưng trên thực tế nó là khoác ma pháp biệt hiệu vụ nổ hạt nhân chúng mùa lớn a lần này cao cấp rút thưởng năm lần mặt khác hai cái thưởng cho không coi vào đâu nhưng bạo liệt ma pháp tuyệt đối là t ạ c liệt tồn tại lại tăng thêm phía trước cao cấp rút thưởng thưởng cho ngày hôm nay tuyệt đối là chúng mùa lớn có hay không tiếp tục rút thưởng không hút l ư ợ t này rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra thưởng cho lấy ra sở hữu thưởng trò lấy ra thành công、3. Buổi tối hệ nổ cả kinh đ nay l cổ lực lượng quá mạnh mẽ trật tấm vòng năng lực phát động bao phủ thương mang đại điện tô trần g n hệ nổ cả kinh mới phát hiện nguyên lai tô trần cũng ở khối đại lục này bên trên xuất một giây kế tiếp hệ nộ liền tiêu thất ngay tại chỗ tô trần ngươi cái gì thời gian đến đây hệ nộ thấy được tô trần tô trần nhìn về phía đối phương chỉ thấy hắn híp mắt một cái hệ nộ với lúc theo ta làm thực nghiệm a thực nghiệm hệ nộ vô cùng kinh ngạc x o á t một giây kế tiếp cả thế giới lại trở thành như địa ngục hồng sắc chương một trăm sáu mươi sáu năng lực mới vận dụng hệ nộ thần sắc kinh biến cả thế giới x o ạ t một cái biến thành hồng sắc tô trần liền tại phía trước mà tô trần phía sau lại là một đạo dường như địa ngục môn quỷ dị cánh cửa nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là thế giới này đều biến thành màu đỏ một mảnh dường như ưu minh địa ngục hệ nổ chưa phát giác ra phía sau lưng mắt lạnh nội tâm không khỏi sinh ra sợ hãi t ô trần đây là năng lực gì hệ nổ tận sức có thể có thể làm cho mình bình tĩnh vân đối phương phục ma ngự đầu b ế p lộc cộc trên mặt đất vang lên giọt nước thanh âm trên thực tế rất ưu tĩnh nhưng cũng khá là q u á i dị, đi làm cho hệ nổ có điểm cảm giác g i ậ n cả tóc gáy phục ma ngự đầu b ế p hệ nổ lắc đầu hắn không hiểu đối phương nói cái gì nói đúng ra ngươi tiến nhập địa bàn của ta t ô trần dứt lời h Ano liền chú ý đến thế giới này, đ ỗ n g nhiên trong lúc đó bể nát thế giới, dĩ nhiên như thủy tinh giống nhau vỡ thành từng cục. Kể cả hắn thấy tô t r ầ n cũng như thủy tinh giống nhau vỡ thành rất nhiều khối, h Ano đang muốn nói gì. Lại mới phát hiện. Phá toái cũng không phải là thế giới này, mà là chính bản thân hắn, bởi vì hai mắt của hắn đã bị phân cách thành hơn mười khối, sở dĩ, hắn thấy thế giới, tự nhiên cũng là t a n cảnh. cơ thể của ta, đi h Ano thần sắc lại biến. Hắn nhìn xuống đi, cũng chú ý tới mình thân thể bị phân cách thành vô số mảnh. Ano, sở hữu nguyên tố hóa ngươi, sợ cái gì. tô chân tiếng cười chuyển đến. vừa lúc ngươi đã đến rồi liền làm mấy cái thực nghiệm a cái này gọi là phục ma ngự đầu bếp một loại lĩnh vực năng lực chỉ cần ta mớn chú ý chỉ cần ta mớn ta là có thể đem ngươi phân cách thành được kiến khối dạng ở cái thế giới này vô số vô hình lưỡi giao thuộc về ta sử dụng ba thế giới cũng tại lúc này khôi phục chưa tình hồn nệ nổ cũng ở cấp tốc khôi phục thành nguyên dạng đi nhưng tuy là như vậy hắn như trước t i m đập nhanh hắn hiểu được muốn không phải là thân thể của mình có thể làm được thuần túy công kích vô hiệu hóa như vậy hắn khả năng đã chết vừa rồi thân thể hắn liền vỡ thành vô số khối hơn nữa hắn thậm chí không biết tô trần đ ỗ n g nhiên trong lúc đó liền phát động năng lực chỉ là chứng kiến tô trần hai tay vỗ vẹn vẹn tay vỗ nhưng người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối phương muốn phát động năng lực sở dĩ hệ nổ nội tâm cũng thấp thỏm lo âu đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm liền tại hệ nổ đã cho là kết thúc muốn thả lỏng một hơi khi đó ba chỉ thấy tô trần đánh một cái búng tay thế giới lại thay đổi biến thành một cái so với tinh không còn muốn thâm thúy hư không hệ nổ kinh hại ẩm ẩm một tiếng vô số tin tức dũng mánh vào hãn đạn não h nổ hoảng sợ phát hiện hắn dĩ nhiên không thể suy tư chuyện gì xảy ra đây là h nổ cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ba sau m ộ t khắc chờ các loại thế giới khôi phục nguyên dạng hệ nổ đã quỷ dạp trên mặt đất từng n gụm từng n gụm thở hổn hển tô trần ở hệ nổ liền muốn triệt để đứng máy trước một giây đưa hắn từ trong lĩnh vực kéo ra ngoài lúc này hệ nổ hết hồn trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi hắn lần đầu tiên ý thức được vẫn còn có so với đơn thuần vật lý công kích kinh khủng hơn năng lực đó là thao túng người đại não tinh thần năng lực a loại năng lực này nó vô hình vô sát người căn bản liền không có cách nào dùng vật lý công kích để ngăn cản hệ nổ từ tô trần nơi đây lần nữa cảm nhận được một cỗ sợ hãi thật sâu đến từ sâu trong linh hồn s hệ n o không đến mức có việc gì tô trần đã đi tới ung dung nói rằng hắn vững tin hệ n o sẽ không có chuyện gì dù sao hắn đều không có dưới nặng tay chỉ là đơn thuần làm một cái t h ử nghiệm thể nghiệm một cái năng lực mà thôi tô trần đây rốt cuộc là năng lực gì hệ n o kinh hồn bất định hắn ngẩng đầu nhìn về phía đi tới tô trần như vậy chú ý tới hắn trên trán còn đổ mồ hôi đ â u hiển nhiên đã bị dọa sợ không nhẹ tô trần ngươi có thể đem nó trở thành phương diện tinh thần công kích hệ n o rất là bất an năng lực này quá t á môn đại thiên thế giới không thiếu cái lạ mà thôi t ô trần cười nói ngươi ở trên không đảo ngây ngô thời gian quá dài không có đi ra ngoài xem qua thế giới bên ngoài kỳ thực liền nói ở ngươi nguyên lai、like、cái thế giới kia thì có rất nhiều có thể ung dung cầm nắm đánh bại ngươi cừng giả càng chưa nói những thế giới khác cừng giả t ô trần thế giới này đã không phải là ta nguyên lai、like、cái thế giới kia rồi sao đương nhiên nói vậy điểm này ngươi cũng không cần hỏi ta ngày hôm nay đi theo bên cạnh ngươi cô gái kia cũng là đến từ những thế giới khác t ô trần nàng đến từ một người tên là phẹt thế giới nàng rất mạnh ta thậm chí ta cảm giác không phải là đối thủ của nàng hệ nộ cũng không biết cái này có phải hay không chính mình sai thấy nhưng là nữ sinh kia niên kỳ thực sự quá nhỏ không cần cảm giác kỳ thực nàng có thể rất nhẹ nhàng liền đánh bại ngươi tô trần nhất là nếu như ngươi để cho nàng tới gần n g ư ờ i hai thước trong phạm vi cũng không biết bảo cụ có thể hay không không nhìn thẳng nguyên tố hóa dù sao bảo cụ cũng không phải bình thường vũ khí lạnh thả ra công kích tự nhiên cũng không phải phổ thông công kích nguyên tố hóa tuy là đối mặt rất nhiều vật lý công kích đều không hiểu nhưng không có nghĩa là nó hết còn hoàn toàn không có hiểu h nộ kinh hãi tô trần cái này về thế giới rất mạnh sao khó mà nói bất quá s á t thực thế giới này tồn tại một ít phạm quy cừng giả hơn nữa bọn họ về sau có lẽ còn biết được đến thế giới này tựa như ngươi giống nhau bọn họ đều mạnh mẽ hơn ta sao ngươi đối mặt bọn hắn ở giữa không ít người có thể ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng tô trần cũng không sợ đà kích hắn hắn nguyên lai、like、ở trên k h ô n g đảo bởi vì vô địch cho nên trực tiếp không biết tiến thủ nhưng trên thực tế cái gia hỏa này chính là một thiên tài đ ỉ n h cấp thiên tài mượn hắn khai thác tâm võng mà nói cũng biết đem kẹ bùn sổ cụ cùng hưởng lôi quả thực kết hợp cũng chỉ có hắn chơi như vậy chỉ tiếp phía sau không biết t i n thủ tô trần ta muốn mạnh mẽ hệ nổ sâu hô hấp một khẩu khí hệ nổ quyết định hắn bị đả kích ở trước đây không lâu hắn còn có một loại vô địch lý tưởng nhưng bây giờ hắn chính là một cái yếu kê à sở dĩ hắn hiện tại còn có lý do gì không tiếp tục leo lên lại nói tiếp ta chỗ này ngược lại là có cái đồ đạc có thể cho người mạnh mẽ cái gì đồ vật nói đúng ra là một cái trọng lực phòng tu luyện tô trần có thể ở bên trong điều tiết trọng lực b ộ i số tối cao có thể đạt được gấp năm trăm lần trọng lực ở nơi này trọng lực trong phòng tu luyện tu luyện có thể mạnh mẽ đương nhiên có thể người sai dặn cái loại này phạm quy chiến lược cũng có thể đi qua trọng lực phòng tu luyện mạnh mẽ càng chưa nói so với long châu thế giới cấp thấp rất nhiều thế giới nghiêm chỉnh mà nói long châu đã là cao võ thế giới hơn nữa còn không phải là thông thường một dạng cao võ thế giới giả thiết hiện tại chúng ta vị trí hoàn cảnh trọng lực là gấp đôi trọng lực mà chúng ta ở nơi này trọng lực hoàn cảnh là có thể tự do hoạt động nhưng nếu như chúng ta đối mặt gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực thậm chí gấp trăm lần trọng lực đâu đừng xem gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần dường như t r a n lệch không lớn nhưng đó là cả một cái hoàn cảnh trọng lực tựa như ngươi ở mười thước sâu vực thừa nhận áp lực cùng ở trăm mét sâu hải vực thừa nhận áp lực hoàn toàn không phải một cái l ư ợ n g cấp mà hải tặc thế giới hệ thống sức mạnh trên bản chất là thể lực thậm chí thể chất đụng nhau khí lực càng mạnh chiến l ự c càng mạnh mẽ trọng lực phòng tu luyện hầu như có thể nói là vì hải tặc thế giới người chế tạo riêng đương nhiên cái này trọng lực phòng tu luyện cũng thích hợp với rất nhiều thế giới hệ thống sức mạnh tô trần còn có loại này phòng tu luyện hệ nổ vô cùng kinh ngạc đương nhiên là có hơn nữa ngươi trái cây năng lực rất cường đại nhưng ngươi khí lực cảm giác không quá được e n o trực tiếp khuôn mặt đều tái rồi chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đ ả o hải đau nhức chuyển đến thiếu chút nữa thì muốn đem trong dạ dày đổ vật cho phun ra đến t tô trần e n o vừa mới đứng lên không lâu bây giờ cả người đều c ò n xuống phía dưới ngươi khí lực có điểm sai a tô trần nhàn nhạt nói ra ta thậm chí còn vô dụng bao nhiêu lực lượng ngươi tại sao có thể đánh tới ta e n o sắp mặt biến chương một trăm sáu mươi bảy do a hỏng e n o lôi điện của hắn làm sao sẽ bị đối phương đơn giản đánh tới nằm đấm kia nhìn lấy bình thường không có gì là đánh phương pháp của ngươi nhiều hơn nhiều h nổ tầm mắt của ngươi được mở ra a tô trần theo tay vung lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiếp lấy hệ nộ thấy được một tòa bán cầu hình dáng kiến trúc tô trần chỉ chỉ, đây chính là trọng lực phòng tu luyện chờ chút ngươi có thể đi vào mọi chuyện hệ nộ còn ố m bụng t o mò nhìn về phía tòa kia trọng lực phòng tu luyện tô trần ở bên trong tu luyện đầy đủ ngươi toàn phương vị đ ể cao mình được đo đương nhiên ngươi được từng b ấ c thích đứng bất đồng đội số trọng lực hoàn cảnh h nộ sâu hô hấp một khẩu khí tốt. làm cho hắn càng thêm hoài nghi cuộc sống để hắn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không yếu đến mức tận cùng dối hả hệ nô đang muốn đi c h ọ n lực phòng tu luyện bên kia ừng lúc này trên bầu trời lại truyền đến một trận tiếng oanh minh tô trần đó là cái gì hệ nô n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời máy bay không người lái tô trần cũng nhìn về phía bầu trời tổng cộng hai chiếc máy bay không người lùi hơn nữa cũng không phải là được không cao cách xa mặt đất bất quá hơn một trăm mét tô trần phạm vi nhìn có thể xem rất nhiều đương nhiên hệ nô cũng là như vậy tô trần muốn ta xử lý xong sao hệ nộ hỏi đi không cần ta vừa lúc có cái năng lực phải thử một chút tô trần dứt lời hệ nộ liền thấy hai tay của đối phương đầu tiên là đóng lại tiếp lấy lại kéo ra mà ở giữa sóng trường lại là một cái trong suốt hộp hình dáng vật thể hệ nộ tò mò nhìn tô trần hội tụ cái này hộp hình dáng vật thể hắn tạm thời còn nhìn không ra cái vật thể này chỗ bất phàm bất quá hệ nộ không dám k i n h thường cùng lúc đó hình ảnh đã đi qua máy bay không người lái truyền trở về trung tâm chỉ huy đi tham mưu ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy cái tòa này xinh đẹp mộng nguyễn đại lục tuy là kiên kỵ với tô trần lực lượng nhưng hắn cũng vô pháp ngăn cản chính mình nội tâm tham dục đương nhiên chuyện trọng yếu hơn cao tầng người cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tham dục thậm chí cao tầng tầng cao hơn nhân phải biết rằng thống trị hải đang ngược nhân cũng không phải là nhóm kia chính khách mà là đám kia nắm giữ toàn thế giới đại lượng tài phú người bọn họ có thể không kịp đợi à dưới cái nhìn của bọn họ khối đại lục này khắp nơi đều có bảo tàng lấy về phần bọn hắn hận không thể cấp tốc phái người tới tìm tòi kết quả sở dĩ thì có bây giờ hai chiếc chiến đấu cơ xuất hiện chờ các loại ta dường như phát hiện hai người ô、oh, hát là cái kia tô trần cùng lôi địa người tham l ư u đi qua video chú ý tới tô trần bọn họ nhất thời sắc mặt cũng thay đổi những người khác làm sao không phải là như vậy quái vật kia tại sao còn tham l ư u kinh nghi bất định báo cáo tham l ư u nhất hào máy bay không người lái bị một cái trong s u ố t vật thể bao vây ba tham l ư u thẩm têu không tốt với anh một giây kế tiếp thanh â m im b ậ t mà ngừng cũng theo một trận tiếng nổ mạnh máy bay không người lái trực tiếp vỡ vụn hệ nổ ánh mắt sắc bén chú ý tới c h i ế c kia chiến cơ cũng không phải đơn thuần bạo tạc mà làm à là bị thiết cắt thành một phấn tô trần đây là năng lực gì hàn tràn đầy hiệu kỳ bụi độn có thể đem vật thể thiết cắt thành so với bụi bặm còn nhỏ trạng thái mặc dù có chút đại tài tiểu dụng t hệ nổ kinh hãi có thể đem vật thể cắt thành so với bụi bặm còn nhỏ cùng lúc đó trên bầu trời khác một trận máy bay không người lái đang muốn gật đầu tô trần góc ngón tay nghiệm động lực phát động đem bao phủ vừa muốn bay đầu chiến cơ đã bị gắng gượng kéo lại thậm chí không bị khống chế bị rơi kéo tô trần hai tay răng ra hình vông trong suốt vật thể liền đem bên ngoài bao phủ đi qua với anh một giây kế tiếp chiến cơ trực tiếp biến thành một phấn tham mưu số hai máy bay không người lái cũng mất liên lạc phó quan nhìn về phía tham mưu tham mưu n h í u n h í u mày làm cho quân hạng quay đầu trở về đi tham mưu tiên sinh cái kia tô trần là muốn cùng chúng ta vi đại hải đang v ư ợ t là địch khắc một cái phó quan lòng đầy tam vẫn tham mưu thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đối phương chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kích sao cái này phó quan trong lúc nhất thời không lời chống đỡ hắn bỗng nhiên nghĩ tới tô trần lực lượng cái loại này thần linh lực lượng phản kích phản kích cái q cọm lông a cầm đầu phản kích sao làm cho quân hạng rút lui khỏi a đừng bị phát hiện tham mưu nhắc nhở lần nữa bên kia tới gần tô trần chỗ ở đại lục một vùng biển một con thuyền hải đang vượt quân hạm liền ở chỗ này chiếc này quân hạm cũng không phải từ hải đang vượt xuất phát mà là từ gần nhất hạ h uy nghi quần đảo xuất phát mới vừa máy bay không người lái liền từ chiếc này quân hạm đi qua mệnh lệnh của cấp trên để cho chúng ta rút lui một người thống lĩnh nói rằng quay đầu a thống lĩnh xa xa nhìn lấy tòa kia tân đại lục tân đại lục mơ hồ có thể thấy được thống lĩnh ánh mắt cũng rất là nóng bỏng nhưng là mang theo không cam lòng h ã n nghi tới rồi trong lịch sử cái kia vị cô lâm ấ t cổ lập bởi vì bước trên tân đại lục mà danh lưu xét xử mà làm sao không muốn trở thành cổ l ầ m bật người như vậy danh lưu sách sử a không phải bước trên bây giờ phía trước tòa kia tân đại lục ý nghĩa có thể sánh bằng cổ l ầ m bật phát hiện tân đại lục còn muốn ý nghĩa trọng đại thống lĩnh làm sao không muốn trở thành dưới một cái cổ l ầ m bật có người nói phía trước khối đại lục này khắp nơi trên đất bảo tàng đồng thời những thứ kia bảo tàng không phải vàng bạc châu báu mà là siêu phàm thế giới bảo tàng sở dĩ nếu như có thể bước trên tòa kia tân đại lục ý nghĩa phi phạm thống lĩnh có tình huống liền tại thống lĩnh rơi vào trong ảo tưởng thời điểm một cái thủ hạ tiến lên hội báo đối phương ngữ khí có chút lo lắng t ì n h u ố n g gì? t h ố n g l ĩ n h n g ư ơ i n h ì n bên. t h hạ ủ chỉ về đ ằ n g trước t â n đại l ụ c t h ố n g l ĩ n h chú ý tới một cái ít nhất ba cái chừng bằng trái bóng rổ bán trong suốt viên cầu vật thể đó là một cái rơi trong suốt phao phao nhưng bởi vì khoảng cách xa sở dĩ trên thực tế cái này phao phao muốn so trong tưởng tượng đại một số lần chỉ thấy cái kêu phao phao đang không ngừng nhỏ đi tiếp lấy lại biến mất c h ỉ ít mắt thường đã không cách nào thấy được thống l ĩ n h trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra nhưng theo thời gian trôi qua cũng không lâu lắm h ắ n liền chú ý tới một cái bóng bàn lớn nhỏ bán trong suốt phao phao đang đến gần quân hạm thống lĩnh, có một cái phao phao đang đến gần một cái nhận lấy lớn tiếng hội báo những người khác cũng ở nhìn lấy cái này phao phao tiếp cận đám người đều sinh ra nghi hoặc bởi vì cái này phao phao dĩ nhiên không có phá vỡ hơn nữa còn là dọc theo đường thẳng qua đây rõ ràng trên mặt biển có gió a nhưng cái này phao phao dĩ nhiên không bị ảnh hưởng thật là quỷ dị thống lĩnh cũng tỏ mò nhìn viên này phao phao tiếp cận hiếu kỳ hơn đứng ở trước mặt nhất thống lĩnh không khỏi đưa tay tới nỗ lực đụng vào cái này kỳ quái phao phao nhưng ngay khi hắn va chạm vào một khắc kia giống như vụ nổ hạt nhân bạo tạc nhấc lên trực tiếp liền đem đại hải nổ ra một cái siêu cấp lớn hố vượt quá tưởng tượng sóng sung kích tịch quyền vương viên trên trăm km nếu như từ bầu trời nhìn tiếp tuyệt đối là phi thường rung động xa xa hệ nộ nhìn lấy đây hết thảy nỗ lực lấy hít sâu để cho mình nội tâm bình phục vừa rồi hắn thấy được tô trần đem áp suất không khí co lại thành một cái tiểu phao phao mà bây giờ kinh khủng bạo tạc dĩ nhiên chính là cái k i a bé nhỏ không đáng kể phao phao uy lực tô trần cảnh cáo chuyện gì xảy ra tham mưu gào thét một tiếng tham mưu tiên sinh chúng ta quân hạm bị hủy diệt phó quan có chút run rẩy nói ra bà ta cần biết chuyện gì xảy ra đây chính là khoảng cách hơn một trăm linh km tham ư u phát điên điều lấy vệ tinh ta cần biết đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhanh vệ tinh hình ảnh điều tra chỉ thấy hình ảnh kia chung một cái cự đại bán trong suốt phao phao xuất hiện cái kia phao phao lớn nhất lúc đường kính có hơn sáu trăm mét sau đó phao phao không ngừng nhỏ đi t h ằ n g đến vệ tinh hình ảnh nhìn không thấy đi quá nhỏ vệ tinh hình ảnh căn bản thì nhìn không đến mà quân hạng bên này không biết thống lĩnh bọn họ phát hiện cái gì nhưng đi qua bọn họ giọng nói nói là một cái phao phao tới rồi thậm chí còn có phương thức quân hạng bên trên theo dõi hình ảnh ghi chép mơ hồ có thể thấy được một con kia có bóng bàn lớn nhỏ phao phao chú ý đó là một cái phao phao mà thôi có thể làm thống lĩnh đụng vào thời điểm tiếp lấy toàn bộ hình ảnh cũng bị mất chỉ là vệ tinh trong hình biểu hiện cái kia phiến hải vực bị t ạ c ra một cái cự đ ạ i hố ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra cái kia chỉ là một cái bóng bàn lớn nhỏ phao phao mà thôi đi tham mưu không còn gì để nói gào thét nhưng không có người có thể trả lời hắn đám người cũng ở vào trong k i ế p sợ thật lâu không cách nào phục hồi tinh thật cái kia phao phao uy lực mọi người không hoài nghi chút nào nó đã đủ hủy diệt một tòa tiểu hình thành trấn hô tham l ư u sâu hô hốt một khẩu khí siêu phàm lực lượng chúng ta nhất định phải phát hiện siêu phàm lực lượng tham l ư u hai tròng mắt b ố c hỏa đi tức giận lại tràn đầy đối với lực lượng khát vọng tham l ư u tiên sinh cái kia quân hạm bị hủy diệt chuyện này ta sẽ đăng báo đi lên như vậy sự kiện tham l ư u đây là cảnh cáo h ắ n một trăm chín mươi bảy cảnh cáo chúng ta không cho phép tới gần tòa kia đại lục bằng không hắn sẽ ra tay tô trần cái này vậy là cái gì lực lượng hệ nộ cho tô trần khiếp sợ tê dại rồi vừa rồi bụi lộn biểu hiện cũng không tính bao kinh khủng đại khái tô trần cũng không làm sao phát huy nhưng cái này đối với phạm vi lớn đại khí tiến hành áp suất năng lực lại sinh ra kinh khủng như vậy lực lượng không phải nói đúng ra cái này đã là hủy diệt lực lượng hệ nô nộ nội tâm khó có thể bình phục tình cảnh vừa nãy làm cho hắn không cách nào bình tĩnh n g ư ờ i gặp qua có thể đem áp suất không khí có đến một cái tiểu phao phao cao thấp nhưng sản sinh như vậy hủy diệt lực lượng khủng bố năng lực sao hệ nô cả người đều tê dại rồi năng lực lại nói tiếp có điểm phức tạp đại khái chính là áp suất cùng bắn n ư ợ c vừa rồi ta đối với nhất định phạm vi đại khí tiến hành áp suất giả thiết bình thường không khí mật độ vì một nhưng trải qua ta mới vừa áp suất sau đó không khí mật độ đạt tới một vạn vì vậy nó liền tạo thành lực lượng cực kỳ khủng bố áp suất đạt tháo như vậy đạt tháo chỉ cần tiếp xúc được một cái vật thể đều bị dẫn phát bạo phát quả cầu thịt trái cây năng lực tuyệt đối là bột tồn tại thậm chí bởi vì này quả ác ma trái cây thực sự quá cường đại ở trong nguyên tắc đã tương đương với bị phong hào cho nên nói dù cho đối mặt s â m s â m trái cây loại này cường đại tự nhiên hệ tô chẩn cũng không tâm động dù sao quả cầu thịt trái cây đã có thể nói thần cấp ác ma trái cây có nó ở những thứ khác gác ma trái cây năng lực ít nhiều có chút g i ả m đạm phai mở đối không khí tiến hành áp suất dĩ nhiên có thể sản sinh to lớn như thế lực phá hoại hệ nổ lần nữa sâu hô h ú t một khẩu khí tô trần cười cười về sau ngươi còn có thể nhìn thấy rất nhiều ngạc nhiên năng lực cổ q u á i đâu đương nhiên cũng sẽ có phi thường cường đại năng lực thậm chí định nhân hệ nổ gật đầu đồng thời thuộc nằm lòng đúng vậy nhãn giới của hắn cùng cách cục muốn mở ra hệ nổ minh bạch chính mình cũng đã không thể hết ngồi lấy giếng tô trần nhìn về phía xa xa cái tia phiến hải vực vẫn còn ở kịch liệt chấn động bởi vì trùng kích cực lớn sóng đưa tới sóng gió cũng chưa bình tĩnh trở、lại. tô trần thần sắc bình tĩnh còn như vừa rồi trực tiếp nổ một con thuyền hải đ ă n g vượt quân hạm đây là cảnh cáo đối với hải đ ă n g vượt cảnh cáo lại tới sẽ không k h á c h khí bất quá cái này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm hôm nay thế giới cũng không bình tĩnh thế giới trở nên lớn đơn phần đại lục bản khối cũng nhiều mấy khối càng chưa nói đ ả o nhỏ rất nhiều quốc gia đều đang hành động không có biện pháp đây là có khó có thể tưởng tượng lợi ích to lớn sự t ì n h bọn họ lại có thể không đi tranh thủ đối với lần này xem như là ở tô trần trong dự liệu bất quá hắn không quan tâm hắn chỉ cần bây giờ dưới chân cái này một khối đại lục là đủ rồi những thứ khác các người h á i trách trách bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những thứ kia đảo nhỏ hoặc là lục địa có dễ cầm như vậy sao ở nơi này siêu phàm từng b ư ớ c phủ xuống thời đại không có siêu phàm lực lượng nhân loại khả năng liền rất khó tiếp tục thành t i ể u cái thế giới này bá chủ thuyền kiên pháo lợi cũng không dùng tốt trước khi rời đi tô trần đem trọng lực phòng tu luyện xây dịch đến cái tòa này trung tâm đại lục khu vực nơi đây với lúc có một mảnh cự đại đất trống hệ nộ trực tiếp một đầu buồn bực đi vào tu luyện bắt đầu chính là gấp trăm lần trọng lực nhưng mà hệ nộ tại chỗ liền quỳ nghĩ gì chứ tô trần làm cho hắn điều tiết thành năm mươi lần trọng lực đ ư ờ n g xem trị số không lớn nhưng ở cái này trọng lực trong phạm vi đi lại tô trần cũng không quá thích đứng đi bộ thời điểm liền giống với nửa người dưới đều không vào lầy lội bên trong cảm giác đồng thời cái này còn không là t i ể u chân không có vào lầy lội mà là toàn bộ chân đều không vào lầy lội bên trong sở dĩ đi bộ cũng tương đối khó khăn muốn thích ư ớ n g loại này trọng lực hoàn cảnh cũng không dễ dàng mặt khác trọng lực tu thất còn có người máy đối với tu luyện giả tiến hành công kích có thể nói cái này đối với tu luyện giả là tương đối toàn phương vị tiến hành rèn luyện hệ nộ nhiệt huyết sôi trào nhiệt tình mượi phần trở về phía trước cải đồ tới là tô trần làm cho cải đồ tới được dù sao phía trước hòn đảo nhỏ kia có chút nhỏ tô trần cùng đối phương nói một lần hệ nộ cải đồ nghe đối phương nói là hải tặc thế giới thổ dân lúc tiện đường hỏi một cái thực lực của đối phương bất quá khi hắn nghe được hệ nộ thực lực còn cũng liền bà thai tiêu chuẩn cải đồ cũng là đần độn vô vị liền thấy một cái hệ nộ dục vọng của người này đều không có quá yếu tô trần có cái gì những thế giới k h á c cường giả qua đây cùng ta nói một chút ta cải đồ cảm giác có chút buồn chán tô trần cười nói không thành vấn đề dứt lời tô trần liền đi qua cánh cửa thần kỳ ly khai tô trần ngươi vừa rồi ly khai vừa rồi ta phát hiện ngươi khí tức đột nhiên biến mất ngốc mao vương nhìn thấy tô trần thời điểm mới vừa rồi tùng một khẩu khí tốt lắm sớm nghỉ ngơi một chút ta tô trần mang nàng đi một cái phòng trống chăn gì gì đó đầy đủ mọi thứ tường đâu ngủ ngon kinh ngạc x ù a ngốc mao vương gật đầu chứng kiến giường một khắc kia nàng mới chỉ có phát hiện mình cũng có chút mệt mỏi còn như tô trần cũng trở về phòng bất quá ở tô trần lúc ngủ cũng là còn rất nhiều con cú trắng đêm không ngủ Trước u như nhưng i mới bây giờ cũng không phải là mọi người có cơ hội đánh vỡ thân thể hạn chế tiến tới nhìn trộm siêu phàm lĩnh vực vì chính thức bước vào siêu phàm đánh tốt cơ sở như vậy ai không hưng phấn một nhà tên là tự do phòng tập thể thao tập thể hình địa điểm đúng là như vậy lúc này tuy là đã là mười hai giờ khuya nhưng tự do trong phòng thể hình cũng là môn đình ngược thị thậm chí bên ngoài còn rất nhiều người tiến đến tập thể hình các minh đệ đêm nay đã mang nhân đặt trước đều đến tháng sau đi tìm còn lại phòng tập thể thao a thực sự đi lao bản năm lần thống khổ nói ra phải biết rằng ngoài cợt nhưng là một đống người a t ừ n g cái thì thầm lấy muốn mở thẻ muốn khai sáu bữa ăn thế nhưng hắn nơi đây đã mang nhân sở dĩ chỉ có thể tạm thời bông u tha những thứ này khách hàng ngày hôm nay phòng tập thể thao có thể nói trước nay chưa có nhiều người trước đây sao có thể bao nhiêu nhiều người đều là buổi tối phải đóng cửa hơn nữa kinh khủng hơn là những người này tiến đến phòng tập thể thao phía sau đều là tại cái k i a nỗ lực rèn luyện từng cái như bị điên thậm chí còn lẫn nhau cổ động t ậ t m a giờ như thế quá điên của nga nhưng lão bản biểu thị càng nhiều càng tốt dù sao liền nói ngày hôm nay hắn đã đến sổ sách hơn trăm ngàn các loại mở thẻ cùng khai sáu bữa ăn nhiều lắm đi nếu không phải là đã thực sự không có cách nào tiếp tục tiếp nhận mới khách hàng lão bản cũng sẽ không đem mới tới khách hàng trận ở ngoài cửa lão bản không phải đâu thực sự không thu người sao thảo p h u cận phòng tập thể thao đều tờ mở giờ mang nhân hiện tại m ộ ư ơ i hai giờ a còn như khắp nơi như thế hỏa bạo sao gây tầm a ta thực sự rất muốn ở phòng tập thể thao đúc luyện chẳng lẽ ta muốn đi công viên sao đám người nghị luận ầm ĩ lao bản cũng là bất đắc dĩ hắn giang tay ra nói ra các minh đệ ta cũng không biện pháp a l i ê n tại hắn muốn nói đại gia tản đi đi thời điểm nhà mình trong phòng thể hình lại truyền ra một t r à n g thốt lên tiếng đi chuyện gì xảy ra lão bản nghe được trận kia trận tiếng kinh hô cũng là cảm giác không thích hợp tò mò hắn vội vã đi vào kiểm tra tình huống tiếp、lấy. lão bản liền thấy được làm cho hắn khiếp sợ một màn chỉ có một đám người đứng xem một cái hai mươi tám hai mươi chín tuổi thanh niên nhân ngày dây người trẻ tuổi kia lão bản nhận ra ba bốn tháng trước mà bắt đầu tới hắn nơi đây tập thể hình đồng thời mỗi ngày đều tới có thể nói thanh niên nhân này tương đương tự luật nói là thất tình bắt đầu chuyên tâm tập thể hình cùng sự nghiệp lão bản cũng là thấy tận mắt hắn từ một cái tế cầu đến sở hữu tương đối khá v ó c người mà bây giờ lão bản nhìn thấy gì chỉ thấy thanh niên nhân trên người t o á t ra một loạt hơi nước không sai nhân thể cứ nhiên t o á t ra hơi nước khá lắm chuyện gì xảy ra lão bản giật mình hơn nữa thanh niên nhân vẫn còn ở nhảy dây hắn nhảy dây tốc độ càng lúc càng nhanh liền sợi dây đều hóa thành tàn ảnh thậm chí đều hình thành một cái lĩnh vực mọi người đều kinh ngạc cái này rõ ràng liền không là người bình thường có thể đạt tới đúc luyện tiêu chuẩn a khá lắm chuyện gì xảy ra nương trên người hắn đều toát ra hơi nước hơn nữa ta cảm giác trên người hắn tràn đầy sức bật a tô thần nói theo thế giới biến hóa có vài người có thể đi qua đúc luyện nhìn trộm siêu phàm lĩnh vực a tô thần thật không lừa ta a ngoa tạo sở dĩ cái này lao ca đạt được loại hiệu quả này nhưng cái này cũng quá nhanh a hẳn là chỉ có tô thần biết chuyện gì xảy ra thế nhưng vô luận như thế nào đây không phải là chứng minh tô thần lời nói chính xác sao đi qua lúc luyện nhìn trộm siêu phàm lĩnh vực mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng tờ mờ giờ luyện thành được rồi đối với luyện thành xong làm các v i n h đệ trong lúc nhất thời trong phòng thể hình mọi người đều nhiệt huyết sôi trào trên thực tế không chỉ có phòng tập thể thao công viên cũng còn có người trắng đêm lúc l u y ệ n đâu đại khái cũng trong lúc đó mới thu được tuyết tuyết quả thực không lâu liều thi thì đang ở thăm dò tuyết, tuyết quả thực năng lực bất quá đối với ác ma trái cây khai phát cùng sử dụng nàng vẫn là không hiểu ra sao đang nghi hoặc có muốn hay không hỏi một chút tô trần thời điểm lại phát hiện bây giờ đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ khuya thời gian này hiển nhiên không thể quấy nhiêu đối phương à suy nghĩ một chút liều thi thi liền nhảy ra khỏi n h i ệ t ba hải trạng dù sao làng giải trí nói đại rất lớn nói tiểu dường như cũng rất nhỏ trong vòng mọi người đều là nhận thức ngày hôm nay có rất nhiều người cho liều thi thi gọi điện thoại các loại chúc mừng liều thi thi thu được năng lực hay hoặc là nhãn hiệu đại ngôn các loại thậm chí có mưu đồ khác liều thi thi đều toàn bộ cự tuyển nàng gần nhất một hai năm năm có thể nói càng ngày càng phật hệ rồi sự nghiệp tâm đều nhanh mãi hết vậy còn nghiên cứu những thứ ngột ngạt kia còn như còn có người muốn thông qua nàng đi hỏi tô trần phương thức liên lạc l i ê u thi thi tự nhiên không đáp ứng làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đem tô trần phương thức liên lạc chia sẻ đi ra ngoài nếu như tô trần đã biết rất tức giận làm sao bây giờ sở dĩ nàng tự nhiên là không cho thậm chí đơn giản tin tức cũng không trở về lúc này l i ê u thi thi cho nhiệt ba gửi tin nhắn đi qua đồng thời nói do ý đồ đến rất nhanh đối phương sẽ hồi phục n h i ba ác ma trái cây khai phát đâu chính là không ngừng vận dụng năng lực nha t ô thần nói quen tay hay việc xảo có thể sinh tinh chính là không ngừng vận dụng năng lực liêu thi thi dạng này phải không nhiệt ba đại đạo trí g i ả n đâu không nên suy nghĩ quá nhiều à nhiệt ba thi thi chúc mừng trở thành năng lực giả liêu thi thi cùng vui cùng vui nhiệt ba ân ân ta cũng còn ở bên ngoài khai phát năng lực đâu chứ không nói liêu thi thi à à hành bên này nhiệt ba cũng ở vận dụng chính mình điểm điểm quả thực năng lực bạch lộc liền tại cách đó không xa nhìn lấy lộ lộ ngươi có không có cảm thấy động tác của ta rất trị đội nhiệt ba nghi ngờ nói ta nói lời nói thật ngươi đừng trách ta à nói thật như thế nào lại trách ngươi vậy ta nói nghiêm chỉnh mà nói động tác của ngươi rất trị đột hơn nữa cũng có xem bạch lộc liền vội và nói g n nói xong rồi cũng không thể sinh khí đâu dạng này phải không nhiệt ba động tác trị đột hơn nữa xấu xí đối với hơn nữa động tác trị đột cùng xấu xí chính là liền với a ta cũng vẫn còn ở nghiên cứu làm sao tăng thêm tốc độ n h i ệ t ba nghĩ tới tô trần nàng nghĩ đối phương quái n h ã n nhìn nhau bạch lộc suy nghĩ một chút liền nói ra đây chính là tô thần nói thân thể tố chất vấn đề a ngươi bây giờ mặc dù hay không nhưng có cường đại ác ma trái cây năng lực nhưng thể chất kỳ thực cũng rất kém cọi à sở dĩ đây chính là người không phát huy được ác ma trái cây chân chính lực lượng thì tương đương với chúng ta chạy bộ không vui chạy tự nhiên cũng khó nhìn giống nhau cùng những thứ kia chạy bộ người lợi hại so sánh với quả thực không thể so sánh nghề nghiệp chạy bộ vận động viên không chỉ có chạy nhanh hơn nữa cũng chạy rất có cảm giác mạnh mẽ cùng mỹ cảm giác ồ、oh, lộ lộ ta minh mạch n h i ệ t ba bừng tỉnh đại ngộ đây chính là tô thần nói khí lực thể chất tầm quan trọng hơn nữa ta phát hiện được ta năng lực có thể viễn trình cũng có thể cận chiến nhất là cận chiến dưới tình huống nếu như ta có nữa khỏe mạnh thân thủ vậy thì càng hoàn mỹ đối với bạch lộc gật đầu nhận đồng n h i ệ t ba tỷ kỳ thực ta cũng ước ao người nghi ước ao ta làm gì a người có siêu năng lực a mà ta liền một cái nồi b ổ k ẹ m ẩ n n h i ệ t ba n h a o mắt lại nói đùa không muốn n u ô i sao đem trả gì g i ậ t cho ta đi bạch lộc cũng cười nói có thể a đem ngươi điểm điểm quả thực cho ta nghĩ sướng v ã i tốt lắm ta được tiếp tục suy nghĩ cùng lúc đó cùng n h i ệ t ba liều thi thi các nàng giống nhau phó tinh hoa cũng đồng dạng ở thăm dò ác ma trái cây lực l ư ợ n nhưng ngay khi phó tinh hoa thăm dò năng lực thời điểm một cái thủ hạ lại vội vội vàng vàng qua đây thống lĩnh phát hiện tình huống mới chuyện gì xảy ra phó tinh hoa dừng động tác lại có một nơi xảy ra bạo tạc nghiêm trọng bạo tạc thủ hạ như thực chất nói ra xem hình giống như là siêu năng lực đưa tới công kích ừng phó tinh hoa nhữ mày một cái bức ảnh đâu thống lĩnh bên này không bao lâu phó tinh hoa liền từ trong tấm ảnh thấy được một đạo cự đại khe ránh đây cũng là kéo vết ta phó tinh hoa ý thức được sự tình không đơn giản cái kia kéo vết đều được khe ránh tựa hồ là một trận đại chiến lưu lại đây là rất lớn chiến lưu lại phó tinh hoa hiếu kỳ chờ các loại không sẽ là những thế giới khác khách đến t h ă m chứ c h ư ơ n một trăm bảy mươi u trị hạ mạ đã ra tới mê mang mạ Ma đã ra sau mấy tiếng phó tinh hoa liền mang người đi tới hiện trường so với trong tấm ảnh thấy hiện trường tràn g cảnh h i ệ n nhiên càng nổ tung mặt đất đều giống như bị cháy rủi giống nhau hơn nữa phá hư mặt đất còn có một cái thật dài kéo vết phó tinh hoa nhào nặn cùng với chính mình dưới ba nhìn lấy kéo vết suy tư thống lĩnh ngươi thấy thế nào một cái trợ thủ hỏi hắn cái này dường như là một cái người e rằng có thể là bị từ khắc một cái phương hướng dùng sức đ a tới cự đại lực phá hoại làm cho mảnh đất này mặt đều bị xé rách giống nhau tiến tới v ẽ ra một cái cự đại kéo vết phó tinh hoa nói như vậy cái kia thống lĩnh cái này cần bao lớn lực lượng à trợ thủ nhìn về phía kéo càng dài mấy chục mét kéo vết còn có xung quanh bị phá hư khu vực đi nhìn lấy liền làm người ta kinh ngạc run dậy cái này rõ ràng chính là chiến đấu hiện trường a không rõ ràng phó tinh hoa lắc đầu hắn nói c h n g chắc là có cái gì dị thế giới khách đến thăm bất quá từ nơi này kéo vết đến xem cũng không đến nỗi bao nhiêu mạnh chứ hắn nghĩ tới tô trần chiến đấu phá hư lực nơi này nhìn bất quá chính là mấy chục mét kéo vết sở dĩ không đến mức tới một cái gì cường dạ a còn nữa liền nói như đặc biệt ngành một cái cổ đại trùng đoạn long hình thái năng lực dạ hắn biến thân đoạn long sau lực phá hoại cũng có thể ung dung nghiền ép nơi này hay hoặc là nói sở hữu bạo tạc trái cây triệu hạo bây giờ hắn lực phá hoại cũng khá cường đại vì vậy phó tinh hoa cảm giác mặc dù là dị thế giới khách đến thăm cũng vấn đề không lớn a hẳn là a phó tinh hoa trong lòng an ủi mình đi bất quá hắn còn là để lại mấy người xuống tới nỗ lực tìm xem vị này khả năng tồn tại dị thế giới khách đến thăm cũng trong lúc đó ở nơi nào đó rừng rậm ở chỗ sâu trong một cái ăn mặc trang phục cùng thế giới này có chút không hợp nhau ngược lại là thiên hướng của tập tờ lạy g i ả trang người hắn đang tựa ở trên một thân cây chỉ thấy hắn úp bụng sắc mặt tái nhuận nơi khỏe miệng còn có chưa khô vết máu giả sử tô trần ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người này là ai vậy đây không phải là ủ trì hạ mạ đạ giả sao lúc này bị thương ủ trì hạ mạ đạ dạ đang tựa ở dưới một cây đi trước đó không lâu hắn bị mãi tổ gai một cất bắt môn độn giáp trực tiếp làm bay ra ngoài lại sau đó hắn liền phát hiện những người khác đều không giải thích được biến mất không thấy hắn còn nghĩ làm ộ t trận lớn kết quả mãi tổ gai bọn họ toàn bộ tiêu thất mười một hắn nghi ngờ hồi lâu lại cũng nghĩ không thông vừa rồi mãi tổ gai xử xuất bắt môn đồn giáp một chiêu mạnh nhất u c h ị hạ mạ đa ạ dạ cảm giác mình đều kém chút bị đưa đi mãi tổ gai ta mạ đa ạ dạ nguyện sư ngươi là tối cường h mới nói xong u c h ị hạ mạ đa ạ dạ chính là một búng máu p h u n ra phải biết rằng hắn chính là nhẫn giới chung có thể nói quái vật tồn tại nhưng là bị mãi tổ gai trọng thương có thể tưởng tượng được mãi tổ gai một cước kia lại nhiều mạnh mẽ không ai biết u chị hạ mạ đa dạ cũng tới mặc dù là bị mặt tổ gai một cước đ ã tới nhưng cũng là tới nơi này cái thế giới bất quá lời nói đi cũng phải nói lại u chị hạ mạ đa dạ cũng không biết mình đi tới k h á c một cái thế giới dù sao hắn bây giờ cũng chỉ là ở vào trong một mảnh rừng rậm còn chưa chính thức tiếp xúc cái thế giới mới này sáng sớm hôm sau nhan t h ả i hy liền gọi điện thoại cho tô trần tô thần nay thiên phương liền sao chính là tối hôm qua ngươi nói cho cái kia vị k i n h ạ t sùa công việc chứng minh nhân dân sự tỉnh thuật t i ệ n tô trần lúc nào thư tô thần ngươi xác định tô trần nhìn đồng hồ liền sáng hôm nay a hành tô thần chờ chút ta qua tới đón các ngươi đơn độc mở lục s ắ t thông đạo sao tô trần h i ể u kỳ tô thần đây là phải được chưa tô trần cũng không nói gì tô trần chứng minh nhân dân là cái gì ngốc mao vương h i ể u kỳ cái này tô trần xuất ra chính mình người phân chứng đây là một cái giấy thông hành chứng minh ngươi là nơi này quốc dân cũng có thể ở chỗ này tự do hành xử các loại quyền lợi cùng với hưởng thụ các loại phúc lợi c a ngốc mao vương bừng tỉnh tuy là không hiểu nhiều lắm nhưng không sai biệt lắm liền đ ư rồi rất nhanh nhan t h ả i hy liền lái xe tới rồi tô trần mang theo ngốc ma vương lên xe bốn cái bánh xe xe đối nàng mà nói cũng rất là đặc biệt dù sao ở nàng nguyên bản thế giới vẫn là người cưỡi ngựa phụ trách lái xe nhan t h ả i hy đi qua bên trong xe kính chiếu hậu sau khi thấy chỗ ngồi ngốc ma vương nhan t h ả i hy rất là hiếu kỳ tiểu cô nương đang có chút câu n ệ ngồi ở chỗ kia tiểu cô nương này nhìn lấy liền mười lăm mười sáu tuổi a hơn nữa dường như chính là một cái đơn thuần dáng rất đẹp mắt nữ h à i trừ cái đó ra không có chỗ gì đặc biệt bất quá nhan thảy hy lại không khỏi nghĩ đến tô trần đã nói vị này kỳ ngạt xua nhưng là rất mạnh hơn nữa nàng rất nhẹ nhàng liền đánh chết một đầu c ự xả nhan hải hy tự vấn chính mình hiện nay đối mặt cái loại này dáng quái vật còn làm không được nhất kích tất sát đâu nhan tiểu thư gần nhất có tình huống gì đồng dạng ngồi ở đằng sau ở trên tô trần thuận miệng hỏi một câu đại khái tô trần cũng là cảm thấy bên trong xe bầu không khí có chút c h m nghiệm liền hỏi một câu nhan hải hy lại nói tiếp tối hôm qua dường như có dị thế giới khách đến thăm dị thế giới khách đến thăm tô trần vô cùng kinh ngạc lại có người tới đương nhiên e rằng cũng không nhất định là người vì vậy n h a n thải hy liền đem tối hôm qua nơi nào đó dừng dầm vụ cận xuất hiện cự đại kéo vết cho tô t r ầ n nói một lần tô thần ngươi thấy thế nào nhan thải hy y ế u kỳ tô thần ngươi cảm thấy đây là dị thế giới khách đến thăm sao chắc là a ồ a cái kia lấy cái này kéo vết mà nói có hay không có thể xác định đối phương mạnh yếu cũng không tiện nói cụ thể đạt được thời điểm ta thấy đối phương mới được đúng rồi tô thần tối hôm qua ở thâm thành một nhà phòng tập thể thao có người kiện thân thời điểm dĩ nhiên trên thân thể t o á t ra hơi nước có phải hay không là ngươi ngày hôm qua nói đi qua tập thể hình tiến nhậm siêu phàm lĩnh vực t o á t ra hơi nước rồi hạ tôi trần k Tô suy nghĩ một cái cảm giác cái này nhân loại chính là cùng loại tu luyện kiếm đạo lâm minh giống nhau trở thành chịu thế giới quy tắc chiếu cấu người may mắn ngược lại không phải là nói những người khác tùy tiện cái này d ạ n g luyện một chút là có thể cấp tốc thu được lực lượng hiển nhiên là không thực tế bất quá sự xuất hiện của người này hiển nhiên biết khích lệ những người khác h a m hở tiến lên dù sao phía trước có một cái người thu được nhất định thành quả tu luyện l i ê n chứng minh loại này rèn luyện phương thức hiệu quả là có thể thấy được kẻ tới sau tự nhiên có nhiều động lực hơn thì ra là thế nhan thả i hy bừng tỉnh rất nhanh xe liền lái đến đặc thù bộ môn siêu p h à m sự kiện x ử lý cục tô trần vô cùng kinh ngạc ở chỗ này làm chứng minh nhân dân sao tô thần ngươi xem một chút cái này nhan thả i hy đưa cho hắn một chương hủy hẹn lai đây là nhan thả i hy bản nhân thường đúng cái này chứng minh nhân dân cùng hôm nay chứng minh nhân dân không giống với a ba đ ờ i chứng minh nhân dân ra sao tô trần kinh ngạc dù sao hiện tại đều là nhị đại chứng minh nhân dân kia mà nhan thả i hy cái này chứng minh nhân dân kỳ thực cùng nhị đại chứng minh nhân dân khác biệt không lớn nhưng chính là chứng minh nhân dân mặt trên có một cái kim long đồ đằng tô thần đây là siêu phàm người chuyên trúc chứng minh nhân dân nhan thả i hy đơn giản cho tô trần nói một lần nguyên lai loại này chứng minh nhân dân chính là chuyên môn cho siêu phàm giả ghi danh cự siêu phàm giả có thể hưởng thụ một ít quốc gia phúc lợi đương nhiên cũng không trở thành là đặc quyền l i ê n giống với một cái thành thị muốn đưa vào tiến sĩ nhân tài như vậy cái thành phố này sẽ cho tiến sĩ một khoản tiền một bộ p h ò n g thậm chí cho nên tiến sĩ phối ngô an bài xong công tác trên thực tế liền cùng loại cái này dạng bất quá phúc lợi đi lên nói tự nhiên khá hậu hĩnh dựa theo nhan thả i hy nói bây giờ dân gian thì có không ít hoang dại siêu phàm giả quốc gia cần lung lạc nhân tài c h ỉ n h hợp lực lượng vì vậy liền phúc lợi mà nói tự nhiên không thể sai chương một trăm bảy mươi mốt mang n ố c mao vương làm chứng minh nhân dân siêu p h à m giả chuyên trúc chứng minh nhân dân chính là vì thích hướng biến hóa này mà ra đời vẫn là hôn kia thời điểm đề ra tô trần bừng tỉnh đại ngộ các ngươi đặc thù bộ môn có bao nhiêu siêu p h à m lực lượng tô trần ngược lại là hiếu kỳ nhan thả i hy tô trần hiện nay có m ộ ư ơ i chín vị về số lượng mà nói cũng không tệ lắm vừa mới bắt đầu kỳ thực cũng không bao nhiêu người về sau phát triển tiếp không nói khắp nơi trên đất siêu p h à m giả nhưng về số lượng cũng sẽ không thiếu đương nhiên phía sau phải đối mặt vấn đề chính là thu được siêu phạm lực lượng người an phận không an phận vấn đề dù sao không phải là mỗi cá nhân đều là người tốt hay hoặc là nói một số người ở thu được lực lượng sau đó sẽ phóng đại chính mình muốn ngắm thậm chí giết người phóng hỏa cũng có thể khoan hay nói siêu p h à m lực lượng nếu như muốn phạm tội có chút còn xử lý không tốt đâu đi tỉ như một ít quỷ dị năng lực ngươi thậm chí cha không ra người này là ai vậy phía sau theo siêu p h à m giả số lượng tăng thêm loại vấn đề này cũng sẽ không thiếu dù sao trăm ngàn năm qua mục giam sẽ không có qua không không bao lâu nhan thải hy liền mang theo tô trần bọn họ vào đặc thù bộ môn bên trong thành tựu đặc thù bộ môn nơi này kiến trúc không tính là khí phái thậm chí còn có chút n h a thấp tô tiên sinh trần kiến quốc biết tô trần đến cựu vội vàng ra ngay tiếp tô trần quan sát một chút đối phương trần tiên sinh gần nhất đối với năng lực khai phát như thế nào còn tốt ta còn đang tìm tòi bên trong trần kiến quốc sâu hô hấp một khẩu khí bây giờ hắn đối mặt tô trần hoặc nhiều hoặc ít là không có cách nào bình tĩnh áp lực này so với đối mặt càng trên cao những thứ kia lũng đoạn quyền bính các đại lao áp lực còn lớn hơn dù sao bọn họ chỉ là tay cầm quyền lực nhưng tô trần là tay cầm kinh khủng lực lượng đi mà cái này c ủ lực lượng ngươi dám tưởng tượng một kích đều có thể sản sinh có thể nói vụ nổ hạt nhân hiệu quả trần kiến quốc không biết mình muốn khai phát bao lâu mới chỉ có có thể có được tô trần một phần mười không đúng là một phần trăm lực lượng cao hắn cũng không dám nghĩ tô tiên sinh ngươi làm u ố n cho vị này kinh hạt sùa công việc một cái chứng minh nhân dân sao trần kiến quốc nhìn về phía ngốc mao vương ngươi tốt ta gọi ạ tỏ t gì ạ vẹn đ ọ n gồng đến từ cổ bờ g ì tèn kinh hạt sùa ngốc mao vương một bộ kỵ sĩ dáng vẻ nghiêm túc giới thiệu chính mình trực tiếp gọi ta ạ tỏ t gì ạ liền có thể ngươi tốt ạ tỏ t gì ạ nữ sĩ đi trần kiến quốc cũng chăm chú giới thiệu ta gọi trần kiến quốc người phụ trách nơi này hắn nhìn trước mắt nữ sinh đối p ư ơ n g n h i n kỷ so với nữ nhi mình còn nhỏ không ít đâu nhưng trần kiến quốc không dám xem nhẹ đối phương dù sao tô trần cũng đã nói nàng rất mạnh thậm chí có thể chấn áp bách thú cải đồ thực lực tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng xem người không thể chỉ xem tướng mạo a tô tiên sinh còn có hạt tỏ gì à nữ sĩ mời tới bên này a trần kiến quốc tự mình dẫn đường tô tiên sinh cũng muốn làm một t ấ m mới chứng minh nhân dân sao ta cũng không cần phiền p h ứ c tô tiên sinh mặt khác hai vị kia bách thú cải đồ cùng cái k i a vị hệ n ổ đâu trần kiến quốc hiếu kỳ nói tô trần hai người bọn họ không cần phải xem vào trần kiến quốc không hỏi thêm nữa tuy là hắn có chút sợ hãi bách thú cãi đồ lực lượng nhưng tô trần hắn thấy vẫn là có thể tín nhiệm tồn tại hiện nay đến xem tô trần chắc là thu phục bách thú cãi đồ rồi h ả rất nhanh thân phận của ngốc mao vương chứng thành làm xong tuy là ngốc mao vương là ngoại lai hộ bất quá có tô trần ở muốn làm cái chứng minh nhân dân vẫn là rất dễ dàng dù sao nàng cũng không là người bình thường ở hiện nay đại vân siêu phạm lực lượng chính là so với đại gấu trúc còn có hy hữu tồn tại càng chưa nói càng cường đại dị thế giới khách đến thăm cái này chính là ta chứng minh nhân dân ngốc m a vương hiếu kỳ nàng g ơ lên chính mình người phân chứng ngẩm đầu nhìn đứng lên chứng minh nhân dân bên trên địa chỉ chính là tô trần bây giờ chỗ ở tô trần ta còn có thể trở về ta cái thế giới kia sao ngốc mao vương hiểu kỳ tiểu cô nương chứng kiến cái kia địa chỉ hiển nhiên là món nhà tô trần thì đi ở phía trước về nhà có điểm độ khó a nhà của ngươi cũng bị mất ở chỗ này của ta an tâm ở a ở a ngốc mao vương có chút thất lạc bất quá về sau có thể sẽ có một ít đến từ ngươi thế giới đang ở nhân ngược lại là có thể chờ mong một cái thật sao ngốc mao vương cũng mong đợi tô trần hiện tại chúng ta đi đâu bên trong ăn bữa thì lớn a ăn bữa tiệc lớn s a o ngốc mao vương kích động đối với ngày hôm nay ăn cái gì năm trăm bốn mươi ngốc mao vương thu hồi chứng minh nhân dân một bên đổi u k i ị m tô trần đi xem sẽ biết u chị hạ mạ đạ dạ rốt cuộc ý thức được không thích hợp đây là nơi nào hắn từ trong rừng rậm khôi phục thương thế về sau liền lý khai tiếp lấy hắn phát hiện mình đi tới một cái thế giới xa lạ nơi đây có tương đương cao lớn kiến trúc mấy chục tầng cao lầu trên đường phố còn có các loại bốn cái bánh xe không, không phải xe u chị hạ mạ đạ dạ gặp qua xe ngựa gặp qua xe trâu nhưng chính là chưa thấy qua loại xe này nếu không phải là bọn họ có mấy cái bánh xe ủ chi hạ mạ đạ dạ đều không biết đây là xe cái này còn không là kỳ quái nhất để cho ủ chi hạ mạ đạ dạ cảm thấy kỳ quái là những người đó quần áo nhất là phái nữ quần áo có chút bại lộ có lộ da cặp chân cũng có lộ da rún còn có lộ da bà vai xoáy ca ngươi là ở cổ t ậ tợ lại sao lúc này thì có một người mặc có chút trào lưu lại sức sống thanh xuân nữ sinh xinh đẹp tiến lên chứng kiến ủ chi hạ mạ đạ dạ một khắc kia nữ sinh có thể nói hai mắt phát quang khoan hay nói mạ đạ dạ ra dung nhan chị còn là rất cao hơn nữa cả người khí chất lãnh gốc nghiễm nhiên một cái cao lạnh ca đẹp trai vắng u ơ n tuy là từ lúc vẫn đi lên nói u c h ị hạ mạ đa dạ cùng cái này dịt cách không vào nhưng cái này xã hội c ò t tợ lệ nhiều hơn nhiều sở dĩ mọi người chứng kiến hắn thời điểm chỉ coi hắn là chơi c ủ t tợ lệ nhưng không biết u c h ị hạ mạ đa dạ cũng không phải b ồ n địa thổ dân Hoài anh, Uchiha mạ đa dạ nhìn sinh lệnh Hắn đối với nữ nhân không hương thú đối với nữ nhân không hương thú. thể hẹ Xoái Già này càng liền tiếng. đối với đối với Đa ca, có thể muốn một sao? nữ lên rên nữ nữ muốn có trước có có Mạ mắt, một mắt một u c h ị hạ mạ đa dạ không để ý tới nàng cái kia x o á y ca có thể cùng nhau chụp tiểu ảnh sao nữ sinh cũng thấy u c h ị hạ mạ đa dạ không để ý tới nàng cũng không chút nào sinh khí cái này gọi là cái gì có tính cách nữ nhân cách ta xa một chút u c h ị hạ mạ đa dạ nhìn nàng một cái đại khái cảm thấy nàng nhỏ yếu sở d ị u c h ị hạ mạ đa dạ cũng lười cùng đối phương không chấp nhận dù sao hắn chính là có nguyên tắc mạnh mẽ đại n h ẫ n giả s o á y ca liền phách một tấm hình a nữ sinh cũng không hề từ bỏ vẫn là theo u c h ị hạ mạ đa dạ u c h ị hạ mạ đa dạ như mày một cái đang muốn để cho nàng cút sang một bên thời điểm chẳng nghĩ đến cái gì u i nữ nhân nơi này là nơi nào nơi này là trường ăn a trường ăn lại là nơi nào u c h ị hạ mạ đa dạ trực tiếp nghi ngờ trường ăn chính là trường ăn a xoáy ca đây là một cái văn hóa cổ thành a u c h ị hạ mạ đa dạ như trước không hiểu cổ nộ hạ thôn đi như thế nào cổ nộ hạ thôn nữ sinh lần đầu tiên nghe được cái này thôn xóm n h ĩ tưởng đi cổ nộ hạ thôn sao đối với ta lục soát một cái xoáy ca ngươi lợi ta một cái đúng rồi xoáy ca n g ư ơ i x ư n g hôi như thế nào? Uchiha nào? một ạ Dạ Mạ Dạ Đa Đa Uchiha Madaja. Sinh cảm sinh i Nữ g á n trăm bảy mươi hai u chị hạ m ạ đa dạ t a xuyên việt rồi nữ sinh tên là an h i n h h i n h lúc này nàng mở ra bản đồ thăm dò cổ nộ hạ thôn chờ các loại logo đổi mới lúc quả nhiên cổ nộ hạ thôn xuất hiện x o á i ca tìm được rồi an h i n h h i n h cho điện thoại di động u chị hạ m ạ đa Dạ xem vật này là gì u chị hạ mạ đ ã d ạ n nhữ mày một cái điện thoại di động đối n ẳ n g mà nói hiển nhiên là xa lạ điện thoại di động a an h i n h h i n h cảm thấy kỳ quái xoáy gỗ nô ni h không biết điện thoại di động sao trong lúc nhất thời an h i n h h i n h còn tưởng rằng đối phương trêu chọc chính mình đâu ta không biết loại vật này u chị hạ mạ đ ã d ạ n c ô nộ hạ thôn ở đâu nhạ xoáy ca ngươi xem bản đồ đi mặt trên bản đồ biểu hiện c ô nộ hạ thôn liền tại du thành a không sai c ô nộ hạ thôn liền tại du thành một cái địa phương nào đó xoáy ca ngươi đến từ cái này cổ nộ hạ thôn sao u chị hạ mạ đa dạ ta muốn tìm người tìm a y nhỉ một đám t i ể u bối h à i anh u chị hạ mạ đa dạ lạnh dên một tiếng nghĩ đến mặt tổ gai một cước kia thân thể hắn còn mơ hồ làm đau nhưng về phương diện khác u chị hạ mạ đa dạ vừa k h á t nhìn nhau phương lại tới một cước hắn nhưng là một cái chiến đấu của ma nữ nhân mang ta đến cái này cổ nổ hạ thôn a u chị hạ mạ đa dạ đã không kịp chờ đợi muốn đi cổ nổ hạ à đi ăn hình hình có điểm đ ộ n g nhưng là trường ăn khoảng cách du thành rất x a bót trường ăn cùng du thành lại là chuyện gì xảy ra u chị hạ mạ đa dạ cái này chẳng lẽ không đúng hỏa chi quốc sao hòa chi quốc nhưng g gia ư i nói Đối với quốc sao? a Hòa Chi Quốc? Cô Chi Quốc. Chì cái hạ Hà thành liền tại U du nộ này cùng Mạ Dạ tao t mày, Đa r ờ an ra. chuyện Nhưng lại là chuyện gì xảy gì ta chưa nghe nói qua hỏa chi quốc ca nơi này là đại vân đại vân lại là địa phương nào lại là một cái xa lạ địa danh ưu t r ì hạ mạ đa dạ có điểm m ộ t b ư ớ c đi đại vân chính là chúng ta hiện tại dưới chân mảnh này thổ địa n h à sở dĩ nơi này là đại vân mà không phải hỏa chi quốc đúng vậy nơi này là đại vân hơn nữa thế giới này cũng không có cái gì hỏa chi quốc nha an hình hình cũng có chúc động nàng cảm giác mình và đối phương có phải hay không ở vợ ư t sẽ vớ nói chuyện phim a không có hỏa tri quốc không có khả năng u c h ị hạ mạ đ ã dạ hủy bỏ đối phương thuyết pháp hơn nữa ta nhẫn nhị giới cũng không nghe nói đại vân quốc gia này nhẫn giới vậy là cái gì nhỉ an hình hình hiếu kỳ đồng thời nàng cũng càng bối rối nhẫn giới chính là ni dạ thế giới nữ nhân nơi đây chẳng lẽ không đúng nhẫn giới sao nơi này là lam tinh n h a ni dạ thế giới tình huống gì cái này xoáy ca tại sao có thể có như thế thần kinh chất trích lời chù hù ni bị h phát tác chờ các loại an hinh hinh quan sát tỉ mỉ bắt đầu h ữ trí hạ mạ đạ da ăn mặc cùng trang phục đây chẳng lẽ không phải là cái gì c ộ t t ậ lạy chẳng lẽ hắn là dị thế giới khách đến thăm x o á i ca ngươi có phải hay không xuyên việt đến thế giới này rồi hả an hinh hinh thấp p h ỏ m vấn đối phương ai ra hắn sẽ không thật là đến từ một cái dị thế giới chứ nghĩ tới đây an hinh hinh nhịp tim đều có chút da tốc đứng lên xuyên việt lại là có ý gì nữ nhân trong lời của ngươi làm sao có rất nhiều ta mạ đạ da nghe không hiểu danh tử thế giới này lại là chuyện gì xảy ra h ữ trí hạ mạ đạ có chút tức giận a quái vật a cứu mạng a ồ ồ ồ quái vật liền tại an hinh hinh phải trả lời h u trí hạ mã đạ dạ lời nói thời điểm xa xa lại truyền đến một trận sợ hãi tiếng hô chỉ thấy một cái nhân hình châu chấu đang ở xa xa trong đám người cái kia châu chấu dường như dị hình một dạng hai tay là cái kịm phía sau có gai nhọn nói chung cái này chính là một cái quái vật đoàn người dối loạn mọi người mắt thấy cái quái vật này đều là sợ đến không lên vội vã chạy trốn k hít hà quái vật ngắm nhìn bốn phía phát sinh quỷ dị thanh âm mơ hồ khiến người ta cảm thấy nó rất là h ư n ấ n xoài ca là là quái vật an h i n h h i n h mắt thấy cái quái vật này cũng là trắng bệnh cả mặt a cái kia đôi mẫu nữ an h i n h h i n h kinh hô chỉ thấy chạy trốn trong quá trình có một cái ôm lấy tiểu hải t ử thiếu phụ đ ỗ n g nhiên trượt chân chân k ẹ ngã xuống đất có thể ngay sau đó cái kia châu chấu một dạng quái vật lại từng bước tới gần an h i n h h i n h không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xông qua nàng muốn đi cứu cái kia đôi mẫu nữ ạt mò hẹ r ồ các ngươi ở đâu kiệt kiệt kiệt các ngươi nếu không ra ta liền muốn giết người kiệt, kiệt kiệt quái vật phát sinh tà ác tiếng cười nếu như tô trần chứng kiến đó liền sẽ nhận ra cái này châu chấu quái vật là thần thái nó chính là tới từ ạt mò hẹ rổ thế giới châu chấu thú châu chấu thú lúc này châu chấu thú phát sinh tà ác tiếng cười lại mang theo tà ác khí tức từng bước tới gần an hình hình cùng cái kia đôi mẫu nữ tỉ tỉ nhanh lên một chút an hình hình nâng g dậy thiếu phụ cái kia thiếu phụ lúc này cũng là sợ đến rung chân sau lưng bái vật để cho nàng còn cho là mình đang ở làm ác mộng nhưng mà hiển nhiên không phải trong ngực tiểu hài t ử thiếu chút nữa thì muốn khóc tỉ tỉ nhanh lên một chút nó tới rồi an hình hình lo lắng lấy liền muốn lôi kéo thiếu phụ chạy xuất nhưng là trận một đạo tàn ảnh ở trước mắt t i ế p t h ư c tiếp lấy cái kia châu chấu thú dĩ nhiên đã thuấn d ì một dạng xuất hiện ở các nàng trước mặt nhân loại cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta -a. Kiệt kiệt kiệt châu chấu thú tiếng cười ta a a an hình hình kinh hô sợ hãi không ngớt bên cạnh thiếu phụ ông tiểu hải tử cũng sợ đến khóc già tiếu n g y giáp rưỡi ngươi cũng nghĩ nhảy mùa sao nhưng vào lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên châu chấu thú cùng với an hình hình các nàng xem đi qua l i ê n chứng kiến đủ trí hạ mạ đạ dạ đã đi tới nhân loại ngươi lại là phương nào đạo trích châu chấu thú khi nhìn đến đủ trí hạ mạ đạ dạ một khắc kia t i liền m đập k h ô n g khỏi ra tóc đó l o một loại cảm giác thời điểm. Theo một tiếng á h n tự chầm run đục châu chấu thú ư chỉ cảm thấy chính mình bụng tử chuyển đến một trận bị đánh xuyên một dạng xé rách đau nhức là cái gì để cho ngươi cảm thấy r ắ c r ư i có thể sở hữu khiêu chiến thần lực lượng uy ngươi cho rằng ngươi là hạt hi dạ mạ sao u c h ị hạ mạ đã giả ngữ khi tràn đầy mệt thị h a anh a châu châu thu thống khổ gào t h é t một giây kế tiếp vụ của hắn tại c h â u đã bị đánh mặc thậm chí còn có một cổ kinh người sóng gió phong thích không sai chính là một cỗ đáng sợ lực lượng cho gắng gượng đánh xuyên một cỗ từ cự đại nắm tay lực lượng đưa tới sóng xung kích trực tiếp quán xuyên thân thể hắn h a anh u trị hạ mạ đã giả giống như ném rác rưởi giống nhau đem cái bụng tặc mặc châu châu thu đập ra ngoài cuối cùng chết hẳn châu chấu thú hóa vì một bãi huyết thủy rát rưởi u c h ị hạ mạ đa dạ trên mặt tràn đầy khinh thường bên kia an hình hình thiếu phụ cùng với xa xa nhìn lấy đây hết thể người đều sợ ngây người xoáy ca ngươi đến tử dị thế giới chứ an hình hình lăng lăng mà nhìn xem đối phương đạp đạp đặc thù bộ môn nhan hải hy đi nhanh vào trần kiến quốc phòng làm việc t h i ế u nhan có chuyện gì sao trần kiến quốc n g n g đầu lao sư phát hiện tình huống mới chương một trăm bảy mươi ba ta bị mạ đa dạ chú ý nói nghe một chút trần kiến quốc minh bạch đối phương phải nói phòng chừng không đơn giản hư hư thực thực xuất hiện một cái dị thế giới khách đến thăm dị thế giới khách đến thăm lão sư ngươi xem cái video này nhan thải hy mở điện thoại di động lên đó là bạn trên mạng vô video chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ kích s á t châu chấu thú video video không dài chính là hai mươi giây x u ấ t đầu nhưng nội dung đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi lão sư cái này nhân loại chắc là dị thế giới khách đến thăm a đại khái tỷ lệ đúng rồi trần kiến quốc xác nhận nói cái kia bị đánh chết thanh sắc quái vật cũng là cũng không biết người này tình huống cụ thể hơn nữa còn tốt hắn đánh chết quái vật kia đi u chị hạ mạ đ ạ dạ có điểm biết mình t ỉ n h cảnh hôm nay n g h e xong an hinh hinh lời nói sau đó hắn hiểu được chính mình đã tới một cái hoàn toàn mới hơn nữa thế giới xa lạ lúc này u chị hạ mạ đ đa ạ dạ đang cùng an hinh hinh ở một nhà hàng bên trong ăn cơm an hinh hinh điểm rất nhiều nói đồ ăn u chị hạ mạ đ ạ dạ một trận lang thôn hổ hết đại trượng phu không đ ể bụng chi tết nhỏ u chị hạ mạ đ ạ dạ cũng không quan tâm chút nào chính mình ăn cơm hình tượng đương nhiên hắn cũng không cần quan tâm an hinh hinh sở dĩ ta đi tới cái thế giới mới này u chị hạ mạ đa dạ vừa ăn mỹ vị món ngon một bên vấn đối phương nói cũng có chút mập mở không rõ đối với tô thần nói theo thế giới biến hóa sẽ có càng nhiều những thế giới khác bảo vật cùng với sinh linh xuất hiện ở cái thế giới này sở dĩ xoáy gỗ nỗi n ý đi tới thế giới này chính là nguyên nhân này đi tô thần là ai u c h ị hạ mạ đa dạ bắt được một cái mấu chốt tin tức tô thần hắn sở h ư u phi thường cường đại siêu phàm lực lượng là giống như thần tồn tại nói đến tô trần an hinh hình, hình v ẻ mặt sùng bái Hiện nhiên, đây cũng đây là T phát triển hắn tóm lấy mấu chốt tin tức phi thường c ư ờ n g đại lực lượng tô thần đi đ ố i với hắn có thể một quyền nát bấy đại đ ị a hắn có thể áp đặt mở đại hải hắn có thể lấy h ỏ a diễm phần thiên đốt biển tin đồn xưng hắn vẫn còn ở thái bình dương trung tâm chấn áp rồi bách thú cãi đồ loại quái vật kia phương thức có người nói đánh đại hải đều sụp đổ an hình hình không hổ là tô trần tiểu mê muội một khẩu khí liền nói rất nhiều nát bấy đại đ ị a mở ra đại hải phần thiên trừ hải đại hải đổ nát đang dùng cơ ngủ trị hạ mạ đạ dạ nhất thời ngừng động tác trong tay hắn nuốt xuống trong miệm thức ăn nhìn về phía an an an ngươi không có gà ta u chị hạ mạ đ a ra hỏi nàng ngữ khí mang theo một chút kích động x o á y ca ta không có lửa ngươi a đâu ngươi xem cái video này an hinh hinh trước tiên dùng điện thoại di động mở ra một cái video đó là như vậy phát sóng trực tiếp lục tần chính là tô trần dùng hắc đao dạ ở đông hải hải ngạn mở ra b i ể n khơi hình ảnh và anh u chị hạ mạ đ a ra nghe được trong đó tiếng oanh minh cùng với một trận tia sáng trói mắt hắn dường như cảm nhận được đạo tia sáng này trung ẩn chứa năng lượng khổng lồ một dây kế tiếp đại hải cái tia m i n mông hải vực bị một đạo cự đại trạm kích trực tiếp tát rời u c h ị hạ mạ đa dạ h a y nhiên nhưng cũng hưng phấn lên đó là chiến đấu của hắn tế bảo mang tới hưng phấn cùng kích động nữ nhân còn n ư ớ c không u c h ị hạ mạ đa dạ liền vội vàng hỏi có tiếp lấy lại là tô trần sử dụng giải cứu g ì n dặn c ả video nhất là bằng cái thời điểm đại hải trực tiếp sụp đổ ha ha u c h ị hạ mạ đa dạ đ ỗ n g nhiên cười ha ha thế giới này quả nhiên không để cho ta mạ đa dạ thất vọng thú vị vậy mà lại có để cho ta mạ đa dạ hưng phấn lực lượng u c h ị hạ mạ đa dạ cười to toàn bộ người của phòng ăn đều nhìn về hắn dường như xem một cái ngốc từ giống nhau n g ưu ờ i này, bệnh có A, v trị i hạ mạ đã ra nhìn khắp bồn phía một cỗ đặc hữu khí tức cường giả không khỏi phóng thích trong lúc nhất thời toàn bộ nhà hàng đều tựa hồ lạnh vài phần mọi người chú ý tới ưu c h i h a mạ đã ra ánh mắt cũng là không khỏi tim đập nhanh ưu trị hạ mạ đã ra lạnh trên một tiếng nữ nhân cái này tô thần hắn ở đâu hắn quay đầu nhìn về phía an hinh hinh an hinh hinh vô cùng kinh ngạc x o y ca ngươi muốn làm cái gì người đàn ông này có thể cho ta mạ đ ạ dạ vui vẻ hắn đang ra cùng ta mạ đ ạ dạ đánh một trận tô trần không biết mình bị ủ trì hạ mạ đ ạ dạ để mắt tới rồi thời gian rất mau tới đến rồi buổi chiều tô trần mở ra một trang giấy chất đại vân bản đồ cân nhắc cùng với chính mình ngày hôm nay muốn đi thành thị nào chạy in còn như thế giới bên ngoài tô trần ngược lại không gấp trước tiên ở quốc nội đi dạo một chút cũng không trễ hiện nay tô trần đi chủ yếu vẫn là quốc nội các đại tỉnh lỵ thành thị phía trước đã đi mấy cái đang suy nghĩ nhìn bản đồ chọn cái tỉnh lỵ thành thị thời điểm ngốc mao vương lại cầm điện thoại di động tới rồi tô trần cái này gọi trường an thành phải phải không phải rất nhiều mỹ thực đang ở soát video clip ngốc mao vương soát đến rồi trường a n một cái phố thức ăn ngon nguyên lai、like、là một cái mỹ thực bác chủ ở giò xét t i ệ m nhìn lấy những thứ kia vẻ ngoài cực tốt mỹ thực ăn hàng ngốc mao vương kém chút muốn chảy nước miếng trường an cái thành phố này xác thực rất nhiều mỹ thực c lại nói tiếp trường an mỹ thực nhưng là thế giới nổi tiếng rất nhiều người ngoại quốc tới đại vân tìm kiếm thức ăn mà nói như vậy bọn họ nhất định sẽ đi trường a n trả in tô trần chúng ta đi cái thành phố này sao ngốc mao vương thấp thỏm hỏi một câu đi thôi vừa lúc trường a n cũng là tỉnh lỵ thành thị tô trần quyết định ngày hôm nay đơn giản liền đi trường an âu ra được tốt ngốc mao vương hưng phấn mà ôm lấy tiệp chui nhảy dựng lên buổi chiều s ắ p xỉ lúc sáu giờ tô trần bọn họ đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới trường an lúc này thái dương mới xuống núi không bao lâu đây chính là trường ăn sao n g c mao vương thấy được một tòa thành thị phun hoa nàng theo bản năng bĩu bĩu núi dường như mơ hồ n g ư ờ i được thức ăn ngon khí tức tô trần chú ý tới một màn này không khỏi cười cười nha đầu kia thuần thuần dạ dày vương thêm ăn hàng ở mỹ thức trước mặt nàng không chút nào một điểm kỵ sĩ rụt rè đi thôi lúc này tô trần cũng mở ra phát sóng trực tiếp thời gian với lúc chính là sáu giờ chiều thu được hậu trường phát sóng nhắc nhở rất nhiều đám bạn trên mạng vội v và ã chản vào tô trần phát sóng trực tiếp gian thật tốt mới tan tầm tô thần liền chiếu năm giờ rưỡi tan tầm đã đợi tô thần nửa giờ rồng dạng lao bản ta cũng giống vậy tô thần ngày hôm nay đi nơi nào nhỉ quốc nội sao di kinh ngạc sụa mội cũng ở sao à kinh ngạc xua m g ộ i m g ộ i ngày hôm nay thật tốt n h ì n bót tô thần có thể hay không yếu ớt hỏi một câu ngày hôm nay có phấn ti phúc lợi sao cái này đạp mã vừa mới bắt đầu đâu còn phấn ti phúc lợi tuy là ta cũng muốn ha ha ta cũng muốn tô thần ngày hôm nay sẽ không ở trường a n chứ ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc năm ngoái đã tới trường an thổ dân biểu thị nơi này chính là trường、an、a n à, ngọ o t ạ o tô thần trường an khá lắm tô thần rốt cuộc tới trường a n rồi sao n g ạ c h trường an huynh đệ nói các người nơi đây hôm nay là không phải đồn đãi có cái gì thế giới khách đến thăm rồi hả đối với xem trên internet truyền Không b i ế tôi thật t Thần, n g ư ơ b i ế trần t ư ờ n ăn đến không nhất định g giới cái khách kia sao? dị thế thăm Tuy Tô t là là, r c ũ n g là vừa đi đường, một bên tiện đường tiện bên n một h ì n điện t hoặc ạ i di giới động. nghi thế khách đối với t ô t h ầ n ngươi có thể tra một chút trường an dị thế giới khách đến thăm đúng nhi hay dùng giờ o ui nở cha trường an dị thế giới khách đến thăm vì vậy t ô trần liền dựa theo bạn trên mạng gợi ý mở ra giờ o ui n tìm tòi đây chính là trường an dị thế giới khách đến thăm ngói tiếp lấy t ô trần liền thấy người nam nhật kia u chị hạ mạ đà dạ chương một trăm bảy mươi b ố mắt đơn lục đạo mã đa dạ u chị hạ mã đa dạ cũng tới tô trần kinh ngạc không thôi hắn không nghĩ tới u chị hạ mã đa dạ đã tới thế giới này bất quá đây là cái nào phiên bản mã đa dạ phải biết rằng u chị hạ mã đa dạ ở trong nguyên tắc nhưng là chỗ mã i nhiều lần nhất là bốn trận chiến thời điểm di mắt đơn lúc này tô trần mơ hồ chú ý tới u chị hạ mã đa dạ cái kia sển k i ể u tóc dưới che một con mắt hắn con mắt còn lại tựa hồ là nhắm bất quá bởi vì video quay trụt khoảng cách khá xa cùng với u chị hạ mã đa dạ sển kiệu tóc tre t ô trần cũng không phải thấy rất rõ ràng nếu như là mắt đơn lời nói đó chính là lục đạo thời kỳ a thời kỳ này m à đạ dạ tuy là sai một chỉ g ì n n h gẳng nhưng thực lực nhưng là rất mạnh a t ô trần không nghĩ tới u chị hạ xuất hiện ở trường an chờ các loại đi bị hắn giết chết cái quái vật này đây cũng là ạt mò hẹ rổ bên trong dị năng thú sao t ô trần có hơi kinh ngạc tô thần cái này cường đại có phải hay không dị thế giới khách đến thăm à trang phục nhìn lấy là lạ nhìn lấy cũng không mạnh mẽ A, bất quá thật đẹp trai cảm giác cái này nhân loại cho ta cảm giác gác bách, vẫn phải có, nhưng không bằng cái bách thú cái đồ t vẹn vẹn dưới so sánh trương an cái này xin nam nhân cùng chúng ta làm tinh thổ dân giống nhau xem người không thể chỉ xem tướng mạo a đ ư n g bên kim ngạc sụa muộn muội tô thần nói nàng rất mạnh đâu bất quá cũng không thể đi tới người của thế giới này đều rất cường đại a vậy cũng có tương đối nhỏ yếu a cái này nhìn lấy cũng không phải rất mạnh dáng vẻ cũng cảm giác Ngày, có điểm trang bức ý tứ tô trần mỉm cười c mắt giới giới. Số số đơn lục đạo mạ đã dạ diệt thành còn không đơn giản định cường đại siêu phàm lực lượng đối lập nhau thông thường thế giới mà nói đã một người thành quân hơn nữa còn là một người liền đỉnh thiên quân văn mã ngoại tạo tô thần ngươi không có nói đ a chớ một mình hắn là có thể ung dung san bằng tòa thành thị này đây chính là trường an a cũng là đại thành thị a khá lắm hắn nhìn lấy không được tốt làm a Hoàn tôi o à n k h n g có c á loại này r ấ trần mạnh ấ nhất t tới một cái cường giả sao. Ta thực trên thời tĩnh. tỷ thể tính toán vất thạch. Tô t mạnh cảm đám mạng km lại bạn đại cường rằng cũng liền thực lực còn được đích dáng à, đám bạn trên mạng nhất thời liền không bình、tĩnh. Cũng như nói, hắn có thể đủ để gọi tính toán đường kính bách, cho đích giác các cái lực được có cự giả gọi bẻ đây đủ để đẻ là à, sao. r nói ra như vậy vẫn thạch xuống tới nơi đây tòa thành thị này cũng không chịu nổi t đẻ km tính toán cự đại vất thạch Đi 753, tô thần, ngươi không có nói đùa đệnh ngươi nói cái thiên đệnh xuống tới nhiều Tô Thần, vất thạch, xuống tới, Trường An nơi đây không như Lớn xuống đáng có sao. vậy sợ dù cho chỉ là từ ngoài không gian xuống vân thạch hơn nữa đừng quên nếu như tốc độ rất nhanh vân thạch cùng không khí ma sát sẽ sinh ra liên hỏa đến lúc đó xuống khả năng liền không chỉ là vân thạch ta thiên n ộ t tô thần ta liền tại trường an cái này hữu chi hạ mã đa dạ có thể hay không tỉ muội đừng dọa ta à ta cũng ở trường an rất nhiều người đều bị sợ hết hồn đặc thù bộ môn cũng không bình tĩnh cũng trong lúc đó hải đ ă n g vực trung tâm chỉ huy cái này hữu chi hạ mã đa dạ đáng sợ như vậy sở dĩ lúc này đến phiên đại vân rồi sao thượng đế phù hộ làm cho đại vân cũng thể nghiệm một cái ta hải đang vực đãi ngộ a ha ha tức sôi ruột tham nhu nghe xong tô trần lợi nói cũng là cười ha ha tiếng cười kia tràn đầy nhìn có chút hạ hê ý tứ nghĩ đến phía trước cái đ ổ ở hải đang vực tàn sát bừa bãi bây giờ suy nghĩ lại một chút đại vân cũng xuất hiện một cái quái vật hơn nữa còn là có thể triệu h o à n cự đại vẫn thạch quái vật tham nhu phảng phất đã thấy h ữ trì hạ mã đa dạ ở đại vân khắp nơi phá hư cảnh tượng loại chuyện như vậy để đại vân cũng thể nghiệm một lần a tham nhu càng nghị thì càng vui vẻ thế nhưng tham nhu tiên sinh cái kia tô trần cũng ở đây cái tên là trưởng an thành thị a có hắn ở cái này hữu c h hạ mã đa dạ cũng không cách nào làm phá hư a. bên cạnh một người đầu chọc nam nhân nhắc nhở có thể tham mưu cũng là cười ha ha một tiếng sợ két ngươi nhìn bản đồ cái này thành trường ăn ở đại vân cái nào vị trí là nội lục vẫn là vùng duyên hải sợ két nghĩ tới điều gì liền trần nói nội lục sợ dĩ à người mới tới này dị thế giới nhân nếu như muốn ở đại vân làm phá hư dù cho tô trần quái vật kia muốn chấn áp đối phương cũng cần phải trả giá thật lớn vẫn là tham mưu tiên sinh nhìn xa a ha ha mọi mắt mong chờ a thế giới rất là công bình chúng ta gặp phá hư đại vân cũng không có thể thiếu tham mưu nhìn chằm màn hình lớn hắn phảng phất đã thấy kế tiếp vụ chị hạ mạ đa dạ ở trường an khắp nơi phá hư hình ảnh theo tham mưu loại này dị thế giới khách đến thăm cũng không phải cái gì hữu hảo khác h nhân liền giống với bách thú cải đồ thuần thuần quái vật làm phá hư nghĩ đến đại vân cũng gần đau đầu tham mưu nội tâm kích động không tự chủ hiện lên trên mặt có thể sự tình biết dọc theo hắn muốn thấy kết quả đi phát triển sao bên này chú ý tới mọi người lo lắng tô t r ầ n khoát tay náo kỳ thực đại gia cũng không cần lo lắng nếu như hắn thật muốn làm chút cái gì đã sớm làm u chị hạ mạ đa dạ là một cái có nguyên tắc người đơn giản mà nói hắn cũng không phải là cái gì ác nhân hơn nữa hắn chính là một cái so sánh dễ nói chuyện người khó mà nói cũng phải dễ nói chuyện nhìn quả đấm của người nào cứng hơn có tô thần những lời này ta an tâm vậy xem ra tới là một cái thiện ý dị thế giới khách đến thăm a xem video cái này nhân loại còn cứu người đến lấy ta nói hắn thế nào lại là phần tử xấu đâu đối với hắn còn cứu người tô trần ngươi mới vừa nói cái kêu chí ha mã đã ra, còn có thể triệu hắn đẻ km tính toán cự đại vân thạch ngốc mao vương đã biết km đơn vị bao lớn tiểu nha đầu bây giờ là g i ậ mình có thể bất quá đây chỉ là hắn trong đó một cái năng lực hắn chân chính lực lượng không ở chỗ này lại nói tiếp năng lực của hắn còn rất phức tạp tô trần suy nghĩ một chút nếu như lúc này hữu t r ì hạ mã đạ dạ là mắt đơn thời kỳ đó chính là mắt đơn lục đạo lớp lúc này hắn lực lượng không chỉ có khủng bố năng lực cũng phức tạp thiên nhân hình thức thập vĩ dị n đủ dị kỳ dìn nghệ gẳng mục đội hỏa độ nói chung mạnh phi thường tô trần cảm giác hắn rất nhanh thì có thể nhìn thấy đối phương ngốc ma vương tô trần hắn khó đối phó sao chỉ có thể như thế lúc này đám người chỉ thấy như vậy ngẩm đầu lên hắn nhìn về phía bầu trời mọi người cũng không biết tô trần đang nhìn cái gì ngược lại là ngốc mao vương chú ý tới trên bầu trời có một con màu đen chim bay quá quả đen mà tô trần cũng tại lúc này đem tay phải nâng cao lòng bàn tay hướng về phía cái này chỉ quả đen tiếp lấy tô trần dùng tay phải nhẹ nhàng vồ một cái ba mọi người liền thấy một con quạ bị tô trần vồ xuống đây là niệm động lực sử dụng không nói khoảng cách rất xa nhưng chính là hơn một trăm thước khoảng cách tô trần vẫn là có thể bắt được quả đen đã rơi vào tô trần trong tay ngọ tàu đây không phải là quả đen sao lần đầu tiên nhìn thấy quả đen cảm giác con chim này hơi khó coi à quả đen tả môn c a được ta trong thôn mỗi lần người chết đều có quả đen đang gọi tô thần bắt cái này chỉ quả đen làm gì chờ các loại sẽ không quả đen trên người có bảo vật chứ khá lắm đoàn người nhóm chứng kiến miệng quả đen bên trên ngậm mảnh vỡ sao mảnh tiếng bể được rồi cái này gọi cái gì tới bốn cái gì đó ngọc sao tứ hồn chi ngọc dường như thực sự là tứ hồn chi ngọc à ngụ ừ tô thần đây là cái gì nghịch thiên vật khí quả đen đều ngậm tứ hồn chi ngọc ta nhớ được đồ chơi này dường như không phải thứ tốt gì chứ đúng vậy phía trước phú bà tiểu tỷ tỷ đều đem nhà nàng tứ hồn chi ngọc cho tô thần tô thần hình như là nói cái này tứ hồn chi ngọc là yêu quái chi ngọc tà môn biết mê hoặc người bên này tô trần đã đem tứ hồn chi ngọc từ miệng quạ đen bên trong linh đi ra quạ đen không tình nguyện dãy rùa vài cái chương một trăm bảy mươi lăm người máy bay mặt xuất hiện tô trần cười nói cái này cũng không phải cái gì thứ tốt ta tiểu hát đ ồ n g học mấy ngày nữa ngươi biến thành yêu quái có thể sẽ không tốt dứt lời tô trần liền đem quạ đen đem thả đi a a bốn cái quạ đen quay đầu kêu vài tiếng liền bay lên bầu trời nếu như thời khắc này quạ đen là một cái người như vậy nó khả năng đang đối với tô trần giơ ngón tay giữa lên quạ đen tiếng kêu cũng không dễ nghe đồn đái vẫn là để cho tang ta m ô n cửa được tô trần này cái mày vỡ sẽ để cho quạ đen biến thành yêu quái còn có yêu quái vậy là cái gì ngốc mao vương tò mò cúi đầu nhìn lấy tô trần trong tay chiếu lấp lánh tứ hồn chi ngọc yêu quái chính là quái vật đồ chơi này gọi tứ hồn chi ngọc là yêu quái chi ngọc nó có thể giao phó người động vật thậm chí thực vật siêu phàm lực lượng nhưng phải biết rằng đây là yêu quái chi ngọc một cái người có tứ hồn chi ngọc hắn sẽ không ngừng chịu đến tứ hồn chi ngọc ô nhiễm cuối cùng bbjf làm xảy ra chuyện gì có thể liền không nói được rồi đi tứ hồn chi ngọc là đồ tốt cũng không là đồ tốt đối với người bình thường mà nói sơ kỳ là đồ tốt trung hậu kỳ tuyệt đối không phải là thứ tốt nó giống như là một cái hội đầu độc tiểu hài tử mụ phù thủy ngay từ đầu tiểu hài tử sẽ bị đối phương dùng kẹo lừa dối đồng thời trầm mê ở kẹo mỹ vị bên trong còn ăn nồng nhiệt mụ phù thủy cũng là hiền hòa lão nãi n ã i nhưng theo thời gian trôi qua lão nãi n ã i từng bức lộ ra tả áp giam nanh cái này cũng mụ phù thủy thu gặt hết thể bắt đầu sở dĩ tô trần mới có thể nói qua một thời gian ngắn mới vừa quạ đen khả năng thì trở thành yêu quái đến lúc đó khả năng chính là yêu quái hóa quạ đen đi săn thời điểm hại nếu như tô thần không phải lấy đi tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ con quạ đen kia sẽ biến thành yêu quái sao sẽ đi phía trước nói tứ hồn chi ngọc thời điểm tô thần liền nói mảnh vụn này biết ô nhiễm sở hữu giả sở dĩ tương đương với xuất hiện ở cái thế giới này dị thế giới tới v ậ t cũng không đều là độ tốt cũng có một bộ phận có chuyện a hai anh đi nếu như có thể làm cho sở hữu năng lực còn hắn tốt hay xấu hải đang vượt tham mưu biểu thị không dám bật vừa ánh mắt của hắn rất là nóng、bỏng. không nghĩ tới ngay cả một khối gọi n g ó n lút cao thấp cũng không có mảnh vỡ dĩ nhiên cũng có thể giao phó người siêu phàm lực lượng còn như tô trần nói tác dụng v ụ cái k i a đây tính toán là cái gì trên thế giới nhiều năm cái gọi là bẹn đỏ d i hờ m à dù cho nguy hiểm nhưng dập khuôn có người cầm giữ dù sao tuyệt đại đa số người đều là coi trọng lợi ích trước mắt đi còn như lợi ích lâu dài nhìn bằng mắt thường không đến có lẽ cũng cùng đệ bản thân không quan hệ cái k i a tự nhiên là lợi ích trước mắt trọng yếu hay hoặc là nói thường nhân làm sao có khả năng ngăn cản t i tài quyền thế trở các loại mê hoặc càng chưa nói hôm nay siêu phàm lực lượng còn nữa có trời mới biết cái gia hỏa này nói thật hay là giả tham mưu đối với tô trần lời nói biểu thị hoài nghi lúc này tham mưu có điểm khó chịu cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn là người tốt vì sao xuất hiện ở hải đăng vực cũng là cái kia ma giống như thần quái vật đáng sợ thượng đế ngươi đã từ bỏ hải đăng vực rồi sao tô trần cái kia tứ hồn chi ngọc xử lý như thế nào nghe được là tà ác đồ đạc ngốc mao vương cũng sợ tô trần bị ô nhiễm nghĩ gì thế nó với ta mà nói cùng thủy tinh không có gì phân biệt ồ a tô trần đem tứ hồn chi ngọc bỏ vào không gian giới chỉ hắn nhớ nghĩ cảm thấy còn là muốn nhắc nhở một cái đám bạn trên mạng Có ít thứ cũng không phải là tốt đẹp như vậy đoàn người nhóm nhắc nhở một cái theo thế giới biến hóa về sau biết có nhiều người hơn thu được siêu phàm năng lực tuy là dùng dao bầu tội giết người quá ở c h â u người mà không ở c h â u dao bầu nhưng không thể phủ nhận cũng có một chút quỷ dị tồn tại bọn họ từ mới sinh ra bắt đầu khả năng liền không phải thứ tốt gì tô trần nghĩ tới không ít dị thế giới tá á c vật không chừng bọn họ lúc nào liền xuất hiện ở cái thế giới này dù sao không có khả năng sở hữu dị thế giới tới được đều là bảo vật vật giống như ác ma trái cây nó là không tồn tại ý thức tự chủ bảo vật mọi người ăn ác ma trái cây là có thể thu được lực lượng còn như mọi người làm sao sử dụng này cổ lực lượng thì nhìn cá nhân hắn nhưng n à y chút bản thân liền cụ bị tà ác thuộc tính đồ đạc lại bất đồng bọn họ biết đầu độc hướng dẫn đi một mình hướng tà ác tô thần nói có lý hay là ta quen thuộc tô thần à, chúng ta tô thần tam quan nhưng là rất đáng không phải vậy tại sao gọi tô thần đâu chính là làm sao phân biệt nó là đồ tốt còn là không nên đụng đồ đạc nếu như ngươi chiếm được một cái gì thế giới tới vợt hỏi tô thần không thành vấn đề chứ là một biện pháp tốt bất quá cái này sẽ, sẽ không để cho tô thần cảm giác rất phiền p h ư c không sàng bậy có thể a tô trần đã cất điện thoại di động ngốc mao vương đi ở phía trước mà tiệp chủ thì cọc cọc cọc theo sát ở ngốc mao vương bên người tô trần bên kia mười phút sau ngốc mao vương đi bộ quá một nhà tiệm bánh gà t ô trong không khí ngọt ngào m ù i vị làm cho ngốc mao vương động lòng người muốn ăn bánh gà tô t a đây có thể ăn không tô trần cười n h ạ t nói ăn thôi tô trần ngươi ăn không ta ăn một điểm kỳ thực tô trần không thích ăn loại này ngọt ngào thực phẩm bất quá cũng lời cự tuyệt kim ạt xu ở tiểu mượn mội còn nữa cái này trong tiệm bánh mặt mặt có dị thế giới bảo vật khoan hay nói bán kính một km bên trong liền khu vực này có cái Chúng Ngốc bánh gợi điểm. gà ý đây Mao ăn ta tô. vì ư ơ n quang đối với kinh nói, g g mắt mội mội mà phát hạt xua duy đối với cổ bờ gì kèn cùng mị thực không thực mị thể phụ.、Vì、vậy ì v tô trần mang theo nốc mao vương vào tiệm bánh gà tổ tiệm bánh gà tổ lão bản cùng với phục vụ viên tiểu tỷ tỷ chứng kiến tô trần thời điểm cũng thét lên dù sao tô trần hiện tại mặc dù không còn như mọi người đều biết nhưng là tuyệt đối không so những thứ kia đang hất đỉnh chảy nhân khi sai khá lắm một cái tiệm bánh gà tổ nhân đều là tô trần phấn tì sao ước ao đây là tuyến hạ phấn tì lễ ra mắt sao người ở trường an có thể đi chạm mặt sao nói tô thần đang nhìn cái gì tê sẽ không phát hiện cái gì chứ sở dĩ nhanh như vậy sao cũng trong lúc đó mọi người chú ý tới tô trần ngồi sổn người xuống đang cùng một cái trong điếm một cái tiểu cô nương giao lưu ca ca đây là mẹ ta mụ mua cho ta quả x ì n h người ta tiểu cô nương chứng kiến tô trần quan tâm trong ngực nàng ôm cái dương tô thần đây là ta nữ nhi nàng gọi đồng đồng tiệm bánh gà tổ lão bản nương tới là một cái phong vận mỹ phụ nhân sở dĩ đồng đồng cũng giải tương đối tốt xem đồng đồng mụ mụ chú ý tới tô trần vừa rồi quan tâm cái dương kia nàng cũng là ngây ngẩn cả người trong này sẽ không cũng là cái gì dị thế giới bảo vật chứ đồng đồng, quà sinh nhật của ngươi rất lợi hại a tô trần mỉm cười nói tô thần bên trong là ngươi nói cái loại này dị thế giới bảo vật đồng đồng mụ mụ nghi hoặc trung lại mang giật mình đối với bên trong dương này có cái gọi rõ ràng người máy tô trần mỉm cười quà sinh nhật của ngươi nguy A, tên gọi bậy ma khởi nguồn siêu năng lục chiến đội công dụng nói rõ trí năng gia đình người máy chữa bệnh bờ bạn khỏe mạnh cố vấn s u p tơ h e r o s tờ ép nghiên cứu mấy giờ nơi đây thiết định một cái bởi vì thế giới quy tắc ảnh hưởng mà đạ dạ có thể tự do tiến nhập lục đạo hình thái hiện nay là bình thường người trạng thái phía trước không tốt đổi sở dĩ nơi đây là một tiểu thiết định nhưng bây giờ là mắt đơn mạ đa dạ không phải rất quen thuộc hồ cạ nguyên bản mạ đa dạ có thể tùy tiện giải trừ lục đạo hình thái sao Trước 176, tối cường sinh nhật, thể thế tới trừ trở thuật Trước trong tróng nhất ra cường Người máy Người máy sao? Cái dương lươn người được. giới sớm bạch. mạc. cái cũng không chứ. Có cũng lực học Có còn có che còn có con sinh đại giả nhiêu ngoại siêu lại siêu bệnh này không năng không vạn năng bao con động, lại không nhất định gì quà đâu, đều là sao, sao. khoa ph bộ bao bao máy máy máy. kỹ Dị Này, các ngươi không nghe được vừa rồi tô thần nói cái người máy này nguy sao chú ý một dạng tô thần sẽ không tùy tiện dùng hình dung tự a hắn nói không chừng có thể tưởng tượng được tô thần bên trong không phải bút b ê sao ta mua cho đồng đồng không phải là người máy a đồng đồng mụ mụ diệp huyện dung khó có thể bình tĩnh trên thực tế bên trong quà sinh nhật cũng là nàng nâng đồng học đặt làm quà sinh nhật là b ú p b ê thổi phồng hình b ú p bê bạch sắc ngốc manh khả ái tuyệt đối không phải người máy a tiệm bánh gà tổ bên trong những người khác cũng không khỏi xông tới mà ngốc m a vương cầm trong tay một khối dâu tây bánh gà tô tò mò nhìn lại cũng còn tốt cái này ra tiệm bánh gạ tổ nhân không nhiều lắm sở dĩ cũng không cần chen vào xem lúc này đám người đều kinh ngạc dù sao vốn là tô trần xuất hiện ở nơi này cũng đã đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy vui mừng lại không nghĩ rằng tô trần còn ở nơi này phát hiện đến từ dị thế giới bảo vật trong lúc nhất thời đám người đều tràn đầy hiếu kỳ cái này cũng không phải cái gì búp bê mà là một cái siêu năng người máy trong này người máy l à đến từ một cái tên là siêu năng lục chiến đội thế giới đi đại khái các ngươi sẽ nhớ người máy có cái gì dù sao chúng ta thế giới này người máy lại nói tiếp cũng bình thường thôi bất quá trong n à y người máy khả năng liền không đơn giản a tô trần nhìn về phía diệp viện dung lão bản nương thuận tiện ta bang hai mẹ con các ngươi kích hoạt một cái bên trong người máy sao không có vấn đề tô thần diệp viện dung cũng muốn biết là tình huống gì nàng xem hướng nữ nhi đồng đồng đại ca ca muốn dỡ bỏ mở quà sinh nhật của n g ư ơ i a từ đâu đông đông gật đầu nàng bất quá sáu bảy tuổi dáng dấp tương đối tốt xem tinh xảo mà xinh đẹp ca ca bên trong là người máy sao đồng đông nháy trọn triệ sinh đẹp mắt to nhìn lấy tô trần đ ô n g đ ô n g quà sinh nhật của ngươi gọi lại bạch ngươi có thể đem nó trở thành bằng hữu tốt của ngươi. lúc này tô trần đã mở ra phía ngoài hộp quà đi tiếp lấy một cái thùng dụng cụ lớn nhỏ hồng sắc phai nén xuất hiện ở trước mặt mọi người còn trong phai nén dĩ nhiên chính là bị thả tức giận rõ ràng người máy kia ở nơi này cái màu đỏ trong túi công cụ mà sao cảm giác cái này hồng sắc túi công cụ cũng rất nhỏ à tô thần nói còn muốn kích hoạt đâu chờ một chút tôi h dù sao tô thần cũng nói cái người máy này nguy lúc này đồng đồng ta chuẩn bị kích hoạt rõ ràng ừ vân g đồng đồng gật đầu nàng nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn tô trần lại nói lúc này tô trần đem phai nén để dưới đất chỉ thấy hắn nhấn một cái phai nén ngay mặt hình tròn cái nút nhất thời viên tia hình cái nút phía sau liền vờn quanh một vòng bạch quang theo rác r ắ c một tiếng phai nén trong nháy mắt mở ra nhất thời một cái toàn thân bạch sắc mập tròn ngốc manh đại bạch liền xuất hiện ở trước mặt mọi người ngoa tạo xuất hiện khá lắm lớn như vậy cái này là người máy sao cái này phía trước đều là áp xúc có ở bên trong không không đúng người máy không phải đều là kim loại thân thể sao dầu gì cũng có t ỡ lạc tịt à cái này có thể áp xúc ở một cái bọc nhỏ bên trong bọc đây chẳng phải là chính là khí cầu rồi hả đi ta cảm giác chính là thổi p h ư n g a ở tô thần mở cặp táp ra một k h ắ p kia nó liền trực tiếp bành trướng không đúng tô thần mới vừa nói người máy này tuyệt không được rồi kia mà làm sao n ó i sao ta cảm thấy nó có điểm ngâm anh đối với ta cũng hiểu được có cờ cốc cốc c lúc này đại bạch từ t r o n g phai nén đi ra từng bước một rất là khả ái giống như một biết hành tẩu kẹo đường giống nhau lại tăng thêm bản thân nó manh thần thân mật bề ngoài thiết kế tại chỗ rất nhiều nữ tính đều hai mắt sáng lên rất nhiều bạn gái trên mạng cũng là như vậy dù sao ai có thể ngăn cản rõ ràng bị lựa đâu đồng đồng cũng là ngẩng đầu nhìn trước mắt đại bạch hoa kaka cái này chính là quà sinh nhật của ta sao nó thật là đáng yêu đồng đồng nhìn lấy đại bạch kinh hô một tiếng k h ắ p khuôn mặt là tò mò ngươi tốt ta gọi đại bạch là của ngươi tư nhân kiến khang trợ lý đại bạch cùng đồng đồng trao hỏi có lẽ là thế giới quy tắc thiết kế làm cho đại bạch chọn chúng đồng đồng sở dĩ đại bạch mới từ trong file nén lúc đi ra liền đi hướng về phía đồng đồng mà hiện trường cũng không phải là ít người đâu ta xem ra khỏi ngươi đối với ta tràn ngập tò mò ta là ngươi tư nhân kiến khang cố vấn ta cũng có thể trở thành làm bạn ngươi rất tốt đồng bạn đại bạch nói với đồng đồng nó gọi đại bạch sao tốt ngốc m a n h à. hơn nữa đi bộ cũng có chúng không rõ hài hước cảm hơn nữa nó còn có thể chủ động đi tới cùng đồng hình chào hỏi à. cái kia mua à, ta cũng muốn mua đây là gì thế giới tới mua không phải tô thần cái này thật là người máy sao diệp điện dung nghi hoặc đại bạch có thể sánh bằng người ở chỗ này cao diệp điện dung cũng ngẩng đầu nhìn đối phương cái này đại bạch nó như thế nào đây tựa như một cái to lớn kẹo đường giống nhau à, thậm chí ngươi cũng nhìn không ra nó là một cái người máy nhưng chính là giống như một tương đối lớn bố bê lão bản nương cũng chớ xem thường nó nó gọi đại bạch là một cái thổi phòng hình người máy đừng xem nó bề ngoài tuyệt không thu hút nhưng nó là một cái siêu cấp trí năng người máy mặt khác nó chủ yếu công năng có thể nói có ba cái đệ nhất thành tựu tư nhân khỏe mạnh cố vấn có thể chẩn đoán bất luận cái gì tận bệnh cùng trị liệu bất luận cái gì rất nhỏ hoặc trung cấp ngoại khoa tập bệnh mà ở nó trong hệ thống n à m định rồi một vạn t r ù n g trị liệu biện pháp đệ nhị thành tựu gia đình làm bạn hình cơ khí người giống như một cái ấm giống nhau che chở gia đình đệ tam thành tựu s u p tơ hệ r t sở hữu siêu năng năng lực chiến đấu đáng nhắc tới chính là cái này đại bạch ở tại chim khe vị bên trên ngoại trừ chủ chim còn kèm theo súp tơ hệ rô chim chủ chim dĩ nhiên chính là rõ ràng bản thể phụ trách giám sát tư nhân khỏe mạnh cùng thành tiệu gia đình làm bạn người máy còn như s u ố tơ t h ẹ d g i chim chính là giao phó đại bạch năng lực công kích siêu năng chim dù sao nguyên bản nhưng là gọi siêu năng lực chiến đội mà đại bạch nguyên lai là đến từ thế giới nào hệ thống mạ vẹo vũ trụ mà mạ vẹo vũ trụ mạnh có thể cường đại đến thái quá yếu cũng chỉ là bình thường siêu nhân loại khoan hay nói đại bạch thành tiệu siêu năng lực chiến sĩ bên ngoài thực lực hay là rất mạnh mà rõ ràng chiến đấu chim chính là vì bảo hộ chủ nhân cùng chính mình thiết lập định công năng tô trần vừa nói sau mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là ta cách cục nhỏ không nghĩ tới cái này đại bạch cường đại như vậy à cái này nhìn lấy manh manh đát tô thần nói nó có thể tiến hành siêu năng chiến đấu cái này đại bạch rất biết đánh nhau sao đại bạch có thể hay không đánh ta không biết nhưng ta biết tiệp chủ như thế manh đều có thể phóng thích mười vạn vồn điện được rồi ta đều kém chút quên tiệp chủ cũng rất mạnh không phải như vậy đại bạch làm sao làm được trị liệu t ậ t bệnh tô thần không phải đã nói rồi sao đại bạch có thể trị bất luận cái gì rất nhỏ hoặc trung cấp ngoại khoa tập bệnh đương nhiên nếu như ngươi nghĩ nói trị liệu bệnh nặng cái kêu đại khái tỷ lệ cũng không được c hơn nữa nó có một vạn chủng trị liệu biện pháp tấm tắc then chốt ở chỗ trị liệu không dựa theo tô thần nói nó có thể trần đoán bất kỳ t ậ t bệnh sở dĩ giả thiết ta sở hữu lại bệnh ta có thể làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à? đúng vậy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dù sao ai lời này có thể bảo đảm chính mình bất sinh bệnh đâu không có bệnh nặng cũng có bệnh nhẹ à? nhưng một vạn chủng trị liệu biện pháp cũng khủng bố à? ta đều không có cách nào tưởng tượng cái này một vạn chủng trị liệu biện pháp có thể đối mặt bao nhiêu loại tập bệnh đây là tới từ dị thế giới đồ vật hơn nữa tô thần cũng nói như vậy như vậy cái này rõ ràng công năng cũng cùng tô trần nói như vậy khủng bố a nhìn tiếp a chỉ có thể nói chớ xem thường dị thế giới liên trúc chuồn chuồn đều có hay hoặc là nói tô thần cánh cửa thần kỳ như vậy dị thế giới xuất hiện một ít mạnh mẽ đại bảo vật đến chúng ta thế giới này cũng rất bình thường a thế giới đều biến hóa lam tinh cũng thay đổi lớn đoàn người nhóm còn hoài nghi a nhãn giới cùng cách cục muốn mở ra a đồng đồng ngươi có thể hỏi một chút đại bạch thân thể của ngươi làm sao rồi lúc này tô trần nói với đồng đồng ừm ân tiếp lấy hình đồng liền đối với đại bạch nói ra đại bạch ca ca để cho ta hỏi ngươi cơ thể của ta như thế nào đây ngươi tốt chủ nhân của ta ta đang ở quét hình trạng hướng thân thể của ngươi quét hình hoàn tất cùng lúc đó ở rõ ràng trước ngực xuất hiện ở một khối màn hình trên màn ảnh chính là đại bạch quét xem nhân thể hình bóng nếu như bị quét nhìn thân thể có thụ thương hoặc là một ít vấn đề như vậy hình bóng người trên thể sẽ ở tại có chuyện chỗ đánh đ ộ n g hiển nhiên đồng đồng thân thể là bình thường thân thể của ngươi các hạng chỉ tiêu đều nằm ở bình thường phạm trù nhưng ngươi phải chú ý ăn ít đồ ngọt không phải vậy hội trưởng sâu răng rõ ràng phương thức nói chuyện là một loại đặc thù cơ giới thanh âm hơn nữa nó đứng ở nơi đó cũng tương đương ngấp anh nó nói cơ thể của ta rất khỏe mạnh a đồng đồng hoan hô tô trần mỉm cười nói nó còn nói để cho ngươi ăn ít đồ ngọt đâu không phải vậy trường sâu răng liền khó coi trường sâu răng sẽ trở nên không phải xem được không c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy b ấ t kỳ kỹ năng song toàn thủ truyền thừa xuất hiện sẽ rất xấu xí a ca ca ta đây không ăn đồ ngọt không vậy ăn ít là được tù vân nàng gật đầu tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía đại bạch đại bạch có thể giúp ta xem một chút ca ca sao chủ nhân có thể đại bạch thoáng xoay người nhìn về phía tô trần cũng bắt đầu rồi quất hình đang ở quét hình chung quét hình hoàn tất thân thể của ngươi đạt được siêu việt tính khỏe mạnh trình độ bất luận cái gì tật bệnh cùng vi rút đều không thể q u ấ y dậy n g ư ơ i sinh vật không máy móc vận hành thân thể của ngươi các hạng số liệu đều xa xa vượt qua tất cả nhân loại ta không cách nào tưởng tượng thế giới này dĩ nhiên tồn tại nhân loại như vậy đại bạch trực tiếp phát ra khiếp sợ thanh â m đi hơn nữa nó còn làm ra một cái phi thường v ẻ g i ậ n mình Phúc! tiếp thần nhân trực Tô đây đem đại là ra b ân ta nói cái loại này ta là nữ sinh ta cũng là nữ sinh theo ta thấy tô thần có thể một chống trăm khá lắm xe này bánh xe tất cả cút trên mặt ta nói ước ao à người khác quả sinh nhật đều là từ dị thế giới tới được ngạch quả sinh nhật ta dường như không có quá qua một lần sinh người ta lại nói t ô t r ầ n thân thể hắn vốn là đã không phải là nhân loại phạm chủ tồn tại hoặc có lẽ là ở rõ ràng kho số liệu chúng cũng không tồn tại đối với siêu nhân loại đ i chép、Các、ca đại bạch n ó nói cái gì nhỉ đại bạch t h o n g cái nói rất nhiều liền đồng đồng nghe đều có điểm n g dù sao nàng mới chỉ có sáu bảy tuổi mà thôi chính là ta thân thể rất khỏe mạnh ác gác đồng đồng lúc này mới nghe hiểu tô trần nhìn về phía diệp huyện dung lão bản nương rõ ràng thao tác vẫn là rất đơn giản ngươi đại khái thăm dò một chút liền hiểu bình thường nếu như ngươi bận rộn công việc đại bạch cũng sẽ thành tựu đâu làm bạn hình cơ khí người làm bạn hình hình đi mặt khác chính là đại bạch chiến đấu công năng nếu như đột phát tình huống gì nó cũng sẽ tự động bảo hộ chủ nhân diệp huyện dung liền vội vàng gật đầu tô thần ta hiểu được nàng xem xem đại bạch lại cúi đầu nhìn về phía đồng, đồng chỉ thấy đồng đồng đang hai tay cầm lấy đại bạch khí cầu một dạng thân thể trên mặt hắn cũng tràn ngập to mò đồng đồng dường như không có ý thức được chính mình chiếm được nhất kiện rất không được q u á sinh nhật trên thực tế rõ ràng công năng rất cường đại đương nhiên cần thăm dò bất quá về phương diện khác rõ ràng công năng cũng có thể rất đơn giản chỉ là thời khắc giám sát t r ạ n m vốn g thân thể của ngươi cùng với làm bạn bên c ạ n h ngươi cái này đối với đồng đồng như vậy tiểu hài tử mà nói dường như cũng không có so với đại bạch tốt hơn lễ vật tô trần nhắc nhở đúng rồi hết điện thời điểm chú ý khiến nó trở lại cái này phai nén nghỉ ngơi nạp điện đi diệp biển dung chăm chú ghi lại tô trần lời nói đồng, đồng Thử xem làm cho đại bạch trở lại nén A. Tốt đát, đại bạch, trở cho bạch phai bạch, xem làm lại ca đại Đại A. ca. nén vì ề A, của ta. được chủ Cốc cốc rồi, nhân v vậy đại bạch lại đi từng bước một hướng phai nén lại ở bước vào phai nén một khắc kia cả người bắt đầu cấp tốc nhỏ yếu cuối cùng phai nén khôi phục nguyên dạng k đại bạch không thấy đồng đồng kinh hô đồng đồng ấn vào phai nén ở trên cái nút đại bạch liền ra phát hiện nhưng mà có thể chờ ngươi về nhà sẽ đem đại bạch p h o n g xuất muốn về nhà mới để cho đại bạch đi ra không đối với cái kia đồng đồng chờ các loại về nhà để đại bạch đi ra đồng đồng ngây thơ ngây thơ nàng từ dưới đất ôm lấy phai nén nàng ngầm đầu nhìn tô trần ca ca cũng theo ta về nhà sao không được ca ca ca còn muốn đi vội vàng đâu tô trần chỉ chỉ phai nén cái này hồng s ắ c sách tay còn có đ ạ i bạch ai hỏi ngươi m u ố n cũng không thể cho chỉ cần ngươi còn có ngươi người nhà dùng có được hay không tứ vân nếu có người muốn cấp ngươi đ ạ i bạch liền nói cho ca ca biết không nếu có người đoạt hình hình đại bạch hình đồng liền nói cho ca ca tốt đồng đồng n g o a n tô trần sờ sờ đồng đồng đầu nhỏ nàng lăng lăng nhìn lấy tô trần chỉ cảm thấy cái này lại ca ca hắn rất tốt rất tốt hắn giống như ba mẹ ra ra mãi mãi giống nhau thân thiết lão bản nương muốn ngươi chú ý giữ gìn kỹ đại bật đầu tô trần nhắc nhở diệp t u y ệ n r u n g vội vã trả lời tô thần ta biết rồi cái này có thể không cố gắng bảo còn sao tiếp lấy tô trần ở tiệm bánh gà tổ ngây người thêm vài phút đồng hồ liên tại đồng hình lưu luyến không rời bên trong ly khai tiệm bánh gà tổ bất quá tô trần đã lưu lại rồi phương thức liên lạc ngược lại là đây đối với tô trần mà nói chỉ là một cái tiểu n h ạ đệm tiếp tục chạm kế tiếp tô trần bánh gà tô ngốc m a vương đưa cho tô trần một phần bánh gà tô không ăn sao không phải mới vừa ăn chưa nhưng là còn có thật nhiều đâu buổi tối lại ăn a ổ a ngốc mao vương theo tô trần rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ đường phố nhỏ bên ngoài tô trần bên trong có người nói bảo vật vào xem vì vậy ngốc mao vương theo tô trần đi tới một chỗ y thể quán trước y thể quán tô trần vô cùng kinh ngạc đầu năm nay còn có loại này l a o y thể quán nói thật ra vẫn là thật ly kỳ là trung y y thể quán cố gắng cổ xưa cái loại này bây giờ lao trung y đều nhanh không có dù sao không có giấy phép hành nghề y t h thần ý tới cũng không dùng tốt ở đám bạn trên mạng rất hiếu kỳ trung tô trần đẩy cửa vào đập vào mi mắt là đầu tiên là y quán bên trong tủ thuốc tử dâm dạng ba mặt vách tường đều là tiếp lấy tô trần liền thấy một người trẻ tuổi được rồi mọi người đều biết thầy thuốc đều là càng già càng được ưa chuộng dù sao ngươi xem bệnh nếu như đụng với thầy thuốc trẻ tuổi cũng không quá yên tâm đi xem bệnh thật sao chu trí viễn nhìn về phía tô trần bọn họ liền từ dược phòng bên kia đẩy xe lăn qua đây nguyên lai、like、đã không có hai chân tô trần cảm giác đáng tiếc xin lỗi ta đi đứng có chút không tiện lợi chu trí viễn mỉm cười nói chu trí viễn giáng d ấ t có chút anh tuấn đẹp trai nhưng tàn tật là thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc lúc này tô trần nhìn về phía xéo đối diện tủ thuốc tử một cái bảng cũng theo đó xuất hiện tên gọi song toàn thủ hồng thủ truyền thừa khởi nguồn dị nhân thế giới năng lực nói rõ bất kỳ kỹ chi một l a m tay sửa chữa linh hồn hồng thủ sửa chữa nhục thân nơi này chỉ có hồng thủ truyền thừa 10. chương một r ư ơ i tám bất kỳ kỹ năng song toàn thủ hồng thủ nguyên lai、like、là bất kỳ kỹ năng tô trần kinh ngạc cái này bất kỳ kỹ năng cũng không phải bình thường năng lực chính là dị nhân thế giới tám loại truyền thừa mạnh mẽ mà song toàn thủ chính là một loại trong đó song toàn thủ theo thứ tự là lam tay cùng hồng thủ trong đó lam tay sửa chữa linh hồn hồng thủ sửa chữa nhục thân bất quá đây chỉ là đơn giản khái quát nói đúng ra là lam tay sửa chữa người linh hồn ký ức tinh thần trở các loại càng thông tục nói là khống chế một cái người t h như ngươi dùng lam tay sửa đổi đối phương ký ức dù cho ngươi đem đối phương ký ức sửa chữa thành đối phương là của ngươi phối ngẫu thậm chí là nô lệ đều có thể tuyệt đối nghe lời cái loại này dù sao ngươi ngay cả đối phương ký ức đều sửa đổi mà hồng thủ lại là sửa chữa nhục thân trong nguyên tắc lữ lương đã bị trẻ thành nhân côn nhưng bởi vì thức tỉnh rồi song toàn thủ không chỉ có tứ chi một lần nữa xuất hiện thậm chí còn cao hơn không ít hồng thủ tác dụng đơn giản mà nói chính là làm cho thiếu cánh tay thiếu chân nhân một lần nữa trở thành một cái hoàn chỉnh người bất quá y quán nơi đây song toàn thủ truyền thừa cũng chỉ có sửa chữa thân thể hồng thủ mà thôi nhìn nhìn lại chu trí v i ệ n hai chân tô trần đại đại khái có thể đoán được hồng thủ truyền thừa dường như lựa chọn đối phương cũng không biết hắn lúc nào có thể phát hiện hồng thủ truyền thừa còn hồng thủ truyền thừa thu được phương pháp phương pháp sử dụng mở ra nên truyền thừa liền có thể mở ra t r u y ề n thừa liền có thể đi tầm h như thuốc, u Nếu ố c cái này bên trong tủ là cái gì? Nếu như là tủ Tô t ra. r gì? mở n nghĩ hoặc. Bất quá chờ chút nhìn sẽ biết. Tô thần lần này lại phát hiện cái gì? Nơi này là ý ý quán gì? hoặc. chờ chút phát cái c Bất biết. Tô quá sẽ lại là à, y ả giác cái này ý ý quán này y tắc h phong cách, chỉ khi thấy không ậ t ta biệt có cổ có còn cũng nói, đại đừng đã loại mới sai này quán qua, y l m tuyệt t í h hiện tại hoàn cảnh không tại đi lớn căn bản rung xuống đi à. Tấm tắc, à. y thuật của ngươi lại cao giấy phép hành nghề y tìm hiểu một chút trung y không phải đều là lừa đảo sao hiện tại ai còn trong thư chữa bệnh à ngậy, không phải trung y là lừa đảo là bây giờ lừa đảo trung y nhiều bất quá nói thật ra nếu như ngươi là cái loại này thật sự có thực lực lao trung ý ỉa p h ỏ n g c h ừ n g đã bị thu biên hơi lớn lao phục vụ làm sao nói sao ta khi còn bé đã sanh một hồi bệnh nặng vẫn là trong thôn lao trung ý chưa xong bất quá vị này lao trung ý đã qua đời lại tăng thêm hắn cũng không n h ư nữ ý thuật đều không chuyển xuống có người nói năm đó hắn chính là cung đình ngự ý ỉ ta khi còn bé hắn cũng đã một trăm linh ba tuổi hiện tại dân gian trung ý cảm giác cùng hòa thượng giống nhau thật cao tăng thật thần ý đó là phượng m a u lân giác sau đó đa số đều là rác r ờ i thậm chí lừa đảo hơn nữa trung ý cái này môn học vẫn có thể phức tạp ta không dám loạn đánh giá Đáng bạn trên mạng trúng phân vân. thuyết ú l chu này, c trí viễn hiển nhiên là không biết tô trần đi chỉ thấy tô trần cười nói ra ta không phải đến khám bệnh không phải đến khám bệnh chu trí viễn vô cùng kinh ngạc tiên sinh không biết cái gì người muốn chu trí viễn lúc này cũng chú ý tới ngốc mao vương trên bả vai chủ đúng i ệ p trù cũng vừa l rồi tiên sinh s ư n g hô như thế nào đi chu trí viễn cảm giác tô trần khí chất rất đặc biệt nó i như thế nào đây dường như không giống một cái người mà là giống như một cái thần chu trí viễn tại hắn ra cái này y quán nơi đây từ nhỏ đến lớn cũng đã gặp hình hình sát sắc người nhưng chưa từng thấy qua giống như tô trần người đặc biệt thầy thuốc ta gọi tô trần tô tiên sinh người tốt thầy thuốc ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có một loại năng lực có thể làm cho ngươi triệt để thoát khỏi xe đẩy thậm chí trở thành một cái hoàn chỉnh người đồng thời sở hữu hoàn chỉnh nhân sinh sao bỗng nhiên tô trần hỏi hắn Hả? chu trí viễn n g h i hoặc không minh bạch đối phương hỏi chính mình cái này vấn đề là có ý gì tô trần vấn đề này nếu như dùng để hỏi những người khác không chừng cũng bị trở thành c ả n ngu bất quá chu trí viễn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ thấy hắn vô vô b ắ p đ u ổ i của mình tô tiên sinh ta đều mất đi hai chân mười năm đã thành thói quen chu trí viễn lắc đầu hoàn chỉnh nhân sinh đối với ta mà nói không dám nghĩ có thể mạo vị hỏi một cái hai chân bởi vì sao mất đi sao tô trần cảm giác đối phương là một người tốt có đôi khi cảm giác là một loại vật kỳ quái ngươi đầu tiên mắt cảm giác cái này nhân loại không tốt vậy cũng không nên tới gần đối phương không chừng về sau xui xẻo nhưng có người ngươi đ ạ nhìn một cái là hắn có thể cho ngươi một loại không do có thể cảm giác tin cậy chu trí viễn chính là loại người thứ hai song toàn thủ tuy là không lành lặn một cái sửa chữa linh hồn cùng trí nhớ lang tay nhưng hồng thủ thành tựu sửa chữa thân thể cường đại năng lực phóng nhãn thời đại này không thể nghi ngờ là hành y tế thế cường đại năng lực tô trần đã có càng thêm cường đại giải phẫu trái cây đối với hồng thủ hắn tự nhiên không có ý tưởng gì bất quá năng lực này nếu đã tới thế giới này cái kia tô trần cũng hy vọng truyền thừa của nó rơi vào một cái đáng tin trên thân người năng lực này tuy là tô trần không dùng được nhưng không hề nghi ngờ đối với thế giới này mà nói nó quá mạnh mẽ lại nói tiếp mười năm trước một trận thai nạn xe cộ mất đi chu trí viễn có chút thổn thức đại khái là bởi vì bình thường người tới thiếu bây giờ có người hỏi hắn hắn chính là nói liên tục khi đó ta mới lên trung học phổ thông ta n học trên đường chứng kiến một chiếc mất khống chế xe nhằm phía một đôi mẫu mộ nữ ta không có suy nghĩ nhiều như vậy liền xuống tới cứu sao cứu c h u trí viễn gật đầu sau đó người mất đi hai chân c h u trí viễn mỉm cười kỳ thực cũng nhặt về một cái mạng đương nhiên trọng yếu hơn chính là ta cứu ba cái mạng cái kia vị mụ mụ đã mang thai mang thai sở dĩ ta tuy là mất đi hai chân nhưng mỗi khi ta nghĩ tới ta cứu vớt ba cái sinh động sinh mệnh ta liền thỏa mãn ngoả tảo ta nhớ ra rồi thân văn ta xem qua hiện tại hẳn là còn có thể nhảy ra tới đâu gì tân văn chính là lúc ấy có đồ tạ không biết bị cái gì kích thích trả thù xã hội cái loại này hướng về phía người đi đường liền tiến lên sau đó ta sát vách trung học phổ thông một cái nam sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm hắn liền đẩy ra cái kia đôi mẫu nữ nhưng lúc đó cái kia nam sinh hai chân trực tiếp bị xe nghiền ép lên đi sở dĩ nam sinh sẽ không có hai chân mặt khác cái kia vị mụ mụ vẫn là một gã phụ nữ có thai cho nên lúc đó nam sinh là cứu ba người huynh đệ t h t hay giả còn có xác định là cái này bác sĩ sao thực sự thân văn còn có thể nhảy ra tới chờ các loại ta tìm được rồi còn có cái kia nam sinh bức ảnh đâu chính là vị thầy thuốc này chỉ là càng thành thục hơn mọi người xem xem liên tiếp phát ra ngoài ta cũng lục ra được xem tướng mạo phải là cái này bác sĩ tiên sinh đại nghĩa đối với hắn lúc đó thành tích phi thường ưu tú kia mà là chúng ta sát vách trung hộ phố thông đồng giới đệ nhất danh trường học s ư n g đạo đệ tự tốt sinh viên q u â n mẫu lúc đó còn có giám sát nam sinh này là chú ý tới chiếc kia sông tới xe sau đó liền trực tiếp s ô n g lên đi thực sự rất dũng cảm phía sau hắn liền mất đi hai chân nói chung thế sự vô t h ư ờ n g ai tiên sinh đại nghĩa thẳng thắn mà nói ta làm không được thấy việc nghĩa hăng hái làm cái này thực sự cần thiên đại giút khí đúng vậy ta cũng làm không được ta ta cảm giác giống như một tô n tử có một lần chứng kiến thẩm mến nữ đồng học bị côn đồ đổ dỡn nữ đồng học hướng ta cầu cứu ta dám cũng không dám thả một cái sau đó lại một cái so với ta gậy nhỏ rất nhiều nam trực tiếp cầm gậy gộc sông lên chúng ta đều thấy c h ó n g sau lại ta rất hối hận vì sao ta cái này sao người nhu nhược sau lại nữ đồng học cũng cùng người nam sinh kia kết hôn rồi nếu như ta lúc đó dũng cảm một điểm huynh đệ ta cùng ngươi không sai bị lắm ta cũng kinh sợ muốn chết thấy việc nghĩa hăng hái làm ai nói chung tiên sinh đại nghĩa cũng hy vọng người tốt có hả báo lúc này tô trần nghe xong liền chỉ hướng cái kia ngăn kéo ngăn tủ thầy thuốc không ngại mở ra cái kia ngăn kéo nhìn tô tiên sinh cái kia ngăn tủ có cái gì sao chu trí viễn nghi hoặc kỳ thực hắn cũng không biết tô trần vừa rồi hỏi hắn những thứ kia là vì sao vừa rồi ta nói có một loại năng lực có thể làm cho ngươi sở hữu hoàn chỉnh nhân sinh đâu tô trần ta tin tưởng loại năng lực này gặp một người tốt hiển nhiên song toàn thủ hồng thủ xuất hiện ở nơi này tựa hồ là đã định trước cũng tự a hồ là tròng chỗ u minh thiên ý thiên đạo có thiếu tổng hội quan tâm một ít người may mắn mà chu trí chí viễn chính là một người trong đó tô tiên sinh lời của ngươi nàng dường như đã hiểu tô trần vừa rồi hỏi chú trí viễn những thứ kia không giải thích được là bởi vì cái gì nơi này có một cái bảo vật chương một trăm bảy mươi chín bị người được chọn cương đại hồng thủ năng lực nhưng tô trần vì nó sàng chọn hợp cách nhân tuyển thông minh tô trần tán thán đối phương một câu xèo xèo ta cũng đã đoán đúng tiệm chủ cũng nạo kiều ngầm đầu khá lắm ta cũng đã hiểu nguyên lai tô thần hỏi lời của thầy thuốc là vì cho nơi này bảo vật sàng chọn hợp cách người sử dụng sao t ta cũng minh bạch rồi ta nói thảo nào tô thần vừa rồi hỏi m ạ c danh kỳ diệu đâu cho nên bây giờ thầy thuốc đã hợp cách khẳng định hợp cách ta tô thần có phải là vì khảo nghiệm đối phương mới chỉ có hỏi như vậy mà thầy thuốc vì cứu người liền hai chân đều mất đi nhưng thầy thuốc cũng không vì vậy hoán trời trách đất hoặc là thế nào mà là thủy trung tâm hướng tương lai hắn thậm chí còn nói nghĩ đến cứu ba cái mạng người cũng thỏa mãn dù cho ta mất đi hai chân thì thế nào cái này mới là chân chính người ta sở dĩ hắn cũng thông qua tô thần khảo nghiệm cái kia đây là cái gì bảo vật vừa rồi tô thần nói có một loại năng lực có thể cho thầy thuốc sở hữu hai chân cùng với hoàn chỉnh nhân sinh đây là năng lực gì y hệ thuật loại không hiểu nhưng có thể làm cho người dài ra hai chân lần này ta thực sự không phải hâm mộ tô thần y tứ chắc là nói thầy thuốc đáng giá ủng có năng lực này cái kia nói vậy muốn ủng có năng lực này cũng không phải bình thường người có thể làm muốn đức hạnh xứng sao đối với đối với ta cũng nghĩ như vậy cái năng lực này người sử dụng đức hạnh cũng phải xứng đôi tô tiên sinh cái này ngăn kéo đi chú trí viễn chỉ chỉ cái kim ngăn kéo xác nhận một phen đối với cái này bên trong ta nhớ được là phương thuốc ca chu trí viễn mở ra mở ra ngăn kéo sau đó từ bên trong lấy ra một bản thật mỏng của bản mặt trên đang viết phương thuốc hai chữ là tương đối cổ xưa cổ b u ồ n lúc này bản g cũng xuất hiện lần nữa ở tô trần trước mặt tô trần minh bạch đây chính là bổ sung thêm song toàn thủ hồng thủ chuyển thừa môi giới trên thực tế ở trong nguyên tắc song toàn thủ là thông qua huyết mạch chuyển thừa năng lực nhưng nó đi tới thế giới này liền dựa vào nào đó môi giới tồn tại bất quá về phương diện khác nếu như về sau chu trí viễn có hậu đại loại năng lực này có lẽ cũng sẽ truyền thừa tiếp đây chính là song toàn thủ huyết mạch truyền thừa có điểm cùng loại sắt vách hổ cạ huyết kế giới hạn đương nhiên nơi này song toàn thủ chỉ có hồng thủ truyền thừa khác một cái càng thêm m ộ t làm tay cũng không có bất quá tuy là như vậy sửa chữa thân thể năng lực cũng tương đương khủng bố thành tựu thầy thuốc năng lực này đủ để cho hắn hành y tế thế hồng thủ xuất hiện ở nơi này cũng không phải là không có đạo lý chỉ có thể nói nó chọn chúng chu trí viễn tô tiên sinh cái này sao đi đôi với tô trần mỉ cười ngươi có thể mở nó ra nhìn e rằng có ngươi không tưởng được đồ đạc chu trí viễn n g h i hoặc liền đang lúc mọi người nhìn soi mói mở ra cái kia bản c ổ bản cũng là vào lúc này một cỗ màu đỏ nhu hòa năng lượng đ ố n g nhiên từ cổ bản trung phong thích tiến tới quấn quanh ở chu trí viễn trên người tô tiên sinh cái này chuyện gì xảy ra chu trí viễn khiếp sợ cả người đều bối rối một cái trong lúc nhất thời đám người cũng kinh ngạc dù sao một bản c ổ bản phóng xuất ra cái này không rõ năng lực ca vừa rồi ta nói có một loại năng lực có thể làm cho ngươi khôi phục hai chân đồng thời sở hữu hoàn chỉnh nhân sinh t ô trần thấy luồng năng lượng màu đỏ này đang tập trung chạy về phía chu trí viễn tay phải đi thấy thuốc đem tay phải của ngươi đặt ở trên đ ù i phải chân trái cũng có thể tô tiên sinh đây là cái gì chu trí viễn lăng lăng xem cùng với chính mình tay phải chỉ thấy cái kia trong tay trái màu đỏ không hiểu năng lượng quấn quanh nhu nhu cũng có chút tấm áp còn có một loại cảm giác khó hiểu hắn cảm giác trong cơ thể mình nhiều một cỗ năng lượng đ i ề u này làm cho chu trí viễn rất là vô cùng kinh ngạc thậm chí thế giới quan chịu đến một ít trùng kích sau này hắn nói trước hết để cho hai chân của ngươi khôi phục ca tô trần chỉ, chỉ đối phương hai chân Tốt. Chu chí viễn hắn mang theo nghi hoặc đem tay phải đặt ở trên đùi phải hai chân của hắn đều là từ giữa hai đùi bộ phận tắt có thể làm chu trí viễn đem tay phải đặt ở trên đùi phải lúc cái này cổ màu đỏ không hiểu năng lượng cũng bắt đầu phong thích cùng với quấn quanh ở hắn trên đùi phải làm cho chu trí viễn cảm giác c ấm áp khi này vừa mới bắt đầu mà đùi phải của hắn bộ phận ố n g q u ầ n chẳng bắt đầu từ bắp đùi n ô lên tô tiên sinh cái này chu trí viễn triệt để kinh ngạc tô trần bình tĩnh đây chỉ là gãy chi trọng sinh mà thôi gãy chi trọng sinh chu trí viễn chấn động ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cùng với chân phải cứ như vậy cái kia ố n g quần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nô lên hắn cảm thấy đùi phải của chính mình nó dĩ nhiên tại sinh trường chu trí viễn nghĩ nhấc lên ố n g quần xem rồi lại sợ không phải chân thực s ợ dĩ cũng trong lúc nhất thời không dám nhấc lên thang đến không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau hắn thấy được chân phải của chính mình bản cái kia chân phải dĩ nhiên từ trong ống quần vươn ra tô tiên sinh đây là gây chi nặng năm năm sinh sao chu trí viễn cảm giác không phải chân thực có thể làm hắn dùng tay đụng vào đùi phải của chính mình thời điểm toàn bộ rồi lại là thật hắn bấm một cái đùi phải của chính mình là thật không phải nằm động tô trần mỉm cười còn có chân trái đâu đối với còn có chân trái tiếp lấy chu trí viễn lại đem hồng thủ đặt ở trên chân trái theo năng lượng màu đỏ phong thích không đến một phút đồng hồ chu trí viễn chân trái cũng đi ra tô tiên sinh chân trái của ta cũng mọc ra chu trí viễn ngữ khí có chút kích động nhưng không phải kích động mới lạ liền giống với một cái mù đã lâu người đột nhiên gặp lại q u a n minh như vậy hắn có thể không phải đại hống đại t h i ế u cũng đã là rất bình tĩnh hiển nhiên chu trí viễn tính cách này đối lập nhau chờ ổn chính như tên của hắn giống nhau phòng trừng cũng là lấy từ tính mịch trí viên ý tứ tô tiên sinh đây là cái gì ngươi mới vừa nói có một loại năng lực có thể làm cho ta khôi phục hai chân đồng thời sở hữu hoàn chỉnh nhân sinh đây là thần lực sao chu trí viễn xem cùng với chính mình hai chân bừng tỉnh n ă m động hắn thậm chí còn ngồi trên xe lăn cũng còn không có đứng lên hắn sợ hai đứng lên một khắc kia hai chân biết tiêu thất hắn kích động hắn cũng mê mang hắn mất đi hai chân hai chân dĩ nhiên mọc ra lần nữa thấy thuốc không ngại đứng lên thử xem tô trần mỉm cười nhìn hắn chu trí viễn cũng ngẩng đầu nhìn về phía tô trần trong thang chốc cảm thấy cái này nhân loại hắn là t h ầ n sao thảo nào khi hắn chứng kiến đối phương đầu tiên mắt sẽ cảm giác đối phương như vậy đặc t h ủ chu trí viễn trong lúc nhất thời hoảng hốt cũng hơi có chút chân tay luôn cuống thầy thuốc ngươi còn đang do dự sao tô trần mỉm cười phỏng t r ừ n g chu trí viễn còn không thể tin được hai chân của mình mọc ra lần nữa loại này đột nhiên k i n h hỉ có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho là mậm viễn c h ư ơ n một trăm tám mươi được tuyển chọn chu trí viễn hai chân của hắn xuất hiện đặc thù bộ môn chân kiến quốc giật mình không thôi tuy là siêu phạm lực lượng xuất hiện đã không phải là chuyện ly kỳ、gì. thế nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến một cái mất đi hai chân người g ã y chi trọng sinh hơn nữa còn là ở chính là không đầy ba phút thời gian hai chân trọng sinh trần kiến quốc cũng khó mà bình tĩnh còn nữa còn có vừa rồi tô trần phát hiện năng lực này lại chậm chạp không có đạo minh ngược lại là con con lượn quanh lượn quanh một phen hắn là đang khảo nghiệm cái này bác sĩ vì sao cùng mọi người nói như vậy là muốn làm cho cái năng lực này sở hữu giả cũng có tương ứng đức hạnh sao như vậy đây rốt cuộc là năng lực gì lại có thể làm cho tô trần như vậy tốn công tốn sức dù sao tô trần vẫn là lần đầu tiên cái này rằng à trước đây nếu như tô trần phát hiện một ít năng lực trực tiếp chỉ ra là được ngược lại là hiện tại làm cho trần kiến quốc cũng nghi ngờ cùng lúc đó chu trí viễn bắt đầu bánh xe phụ ghế trên bàn đạp vươn chân phải thử đụng vào mặt đất chân phải của hắn có chút run dày nhưng không phải là bởi vì tân sinh chân duyên cơ ước mà là bởi vì kích động mà sinh ra run dày ba rốt cuộc vạn chúng chú mục phía dưới chân phải của hắn tiếp xúc đến mặt đất cái này quen thuộc lại xa lạ xúc cảm a đỉ tô tiên sinh đây là thật chu trí viễn ngữ khí run nhẹ nhẹ Tô Trần c ư ờ ba lại là chân trái rơi vào vẫn là quen thuộc cùng xa lạ xúc cảm tuy là hắn như trước kích động nhưng đã biểu hiện đối lập nhau bình tĩnh một chút chân trái cũng giống vậy ta có thể đứng lên sao chu trí viễn nhịp tim đánh phủ phục xuống đất r a tốc chỉ thấy hai tay hắn đẻ xuống xe đẩy tay nắm chậm rãi ở vô số người nhìn soi mói chu trí viễn hắn đứng lên tô tiên sinh ta hai mươi ba đứng lên đi chu trí viễn vẻ mặt kích động nhìn về phía tô trần hắn thân cao một m tám s u ấ t đầu dung mạo anh tuấn ánh nắng cũng tinh thần lúc này hắn liền đứng ở nơi đó chu trí viễn cảm giác hoảng hốt mọi người cũng khiếp sợ không thôi các nghệ thầy thuốc hắn đứng lên chúc phúc rốt cuộc một lần nữa đứng lên có điểm lệ nhãn ta cũng là lệ nhãn người như hắn đã làm cho loại này may mắn gãy chi trọng sinh à, đây là năng lực gì vừa rồi hắn liền tại mấy phút ngắn ngủi bên trong một lần nữa dài ra hai chân nghiêm chỉnh mà nói cộng lại cũng chưa tới hai phút tô thần nói không sai có một loại năng lực có thể làm cho hắn một lần nữa sở hữu hai chân cùng với hoàn chỉnh nhân sinh gãy chi trọng sinh dù cho ở biết bây giờ có siêu năng lực tồn tại thời đại như trước cảm thấy thần kỳ chỉ có thể nói người tốt có hà báo hơn nữa hắn gặp tô thần tô thần kỳ thực cũng khảo nghiệm hắn được rồi ta phòng chừng tô thần phát hiện cái năng lực này thời điểm liền suy nghĩ cái này bác sĩ có thể hay không khống chế năng lực này vì vậy hắn mới hỏi thầy thuốc những vấn đề kia cuối cùng xác nhận thầy thuốc đức hạnh xứng đôi năng lực này mới vừa rồi nói cho hắn biết làm sao nắm giữ đúng vậy giả như cái này bác sĩ nhân phẩm không được cái kia đại khái tỷ lệ lại là một phen khắc kết của ca vậy còn phải nói không hổ là chúng ta tô thần a đi tô tiên sinh ta thực sự đứng lên chu trí viễn kích động tại chỗ đi mấy chục bước trên thực tế hắn đã biểu hiện coi như bình tĩnh đổi thành người khác phòng chứng muốn tại chỗ bật bật nhảy nhảy quên hết tất cả chúc mừng thầy thuốc tô trần vẫn là một bộ mặt mỉm cười biểu tình tô tiên sinh ta gọi chu trí viễn tô tiên sinh ngươi là ta đại ân nhân a phát thông chu trí viễn đứng ở tô trần trước mặt máy địa liền quỳ xuống có thể tại chu trí viễn đầu gối gần tiếp xúc được mặt đất thời điểm c h n bị một cổ vô hình lực lượng chở cách đồng thời này cổ vô hình lực lượng còn đem bên ngoài kéo lên mà cái này là tô trần m ó c n g é o phát huy lực lượng nghiệm động lực tô trần khoát tay áo một bên mỉm cười nói chu bác sĩ đây là ngươi nên được để cho ngươi gây chi sống lại năng lực nó chọn chúng ngươi mà ta chỉ là trước giờ một bước nói cho ngươi biết mà thôi tương lai có một ngày chờ ngươi mở ra cái kia ngăn kéo cũng sẽ nắm giữ năng lực này chu trí viễn hiển nhiên không cho là như vậy có thể tô tiên sinh không có n g ư ờ i ta cũng vô pháp cái này dạng a cái kia ngược lại không đến nỗi tô trần nhìn đối phương hỏi chu bác sĩ ngươi biết năng lực này vì sao chọn chúng ngươi sao tô tiên sinh vì sao còn có đây là năng lực gì chu trí viễn chỉ cảm thấy tô trần là một tôn thần linh chỉ thấy tô trần nói liên tục năng lực của ngươi là bắt kỳ kỹ chi một song toàn thủ năng lực song toàn thủ chia làm lam tay cùng hồng thủ lam tay sửa chữa linh hồn cùng ký ức, mà hồng thủ sửa chữa nhục thân mà ngươi đạt được năng lực chính là hồng thủ sửa chữa nhục thân lệnh gãy chi phục hồi như cũ sở dĩ ngươi biết vì sao ngươi có thể đủ gãy chi trọng sinh a còn như năng lực này vì sao chọn chúng ngươi chu bác sĩ đặt ở cổ đại người như ngươi nhưng là phải được xưng là thánh hiền quân tử ngụ ý ngươi là một cái đại thiện nhân tô tiên sinh ta tính cái gì thánh hiền quân tử ạ chu trí viễn sở không được đầu não rất nhiều người đều làm không được đến như ngươi vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm mà quên sống chết sở dĩ hồng thủ năng lực chọn chúng ngươi tô trần chu bác sĩ ngươi biết cái năng lực này tồn tại ý nghĩa sao ý nghĩa nghe được tô trần lời nói chu trí viễn trầm t ư nhưng trận chu trí viễn đã nghĩ cái gì t ô tiên sinh năng lực này ta cũng có thể dùng để trợ giúp giống như ta thân thể không c h ọ n vẹn người sao chu trí viễn đây cơ hồ là vô ý thức nghĩ tới t ô trần gật đầu chu bác sĩ xem ra năng lực này chọn chúng ngươi là không có sai kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể dùng hồng thủ năng lực tới kiếm lời mà năng lực chẳng phân biệt được t h i ệ t ác người lại phân tam lục cựu đẳng chu bác sĩ ngươi lựa chọn mặt thiện ngụ ư cảm đ ộ chu bác sĩ thực sự là hầu như không suy nghĩ nhiều liền nói dùng năng lực này trợ giúp còn lại thân thể không trọn vẹn người a đúng vậy đ ổ i thanh ta có thể sẽ dùng để kiếm lời cách cục này quá lớn ta thực sự làm không được giống ta loại này liền người khác qua được tốt đều người ghen thị cùng chu bác sĩ vừa so sánh với ta thật là tiểu nhân a thậm chí tiểu nhân cũng không bằng sở dĩ cái này hồng thủ năng lực lại chọn chu bác sĩ tô thần cũng chọn chúng hắn a đúng vậy giả như vừa rồi cái này chu bác sĩ không đáng tin cậy phòng chừng tô thần cũng sẽ không chỉ điểm hắn a ai quả nhiên trên thế giới cũng không đều là giống như ta vậy vì tư lợi nhân tựa như chu bác sĩ biết phấn đấu quên mình xông ra cứu người mặc dù mất đi hai chân cũng không có câu h á n hận bộ t á t sống cũng không gì hơn cái này à hồng thủ năng lực hắn tuyệt đối đáng giá đối với chu trí viễn tô trần ánh mắt cũng sinh ra tán thưởng dao bầu có thể dùng đến t h i ế t thái nhưng là có thể dùng đến sát nhân nó tự thân cũng không cụ bị hại người thuộc tính nhưng mà thân là người lại phân chia thiện ác hấp bạch tô tiên sinh ta là thầy thuốc chu trí viễn chân thành nói hơn nữa ra ra ta cũng từng hành y tế thế hắn còn khi còn tại thế liền dùng chính mình y thuật cứu rất nhiều người ta từ nhỏ cũng chịu hắn mưa dầm thấm đất chẳng qua là ta y thuật không t i n h t ô t chuẩn nói vậy chu bác sĩ cũng có thể giống như da da người giống nhau à tô tiên sinh ta cũng ở nỗ lực chu trí viễn sâu hô hấp một khẩu khí hắn túi đầu nhìn xem tay phải của mình tay kia bên trên màu đỏ nhu h ò a năng lượng quấn quanh hắn hiểu được phần này lực lượng có thể giúp rất nhiều có nhu cầu người chu bác sĩ hy vọng ngươi có thể hào hảo sử dụng này c ổ lực lượng tô tiên sinh ta biết rồi chu trí viễn không gì sánh được chăm chú chân thành gật gật đầu cũng là cũng trong lúc đó hắn phẳng phất cảm nhận được một cỗ sứ mệnh cảm giác lúc này hắn minh bạch trong tay mình năng lực có thể là hành y tế thế tinh xảo y thuật cũng có thể là làm sẵn làm bậy kiếm lời công cụ mà hết t h ể này quyết định bởi cho hắn làm sao sử dụng chu bác sĩ ngày hôm nay liền đến nơi đây h i ế u duyên gặp lại a à? à tô tiên sinh ngươi phải rời đi sao tô trần cười n h ạ t nói ta còn có c h ạ m kế tiếp đâu cái này hắn nhớ hỏi tô trần đi nơi nào nhưng dường như có cảm thấy không thích hợp tô tiên sinh ngươi là t h ầ n sao hắn hiếu kỳ nói